Chu Vũ cảm kích gật gật đầu, quay về Lý Thái công nói rằng: "Thái công ngài yên tâm đi, mặc kệ sau đó ta có thể phát triển đến cái gì trình độ, đều sẽ sạch sành sanh làm việc nhi đảng hoàng làm người, trước sau kỳ đến bổn phận của mình. Nếu như có năng lực ta cũng sẽ giúp một chút cái khác cần trợ giúp ngài, làm thêm việc thiện nhi, bảo đảm sẽ không cho các ngươi mấy ông lão già bôi đen." Chu Vũ ngôn từ khẩn thiết điệu nói rất nhiều. Nghe được Chu Vi những lão giả này chỉ gật đầu, vui mừng không ngớt. Mọi người ở bên ngoài lại hàn huyên một lúc, lúc này mới nhớ tới từ rời giường đến hiện tại còn không rửa mặt đây, liền đều cười ha hả địa trở lại vội tự chính mình cá nhân vệ sinh đi tới. Một lát sau Thanh Thanh các loại, chờ bốn người một mặt nhảy nhót địa trở về. Liễu Gia Liễu Diễu địa cùng nhau nói hoa lan cốc bên kia mỹ cảnh, hận không thể giật xong mặt còn muốn sẽ đi qua thưởng thức một lần. Thế nhưng ngày hôm nay có thể không thể kìm được mọi người tự do hoạt động. Như thế này Thanh Thanh các đồng nghiệp sẽ phải đến. Dù sao thị trấn cách nơi này cũng là hơn 2 giờ lộ trình. Nếu như mở nhanh một chút một cái nửa điểm liền đến, vì lẽ đó phòng chừng 10 giờ trước xe đến. Điểm tâm mọi người đều là ở nhà hàng ăn, to lớn trong phòng ăn vào lúc này xếp đầy cái bàn, một kiểu thực một kết cấu. Nguyên bản nơi này còn không nhiều như vậy cái bàn, thế nhưng bởi trên núi muốn chính thức bắt đầu làm du lịch, vì lẽ đó quản hậu cần lưu đại chú hãy cùng Chu Vũ thương lượng một chút. lợi dụng hiện Hugo sau đó lại để cho Vương Chí Họa về thôn tìm mấy cái thợ mộc liền ở trên núi chế tác lượng lớn bàn ăn cùng cái ghế. Lớn như vậy địa phương nhiều như vậy cái bàn phòng trường đồng thời bảo đảm hơn 100 người dùng cơm vẫn là thừa sức. Bởi Thanh Thanh tiểu tiểu cùng với Lưu Quên Nhi cùng Triệu Thiến mấy cái cháu râu đến, đem Lưu đại chủ cao hứng sáng sớm xuất hiện làm thịt dê hành tây bánh có nhân cùng Hoàng San San cháu nhỏ, ăn sáng nhưng là thành tân sướng miệng nước chát cây cải củ điều, bên trong gắn điểm sao phun nhi hương hạt vừng, rau trộn đậu bì Thúy nộn đập dưa chuột cùng với chít chít mạo dầu hàm vị trứng. Hơn nữa vì Triêu Cố mang thai Lưu Quân Nhi, Lưu đại chủ còn rất chỉ dã chim chí nấu thang. Bữa này điểm tâm ăn được mọi người là tâm tình khoan khoái khẩu vị mở ra, liền ngay cả các lão đầu tử đều chịu không ít giẽ bánh cùng cháu nhỏ, lão Tào hai người càng là cảm động tột đỉnh. An qua điểm tâm, các lão đầu tử đều muốn đi Nguyệt Lượng hồ bên kia đi một chút, trải qua nhiều ngày như vậy kiến tạo, ngang qua Nguyệt Lượng hồ đại kiều cũng sắp hoàn công, đây chính là Phượng Hoàng Sơn hiện nay đại sự. Vì lẽ đó không thể kiềm được các lão đầu tử không trọng thị. Thanh Thanh tiểu tiểu các nàng còn chưa từng thấy đại kiều đây, vừa nghe lão gia tử môn nói tới chuyện này lập tức con mắt liền lượn lên, kết quả gia trẻ lớn bé một đoàn đều chạy ngược lượng hồ mà đi. Mọi người còn chưa tới bên hồ nhị xa xa mà liền thấy một đạo hình vòng đại kiều ngang qua ở trên mặt nước, phía trên giữa bầu trời chính là đạo kia còn chưa biến mất thất sắc cầu vồng. Một cái trên trời một cái dưới đất, hai người ngoại hình thậm chí có 7, 8 phần tương tự, này nếu như màu sắc lại như thế Phòng trừng người bình thường vẫn đúng là sẽ cho rằng trên mặt nước phát lên một đạo chân chính cầu vồng đây. Tuy rằng còn chỉ là đại sáng sớm, thế nhưng trên cầu lúc này đã có không ít người đang bận rộn. Các loại chờ, mọi người đi tới bên hồ thì mới phát hiện này cây cầu lớn chỉ còn giữ lại cách Thái Dương đạo bên kia một đoạn ngắn không có sửa xong, phòng trừng lại có thêm cái 2 3 ngày cũng là gần đủ rồi. Sao chính là lưu kiện cùng cao chuyên gia vào lúc này chính đang vượng Hoàng Sơn này, một bên trên cầu chỉ huy công nhân làm việc nhì. Xem đến lão già tử môn đều tới, mau mau ném trong tay việc hướng về bên bờ đi tới. Lại nói Lưu Kiện có thể mặc sắc Chu Vũ cùng Chu Hộ cùng với lão Tảo, cũng có thể mặc sắc đồng thời vượt qua Thương Chu Đại Bưu, thế nhưng đối với những này đáng yêu khả kính lão già cũng không dám mất lễ nghi, không lâu sau liền đến bên bờ. "Tiểu Lưu, cao chuyên gia, này đại kiều khi nào có thể sửa tốt ta?" "Ta xem đều sắp tu đến Thái Dương đạo bên kia." Nhìn thấy Lưu Kiện cùng cao chuyên gia lão thái công cười ha hả hỏi, Ai u lão gia tử môn ngày này nhi vừa trời quan mây tận các ngươi sao tới? Muốn biết đại kiều tình huống để nhị cậu tử huynh đệ gọi điện thoại cho ta ta đi qua cho ngài hồi báo một chút không được sao? Còn lao các ngươi đều tới, nhìn chuyện này làm. Ha ha, tiểu lưu a, ngươi cùng chúng ta ra đại bưu là chiến hữu, vậy thì là cả đời huynh đệ tốt, vì lẽ đó ta đàn ông cũng không phải người ngoài, không dùng tới khách khí như thế. Hơn nữa này vượng hoàng sơn kiến thiết còn may mà ngươi đây. Muốn lời lẽ khách khí chúng ta mỗi ngày cảm tạ ngươi một lần cũng không nhiều." Lão Thái công cười nói, "Ha ha, Thái công a, ta liền thích nghe ngài nói chuyện, cảm giác chính là thoải mái. Vậy được, ta liền cho các ngươi nói một chút tình huống bây giờ. Nay cây cầu lớn chủ thể lập tức liền muốn làm xong, cũng là còn dư lại không tới 5 mét khoảng cách, hơn nữa chủ cầu tử cũng đều kiến xong, theo công kỳ tới nói nhiều nhất còn có 3 ngày là có thể làm xong. Thế nhưng này chủ yếu còn phải xem ý của các ngươi." là không phải còn phải nhìn hoàng lịch tuyển cái ngày tốt, chúng ta cũng chúc mừng một thoáng. Dù sao nhị cậu tử huynh đệ cả gia trận thế lớn như vậy, đương nói ở Thái Bình trấn 10 giặm tám thôn, coi như là ở thành sơn thị vậy cũng là tương đương ghê gớm. Nói chúng ta người này trước đây là ai cũng không phục, thế nhưng hiện tại ta liền phục nhị cậu tử, tiểu tử này thực sự là quá năng lực. Nhìn Lưu Quyện còn ở nơi đó cùng Bạch Tử, Chu Vũ khinh thường nhếch môi, thầm than thế phong nhật hạ. Liền ngay cả Lưu Kiến Đại ca như vậy trung hậu thành thật người cũng biết trợn tròn mắt nói mồ. Hắn phục chính mình. Thật muốn là như vậy vậy còn có thể vừa thấy mình trên công trường liền đối với mình trừng mắt lột ra sao? Nay một lúc sau làm được bản thân đều trở dạ, luôn cho là mình thiếu nợ hắn một khoản tiền lớn giống như. Lưu Kiến sau khi nói xong lão thái công cười ha ha, sảng khoái nói rằng, "Tiểu Lưu à, ngươi nói đúng à, lớn như vậy hỷ sự này sao có thể không tìm cái hoàng lịch chọn chọn tháng ngày đây?" Như vậy hả? Ngươi bên này làm trước, chúng ta trở lại liền vội từ chuyện này, ngày mai sẽ nói cho ngươi biết cụ thể tháng ngày, sau đó ngươi lại điều chỉnh công kỳ, ngươi thấy được không? Thái công, lão nhân gia ngài nói hành ta là được, không được cũng đến hành. Hai ngày nay ta cũng vừa hay có thể mang người đem lại kiểu trong ngoài dọn dẹp dọn dẹp, hơn nữa tạo diện cái gì cũng đến mấy ngày. Bất quá trước ở năm một trước đó làm tốt vẫn là đại có thể. Ở tình huống bình thường sẽ không làm lỡ trên núi du lịch đại kế. Lưu Kiện Vũ Bộ ngực nói rằng, Căng lao đầu tử cùng nhau gật gật đầu, sau đó ngay khi nguyệt lượng hồ bên bờ chắp tay sau lưng tỏa ra bộ. Người trẻ tuổi thì lại tụ tập cùng một chỗ thưởng thức mưa xuân qua đi Thái Dương sơ sinh thiên thủy gắn bó mỹ cảnh. Chương 634, hoa đảo từng đó từng đó mở. Lại nói Lưu Gia cùng Ngô Chân chân nhận được thanh thanh điện thoại biết được nhân gia dĩ nhiên trước một bước đến Phượng Hoàng Sơn sau khi, không thể làm gì khác hơn là đảm nhiệm lần này chơi xuân hướng đạo. Sáng sớm ở đại truyền hình trước đại lâu tập hợp sau liền mang theo mọi người chạy về phía Chu Gia thôn mà đến. Bởi chính trực mùa xuân, chính là thảo thanh mục lục vạn vật thức tỉnh mùa, thêm vào lên xe trước nghe chủ nhiệm nói lần này đi địa phương dĩ nhiên là thành thành bạn trai địa bàn, vì lẽ đó những người này ở trong xe nhưng lại bắt đầu nghị luận. Đại truyền hình bên trong xá dạ người nhiều nhất. Mỹ nữ chứ? Vì lẽ đó trong xe ngoại trừ chủ nhiệm, những nam nhân khác cũng là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Lại nói hai người phụ nữ một đài hí, ba người phụ nữ bằng một đám con vịt, cái này mười mấy hai mươi nữ nhân nếu như đồng thời nghị luận lên một chuyện cái kia phải là xá dạng. Khá lắm, ô tô cái nắp tốt huyền chưa cho hút bay, bất đắc gì mấy nam nhân không thể làm gì khác hơn là đem đầu đưa đến ngoài cửa xe làm bộ ngắm phong cảnh. Bởi vì xe đặc trủng, trung gian cũng không cần dừng lại, vì lẽ đó hơn 9 giờ thời điểm liền đến Thái Bình Trấn, sau đó ngay khi lưu dai cùng ngô chân chân dưới sự dẫn dắt chạy chù ra thôn lại tới. Đo độ vừa mới chuyển hướng nông thôn thổ đạo, hoàn cảnh chung quanh lập tức liền thay đổi, không còn tiếng người huyên náo, thép xi măng, tùy theo mà đến chính là tản ra bùn đất cỏ xanh, khí tức thơm ngát cùng xanh thảm bầu trời. Thổ đạo hai bên thành hàng dương liễu, xa xa mà nhìn qua, màu vàng nhạt cây liễu lâm rất là hấp dẫn mọi người nhãn cầu, hay là chúng nó chính là trước hết cảm nhận được gió xuân mị lực chứ? Những kia buông xuống cành liễu trên đã là liễu diệp thanh thanh, chính đang theo gió nhẹ thổi, nhẹ nhàng đung đưa. Trong rừng cây từng cây một tùng tùng vàng nhạt tiểu hoa dại tô điểm trong đó, ở gió xuân bên trong dưới ánh mặt trời tranh tương nở rộ, tản ra nồng đậm ý xuân. Bốn phía nguyên bản trống trải trên đất lúc này cũng dài ra liên miên liên miên cỏ xanh cùng rau dại, từ xa nhìn lại như một đại khối xanh đúng thảm. Tất cả mọi người đều bị trước mắt dạt dào ý xuân đánh động, một đoàn mỹ nữ cũng không lếu ra liễu ríu, vào lúc này tất cả đều đem con mắt nhìn về phía ngoài xe, tham lam bắt giữ này tự nhiên xuân khí tức. Ô tô chậm rãi đi về phía trước. Từ từ sử đến trên cầu đá. Cầu đá hai bên càng là dương liễu đong đưa, chim tước thành đàn, hoa dại nở rộ, từng bầy từng bầy xuất hiện ở liễu trong rừng, cây chim hoàng oanh điệu chính đang đầu cảnh cây hoa sướng. Ở trải qua một cái hàn đông sau khi, chúng nó lại nên đón có thể tự do ca sướng mùa. Ngoại trừ chim hoàng oanh điệu ở ngoài, những cái ở mùa đông rất ít qua lại, chim tước môn cũng liễu ra liễu giũ địa xuất hiện ở liễu trong rừng cây, cảm thụ nồng đậm ý xuân, từng con từng con vui sướng ở đầu cảnh cây ca sướng đứng dậy. Cái kia lênh lảnh ca lung, sướng ra huyện truyện từ khúc, cùng gió nhẹ nước chảy cây xanh lam thiên, khiến người lập tức liền quên phiền não, không kìm lòng được địa muốn đồng thời tấu lên. Chim hoàng oanh điệu, chim quên, chim khách, sẻ nhà, đủ loại chim nhỏ ở bờ sông trong rừng cây tiếng cười cười nói nói, hình thành một cái chim nhỏ thế giới. Bên bờ hai bên lục diệp xung xuê, sơn hoa rực rỡ, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, tiểu dưới xuân thủy róc rách, len ken chảy xuôi, thanh phong từng trận mang theo tầng tầng lãng ba. Tình cảnh này nhìn ra tất cả mọi người cũng như Tú Như Huệ, rốt cục không nhẫn nại được hưng phấn trong lòng cùng kích động, những mỹ nữ này môn từng cái từng cái tất cả đều không còn rụt rè, hô to để tài xế đổ xe. Sau đó liền liều mạng điệu tất cả đều chạy xuống xe. Cương vừa xuống xe, những người này cũng cảm giác được toàn bộ thế giới như cương tẩy quá giống như, đặc biệt nhẹ nhàng khoái khoái, hơn nữa không khí nơi này vô cùng dễ mẻ, hô hút một ngụm, ngọt. Như uống mật như thế. Gió xuân nhu nhu điệu thổi, Tôn nhu điệu vuốt ve gò má của mình, tóc lạ như vậy ấm áp, như vậy thoải mái, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu lên trên người, mang đến từng trận ấm áp. Trong rừng cây hoa dại thực sự là quá nhiều quá tươi tốt, hồng, bạch, tử, thực sự là muôn hoa đua thắm khoe hồng, năm màu rực rỡ. Một trận gió xuân lại đây, liền đưa tới từng trận mùi hoa, không chung tự hồ cũng ở phiêu tán hoa dại hương thơm. Lam Thiên, Bạch Vân, Thanh Sơn, Lục Thủy, đủ loại hoa dại nhi Đủ mọi màu sắc xen lẫn cùng nhau không chút nào hỗn độn cảm giác, trái lại khiến người ta cảm thấy những này phong cảnh vốn là là một thể, tuyệt đối tự nhiên mà thành. Ai nha giai giai, nơi này quả thực quá đẹp đi, thật là một nơi xuân đạp thanh nơi đến tốt đẹp đây. Đúng rồi, thanh thanh người địa chủ kia lão công phượng hoàng sơn có như thế hay không? Mỹ nữ trong đám một vị thành thuộc đại mỹ nữ Lam Tả cười khanh khách hỏi. Lưu giai cười khổ một tiếng quay về Lam Tả nói rằng, Lam Tả a, nơi này liền gọi mỹ a? Lúc này mới cái nào đến chỗ. Cung Phượng Hoàng Sơn so ra nơi này quả thực liền không có cách nào nhìn nhịn, nếu ta nói chúng ta vẫn là đừng xem, đến vượng hoàng núi nhỏ các ngươi con người cũng phải rơi xuống. Một đoàn mỹ nữ nghe xong Lưu Gia cũng tạm thời thu hồi tình cảm, Liễu Gia Liễu Diễu đi lên xe tiếp tục chạy Phượng Hoàng Sơn mà đi. Ô tô chậm rãi xuyên qua Chu Gia thôn, lúc này Chu Gia thôn yên tĩnh an lành, trước phòng sau nhà xanh um tươi tốt, trong thôn nửa đường lộ sạch sẽ sạch sẽ, bởi mưa xuân sơ hiết Mặt đường trên hố hoa nơi còn hiện ra thủy quang. Vùng đông ruộng cũng là xanh nhạt một mảnh, bắt đầu nảy các loại chờ, thu hoạch cũng đều mọc ra chồi non, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Những này tự nhiên ấm áp cảnh tượng lại một lần đánh động những người này, bất quá xuất phát từ đối với Phượng Hoàng Sơn mỹ cảnh ước mơ, đúng là không ai nói nhau nhau muốn dưới để thưởng thức một phen. Ô tô dọc theo sơn đạo chậm rãi bò thăng, chạy qua sóng nước dập dờn tiên dục loan cuối cùng rốt cục ở Phượng Hoàng Sơn cửa lớn ngừng lại. chờ đợi ở đây Thanh Thanh Chu Vũ đám người mau mau tiến lên đón. Đối với Thanh Thanh cái này cường hào bạn trai, những này các đồng nghiệp là chỉ nghe tên không gặp người, lúc này có thể coi là là thấy chân nhân, nhìn thấy tiểu tử cao to phóng nghi khí vũ yên nàng, không khỏi dồn dập trêu ghẹo Thanh Thanh tìm tốt bạn trai. Một đoàn nữ nhân cười vui vẻ địa bị Thanh Thanh cùng Liêu Gia dẫn đi về phía trước, Chu Vũ cùng hổ tử lão tổ thì lại mang theo mấy vị nam sĩ đi ở phía sau, hướng về chúng nó giới thiệu trên núi tình huống. Từ tiến vào cửa lớn sau khi đằng trước những nữ nhân kia sẽ không đình chỉ quá kinh thán thanh, xanh thảm bầu trời, trắng loang đám mây, khắp núi khắp nơi lũ, khắp núi khắp nơi muôn hồng nghìn tia, liền ngay cả hô hấp đều là cái kia lộ ra thơm ngát vui tươi khí tức. Lúc này xa xa thần vụ còn chưa tan đi tận, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp trong ngọn núi vân vụ phiêu miểu, giống như tiên cảnh, vài con chim nhạn bay lượn trên không trung, một đường hoàn ca. Trong ngọn núi chim khách vui sướng từ mọi người bên cạnh bay qua, ở trên nhánh cây xôi nổi, Ven đường trong bụi cỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ thoan ra một hai con màu sắc sặc sỡ gà rừng, nhìn thấy nhiều như vậy người xa lạ không chút nào e ngại biểu hiện, thản nhiên tự đắc địa cắt tỉa lông chim, ở trên có bình yên kiếm ăn. Hồ nước bên trong kim ba dập dờn, tinh khiết thông thấu, từng mảng từng mảng khổng lồ béo mập hoa sen ở bích lục lá sen thừa thác dưới dáng ngọc yêu kiều, cảnh có cái kia đẹp đẽ địa phong nhi nhẹ nhàng thổi một hơi, liền theo gió chợt tròn. Ở vi ba dập dờn, ở di động la sen bên Từng bầy từng bầy đỏ tươi tiểu long lý tát hoan nhi điệu du động, cho vùng nước này tăng thêm sinh cơ bừng bừng. Hồ nước trước trên cỏ hoa tươi nở rộ, càng nhiều chính là cái kia nở rộ tảng lớn quốc hải, đủ loại dã hoa quốc theo gió đung đưa, tạo nên tầng tầng hoa lãng, hồng như hỏa, phấn như hạ. Ở này non xanh nước biếc làm nổi bật dưới. Ở cái kia bạch hoa nở rộ trong biển hoa, từng bầy từng bầy động vật chính đang nhàn nhã chơi đùa nô đùa, mai hoa lộc, gấu chó lớn, con la hoàng, dã lẫn uý Cuốn nữa ở những này động vật ngoại vi còn có mười mấy con chính ở nơi đó xòe đuôi dương cánh mèo khen mèo dài đuôi làm chim công. Thanh thanh bang này đồng sự đều say rồi, tuy rằng không biết chân chính trốn Đào Nguyên cái hình dáng gì, nhưng là nơi này hẳn là chính là trốn Đào Nguyên chứ. Bang không chỗ này tại sao có thể như thế mỹ? Trình thể say mê thất thanh mấy phút sau, Lý chủ nhiệm lúc này mới tỉnh lại, quay về Chu Vũ thở dài nói, "Tiểu Chu à, chỗ này thực sự là thần." Lần này chúng ta nhưng là tới á lúc đó mọi người chỉ biết là Thanh Thanh nộp cái bạn trai là đại địa chủ, nhưng là không nghĩ tới nơi nơi này biết cái này sao mỹ. Hai ngày nay chúng ta có thể chiếm được cố gắng thưởng thức thưởng thức, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Chu Vũ cười ha ha chân thành điệu nói rằng, Lý chủ nhiệm ngài lời này, nhưng là khách khí á đã sớm nghe Thanh Thanh nói nàng những này, đồng thời bình thường đối với nàng quan ái rất nhiều, đặc biệt là ngài cái này khi, làm, lãnh đạo, bắt nàng càng là khi, làm, thân nữ nhi đối xử. Ta còn không biết làm sao cảm tạ các ngươi thì sao. Nay không nghe nói các ngươi đồng ý tới chỗ của ta ngoạn nhị, nhưng là đem ta sướng đến phát rồ rồi. Như thế này mọi người nghỉ ngơi một chút chúng ta đến phía Tây Nguyệt Lượng hồ nhìn, phong cảnh nơi đó cũng là nhất tuyệt, sau đó buổi trưa chúng ta liền đến nhà hàng dùng cơm. Bảo đảm đều là nguyên chớp nguyên vị nông gia cơm cùng món ăn dân dã nhi, hi vọng mọi người có thể xả được tâm. Cuối cùng một điểm a, ta cùng thanh thanh để tỏ lòng cảm tạ, hai ngày này chi phí toàn miễn. Đi được thời điểm còn có thổ đặc sản đưa tiễn. Nói chung ni ta liền một cái ý tứ, hy vọng mọi người vượng hoàng sơn một nhóm có thể ăn được uống chơi vui tốt. Lời nói này đến thực sự là quá ga sức, chu vi những người này dồn dập báo lấy tiếng vỗ tay. Trong đám người một đại mỹ nữ cười duyên nói, anh rể, nơi nơi này xinh đẹp như vậy, không ngại chúng ta đập chút video cùng bức ảnh trở lại thưởng thức chứ? Ha ha, cầu cũng không được à, bất quá đập xong sau đến cho ta lưu một phần nhị. Phía ta bên này khách du lịch còn chưa bắt đầu đây, vừa vặn dùng các ngươi video cùng bức ảnh làm tuyên truyền. Chú Vũ vui vẻ nói rằng, không thành vấn đề, anh rể ngươi cứ yên tâm đi, nơi này bản thân liền xinh đẹp như vậy, hơn nữa chúng ta chuyên nghiệp, bảo đảm ngươi nơi này khách hàng cuộn cuộn. Nhìn thấy mọi người hứng thú như thế đắt đỏ, láo tào có chút bận tâm, quay về đám người này lớn tiếng nói, mọi người trước tiên yên tĩnh một chút, nghe ta nói hai câu à, cái kia ta là chú Vũ huynh đệ, chuyên môn phụ trách du lịch này cùng n Ta muốn nhắc nhở đại gia một thoáng, cái kia cái gì như thế này, các ngươi chụp ảnh hoặc là lục tượng thời điểm, có thể ngàn vạn muốn kiềm chế một chút, cũng không nên đem tin điện đều háo không còn. Bởi vì chúng ta bên này mỹ lệ cảnh sắc hải đi tới, các ngươi hiện tại nhìn thấy chỉ chiếm một khối nhỏ nhị. Nếu như hiện tại đem tin đều háo không điện các loại, chờ xế chiều đi chỗ khác các ngươi cũng phải hối hận chết. Vị đại thúc này, thiệt hay giả a? Còn có so với nơi này đẹp đẽ cảnh sắc, sẽ không là lừa phỉnh ta môn chứ? Một cái thanh xuân chàn chê mỹ nữ hoài nghi hỏi. Ai ưu đại mội tử, kính xin gọi đại ca ta, lại nói ca ca ta năm nay cũng là mới 33 tuổi, cách đại thúc còn kém mười mấy năm đây. Bất quá ta mới vừa nói có thể đều là thật đến à, lại nói nữa ngươi nhìn ta một chút này hàm hậu dạng có thể là nói láo người sao. Lao tàu cắp lên đuôi chứa một bộ thành thật dáng dấp nói rằng. Lại nói đài truyền hình đám người này nào có người hiền lành tự từ á. Từng cái từng cái vào nam ra bắt quỷ tinh quỷ linh. Hà có thể bị Lao Tào lắc lư trụ. Vị mỹ nữ kia trêu ghẹo nói, "Hì hì, đại ca a, ta thấy thế nào ngài cũng không giống hàm hậu người a. Bất quá đã đến rồi thì nên ở lại, đơn giản sẽ tin ngươi một hồi được rồi." Lao Tào ngượng ngùng nở nụ cười, trong lòng ám đạo đám người này không dễ đối phó lắm a, không hổ là vua không ai, này nhãn lực giới chính là bất phàm a, mẹ kiếp như thế một vị tiểu tích tích đại cô nương đều có thể xem ra bản thân không giống người tốt. Một đám người cong lấy đồ vật cười vui vẻ đi về phía trước. muốn đến trong phòng đem ba lô cùng y vật thả xuống, sau đó liền tận hứng địa du ngoạn một phen. Chính đi tới đây, xông lên phía trước nhắc hai cái con gái đột nhiên phát sinh một tiếng rít gào, sau đó ném trong tay đồ vật liền chạy phía trước chạy tới. Cùng Chu Vũ song song lý chủ nhiệm các loại, chờ mấy nam nhân bị này hai tiếng rít gào sợ hết hồn, mau mau ngẩng đầu nhìn lại. Nay vừa nhìn mấy người lập tức trợn mắt quát mồm, há hốc mồm ra, hoàn toàn bị phía trước cảnh sắc chấn động. Liền thấy phía trước là một loạt rộng rãi sáng sủa. Dạng hình tao nhã chất gỗ biệt thự, ở trước biệt thự là một đám lớn rừng đào, một vệt mạt hoặc nùng hoặc đạm son bạch phiến giống như hoa đào nhuộm dần trong rừng, gió xuân phất quá, thiên, tiểu bá mỹ. Vào mắt nơi đều là hoa đào. Là người hoa cả mắt, long lanh tiểu diễm, thiển hồng, đỏ sẫm, trắng như tuyết. Những nải hoa đào phần lớn tràn ra khuôn mặt tươi cười, có còn còn ôm tỉ bà nụ hoa chờ nở, ngược lại cũng không mất nhã trí. Hồng xinh đẹp, bạch tú khiết, đạm chút thì lại có vẻ thanh tú. Những người này đều gặp hoa đào, có thể chưa từng thấy số lượng nhiều như thế, hoa còn như vậy khổng lồ hoa đào, phảng phất thiên thượng nhân gian hoa đào đều tụ tập đến nơi này. Từng đóa từng đóa hoa đào ráng lạn nhiệt liệt điệu nở rộ. Cực lực biểu diễn chính mình phong vận, cánh ve giống như cánh hoa, phảng phất thiếu nữ phấn môi đỏ thải. Một thụ thụ hoa đào, mở ra cái sắc màu rực rỡ. Mỗi một đóa tiểu diễm hoa đào, cũng giống như một vài bức, bức tranh tuyệt mỹ quyển. Trong biển hoa càng có vô số màu tím ong mật qua lại trong đó. cần điệu thải mật hoa. Bị mưa móc thấm thấu quá nhụy hoa, thơm ngát, nhã trí, say lòng người, tỏa ra mịt mờ dư hương. Lúc này nghịch ngậm gió xuân phất đến, liền đưa tới bông hoa hương thơm. Nhan nhạn, tham thẳm, hốt hồn ngụm, tâm đều say rồi. Nếu như không phải phía trước cái kia một đoàn mỹ nữ thỉnh thoảng ở đảo trong biển hoa phát sinh kinh thán thanh, lý chủ nhiệm các loại, chờ mấy cái đại nam nhân còn coi chính mình đi tới chân chính thế ngoại đảo nguyên đây, Vốn là này mấy nam nhân ở trong còn có hai cái trước đây đối với Thanh Thanh thú vị, vì lẽ đó vừa nãy đối với Chu Vũ cũng có chút tiểu tiểu mâu thuẫn. Thế nhưng từ tiến vào cửa lớn dọc theo đường đi nhìn thấy mỹ lệ phong quang, hơn nữa xuất hiện ở mặt trước Trốn Đào Nguyên, hai tiểu tử này cũng phục rồi. Nam nữ xinh đẹp như vậy thế ngoại Đào Nguyên mình và nhân gia so sánh là cái giám gì a? Đừng nói Hải Quy, chính là từ mặt trang trở về cũng không sánh bằng nhân gia a. Vì lẽ đó hai tiểu tử này nhìn về phía Chu Vũ trong ánh mắt liền có thêm vẻ sùng bái. Lý chủ nhiệm phát sinh ngày hôm nay lần thứ 2 cảm thán, quay về Chu Vũ nói rằng, "Tiểu Chu a không nói những cái khác, liền trước mắt mảnh này hoa đảo cũng là một đại tuyệt sắc mỹ cảnh a, ngươi xem một chút, nhìn xa phi vân một mảnh, gần nhìn mây tía và đóa, kinh thi có nói, đào chi yêu yêu, sáng quốc hoa, đường triều thôi hộ cảng có người diện hoa đảo tôn nhau lên hồng thanh thở." Ngươi này một mảnh rừng đào sợ không được có hơn 1000 cây chứ? Hoa đào này không chỉ có nở lớn, màu sắc diễm lệ, hơn nữa tư thái khác nhau, tràn đầy thanh nhã thương ngát, liền sơn dã đều tràn ngập thắm hình, đứng ở chỗ này ngươi tâm thần phản phất bỏ đi coi chừng, đi nhẩm vào tiền cảnh. Thật sự là một chỗ hiếm thấy mỹ cảnh a. Tiểu Chu a, ngươi dù như thế nào đều phải đáp ứng ta, để chúng ta đem nơi này quay chụp hạ xuống, lấy trong hậu trường cần dùng đến phong cảnh bối cảnh thì chúng ta hay dùng trên, cảnh sắc nơi này tuyệt đối cùng những kia minh xuyên đại sơn có liều mạng. Chú Vũ cười ha ha cao hưng nói rằng, Lý Thúc Thúc, ta không phải mới vừa nói qua sao. Các ngươi cứ việc đập, đây chính là cho chúng ta làm tuyên truyền miễn phi A, ta còn cầu cũng không được đây. Ha ha ha, thật tốt, chúng ta là hỗ lợi hỗ huệ theo như nhu cầu mỗi bên, đúng rồi, chúng ta cũng đi vào trong rừng cố gắng thưởng thức một phen chứ. Ngươi xem một chút những kia nhà đầu đều nhạc điên rồi, vẫn là tuổi trẻ tốt u. Nói xong cũng mang theo mấy người bộ hạ bước nhanh đi vào rừng hoa đảo bên trong. Lão Tảo cùng hổ tử không có đi vào, ở hai người bọn họ trong mắt, những này hoa đảo cũng chính là hoa đảo mà thôi. Bọn họ coi trọng vẫn là những này hoa đảo rút đi sau có thể mọc ra bao nhiêu đại quả đào, đó mới là chân thực điệu tiền lợi a. Chu Vũ biết hai người này tính tình, chén lớn nhi uống rượu khối lớn nhi ăn thịt đó mới gọi là hưởng thụ, còn thưởng thức mỹ cảnh vậy thì là nhân giả thấy nhân trí giả thấy trí. Vì lẽ đó cũng mặc kệ hai người bọn họ, theo đoàn người cũng đi vào trong rừng. Tiến vào hoa đảo tùng nơi sâu xa, càng là một phái mê người cảnh sắc. Phấn lôi kiều kiều, uynh khiết không chút tì vết, ngọc nhị sạch sẽ, hàm lộ thổ anh. Lộ hoa é e thẹn nhỏ trích, nở rộ, ngọc lập cả vũ. Cái kia từng bó từng bó trong suốt như ngọc tố khiết, như mộng như ảo, cái kia một đoàn đoàn sạch sẽ muốn nhiên phấn hồng, như thơ như họa. Ánh mặt trời như từng cái từng cái màu vàng dòng suối nhỏ, chảy xuôi ở từng mảng từng mảng hoa đào bên trong, để béo mập hoa đào càng thêm ngon cảm động, cũng vì mỹ lệ xuân thiên tăng thêm càng nhiều ấm áp. Từng cây hoa đào ngây thơ xán lạn địa cầm lái, mỗi một biển cánh hoa đều như vậy mềm mại, thật giống nhẹ nhàng đụng vào sẽ rơi xuống. Trước kia đi vào trong rừng đào những kia các mỹ nữ, lúc này đều đi rồi, dường như từng con từng con vui vẻ hồ điệp ở khóm hoa bên trong xuyên qua, ở trong biển hoa rong chơi. Nhìn nay một đóa, rất đẹp, nhìn cái kia một đóa, cũng rất mỹ. Càng có mấy mỹ nữ không chịu được xuân mê hoặc, mặc vào phấn hồng quần áo, theo bước tiến dong đưa quần áo liền theo gió múa lên. Một trận mềm nhẹ gió nhẹ thổi qua, Lộ Hoa muốn thả hoa đảo, dường như thẹn thùng thiếu nữ, nhất thời bị tỉnh lại đứng dậy. Từng đóa từng đóa hoa đảo lại như từng con từng con tao nhã hoa hồ điệp, mở rộng yêu kiều thước tha vóc người, đưa cánh, chậm rãi rơi xuống. Thiếu nữ xinh đẹp, vô biên hoa hải, không nhận rõ hoa so với người diễm hoặc là người còn yêu kiều hơn hoa, hai người tôn nhau lên thành thú, nhìn ra mấy cái đại nam nhân mắt không kịp nhìn, thật gọi người vui hai vui mắt, thần mê ý túy. Ở đảo trong biển hoa du lịch một fan Những này Tuấn Nam các mỹ nữ thực sự là chống lại không được loại này mỹ cảnh mễ hoặc, dồn dập cầm lấy bên người mang theo khí tài, ba năm người một tổ quay về Hoa Hải cả cả địa quay chụp. Trong chớp mắt một đám mỹ lệ hoa hồ điệp liền đã biến thành từng cái từng cái tận chức công tác giả, loại nhân vật này chuyển biến đem Chu Vũ ca 3 nhìn ra là sững sốt sững sốt. Đối tử một trận hậu Chu Vũ cuối cùng cũng coi như là đem những người này mang tới hai nơi biệt thự trong. Hai hai nơi biệt thự đều là hai tầng kết cấu. Trên giới mỗi người có hai gian phòng, mỗi trong phòng đều có hai cái gian nhà một cái phòng khách, vì lẽ đó trụ trên hơn hai mươi người một điểm vấn đề đều không có, còn còn lại mấy cái nam chú vũ thì lại đem bọn họ mang tới chính mình cái kia nơi biệt thử trong. Những người này hiện tại cũng đã bị tê, ở trong mắt bọn họ chú vũ hiện tại đã do địa chủ đã biến thành cường hào, không nói những cái khác, liền này mấy chỗ tao nhã biệt thử cái kia đến bao nhiêu tiền à. Xem tới vẫn là nhân gia thanh thanh thật tinh mắt, Dĩ nhiên có thể ở trong biển người mênh mông tìm tới như vậy cao giàu đẹp. Bởi xem hoa đào dùng đi không ít thời gian, vì lẽ đó buổi sáng sẽ không đi thành nguyệt lự hồ. Khi làm xem xong hoa đào lại quay chụp xong thì cũng đã là bữa trưa. Lúc này Lưu đại chủ đã chuẩn bị kỹ càng cơm nước, khi bọn họ đi vào rộng rãi sáng sủa trong phòng ăn nhìn thấy cái kia thức ăn đầy bàn hảo thì lại là kinh ngạc và phẫn. Chờ mọi người sau khi ngồi xuống chu vũ khách xảo nói, ngày hôm nay là mọi người lần đầu đến. Gia đình trên núi cũng không có gì tốt chiêu đãi, đều là chút món ăn dân dã như cùng chính mình loại rau dưa, mọi người quản đủ ăn quản đủ uống, tuyệt đối không nên khách khí a. Ngoại trừ khác một cái bàn một đám lão già cười híp mắt ở ngoài, thanh thanh những này đồng sự cùng nhau địa cho hắn một cái liếc mắt, lời nói này, này một bàn món ăn còn gọi không có gì tốt chiêu đãi. Nát vô cùng tay chảo thịt dê, chim chí đôn tùng ma, nông gia bát tô đôn, kho thảo nhục, địa ba tiên, còn có hai đại bàn trắng tinh tự hánh hánh như là cụ từ lộ vật. Ngoài ra còn có vài loại ăn thịt căn bản là không gọi nổi đến tên, nhất để dòng người ngụ nước chính là bản trung gian cái kia một cái cánh tay trưởng đỏ tươi cá lớn, nếu không là hiện tại còn liều lĩnh nóng hồi khí nhi còn tưởng rằng đồ chơi này là ở đây. Ngoại trừ những thức ăn này ở ngoài, ban ngoại vi còn bày hai cái quạ bạn cùng một đại bản hoàng sán sán phương cao. Hơn nữa trên đất còn bày đặt mấy cái sứ cái bình cùng tượng vải nước, nhìn liền cổ điển trang trọng, phòng trứng bên trong tiểu sẽ không kém. Liên này một bản nếu như ở thị trấn không có một ngàn mấy trăm khối đường hò ngăn được, liên này còn gọi không có gì tốt chiêu đãi. Còn có để cho người sống hay không? Mụ mụ, cường hào chính là cường hào A, nói chuyện đều so với người khác kiên cường bà phận. Trường 635, khai trương trước chuẩn bị. Nhiệt nhiệt nháo nháo ăn xong bữa cơm trưa, thanh thanh những này đồng sự đều dẫn theo bảy phần thúy. Ai có thể nghĩ tới ở tỉnh thành thiên kim khó cầu hoa cúc tiểu cùng long lý ở đây có thể quản đủ ăn quản đủ uống A. Vì lẽ đó mấy cái năm ở Chu Hồ Lắc Lư dưới liền rất khoát đội chén lớn cùng mọi người uống, mà các nữ nhân cũng ở thanh thanh cùng Liêu giai đám người làm bạn dưới uống nổi lên thanh tân khô mát rượu nho. Ai u này hét một tiếng nhưng là dừng không được tới, từng cái từng cái uống phải là phấn diện hoa đào hương thai hường đỏ, cuối cùng uống nổi lên hương có hai cái có trổng mị thiếu phụ dĩ nhiên lại đây cùng một đoàn nam nhân bính hoa quốc hữu. Đông Bắc người đều biết trên bàn rượu có ba loại người nhất làm cho người sợ sệt, Trắc Tiêu Biện, Truy Thuốc Viên Nhi, mặt đỏ trứng lưu đại hãn. Này chát tiểu biện tự nhiên chính là nữ nhân. Trên bàn rượu có thể ngàn vạn không thể xem thường nữ nhân, nữ nhân này nếu như uống dũng cảm nhi bao lớn lao cha còn đều bẻ sả, suy thuốc viên nhi tên như ý nghĩa chính là liệu mình không muốn kỷụ, vì uống rượu trà giằng áng trường dược cũng muốn đi qua, ngươi nói mạnh như vậy ra hỏa có thể không khiến người ta sợ sẽ sao? Cho tới loại thứ ba chính là uống rượu mặt liền hồ người, hơn nữa uống lập tức cả người đổ mồ hôi, người như thế xem ra không thể uống, nhưng là tình huống thực tế thì lại bằng không thì Người như thế chính là vạn người chọn một trong truyền thuyết tửu cái soạn, uống rượu hay cùng uống nước giống như, đến bao nhiêu uống bao nhiêu, trong bụng thực sự không chứa nổi trên chuyến Vê đốc cỡ tát phao niệm L. Yên giải quyết vấn đề đây, sau khi trở lại còn có thể tiếp theo uống. Vừa mới bắt đầu bao quát Chu Vũ ở bên trong đều không nhìn lên hai vị này đại tỷ, nhưng là uống uống bang này, đàn ông thì có chút không chịu nổi, hai người này mỹ thiếu phụ quả thực quá có thể uống, một mạch nhi chính là bán oản hoa cốc hữu. Ai u mọi người cái này thẹn thùng a. Cuối cùng hết thể trà con đều tức vô khí đầu hàng, thực sự là không còn dám uống. Kết quả hai cái thành thuộc sinh đẹp yêu tinh vinh váo tự đắc địa lại trở về. Tiểu quá ba tuần món ăn quá ngũ vị, chu vũ thanh thanh các loại, chờ mấy người đem trà thơm phao làm cho các khách nhân thưởng thức. Nay nhất phẩm mọi người lại hưng phấn. Chỉ là biết như vậy lá trà không thể làm lợi cho lúc này mới không không ngại ngúng mở miệng đòi hỏi, nhưng là thừa cơ hội này tốt hưởng thụ tốt một hồi. Buổi trưa uống xong trà chợp mắt một lúc sau, Các khách nhân lại tràn đầy phấn khởi địa đưa ra muốn đến chỗ khác đi dạo, trước đó mọi người đều nghe Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân từng nói Nguyệt Lượng Hồ mỹ lệ, lấy cuối cùng nhất trí quyết định buổi chiều liền đến Nguyệt Lượng Hồ xem xét một phen. Lần này Chu Vũ chưa cùng đi qua, mà là để Hồ Tử cùng lão Tào mang đội, hắn muốn lưu lại cùng Thái Công môn đồng thời thỏa thuận một thoáng đại kiều làm xong tháng ngày. Này xây đường tu kiểu vậy cũng là so với xây phòng tử còn trọng yếu hơn đại sự, đặc biệt là ở đây sao hiệu lãnh tiểu sơn thôn. Tuy rằng mọi người đều không tin quỷ thần, nhưng hay là muốn thỉnh tiên sinh lại đây chọn một cái may mắn tháng ngày, chuyện này có thể không qua loa được. Chỉ chốc lát sau biết do những việc này vật trong thôn lưu nhị ra liền bị chu vũ lái xe kéo đến trên núi. Thấy quá chư vị thái công sau, lưu nhị ra khắp chỉ tính toán một chút. Ở năm một trước chỉ có 4 tháng 28 cũng chính là lịch nông tháng 3 26 ngày này là đại các, mọi việc thuận lợi, mà nếu như ở năm một sau khi những ngày tháng này liền hơn nhiều, thượng tuần trung tuần cắt có một ngày. Chu Vũ cùng các lão đầu tử tính toán một lúc, ngày hôm nay là 4 tháng 23, lại có thêm 5 ngày nói cái gì Lưu Kiến bên kia cũng có thể xong việc nhị, hơn nữa khí trời nhưng là càng ngày càng ấm áp, dù lịch sự tình không thể bị giở giang, liền liền định ra ở 4 tháng 28 ngày này tiến hành làm xong nghi thức. Lưu Nhị ra lúc đi Chu Vũ đưa hai đàn hoa cúc cũ, lão nhân ra liên tiếp điệu từ chối không muốn. Cuối cùng vẫn là ở bổn gia Lưu Thái công lên tiếng dưới lúc này mới vui dạo dược điệu nhận lấy. Hết bận những này, hộ chủ Vũ cũng không nhàn rỗi, lái xe đến bãi sông Điệu bên kia nhìn một vòng, cũng may nhà ấm bên kia bị cậu cùng cha chăm nom không sai, lúc này đại dư hấu đã bắt đầu bỏ cây non. Còn những cây dã cây đào bởi vì mới giễu xong quả đào, vì lẽ đó bắt đầu từ từ héo tàn, phòng trường sau cũng được với thu mới có thể bắt đầu nảy mầm kết quả. Phải biết bãi sông Điệu bên này nhưng là có hơn 2000 mẫu. Khấu trừ đi đã nắp nhà ấm 50 mẫu cũng còn có hơn 2000 mẫu. Những này thổ địa đến hiện tại còn không hề gieo trồng. Lớn như vậy như thế bằng phẳng một mảnh địa nhất định phải cố gắng lợi dụng, còn loại cái gì có thể chiếm được suy nghĩ thật kỹ, nhất định phải đem nó đầy đủ lợi dụng được. Xem xong bãi sông địa chi hậu Chu Vũ đi qua cầu đá, nhìn phía trước thổ giữa đường bên trong liền liên tiếp truyền hình trực tiếp xuống. Lại nói từ trong thôn đến Thái Bình trấn đoạn này thổ lộ, tuyệt đối là ba bước một hố nhỏ năm bộ một đại khanh. Kỹ thuật suýt chút nữa tài xế không có khả biệt trở nhỏ tuyệt đối đi không xong đoạn này, chỉ có hơn 20 dặm thổ lộ. Tuy rằng đầu xuân thời điểm tam thúc mang theo mọi người từ trong núi lớn đảo đến cục đá lóc một lần, thế nhưng trải qua mấy ngày nay trời mưa cùng ô tô nghiền ép sau vẫn là loang loang lổ lổ. Các thôn dân đến trong trấn tập hợp hoặc là đến đường thôn thăm người thân vì bất việc nhi bình thường đều sẽ tới xe đạp đi, nếu như đánh xe ngựa nhưng là đến phí không ít thời gian. Nay lập tức liền muốn bắt đầu phát triển du lịch, nếu muốn phú trước tiên sửa đường. con đường này nếu như không sửa tốt cái kia không phải ảnh hưởng khách hàng sao? Nhưng là phải muốn tu một cái dài đến hai mươi mấy rặm nhựa đường lộ cái kia đến bao nhiêu tiền? Chính mình nguyên bản là có hơn 10 triệu, thế nhưng tạo kiểu cùng nắp biệt thự cùng với khách xá lại dùng đi không ít, xuất hiện ở trong tay tính toán đâu ra đấy cũng là còn lại không tới 7 triệu, điều này cũng không đủ a. Ai, trên chỗ có thể lại làm đến tiền a. Chu Vũ là thật buồn rầu, sửa đường khuyết hạng có tới mấy triệu. Hơn nữa chính mình lớn như vậy gia nghiệp trong tay không chừa chút tiền sao thành. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cho Liễu Tam Pháo gọi một cú điện thoại. Nhị thúc a, cửa hàng chuyện làm ăn hiện tại kiểu gì a? Chu Vũ vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Nga, rất tốt a. Hơn nữa còn dị thường nóng này. Ai thúc ta liền yêu thích nghe nếu như vậy. Chu Vũ cười nói. Cái kia cái gì Nhị thúc a? Ngươi xem một chút từ qua sang năm đến hiện tại ngươi từ phía ta bên này lôi đi long lý đại dư hấu cái gì có thể hay không trước tiên đem ta chướng cho kết liễu a? A. Vì sao? Ngươi nói còn năng lực cái gì? Trong tay không có tiền trên núi đều sắp cạn lương từ bái. Cái gì? Ta là địa chủ. Dựa vào, địa chủ gia liền không thể không có lương thực dư ư? Liêu Tam Pháo cảm thấy nhị cậu tử ngày hôm nay có chút không quá bình thường, tiểu tử này sao cùng ăn hỏa dược giống như? Khi nói chuyện ngữ khí đặc biệt hướng về, Liêu Tam Pháo biết tiểu tử này chỉ định là gặp phải cái gì khó tâm sự nhi, liền quan tâm hỏi, "Nghị Cẩu tử a, tiểu tử ngươi không nên gấp gáp, cố gắng cùng ta nói một chút, là không phải gặp phải chuyện gì sốt ruột dùng tiền. Muốn bao nhiêu tiểu tử ngươi chi cái thành, Nghị thúc chính là đập nổi bán sắt cũng đến chuẩn bị cho ngươi." Ai u lời nói này thực sự là quá lo lắng lòng người, thế nhưng Chu Vũ chính là cái dị sổ, cảm động đồng thời còn không quên trêu ghẹo, quay về Liêu Tam Pháo nói rằng, "Nghị thúc Cảm tạ ngươi à, ta cần cũng không coi là nhiều, hai cái ước phỏng trừng đầy đủ dùng. Trong lòng như bị giao mổ lợn tàn nhẫn mà chọc vào một thoáng, liêu tam pháo tốt huyền không đem trong lòng này điểm tinh huyết phun ra ngoài, hô hấp rồn dập hỏi, nhị cầu tử, ngươi mẹ kiếp đây là làm thịt cái gì nghịch thiên sự tình muốn hai cái ước? Mũ ngươi muốn tìm đường chết ta? Hai cái ước nhân dân tệ không có, thứ khác đúng là thừa sức, ngươi nếu không? Ha ha ha ha, nhị thuốc ca, ngươi sao nói một đảng làm một nèo đây? Vừa nãy không phải ngươi nói ta muốn bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tiền sao? Thật đúng, còn chưa mở miệng muốn mi chỉ là tham dò tham dò ngươi liền không chịu nổi, dối trá. Được rồi, ta cũng không nói đùa với ngươi, là như vậy à, ta ở Nguyệt Lượng Hồ bên kia đại kiều lập tức liền muốn tạo được rồi, ta dự định ở năm tháng phân liền bắt đầu chế tạo Phượng Hoàng Sơn quanh thân du nghiệp. Ngươi cũng biết từ trong trấn đến thôn chúng ta đoạn này lộ quá phá, vì lẽ đó ta dự định tu một cái song bài bốn đường xe chạy nhựa đường lộ. Phòng trường không có hơn 10 triệu xuống không được. Kha kha, ta xuất hiện ở trong tay cũng không bao nhiêu tiền, vì lẽ đó đã nghĩ ngươi bên kia đem chướng cho ta kết liễu, ta lại tới chỗ khác tập hợp điểm, lót đường tiền hẳn là cũng không kém nhiều nữa. Khái khái, là có chuyện như vậy nhi a. Liêu Tam Pháo vừa nghe Trù Vũ nói tới lót đường sự tình, mặt lập tức liền đỏ, choại nói mình cùng lão Liêu, nhưng là có điểm không tự tê a, năm ngoái liền hẳn là làm ra sự tình dĩ nhiên, kéo dài tới hiện tại còn không còn bóng nhi. Thẳng thắn thừa cơ hội này vẫn là mau mau bù đắp một chút đi. Nghĩ tới đây Liễu Tam Pháo đại nghĩa Lâm Nhiên điệu nói rằng, nhị cậu tử, không phải là tu điều nhựa đường lộ sao? Ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta cùng lão Lưu là được, do hai anh em chúng ta ra tiền kiến một cái, ngươi thấy được không? Chu Vũ run run một cái giật mình, Liễu tên béo bình thường là không keo kiệt lắm, thế nhưng lần này hào phóng có chút quá mức chứ. Vậy cũng là hơn 10 triệu a, ai mẹ kiếp có thể rất lớn mới vừa tới đem ngàn vạn ra bên ngoài vực. Này không phải người ngu sao? Âm ưu, trong này nhất định có âm ưu. Liên Chu Vũ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Nhi Thúc, trong này sẽ không điều kiện gì. La không phải còn phải để ta thêm giấy bán thân a? Cút đi đi, ai mua ngươi làm gì? Toàn bộ một loại nhỏ tạo phần cơ khí, ngươi coi nhà ta lương thực liền nhiều a. Ta có thể nói cho ngươi, ta lúc này nhưng là thành tâm thành ý, tiểu tử ngươi không cần nghĩ nhiều như thế. Hả? Nhi Thúc à, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Ngươi cuối cùng cũng coi như là hảo phóng một cái. Ngươi tốt, ngươi thật đúng là cái đại đại người tốt đó vậy được, ta mau mau đi cùng Lưu Kiến nói một tiếng, bên kia việc cũng nhanh xong, không dùng đến nhiều người như vậy, hơn nữa hắn chính là sửa đường xuất thân, chuyện này giao cho hắn ta yên tâm. Cái kia cái gì, nhị thúc ca ngươi cùng Lưu đại ca cũng không dùng qua tới, trực tiếp đem ngàn vạn đánh tới ta Trương Mục là được, ngược lại các ngươi cũng biết ta Trương hào. Cuối cùng lại nói một tiếng, cảm tạ a. Sau khi nói xong chú Vũ liền quả đoán địa cút điện thoại, ngồi ở hồ nước trước trên ghế mây, chú Vũ vào lúc này hãn đều đi ra, không nghĩ tới á không nghĩ tới, này vừa mệt rã rời ngủ ga ngủ gật thì có người đưa gối tới. Tuy nói chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, thế nhưng chú Vũ tin tưởng một điểm, vậy thì là liêu tam pháo là tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Còn khả năng tồn tại điều ước bất bình đẳng cái gì thì càng không phải sự tình, ngược lại chính mình cái gì cũng không thiêm, cầm trước số tiền kia đem lộ sửa chữa lại nói. Thực sự không được sau đó trả lại cho bọn họ bái. Chu Vũ bên này là thoải mái, thế nhưng tỉnh thành Liễu Tam Pháo nhưng là mãn đầu hắc tuyến, cùng chính mình này ngàn vạn cũng chỉ rơi xuống tiếng cảm ơn. Nay nhị cậu tử cũng thật là không khách khí a, bất quá tiền này vốn là là nhân gia, chính là một chữ nhi không nói cũng đễ làm cho người ta ra. Ai, vẫn là cùng lão Lưu thương lượng một chút, vội vàng đem tiền đánh làm cho người ta ra đi. Chương 636, dã thú. Bốn tháng hoàng hôn đã có một kia ngày mùa hè cảm giác Phi tiêu phía chân trời thiêu hỏa hồng hỏa hồng, chỉ chốc lát vãn tình tràn lan đầy nửa bầu trời. Ở Nguyệt Lượng Hồ Du chơi một chút ngọ đám người rốt cục hưng phấn trở về. Những người này từ sáng sớm đến hiện tại hầu như sẽ không nghỉ ngơi quá, thế nhưng bị trên núi mỹ cảnh kích thích địa vào lúc này cũng không thấy chút nào hủy bại, như trước hưng phấn ở hồ nước trước thưởng thức tà dương bên trong cảnh sắc. Càng có ba, năm cái người trẻ tuổi trong tay nâng lên giờ vừa đang bận đụ. Đám người kia ngày hôm nay xem như là mở mang kiến thức. Không nghĩ tới một lần đơn giản đạp thanh dĩ nhiên phát hiện một cái thế ngoại đảo nguyên. Nơi này quả thực quá đẹp đi, đặc biệt là xế chiều đi nguyệt lượng hồ cùng Thái Dương Đạo, quả thực chính là thiên đường á vừa nghĩ tới cái kia sóng nước lấp loáng mặt nước, trắng đoàn thiên nga cùng với cái kia ngang qua mặt nước đại kiều, đám người này liền không nhịn được cảm thán, chớ đừng nói chi là cái kia tòa hoa thơm chim hót hoa quốc khắp nơi Thái Dương Đạo. Lão Tẩu cùng Chu Hổ lúc này cũng là mừng rỡ thi điên nhi thi điên nhi, nguyên nhân không gì khác. Sế chiều hôm nay những người này lại là chụp ảnh lại là lục tượng, vội rối tinh rối mù, phòng trường giai làm là sẽ không thiếu. Đêm nay có thể chiếm được đem những đồ chơi này đào loạt đến chính mình trong máy vi tính, sau đó nhưng là có tác dụng lớn a. Lúc buổi tối Lưu Đại Trú đơn giản làm một chút thanh đạm cơm nước, buổi trưa ăn thịt còn dư lại không ít, Thích huống tiểu cũng không lo không nhắm rượu món ăn. Bất quá cho dù như vậy, cái kia điểm tư tư thơm ngát nhị quả dại hoa màu chúc cũng thiếu chút nữa đem những người này ăn no. Sau khi ăn xong từng cái từng cái vỗ cái bụng luôn miệng khen hay. Bóng đêm sâu xa thăm thẳm, sơn phong tập tập, đầy trời tinh đấu dạng người rực rỡ. Dù ngoạn một ngày những khách nhân này vào lúc này mới cảm giác thấy hơi phập lùi, liền tụ tập cùng một chỗ tán gẫu ngày hôm nay ngày thấy. Dạ càng ngày càng tĩnh. Dần dần mà trên núi liền chỉ còn giữ lại suối nước róc rách cùng với cái kia gió thổi rừng trùng từng tiếng nhẹ nào. Ở này vạn lại câu tịch, không có một âm thanh, hoa dại phi hương xuân dạng, mọi người trở về nhà nằm xuống. Ở thiên nhiên ôm cái say sưa ngủ. Ngày thứ 2 hành trình tự nhiên vẫn là tiếp tục thưởng thức mỹ cảnh, liên sáng sớm Lao Tảo cùng hộ tử lại đem bọn họ mang đi tới chim di chú căn cứ cùng với hồ Diệp Cốc, tin tưởng này lại là một cái để bọn họ tràn ngập kinh hỉ một ngày. Lần này Thanh Thanh cũng chưa cùng đi qua, vừa đến nơi đó chính mình đi qua, hai đến mình thật vất vả cùng Chu Vũ cùng nhau, hai người còn muốn cố gắng hưởng thụ một chút vui sướng hai người thế giới đây. Đối với Thanh Thanh cử động mọi người đều biểu thị lý giải. Nói những thứ này nữa người hiện tại đều ngoạn nhi điên rồi, chỉ cần có người mang theo bọn họ đến xem mỹ lệ phong cảnh là có thể. Ai tới ai không đến trả trọng yếu sao? Chu Vũ ngày hôm qua cùng Lưu Kiện nói chuyện sửa đường nhi. Suýt chút nữa không đem Lưu Kiến làm sợ, này đại kiều còn không kiến xong nhi sao lại tới việc. Bất quá lần này kinh hãi sau chính là kinh hỉ, dù sao này sửa đường nhưng là chính mình lao buồn hành, hơn nữa còn là như thế trưởng một con đường. Xem ra có thể kiếm tiểu tử này một bút. Liên Liêu Kiến không nói hai lời, lập tức gọi điện thoại bắt đầu bố trí. Ngày hôm nay sẽ mang theo Chu Vũ trước đánh tới 5 triệu mua vật liệu, ngày mai sẽ bắt đầu sửa đường. Cho tới Đại Kiều làm xong nghi thức thứ cần thiết Chu Vũ liền giao cho đại ca đi làm, chính mình dự định ngày hôm nay cố gắng đổi buổi thanh thanh. Ngày hôm nay khí trời tốt, Phượng Hoàng Sơn càng là trời trong nắng ấm, hai người lôi kéo tay bước chậm ở trong rừng rậm hoa dại, hưởng thụ chỉ tiện yên ương không tiện tiên hai người thế giới. Bởi khí trời được Hai người đều ăn mặc một thân đồ thể thao, cái này cũng là Thanh Thanh mua được từ Tỉnh Nhân Trang, Chu Vũ một bộ màu xanh lam, nhẹ nhàng một bộ màu đỏ, tuấn nam mỹ nữ thanh xuân tràn trề, nhìn cũng làm người ta thoải mái. Dọc theo nhựa đường lộ, hai người càng chạy càng xa, dần dần mà liền đến đến Tiên dục Loan. Tiên dục Loan Chu Vi tuy rằng không có vượng hoàng sơn đẹp đẽ, thế nhưng nơi này thủy vực càng rộng lớn, vì lẽ đó xem ra càng hiện ra khí thế bằng bạc. Sáng sớm sương mù còn chưa tiêu tan, dưới ánh mặt trời Tản dư Dương ngủ chậm rãi bục lên, như như tiên cảnh. Hai người ngồi ở bên bờ nhàn nhã thưởng thức cái kia minh nông vô bờ địa mênh nông khói sóng, tâm tình dưới sự kích động chu vũ tiện tay từ bên cạnh dây lụa giống như liễu rủ trên lấy xuống một mảnh tân lục hiệp diệp, sau đó hai tay chống đỡ đưa đến bên mép thổi lên. Thanh âm du dương từ hẹp hẹp trên phiến lá thổi ra, lanh lảnh, cao vút thanh tuyến xuyên qua bên bờ tùng lâm, thẳng tới mây xanh. Tuy rằng này làn điệu thanh thanh chưa từng có nghe qua, Thế nhưng thanh âm này liền dường như trong ngọn núi thanh tuyền giống như vậy, ở trong lòng nàng chảy nhỏ giọt chảy suối, gột rửa cả người. Mặt hồ thổi tới gió nhẹ nhẹ nhàng phất động bên bờ dương liễu, phát sinh sàn sạt tâm thanh, hồ nước vỗ bên bờ đê đập, vang lên ào ào, bên bờ trong rừng chim tức ở tận tình hoan sướng. Những này nguyên sinh thái thiên nhiên tiếng vang cùng Chu Vũ thổi phiến lá âm thanh, khiến người say sưa, không kìm lòng được địa muốn ôm ấp này mỹ hảo xuân thiên. Thanh thanh cùng Chu Vũ nhận thức thời gian dài như vậy, Ca Nhi đúng là nghe hắn sướng quá. Thế nhưng cái kia điều nhi chạy trốn thực sự là vô cùng thê thảm, sao cũng không nghĩ ra hắn có thể chỉ dựa vào một viên tiểu tiểu lá cây liền có thể thổi ra loại này nguyên chấp nguyên vị gột rửa tâm linh từ khúc, nhất thời liền cảm giác mình thật giống đi vào một mảnh thanh ngũ rừng, cây ở trời xanh mây trắng dưới lắng nghe thiên nhiên đồng thanh, lại thật giống là ở Thản Nhiên Điền Viên bên trong làm cỏ. Bốn phân, chích qua chích món ăn. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên có chút ngây dại. Chu Vũ cũng chìm đắm ở thế giới của mình bên trong. Thổi tới động tình nơi bắt đầu nhắm mắt lại hưởng thụ thời khắc này, du dương khúc thanh khi thì như gió xuân vi phất, khi thì như nước suối len keng. Lại nói Chu Vũ tuy rằng hát không đánh điệu, thế nhưng thổi kéo phương diện vẫn có một tài, đặc biệt là loại này thổi lá cây kỹ xảo cái kia càng là nhất tuyệt. Còn đạn cùng sướng vậy thì xong đời. Hát chạy điều đó là trời sinh, đồ chơi này ai cũng quái không được, còn đạn thì càng không nên nghĩ, khi còn bé có thể ăn cơm no là tốt lắm rồi, nào có tiền cho hắn mua cầm. hơn nữa đối với cái kia niên đại trong hốc núi tiểu hài tử tới nói coi như là có đàn có thể dụng tâm đi học sao? Tổng thể không như núi trên trảo chim nhỏ dưới hạ bắt cá tới nhanh nhả. Cho tới thôi cùng kéo mặc dù có thể học được hơn nữa còn từ lâu bất phàm, vậy thì tất cả đều là ông ngoại cùng thái công môn công lao. Ông ngoại Vương Vân Hải kéo một tay tốt nhị hồ, vậy thì thật là làn điệu du dương dẫn nhân nhập tháng, làm người say mê, tuy nói hội đều là một ít lao từ khu. Thế nhưng cũng chỉ có như hai tuyền ánh nguyệt như vậy, lão làn điệu mới có thể thể hiện ra nhị hồ thản nhiên cùng nhạc trí. Ma thái công môn tuổi trẻ hồi đó ngoại trừ đổi tà ma tử chính là ở trong núi lớn ở lại, nay không đổi tà ma tử thời điểm trùng quy phải tìm chút chuyện làm chứ. Liên thổi lá cây liền trở thành bọn họ tập thể hàng muốn, mặc kệ xá dạng lá cây chỉ cần đến bọn họ bên mép luôn có thể thổi ra vui vẻ làn điệu. Chu Vũ khi còn bé hay cùng ở đám lão già này bên người loan quanh, hơn nữa hắn hiếu kỳ cùng thông minh lanh lợi, Vì lẽ đó đem những này tài nghệ đều học lại đây, hơn nữa còn rất nhiều trò giỏi hơn thầy tư thế. Tuy nói thổi kéo công phu không sai, nhưng là Chu Vũ ở bên ngoài 10 năm những mưa gió, cái nào có tâm tình làm cái này. Khi đó đọc tốt thư tránh đồng tiền lớn mới là vương đạo a. Ngày hôm nay vừa vặn là buổi tiếp Thanh Thanh, tâm tình so với trước đây cũng là đại có sự khác biệt, hơn nữa thổi ôn hòa gió xuân, thưởng thức vi ba minh mông tiên dục loan, Chu Vũ rốt cục lại tìm tới sảng khoái sơ không buồn không lo cảm giác. Lúc này mới tay tùy tâm động trích thêm một viên tiếp theo tiểu tiểu là cây, không ngừng biến ảo làn điệu, bệnh cảm động giai điệu. Một khúc kết thúc sau khi một lúc lâu, Thanh Thanh cuối cùng từ loại kia thản nhiên cảnh giới bên trong tỉnh lại, tiểu hai tử giống như ngây thơ nói, "Ai nha, vừa nãy từ khúc thực sự là quá dễ nghe, ta nghe đều không nghĩ ra tới đây, nhị cổ ca ngươi giỏi quá." "Bất quá ngươi làm như thế nào?" Thanh Thanh nói xong kéo qua Chu Vũ tay, đem cái viên này liễu diệp cầm tới lăn qua lộn lại địa muốn xem ra chút gì. Mảnh này liễu diệp bị Chu Vũ thổi một quang thời gian có chút nhăn nheo, bất quá nhưng vẫn là một mảnh đơn giản lá cây, Thanh Thanh nhìn hồi lâu, như trước là không nhìn ra một điểm môn đạo. Vào lúc này vị này mỹ lệ tiên tử làm sao cũng nghĩ không thông, như thế một mảnh đơn giản lá cây lại có thể thổi ra tươi đẹp như vậy cảm động nhạc khúc, thực sự là làm người kinh ngạc không thôi. Nhìn Thanh Thanh ngây thơ tiểu mô dạng, Chu Vũ ngắt một thoáng nàng tiểu muối ngọc yêu thương nói rằng, đồ chơi này là hội không khó, khó khăn không biết, chỉ là quen tay hay việc thôi. Nếu không ngươi cũng thử xem." Hừ. Thanh Thanh nghiêm túc gật gật đầu, sau đó vui mừng vô hạn điệu từ bên cạnh cảnh Liêu trên cũng lấy xuống một chiếc lá phóng tới bên mép học Chu Vũ vừa nãy dáng vẻ bắt đầu thổi khí, nhưng là bất luận nàng sử dụng bao lớn sức lực vẫn không có âm thanh phát ra. Nhìn Thanh Thanh mặt đỏ tới mang tai dáng vẻ, Chu Vũ không khỏi mà bật cười. "Hừ, ngươi này tên đại bại hoại, liền biết chuyện cười ta, còn không mau mau dạy dỗ ta." Thanh Thanh đỏ mặt gắt giọng. "Hừ, tao nhị Cái này toàn bằng cá nhân nội tính, người ngoài liền thương mà không giúp được gì. Rồi cùng ta hát chạy mất như thế, tập học cũng không học được. Chu Vũ bất đắc dĩ than buông tay, không tiếc tự giễu địa nói rằng: "Khanh khách, khả năng là nhớ ra cái gì đó." Thanh Thanh phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Chương 637: Ước khổ tư điểm quả rượu cơm. Hai người giúp vào với nhau cố gắng thưởng thức một phen, ngay chính muốn trở về Ni bỗng nhiên liền nghe đến dưới chân núi có tiếng người nói chuyện. Ngược lại cũng không có việc gì khác, Nhi Chu Vũ liền mang theo Thanh Thanh kế tục hướng bên dưới ngọn núi đi tới. Hai người đến phụ cận khi nhìn rõ sợ, cảm tình đại khuê Thẩm Nhi cùng mấy cái trong thôn thím đại nương đang dùng cây gậy chúc ngóc ở du trong rừng cây ban quả du đây. Thiết Đản Nhi niếp niếp cùng một đám tiểu la lị cây cải đỏ đầu thì lại mở to mắt to đen nhanh chóng hứng phấn ngửa đầu nhìn đầu cảnh cây, trong tay cầm lấy một chùm lớn quả du, một đám lớn một đám lớn quả du hướng về trong nhẹn nhét. Mùa này chính là ăn quả du mùa. cái kia từng cây từng cây tráng kiện lao du cành cây trên đầu đều mang theo nặng chỉnh trịch quả du cái siêu, một chuối xuyến xanh mượn, nộn miễn cưỡng quả du quang khiến người ta nhìn đều trông mà thèm. Chú Vũ vừa nhìn trong lòng nhất thời ấm áp một mảnh, này quả du nhưng là thứ tốt à, tuyệt đối là chính mình khi còn bé mị thực một trong, cho dù lớn rồi này quả du làm ra đến cái ăn cũng là trăm phần trăm không hơn không kém mị thực à. Ai du, này không phải nhị cầu tử cùng thanh thanh sao? Các ngươi sao tới rồi? sẽ không lạ cũng muốn ăn quả du chứ. Đại Khuê Thẩm bất thình lình vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hai người bọn họ, liền cười nói: "Khuê Thẩm Nhi, Trương Thẩm Nhi, Tam tử tử, các ngươi đây là câu quả du nhi a. Vừa nãy ta cùng Thanh Thanh ở mặt trước Tiên dục Loan đi bộ, nghe đến bên này có âm thanh liền tới xem một chút, sao? Những năm này mọi người còn chưa quên này một cái nhi a." Chu Vũ cười nói: Khanh "Khách khách, nhị cậu tử a." Ta Chu gia thôn đã quên cái gì cũng không thể quên này, một cái nhi a các ngươi khi còn bé hồi đó cũng không biết là sao, này hoa mẫu cũng đánh không được bao nhiêu lương thực, hàng năm thời kỳ giáp hạ xuân tháng 3, ta và mẹ của ngươi các nàng phải tới đây câu quả du nhi. Ai? Khi đó quả du nhi chính là ta lão nông dân cứu mạng lương a tuy nói dương nha nhi cùng liễu diệp nhi cũng có thể ăn, nhưng lạ nào có quả du nhi ăn ngon. Lại nói nữa những món kia cũng không đảm đương nổi cơm ăn a. Người đi ra ngoài những năm này, tuy rằng trong thôn các gia lương thực đủ ăn, thế nhưng mọi người còn liền vòng không được này một cái nhi. Nay không hai ngày trước ngươi đại khue thuốc nói là thèm quả du nhi cơm, hắn một cái đại lao ra nhị môn còn thật không tiện đi ra làm. Liên đệ ta cho hắn câu điểm trở lại tốt trưng điểm quả du cơm giải đỡ thèm, sau đó ngươi mãn độn huynh đệ cũng nói muốn ăn, ta lúc này mới cản vào hôm nay đem ngươi Trương Thẩm nhi cùng Thủy Sinh thị dâu gọi ra mọi người đồng thời làm một ít trở lại. Đúng rồi nhị cậu tử ngươi còn thích ăn quả du cơm không? Nếu như yêu thích ta trưng tốt sau cho ngươi đưa một ít đi qua, cũng tốt thưởng cái tiên nhi." Đại Khuê Thẩm Nhi cười ha hả nói rằng: "Cảm tạ thím rồi, vốn là ta đã đem này quả du nhi quên đi, ngày hôm nay may mà đụng tới các ngươi, nói cái gì cũng đến ăn một bữa giải đỡ thèm. Bất quá ta trên núi cũng không có thiếu khách mời, hơn nữa thái công môn đều ở nơi đó. Vì lẽ đó thảng thản ta nhiều làm chút mang về để ta đại chú làm thêm chút cũng tốt cũng cho các khách nhân nếm thử." Các ngươi không cần phải để ý đến ta, nếu như làm xong trở về đi vội đi, ta Trương Thúc cùng Đại Khuê thúc mấy ngày nay giúp ta nhìn nhà ấm bên kia nhưng là mệt muốn chết rồi, này bữa cơm chưa có thể chiếm được chuẩn bị đúng lúc." Chu Vũ nói cảm tạ. "Khanh khách." Nghị Cẩu tử a tiểu tử ngươi chính là sẽ nói, liền bọn họ làm được, khô đến này điểm việc còn dám nói lui. "Từ sáng đến tối chính là trò qua địa xuyên xuyến phấn quốc giấy cỏ cái gì, đều sắp rượng ra mỡ, hơn nữa mỗi tháng còn có thể nắm nhiều như vậy tiền công?" Bọn họ nếu như không cố gắng ý tứ với chúng ta những lão nương này muôn đều không đáp ứng. Được rồi, chúng ta làm cho cũng không kém nhiều nữa. Liền không ở nơi này quay giối ngươi cùng Thanh Thanh hai người thế giới, ba lô cho các ngươi lưu một cái, này móc cũng cho các ngươi giữ lại, làm xong sau móc để ở chỗ này là được. Nói không chừng ngày mai chúng ta còn biết được đây." Đại Khuê Thẩm Nhi sảng khoái nói rằng. Chu Vũ cùng Thanh Thanh gật gật đầu, "Cảm ơn những này thím đại nương." Những người này liền mang theo một đám cây cải đỏ đậu cùng tiểu La Lị cười ha hả trở về. Thanh Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cánh rừng cây này. Từng cây từng cây lão du thụ tụng vào mây trời, cái kia lục lục tròn tròn nộn nộn quả du nhi. Ở Đoan Dương cùng gió xuân kêu gọi kết nối với nhau phong cảnh bên trong, có vẻ rất là thanh tú cùng thanh thuần. Cái kia một chuỗi xuyến quả du nhi treo đầy đầu cánh cây, lạ như một chuỗi xuyến xương lăng băng động, qua lại đến con mắt truyền hình trực tiếp hoa, thèm ăn người quả muốn chảy nước. Nay Chu Vũ Những này quả du xem ra thật là đẹp à, cảm giác cũng ăn thật ngon đây. Nhưng là này thật đến có thể ăn sao? Thanh thanh mở to mắt to to mò hỏi. Ha ha, thanh thanh à, xem ra ta đến cố gắng cho ngươi trên một bài giảng. Quả du nhi kỳ thực cũng gọi là quả du, là du thụ hạng giống, dối ra đến chính là màu xanh lục, trình mảnh hình, trung gian cổ đi ra, bốn phía mỏng manh, xanh nhạt tròn đẹp, cùng một phân tiền không khác nhau lắm về độ lớn, bởi vì nó dung mạo rất như cổ đại ma tiền nhi. Vì lẽ đó mọi người lại gọi nó quả du nhi, không tin ngươi xem một chút. Chú Vũ giải thích. Sau khi nói xong hay dùng trong tay móc câu giới mấy chỗ dài nhi quả du hạ xuống đưa cho Thanh Thanh một chú ơi. Nghe xong chú Vũ, Thanh Thanh tiếp nhận quả du nhi tỉ mỉ mà nhìn một chút, cao hứng nói rằng, ai, ngươi khoan hay nói, thật giống là cổ đại ma tiền đây, thực sự là quá thú vị, ta cũng nếm thử. Nói xong lấy xuống một mảnh đưa vào trong miệng từ từ nhai, sau một khắc liền cảm thấy được miệng lươi sinh tần. Một luồng mang theo nhàn nhạt vị ngọt mùi thơm ngát liền ở trong miệng Lan tràn ra. Thanh Thanh đôi mắt đẹp sáng ngời, mau mau lại hái được vài miếng đưa vào trong miệng. Nhìn Thanh Thanh cự cự động chu Vũ cười cợt lắc đầu nói rằng, "Cái gì? Đồ chơi này ăn ngon ba là không phải cảm giác thú điềm mềm mại, mùi thơm ngát xuống miệng. Đồ chơi này nổn nột, nột, ngọt ngào, mộc da ăn là nhất sướng miệng. Thế nhưng như ngươi như thế ăn không thể được, đồ chơi này muốn thành đêm ăn đó mới thoải mái nhi." Sau khi nói xong liền đem trong tay một chôi quả du dùng tay một lỗ sau đó toàn bộ vào trong miệng miệng lớn tức lên. Chu Vũ một bên tức một bên tiếp tục nói, "Thanh Thanh à, phạm vi 10 dặm tám thôn có người nói chỉ chúng ta Chu gia thôn quả du ăn ngon nhất. Chúng ta nơi này quả du nhi cái thì theo hậu, ăn đứng dậy mùi vị thuần chính nhất bất quá. Hơn nữa quả du nhi ngoại trừ ăn sống, còn có thể cùng cái khác các loại hoa màu rạo chập vào nhau, làm ra rất nhiều loại mỹ vị món ngon. Tỷ như quả du nhi chưng cơm, quả du nhi đại bính" Quả du nhi cháo giang, quả du nhi nổ tương vân vân. Ta thích ăn nhất chính là ta mụ làm quả du cơm, ha ha, bây giờ suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng à. Nói nói chú vũ tâm tư trở về đến tuổi hấu thơ. Hàng năm xuân về hoa nở thời điểm, các loại cây cối ở gió xuân xoa xoa dưới, lại còn tương hiện lên màu xanh biếc. Du thụ ở mùa này bên trong, kết ra một chuối xuyến quả du nhi, xanh biếng biếc. Một chuối xuyến quả du, ở cái kia gian nan năm tháng bên trong, liền trở thành bọn nhỏ chờ đợi. Du thụ sơ khai bắt đầu, khắp cây cành đầu tiên là quấn lấy hạt màu đỏ mao chỉ thê. Ợ. Không mấy ngày cành trên lại mọc đầy lông xanh trùng giống như, lại sau khắp cây giống như mọc đầy một đống đống ngọc cô nhi. Thôi có vi gió thổi tới, toàn bộ nhi thụ đều chién hơi. Tựa hồ không thể chịu đựng được như vậy gánh nặng, xa xa nhìn tới, toàn bộ du thụ lại như ngọc bích hóa trang thành ngọc thụ. Theo thời gian trôi đi, quả du nhi từ từ do lục biến thành bảng, lại từ từ do hoàng biến bạch, ở không giống tháng ngày, bày ra mùa biến ảo. Đến bạch đến như một tờ giấy mỏng thời điểm, nếu có một cơn gió đến, quả du nhi thì sẽ rộn dập điệu thoát ly cơ thể mẹ. Tự do tự tại địa bay xuống đến nó muốn đi địa phương. Sau đó, đem hạt giống gần kẻ thâm hậu bùn đất, lặng lặng mà chờ đợi một lần khác nảy mầm. Nếu như có đầy đủ ánh mặt trời, không khí cùng thủy, từng viên một nhỏ bé hạt giống liền xanh non tươi tốt lại một cái mỹ lệ xuân thiên. Hàng năm xuân thiên quả du nhi tối tươi mới thời gian. Trù Vũ sẽ cùng đại biểu Cao Ngô lão nhị mang theo bướm bình hộ tự cùng trong nhà đại nhân nói một tiếng, nhấc theo cái tiểu rổ tới đây, Hoặc Hầu Nhi giống như leo lên cây, đem rổ treo ở đầu cành cây. Trước tiên không thể chờ đợi được nữa, địa vút một cái nhét vào trong miệng, mãn sỉ môi hương. Sau đó liền mục chiều dương đón gió nhẹ, bò đến chạc chỗ cao nhất, tìm cái quả du nhi nhiều nhất, dày nhất, mềm nhất địa phương. Đem rổ treo ở thô một ít cành cây trên, sau đó hoặc ngồi hoặc kỵ hòa tổn, ở du thụ bên trong qua lại. Đợi đến rổ bên trong mãn giả bộ không được nữa, một đám bán đại tiểu tử mới có thể lưu luyến đến từ trên cây từng bước một na hạ xuống. Nhiên hậu Chu Vũ sẽ khóa rổ chạy về ra đưa đến tay của mẹ già bên trong. Bất luận khi nào, Vương Quế Lan ở nhận được nhi tử đưa tới chứa đầy quả du rổ thì tổng hội cười khanh khách mà đem một chuôi xuyến quả du cho tốt. Sau đó mượn ra một cái chậu lớn, dùng thanh thủy tẩy trên mấy lần. Mở đi ra phóng tới nắp chậu trên, để tàn dư thủy tử từ, từ chảy khô. Nay khi, làm Khẩu, Vương Quế Lan đã đem lò bếp bên trong đùi rậm nhen lửa, nồi sắt lớn bên trong đã thiêu lên thủy. Sau đó lấy ra bột nô, thả trên thích lượng thủy quế, không hi mặc kệ, vừa đúng. Chờ nồi sắt lớn bên trong thủy bốc lên nhiệt khí thời điểm, Vương Quế Lan liền đem một cái to lớn dùng để trưng bánh nhân đậu dùng lẩu liem phong tới trong nồi, lại ở phía trên trải lên một khối đại đại băng gạc. Sau đó, đem bột ngô dựa theo 9 phần 10 quả du nhi vừa thành, một thành bột ngô tỉ lệ đều đều điệu tắt ở phía trên. Cuối cùng Sơ đem đã lịch làm ra quả du nhi đều đều điệu tắt đến bột lô trên, lên trên nữa diện tắt một ít nguội ăn. Những này đều làm xong liền đem nắp nồi đến chặt chẽ đứng dậy. Lòng bếp bên trong hỏa càng thiêu càng vượng. Từng luông từng luông nhiệt khí theo hoa duyên khe hở khoang ra, sen lẫn mê người hương vị, trêu đến Chu Vũ dùng sức điệp hớp mũi, ngục nước đã sớm theo không hang hái khoẻ miệng chảy xuống. Khoảng 20 phút, một toa hương vị ngọt ngào ngon miệng quả du nhi cơm liền ra lung. Mẹ xôi nắp trong ngáy mắt, một phòng mùi thơm liền tràn ngập ra. Lúc này, Chu Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái tiệc lớn, chưa kịp mâu thân đường, liền đoạt lấy đến ăn như hổ như sói địa ăn đứng dậy. Chờ đến ăn vài miếng cà phỏng, thậm chí toàn bộ trong sân đều bay quả du nhi cơm nồng đậm hương vị ngọt nào. Ở Chu Vũ trong trí nhớ vậy tuyệt đối là nhân gian chân thật nhất, nguyên thủy nhất, hạnh phúc nhất mùi vị. Nhìn Chu Vũ nói nói liền trở nên hơi ngây ngốc ngơ ngác, thanh thanh nhẹ nhàng đụng vào hắn một thoáng quan tâm phải hỏi nói, "Chu Vũ ngươi làm sao?" Làm sao lập tức liền phân tâm. "Ừ." Thật không tiện a, nghĩ tới khi còn bé ăn quả du nhi sự tình, lập tức thất thần. Đúng rồi, chúng ta mau mau nhiều câu một ít buổi trưa để đại chú làm một ít cho mọi người nếm thử, bao các ngươi ăn bữa này muốn dưới đốn. Thanh Thanh vào lúc này sớm đã bị hắn nói thèm, nghe vậy lập tức cao hứng gật đầu, hưng phấn cầm lấy móc liền muốn đi câu quả du. Lại nói cái này cũng là việc cần kỹ thuật nhi, nếu như chưa từng dùng loại này, móc vẫn đúng là liền không dễ xài. Vì lẽ đó Thanh Thanh câu hai lần cũng vẹn vẹn liền câu hạ xuống mấy xuyến mà thôi. Nhìn Thanh Thanh kìm nén miệng nhỏ một bộ không chịu thua tiểu dương, dớp, Chu Vũ cười ha hả nói rằng: "Thanh Thanh à, ngươi lần đầu dùng loại này, móc thời gian ngắn như vậy liền có thể câu dưới vài xuyến nhi cũng xem là tốt, ta khi còn bé lần đầu dùng loại này, móc thời điểm còn không bằng ngươi đây." Khanh khạch. Nhìn ngươi cái kia ngốc hình dáng, an ủi mọi người không biết. Ta hiện tại bao nhiêu tuổi rồi, còn bắt ngươi khi còn bé so với ta? Thanh Thanh cười duyên nói: "Ha ha ha. Hay là chúng ta ra Thanh Thanh thông minh a, ta vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Bất quá hôm nay người trên núi nhiều, nếu như dùng móc cũng không biết đến cho tới khi nào, thẳng thắn vẫn là ta lên cây làm đi." "Hoa, như thế cao thủ ngươi có thể leo lên?" Thanh Thanh có chút hoài nghi nói. "Nhà đầu, lời này sao nói? Rõ ràng chính là xem thường ngươi nhị cậu ca a, không được, hôm nay cái đánh chết ta cũng đến leo lên." Chu Vũ trêu ghẹo nói. Sau khi nói xong ở thanh thanh lịch ngậm trong ánh mắt Chu Vũ Hướng trong tay nổ bãi nước bọt, sau đó đem eo một miêu, hai tay ôm lấy thô thô thân cây. Tay chân phối hợp dùng sức ba lần năm đi hai liền veo veo địa bò đến đại trên cành cây, dùng tay bả quá một cái cành non. Đem quả du một chúi lớn tử một chúi lớn tử đi xuống ném, phía dưới thanh thanh liền cao hứng khom lưng hướng về ba lô bên trong kiếm. Hai người phối hợp địa cùng với ăn ý. Nay quả cháng kiện lão du trên cây cái gì cũng không có, chính là khắp cây quả du nhi. Đi xuống bước một chút hậu Chu Vũ cảm thấy gần đủ rồi, liền an vị ở đại trên cảnh cây vươn một đám lớn xanh nhạt tóe ánh quả du vỏ ở trong miệng miệng lớn điệu tức lên. Nay quả du trong veo ngất miệng, vẫn là trong ký ức tươi mới sảng khoái thúi mùi vị, an qua sau khi trong miệng còn chảy mãnh thanh hương. An xong quả du nhi Chu Vũ bỏ rơi xuống đại thụ, giúp đỡ thanh thanh đem trên đất tất cả đều kiếm lên, nhìn trời cũng nhanh thưởng hai người liền thật cao hứng địa cong lấy quả du trở lại trên núi. Vào lúc này, Lưu Thanh Sơn đang cùng Chu Đại Bưu ở trong phòng bếp vội từ đây, một cái thái rau, một cái thu thập nư. Làm ra không còn biết trời đâu đất đâu. Không nghĩ tới Chu Vũ cùng Thanh Thanh dĩ nhiên cong lấy cái ba lô cười đi vào. Nhị cậu tử, ngươi sao linh thanh thanh tới nơi này? Ồ, ngươi bối chính là cái gì? Lưu đại chú tò mò hỏi. Đại chú, ta cùng Thanh Thanh ở dưới chân núi du rừng cây lấy chút quả du nhi trở về, như thế này ngươi cho chúng ta làm một toa quả du nhi cơm. Buổi trưa để mọi người nếm thử tiên. Ai ưu, quả du nhi nha. Đây chính là thứ tốt. Ta cũng chính là đến ngươi nơi này mới đem này cha nhi quên đi. Trước đây ta cái nào nằm vào lúc này còn không đến chừng hai hoa giải đỡ thèm. Đúng rồi tiểu tử ngươi cũng đừng nhản rỗi. Mau mau cái đại bưu đi ra ngoài chọn vẩy một cái sau đó rửa sạch sẽ. Ta buổi trưa hôm nay món chinh chính là quả du cơm. Lưu đại chú Cao Hưng nói rằng. Sau đó chú vũ cũng không dùng đại ca hỗ trợ. mà là cùng thanh thanh đồng thời đem quả du nhi chọn tốt sau đó rửa sạch sẽ lịch làm lượng nước. Lưu đại trù làm xong những khác món ăn sau khi ngay khi nổi sắt lớn bên trong trừng tràn đầy một đại hòa quả du cơm. Buổi trưa bữa cơm này tất cả mọi người đều ăn được được kêu là một cái tận hướng A, mặc kệ là lao nhân vẫn là người trẻ tuổi, mặc kệ là người thành phố vẫn là dân quê. Đều đối với này quả du cơm là khen không giúp miệng, đặc biệt là Lý Thái Công cùng tổ bà nội ăn ăn nước mắt đều hạ xuống. Chừng nói mình 34 năm đều không ăn đến này yêu địa đạo quả dư cơm. Nhất thời dưới sự kích động lúc này mới lệ nóng rưng tròng. Vốn là cho rằng một đại hoa quả dư cơm đầy đủ ăn, thế nhưng làm người vạn vạn không nghĩ tới chính là này thức ăn đầy bản còn không sao động. Một đại hoa quả dư nhi cơm dĩ nhiên thời đấy, cũng may quả dư cũng không có thiếu, liền lưu đại chủ cười đi vào trong phòng bếp lại chừng một toa. Cũng là 30 đến phút. Ở mọi người chờ mong bên trong lại là một đại buồn mùi thơm ngát phân tán quả du cơm bị đã bưng lên. Thanh thanh những này đồng sự đặc biệt là những kia các vị nữ, vào lúc này đã sớm không còn ngày xưa rụt rè, thông nộn tay ngọc cầm lấy nóng hổi địa quả du cơm liền miệng lớn ăn, không hề chú ý cập hình tượng của bản thân, ăn được được kêu là một cái hăng hai a. Sau khi cơm nước no nê mọi người đều ở hồ nước trước nằm ở trên ghế mây lại ta ta địa phơi nắng, nhìn trời xanh mây trắng cây xanh hường hoa, nghe đầy khắp núi đổi hương thơm. Trong miệng còn lưu lại quả dư cơm mùi thơm ngát cùng mùi tươi, cảm giác thoải mái không còn biên nhi. Bán lúc xế chiều, Thân Thân Bang này đồng sự rất là không muốn điệu lên xe, lôi kéo Chu Vũ đưa cho mọi người đại dư hấu cùng long lý các loại, chờ, thủ đặc sản hướng về thị trấn trở về. Sau đó mấy ngày nay, Lưu Kiến lưu lại một một số ít người ở đại bên này cầu phụ trách tiểu diện tạo hình các loại công việc, những người còn lại thì lại đều bị mang đi sửa đường. Lần này sửa đường nhưng bất đồng với tu thôn đạo thời điểm, Đây chính là cùng Chu Gia thôn vận mệnh khẩn cuấn quýt đáp, vì lẽ đó từ đội xây cất khởi công ngày lên, ngoại trừ trăm nom qua địa dừng đảo cùng với hồng cảnh thiên thôn dân ở ngoài, tất cả mọi người mặc kệ già trẻ đều chọc lấy lá gan nhấp theo xẻn cái gì quá đi hỗ trợ, cái gọi là mọi người mái chèo mở thuyền lớn, ở Chu Gia thôn các phụ lao hương thân dưới sự giúp đỡ, sửa đường tiến độ so với bình thường sắp rồi gấp đôi còn chuyện. Hướng. Đồng thời ở mấy ngày nay, lão tảo cũng đem Thanh Thanh đồng sự quay trụ Phượng Hoàng Sơn mỹ cảnh trên truyền tới internet. Tuy rằng lại đây du lịch người còn không là rất hot, thế nhưng so với trước đó vài ngày mỗi ngày chỉ là mười mấy hai mươi người nhưng là phải nhiều không ít, xem ra này mạng lưới tuyên truyền vẫn là đưa đến tác dụng không nhỏ. Nhưng cho dù như vậy Lao Tảo vẫn là rất bất măn ý, này lưu lượng khách lượng so với chính mình tưởng tượng ít đi nhiều, nếu như mỗi ngày chỉ có ngần ấy lưu lượng khách lượng cái kia nhị cầu tử còn không đến bồi tử. Liền Lao Tảo rất không cam tâm, cả ngày như ma giống như khổ sở nghị đối sách, thậm chí nghị đến nhập thần thì cơm đều đã quên ăn. Làm là chủ nhân trù vũ này tâm nhưng là rất lớn, đối với này đúng là một điểm không lo lắng, từ sáng đến tối cởi ha ha khỏi nói nhiều hài lòng. Lưu lượng khách lượng đồ chơi này không phải là một ngày hai ngày liền có thể tới sự tình, đồ chơi này phải từ từ đến, sao có thể một cái ăn người mập mạc. Lui mươi ngàn bộ mà nói, chính là một cái du khách cũng không tới có thể sao. Dựa vào chính mình thần kỳ không gian cùng hiện tại gia nghiệp, đang bảo đảm mình và người nhà tiêu giao sơn thủy thời điểm. cũng có thể bảo đảm chu gia thôn hưng thịnh, này còn có cái gì đáng sợ. Đại không được nhiều như vậy phòng ở mình và người nhà trọ, cái kia thải tòa Hồng tiểu chính mình thượng tức thôi. Bởi vì đại kiều một sự tốt này, Phượng Hoàng Sơn lập tức liền muốn bắt đầu làm du lịch, vì lẽ đó Vương Vân Hải mang theo nhi tử đi tới Tiểu Vương Trang. Lúc trước đáp ứng ngoại tôn Thâm Sơn cây tử đằng cửa lớn năm ngoái trời thu thời điểm liền làm được rồi, trải qua mấy tháng phơi khô, hiện tại phân lượng muốn khinh không ít, hướng về bên dưới ngọn núi nhất cũng tỉnh kính nhiều lắm. Vì lẽ đó ra lưỡng lần này vào núi liền muốn đem cửa lớn cho lấy xuống, cũng tốt ở khai trương thời điểm cho hại tự trường cái mặt mũi. Chu Gia thôn cùng Phượng Hoàng Sơn vây quanh lư du khai phát chính đang khí thế hừng hực mà chuẩn bị, thời gian rốt cục đi tới công lịch 4 tháng 28. Chương 638, cầu vòng tiểu làm xong. Sáng sớm vượng hoàng trên núi liền tụ đầy người, Thái công môn, trong thôn gia dàn nãi nãi môn, Chu Vũ người nhà cùng với trong thôn thúc thúc đại gia thím đại nương môn. Mọi người đều biết Phượng Hoàng Sơn đến Thái Dương đảo trong lúc đó xây dựng Đại Kiều ngày hôm nay làm xong chuyện được, vì lẽ đó đều rất sớm ăn điểm tâm sang đây xem náo nhiệt phủng cổ động. Lúc này Đại Kiều so với hai ngày trước thì lại đẹp đẽ hơn rất nhiều, Đại Kiều hai bên trên hàng ráo cách 3 lạng mét liền cột một mặt cơ màu, ở gió núi thổi dưới hào hào hào địa vang lên không ngừng, Kiều trong ngoài hai bên cùng với trên hướng cầu đều dự lưu ra lượng lớn ấn ránh. Đợi được làm xong nghi thức hậu chu vũ sẽ mang người bắt đầu hướng về những mẻ rẫy bên trong lớp đất trồng màu sắc khác nhau hòa tươi, không ra 2 tháng tòa này thép xỉ măng cầu treo sẽ thay đổi dung nhan, biến thành một tòa. Ngang qua nguyệt lượng hồ trên một đạo vĩnh không biến mất to lớn cầu vồng. Nói là làm xong nghi thức kỳ thực 2 ngày trước đại kiều liền chuyển được, chỉ là vì nghi thức gần, đang đến gần Thái Dương đạo bên kia trên cầu lưu ra hơn một thước hoàn vết xe không có đúc xi măng. Cho nên khi chu vũ ở pháo nổ vang bên trong đem chuẩn bị kỹ càng sỉ mãng đổ vào lại san bằng thì coi như là làm xong. Đại Kiều hai bên xem trò vui các thôn dân báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong đôi mắt đều lộ ra tự hào biểu hiện. Nhị Cẩu Tử tiểu tử này thực sự là ghê gớm a, nhìn này vẫn chưa tới 1 năm công phu làm thịt bao nhiêu đại sự a. Nhìn quanh thái bình trấn thậm chí là Thanh Sơn thị coi như là đem toàn quốc đều tính cả, có mấy cái như thế ghê gớm người trẻ tuổi a. Hơn nữa nhị cậu tử đứa nhỏ này vì các hương thân có thể làm giàu làm giàu, năm nay lại đem mình khổ cực bồi dưỡng đi ra hi hữu dưa hấu hạt giống cùng cây đào đại anh đảo thụ cây non đều kính dâng đi ra, như thế nhân nghĩa như thế có đảm đương người trẻ tuổi ở toàn quốc tới nói vậy thì càng không tốt hơn tìm. Cho nên nói hôm nay mặc dù là đại kiều làm xong ngày thật tốt, nhưng làm sao lại không phải chu gia thôn ngày thật tốt. Nếu như nhị cậu tử đem du lịch khối này nhi làm náo nhiệt, trong thôn không cũng có thể theo thơm lây sao? Bởi đến đều là người nông thôn, vì lẽ đó nghi thức cũng không cần quá chú ý đền một chút bê tông sau khi Đại Kiều coi như là chuyển được, nhân hậu Chu Vũ nói một cách đơn giản mấy câu nói sau khi này làm xong nghi thức coi như là xong được đi. Lại nói Chu gia thôn nhiều người như vậy ngoại trừ mấy vị thái công cùng có hạn mấy người ở ngoài hầu như cũng chưa tới hồ Trung Gian Thái Dương trên đảo đi qua. Lúc này có ngang qua đổ vật Đại Kiều, cái nào còn có thể nhịn được trong lòng hiếu kỳ không qua xem một chút. Vì lẽ đó mọi người ba ba lưỡng lưỡng địa tụ tập cùng một chỗ cười ha hả bước chậm ở đại kiều trên, chạy thái dương đảo mà đi. Trên cầu bầu trời xanh thẳm cực kỳ, tiêu dưới hồ nước Bích Ba dập dờn, mọi người đi ở đại kiều trên mắt nhìn Bích Thủy Lam Thiên Tâm tỉnh khỏi nói nhiều khoan khoái. Lúc này từ phía tây bay đến một đoàn thủy điểu, đi đầu rõ ràng là sáu, bảy con đại thiên nga, bay đến đại kiều bầu trời sau ở đây xoay quanh không ngớt, thỉnh thoảng phát sinh lanh lảnh hý giải. Nhìn thấy những người này, quần bên trong Lưu Kiến Cảm Khái địa quay về Chu Vũ nói rằng: "Huynh đệ à, cây cầu kia một trận liền đem cả tòa Phượng Hoàng Sơn đều bản sống. Đến đây du lịch người cũng nhiều hơn không ít lựa chọn, số tiền kia hoa thật trị a, vẫn là tiểu tử ngươi thật tinh mắt." "Ha ha, Lưu ca a, ngươi vững tin là ở khen ta sao? Khá lắm này, hơn 1 tháng lão nhân gia ngài thấy ta cũng không có khuôn mặt tươi cười, không đem ta phiền muộn tử, ngày hôm nay có thể mông ngài một khoa thực sự là không dễ a." Chu Vũ cười trêu ghẹo nói: "Sao, còn tù giai a? Ta nói huynh đệ tâm nhãn của ngươi không như vậy điểm chứ? Lại nói ca ca ta những ngày đó tất cả đều là áp lực a, này nếu như ra cái gì chất lượng vẫn để ta xứng đáng tín nhiệm của ngươi sao? Còn không bị chê cười mặt. Ta không khóc là tốt lắm rồi. Đúng rồi huynh đệ. Ta sao xem hai ngày nay dù khách cũng không thấy nhiều a. Liên như vậy mấy chục người, này tốt làm gì? Triều tiếp tục như thế ta còn không đến buổi tử." Ta xem các ngươi đến mau mau ý nghi tử gia tăng tuyên truyền." Lưu Kiến quan tâm điệu nói rằng. Chu Vũ thần bí cởi cợt, nhỏ giọng nói rằng, "Hừ, Lưu ca a, ngươi nhỏ giọng một chút. Chuyện này có người so với ta còn sốt rồi đây, ngươi xem một chút phía trước vị kia." Sau khi nói xong chỉ chỉ phía trước, Lưu Kiến theo Chu Vũ ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy Lao Tào đẩy một viên chân bóng đại đầu chọc ý Lan mà đứng. Một tay thắt hai, biểu hiện nghiêm nghị. Hai mắt không chớp một cái điệu nhìn chăm chú vào Mên Ngung thủy vực. Phát sinh thâm thúy xạ xưa ánh sáng. Đột nhiên một trận sơn gió thổi qua, xốc lên cái kia giải rộng áo gió một góc, bên trong thình lình lộ ra hai con mang theo lông đen đại thổ chân. Xì một tiếng, Lưu Kiến bị lão Tào hình tượng này cho đánh bại, không nhịn được ngồi xổm người xuống bắt đầu cười ha hả. Chu Vũ cũng là không nhịn được cười, quay về Lưu Kiến nói rằng, "Kiểu gì Lưu ca, có Tào ca giúp ta nghị chủ ý ta còn sẩu cái gì? Ta cùng ngươi nói à, nếu bản về hiểu sai điểm quan trọng, giật Chúng ta những người này ở trong ai cũng không phải Tào Ca đối thủ, Tào Ca hai ngày nay là ăn không vô không ngủ ngon, từ sáng đến tối đang suy nghĩ điểm quan trọng, giật, ta phòng trường lại biệt 2 ngày liền mau ra đây. Lưu Kiến nghe chính là mãn đầu hấp tuyến, cũng không vui, bất đắc dĩ quay về Chu Vũ nói rằng, ta nói huynh đệ à, ta giải một chút tâm tính thiện lương sao? Có người như thế làm lão bạn sao? Sao đối thủ dưới công nhân còn cười trên sự đau khổ của người khác? Ta đi, Lưu Ca a. Người con mắt kia nhìn thấy hắn coi ta là thành lão bản. Tâm tình tốt thời điểm còn có thể cùng ta bạch tử hai câu, tâm tình nếu như không tốt liền trực tiếp gọi ta cũng đi, ngươi nói một chút cái này gọi là chuyện gì a. Đúng rồi đúng rồi, còn có một mình ngươi, hai người các ngươi đều không khác mấy. Còn ta đại Buka cùng hổ tử cũng không kém nhiều nữa, nào có một cái coi ta là ông chủ xem a. Này, Luka, ngươi nói còn có ta như thế khổ rồi ông chủ sao? Chu Vũ đáng thương lắp bắp nói. Nhìn Chu Vũ Giả bộ đáng thương, thương, suy nghĩ thêm chu vi những người này thái độ đối với hắn, tự hồ vẫn đúng là sẽ không bắt hắn khi, làm, cái gì ông chủ lớn nói sự, không khỏi xì một nhạc, cười nói, được rồi, tiểu tử ngươi cũng không dùng tới ở ta trước mặt trang, nếu như ta có người lớn như vậy gia nghiệp chính là thiên thiên bị người nói ta đều tình nguyện. Lại nói nữa chúng ta những người này có thể đều là chào ngươi, vì lẽ đó khi nói chuyện thăm một câu thiển một câu địa không phải rất bình thường sao. Ta đi Lưu ca a ngươi có thể thật biết nói chuyện, được rồi, các ngươi đều là đại thần, ta không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao? Không nói với ngươi, ta đến nhìn Tào ca đi tới, gia hỏa này có thể đừng bậy vì không ngờ rằng điểm quan trọng, giận lại nhảy hồ tự sát, ai, ta đáng thương Tào ca u. Nhìn Chu Vũ dần dần đi xa bóng lưng Lưu Kiện lắc đầu bất đắc dĩ, không đa nghi bên trong nhưng là loãn vụ vụ, gia hỏa này tuy rằng bần nhi điểm nhi, nhưng thật là là cái huynh đệ của ta. Vừa chứ? Trong thôn một ít trưởng bối cùng bọn gia gần chi nhi thân thích đều đi tới chu định quốc gia cản ngân tình, chúc mừng Chu Vũ Đại Kiều làm xong. Lại nói liền nấp cái phòng ở trên lương bản thôn cũng phải lại đây chúc mừng một thoáng, chớ đừng nói chi là kiến đại kiều chuyện lớn như vậy nhi. Nếu không là Vương Quế Lan sợ phiền phức đối ngoại thông khí nói lần này chỉ là chiêu đãi một thoáng họ hàng gần, chu gia thôn các gia đều sẽ tới. Tuy rằng không có hướng ra phía ngoài công bố đại kiều ngày hôm nay làm xong sự tình. Thế nhưng Liễu Tam Pháo Lưu Vân Phi cùng với thị trấn Quách Vân Lượng đều phái người đưa tới phần tử tiễn, hơn nữa liền ngay cả Chu Vũ cùng hổ tử chuẩn cha vợ cũng đều gọi điện thoại tới biểu thị chúc mừng. Đương nhiên phần tử tiễn cũng sẽ không thiếu. Nhất làm cho Chu Vũ không nghĩ tới chính là tiểu vương trang lại cũng phái đại biểu tới, đến người chính là 4 cậu cùng 5 cậu. Hai người này hàm hộ trong ngọn núi Hán Tử sau khi vào cửa mồ hơi nhế nhại, từng người đeo một cái đại ba lô, mặt trên dùng vải bố che kín, bốn cậu trên eo còn quấn một cái bố tối lão. Lúc này Chu Vũ đang cùng ca mấy cái ở trong sân thả bàn, Chu Định Quốc ca lưỡng ngay khi cửa lớn đứng đón khách, bất thình lình nhìn thấy này hai vị thì còn có chút không dám tin tưởng. "Lão tứ, lão ngũ, các ngươi ca lưỡng sao tới?" Chu Định Quốc kinh ngạc hỏi. "Ha ha, sao anh rể, không hoang nên hai anh em chúng ta a. Ngày hôm nay nhưng là đại cháu ngoại trai đại tiểu làm xong ngày vui, chúng ta tiểu vương trang có thể không người đến. Ta cùng ngươi nói a, chúng ta nhưng là được toàn thôn lão cấp thiếu gia giao phó mà đến." Bốn cậu sảng khoái nói rằng: "Ai nha, ta vui vẻ còn đến không kịp nghi xã hội không hoan nên các ngươi. Chỉ là này núi cao đường xa quá phiền phức, lại nói cũng không phải cái gì đại không được sự tình, ai ú ngược lại ta cũng không biết nói cái gì được rồi." Chu Định Quốc cảm động nói rằng: "Lúc này Chu Vũ cũng nhìn thấy hai vị này cậu, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi, mau mau chạy tới thăm hỏi hai cậu. Trong lời nói cũng là cảm động không thôi." Bốn cậu vung vung tay nói rằng: "Được rồi được rồi." Xem xem các ngươi ông cháu lượng sao vẫn cùng chúng ta khách khí lên. Nghị cẩu tử a, nếu là không có ngươi nào có chúng ta tiểu vương trang ngày hôm nay a. Muốn nói tại cũng là chúng ta cảm tạ ngươi a. Biết buồn ra huynh đệ tới, nữ chủ nhân Vương Quế Lan lúc này cũng từ trong phòng bếp tiểu chạy đến. Nhìn thấy bốn người chính ở nơi đó khách khí nhi không khỏi quay về lão già sân quái đạo, trong nhà, huynh đệ ta đến đều tới ngươi còn ở nơi đó khách khí cái gì? Còn không mau để cho huynh đệ ta dưới trướng hiết khẩu khí nhi. Ai u đùng đùng đúng, ngươi nhìn ta một chút một vui vẻ cái gì đều đã quên. Lão tứ lao ngu ngau ngoao dưới chướng nghỉ một lát nhị, tiểu Vũ ngoao ngoao cho ngươi cậu pha trà đi. Chu Định Quốc liền vội vàng nói. Hai cái hán tử gật gật đầu, cũng không khách khí, đem ba lô nhẹ nhàng thả xuống sau ngay khi trên ghế ngồi xuống. Cầm lấy chu Vũ chuẩn bị kỹ càng nước trà chính là một trận nốc ngực. Uống xong sau hai chàng này liếc nhìn nhìn trái phải thấy không người chú ý hai người bọn họ, bốn cậu đem trên eo bố túi áo cởi xuống. Lặng lẽ đem Chu Vũ kéo đến trước mặt nhỏ giọng nói rằng: "Cái kia cháu ngoại trai à, ta cùng ngươi năm, cậu ngày hôm nay là đại biểu người cả thôn lại đây cho ngươi chúc mừng, biết ngày hôm nay là ngươi đại thắng ngày, chúng ta cũng không có gì biểu thị, đặc biệt mang cho ngươi chút món ăn dân dã nhi lại đây. Mặt khác nhi toàn thôn các gia các hộ cho ngươi tập hợp điểm phần tử tiền, cũng không nhiều, ngươi đừng ghét bỏ a." Nói xong cũng cầm trong tay bó túi áo lạnh hướng về Chu Vũ trong lòng nhét. Chu Vũ còn không phản ứng lại nhi bó túi áo liền đến luật mình. Theo bản năng mà dùng dấu tay một thoáng, nhất thời sợ hết hồn, vội vàng đem đồ vật lại còn tới 4 cậu trong tay, trong miệng vội vàng nói, "4 cậu, các ngươi đây là làm gì?" "Tiền này ta không thể muốn, các hương thân cũng không dễ dàng, ngươi sao đem ra liền sao lấy về?" Nhìn thấy hai vị cậu còn muốn trở về nhé, Chu Vũ lại chân thành điệu nói rằng, "4 cậu, 5 cậu, tiểu vương trang các hương thân có thể nghĩ ta, ngày hôm nay các ngươi hai vị có thể lại đây ta liền hài lòng, thật, chúng ta không cần khách sáo như thế." Ngài nói ta liền một tiểu bối nhi, chỉ là giúp các ngươi một điểm nhỏ vội, thế nhưng các ngươi như thế làm ta sau đó còn không thấy ngài đi tiểu vương chăn sao? Cái này cái này. Nhưng là cháu ngoại trai a, tiền này ngươi nếu như không nắm hai anh em chúng ta trở lại sao bản giao a. Tiền cũng không nhiều, mỗi gia tập hợp 500 đồng tiền, tổng cộng là hơn 4 vạn, ta nói ngươi liền nhận lấy không được sao? Nam cậu cũng gấp mắt, theo khuyên nói đến. Vừa nghe đến con số này, Chu Vũ nước mắt tốt huyền không hạ xuống. Lúc này người sống trên núi theo phần tử tiền cũng chính là 51 vách, tiểu vương trang các hương thân dĩ nhiên mỗi gia đều theo 500 khối, đây tuyệt đối là khai thiên tích địa tới nay đầu một hồi, mặc dù mình không thèm để ý tiền bao nhiêu, nhưng là phần này lòng người a. Nhìn hai vị cậu còn chưa phải hết hy vọng, Chu Vũ cũng không khuyên bảo, xoay người trở về đi tìm mẹ. Muốn nói Vương Quế Lan chính là Vương Quế Lan, không hổ có đại tỷ tác phong, nghe xong nhi tử kể rõ sau con mắt lập tức liền trừng đứng dậy, tập tập điệu liền đến đến trong sân anh em kết nghĩa lượng mắng cho một trận, sau đó ca lượng liền thuận mi thuận nhãn mà đem tiền cất đi bên người để tốt. Bởi vì chỉ là phạm vi nhỏ chúc mừng một thoáng, vì lẽ đó bữa trưa người cũng không coi là nhiều, thêm vào lại là xuân về hoa nở. Tiệc rượu ngay khi đại viện nhi bên trong bày ra. Đến đều là người nông thôn thực sự người, vì lẽ đó bản tiệc trên hầu như tất cả đều là ăn thịt. Kho sườn lợn rán cốt, lưu giò rả, khối lớn nhi thịt kho tàu, chư rõ, thịt bò đôn khoai tây. Bốn hỉ viên thuốc, nhìn cũng làm người ta chảy nước miếng. Nay thức ăn ngon tự nhiên không thể thiếu rượu ngon, vì lẽ đó buổi chưa tiểu dùng đều là đỉnh cấp hoa quốc rượu. Lại nói khoảng thời gian này ở Chu Đại Bưu khổ cửa dưới, hoa quốc tiểu sản lượng tăng lên theo cấp số nhân, ngoại trừ mấy cái tiểu giếu đã trang tràn đầy ở ngoài, trong phòng kho còn chất đống lượng lớn đã trang đàn hoa quốc rượu, hơn nữa trong đó phần lớn còn đều là đỉnh cấp mặt hàng. Bởi không có người ngoài, mọi người còn đều là chiêm thân mang cố. Vì lẽ đó những người này uống đứng dậy làm sao tận hứng làm sao đến, cuối cùng đại khue cùng Chu Định Nghĩa Lăng là khiến người ta cho bối trở về. Ăn uống no đủ sau bốn cậu càng làm đang cùng Tảo Mẫm nói chuyện Chu Vũ kêu đến, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, cháu ngoại trai a, vừa nãy ta cùng ngươi năm, cậu cũng muốn ăn cơm. Nay còn có chuyện nhi không nói với ngươi đây. Là có chuyện như vậy nhi a, người ông ngoại cùng cậu hiện tại ở tại nhà ta, chính mang theo mọi người làm cho ngươi trên núi cửa luôn đây. Trọn dùng tất cả đều là trong núi sâu lão cây tử đằng, ai u cháu ngoại trai a ngươi là không thấy những kia cây tử đằng a, từng cây từng cây có tới bắt đùi thô, một kiểu màu tím đằng a, nhìn liền lao bá đạo. Bất quá này hai cánh của lớn thực sự là quá to lớn, cho nên lúc ban đầu đem Liêu chuẩn bị đầy đủ hết sau khi cũng không lắp đặt. Nếu không đổ chơi này trừ phi là thần tiên tới, bằng không ai cũng không lấy được. Vốn là lúc trước ngươi ông ngoại cùng cậu không nghĩ làm lớn như vậy môn. Thế nhưng trong thôn lão các thiếu gia hợp lại kế muốn cả ta liền toàn bộ có thể làm cho đại cháu ngoại trai ngươi ló mặt, vì lẽ đó á khà khà. Liên chuẩn bị cho ngươi cái thế lực bá chủ đi ra. Lao Tảo vào lúc này chính chi lo lắng lộ thai ở nghe chốn đây, nghe thấy lời ấy liền không kìm lòng được điện thuận miệng hỏi, "Ai hú cậu a, nghe ngươi nói quái đáng sợ. Đại môn kia đến cùng lớn bao nhiêu a?" Ha ha, tiểu Tào a nếu không ngươi đoán xem. Bốn cậu hiện tại cũng nhận thức tạm mẫm, biết tiểu tử này đĩnh buồn cười. Liên liên treo gẹo nói. Được, vậy ta liền đoán xem, này cao mà sao cũng có 3 mét, khoan nghi cũng không có thể thiếu với 5 mét, nếu không sao có thể gọi thế lực bá chủ đây, ngươi nói đúng không là 4 câu. Ha ha ha, tiểu tàu A, tiểu tử ngươi là không dám đoán chứ. Ta và các ngươi nói ha, nay cửa lớn bính bọc lại sau cao ít nhất 4 mét, còn khoan mà mỗi phiến là 6 mét, thủ 6-6 đại thuận ý tứ. Hơn nữa toàn bộ cửa lớn tất cả đều là tử ánh ánh màu sắc, đồ chơi này không dùng tới tất. Từ giữa đến ở ngoài đều là cái này màu sắc, chỉ là ở phía ngoài cùng xoạt mấy tầng bảo vệ tất là được. Xem ra tuyệt đối đại khí. Tiểu gì, là không phải đặc vênh váo. Ca lưỡng quả thật bị này hai cánh của lớn nhỏ bé đẹp, cao hơn 4m 12m ngoan, hơn nữa còn toàn thần tinh tử, này liền không phải đơn giản vênh váo không vênh váo vấn đề, mà là tuyệt đối cao cấp đại khí trên đẳng cấp a, không nói những cái khác, chỉ là này phiến cửa lớn liền năng lực Phượng Hoàng Sơn đưa tới không ít du khách. Nhìn thấy tiểu ca lưỡng kinh hỉ dáng vẻ, bốn cậu lại cười ha hả nói rằng: "Tiểu Vũ a, ta mới vừa nói, lần này ta cùng ngươi năm, cậu lại đây còn mang cho ngươi chút món ăn dân dã nhi, vừa nãy nhìn ngươi vội sẽ không đưa cho ngươi, ngược lại Thiên Nhi cũng không nóng ngược lại cũng không sợ hỏng rồi. Hiện tại ngươi cho lấy ra tìm một chỗ lựa một lượng, hai ngày nay liền ăn đi." Nói xong mang theo Chu Vũ cùng lão Tảo đi tới tây bên tường đem hai cái ba lô trở tới. Lão Tảo là thật kích chuyển động, chỉ cần là tiểu vương trang những này các hương thân mang đến món ăn dân dã nhi kém cỏi nhất cũng là ga dừng cái gì, nếu như số may nói không chừng còn có thể có lợn rừng hoặc là hoàng dương hiệu bảo cái gì, vì lẽ đó ba lô vừa rơi xuống đất kẻ này liền không nhịn được lập tức đem mặt trên che kín vài bối y lên. Mẹ nhà nó. Khi thấy rõ ba lô bên trong đồ vật thì Lao Tào Lăng là bạo một câu chửi bậy. Chu Vũ mau mau ló đầu nhìn lại không nhịn được cũng bị sợ hết hồn, liền thấy mỗi cái đại ba lô bên trong đều chứa bán cái sợi phi long. Hơn nữa thật giống đều là vừa mới chết, nhìn từ bề ngoài hãy cùng sống sót như thế, xem dáng dấp kia có tới mấy chú con? Bốn cậu năm cậu, những này sẽ không đều là phi long chứ? Chu Vũ giật mình hỏi. Ha ha ha, đương nhiên đều là phi long, bình thường chim chích thỏ rừng tử cái gì cũng không lấy ra được a. Chu Vũ nhưng là biết phi long quý hiếm, lại nói đồ chơi này đặc biệt cảnh giác, vì lẽ đó cùng với không tốt bắt lấy, chính mình từ nhỏ đến lớn cũng là ăn qua vài lần mà thôi. Nhưng là tiểu vương trang các hương thân lần này dĩ nhiên cho mình đưa tới nhiều như vậy. Nghĩ tới đây Chu Vũ cảm động nói rằng, bốn cậu năm cậu, nhiều như vậy phi long cái này cần phí bao nhiêu công phu mới có thể lấy được a. Các ngươi a thực sự là quá khách khí. Cháu ngoại trai a, lần này vẫn đúng là sẽ không phí bao lớn sức lực, biết tiểu tử ngươi tốt này một cái, năm trước chúng ta săn thú thời điểm mọi người liền thương nghị được rồi, nếu như gặp phải phi long liền tận lực bắt sống, sau đó liền ở trong thôn nuôi, các loại chờ Tích góp đến số lượng nhất định sau liền cho người đưa tới. Nay không sắp tới thời gian nửa năm liền tích góp nhiều như vậy, tổng cộng là ngốc 47 chỉ. Đúng rồi, ngươi vội vàng đem những này phi long kéo đến trên núi xong sau vì cái hàng rào mặt trên trồng lên vống đem chúng nó quẩn đứng dậy, đồ chơi này sống sót ăn mùi vị đó là tuyệt, nếu như chết rồi liền ăn không ngon. Lão Tào nghe xong có chút há hốc mồm, không dám tin tưởng hỏi, "Ta nói câu, các ngươi có thể đừng nói cho ta những này phi long hay là con sương a?" Ha ha. Tiểu tàu A, đương nhiên là sống sốt A, người đừng xem chúng nó không động đậy, đó là chúng ta lượng lúc gần đi cho chúng nó này một chút bã rượu, hiện tại chúng nó chính tùy lắm, nếu không một đường hạ sơn đến hai chúng ta còn không đến bị chúng nó xào tử. Vừa nghe nói những này phi long đều là hoạt, trù vũ tốt huyền không kích động tử, tuy nói này phi long là tuyệt thế mỹ vị, thế nhưng sống sốt phi long giá trị cao hơn A, đồ tốt như thế nếu như nhân công chăn nuôi đi ra dân chúng còn không đến phong thưởng. Đại buôn bán, tuyệt đối là đại buôn bán A. mu nói đến người khắc dưỡng phi long không dễ dàng, thế nhưng đối với mình tới nói này còn gọi sự tình sao? Dung không gian thủy cùng không gian dịch nuôi là được rồi, một năm lại xuống nó mấy va trứng, ấp ra tiểu phi long, như vậy tuần hoàn xuống luôn có phi long thành đàn một ngày kia. Chương 639, thiên địa hiểu lầm, hai hợp nhất. Ở đại kiều tạo xong trước chu vũ liền mang theo mọi người bồi dưỡng lượng lớn đủ loại hoa cỏ, tốt ở trên núi giá hoa cốc có không ít màu sắc, tỉ như màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu tím các loại. Ngược lại cũng không phí bao lớn sức lực. Tuy rằng cầu vùng màu sắc là xích tranh hoàng lục thanh lam tử, nhưng là cũng không cần như vậy chú ý, màu xanh lam không có hay dùng vàng xen thay thế, còn màu xanh lục hay dùng cỏ xanh, chỉ cần đem gần gũi màu sắc lẫn nhau khoảng cách mờ cảm giác không giống nhau là được. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, ở các hương thân dưới sự giúp đỡ đại kiều trong ngoài hai bên trên hàng rào liền đủ loại các loại màu sắc hoa cỏ, bởi vì cấy ghép tới được, vì lẽ đó nhìn qua còn có chút khô héo, phòng chừng hai ngày nữa sẽ phân chấn lên. Cho dù như vậy, toa này vốn là là si măng cốt thép đại kiểu cũng triệt để má thay đổi mô dạng, mặt trên hoa tươi nở rộ từ xa nhìn lại lại như là một đạo to lớn cầu vồng ngang qua ở trên mặt nước, dưới ánh mặt trời tinh khiết thông thấu trên mặt nước cũng hình chiếu mỹ lệ sát thái. Cả đạo cầu vồng kiểu to lớn hùng bĩ, hình thái chân thực, phóng tầm mắt nhìn hoặc gần xem đều khiến người như ở tiên cảnh. Có này đạo cầu vồng kiểu sau khi láo tào tâm tình lập tức liền trở nên sán lạ đứng dậy, cũng không giống hai ngày trước như vậy muốn chết không ho Cả ngày chắp tay sau lưng dung đuổi đặt ý địa ở trên núi đi bộ, đang mong đợi cái kia linh cơ hơi động điểm quan trọng, giật, giật dào thời khắc đến. Trong thôn đến Thái Bình trấn đoạn này thổ lộ tu thuận lợi đến kỳ lạ, công kỳ cũng cản đến mức rất nhanh, này chủ yếu là bởi Chu Vũ tiền đúng chỗ, các loại nguyên liệu sớm đều sớm lấy lòng, hơn nữa thôn dân hỗ trợ, vì lẽ đó tuy rằng chỉ là đi qua 6, 7 thiên, thế nhưng đoạn này lộ nền đất cũng đánh được rồi hơn một nữa. Phòng trưng lại có thêm cái năm 6 thiên thời gian toàn bộ mặt đường sẽ trải lên nhựa đường, biến thành một cái mới tinh địa song hướng về bốn bài rộng rãi nhựa đường lộ. Hai ngày nay Vượng Hoàng Sơn mỹ cảnh mạng lưới tuyên truyền rốt cục nhìn thấy hiệu quả, bởi khí trời càng ngày càng ấm áp. Lại đây du lịch đạp thanh địa du khách cũng dần dần mà bắt đầu tăng lên, mỗi ngày đều hội có không ít người đi tới trong thôn hoặc là trên núi du ngoạn đạp thanh. Phạm La đã tới Vượng Hoàng Sơn sẽ không có một cái không bị cảnh sắc nơi này hấp dẫn. phải biết này xuân về hoa nở thời tiết chính là du lịch du xuân thời điểm tốt, lúc này du khách hẳn là một năm ở trong nhiều nhất. Vì lẽ đó lão tảo đối với số người này còn chưa phải thỏa mãn, đầu to như trước ở cao tốc vận chuyển, đang mong đợi lấy ra một cái tăng cường lưu lượng khách lượng phương án. Thời gian như trước vội vã chảy xuôi, ở xuân về hoa nở vạn mục càng lục thời kỳ, chu gia thôn nên đón ngày quốc tế lao động. Bởi sắp tới mùa hè, cho nên mới hơn 5 giờ cũng đã trời sáng choang. Ca mấy cái rất sớm địa đứng dậy ăn mặc cao lót đại quần cộc liền vòng quanh trên đỉnh ngọn núi chạy lên rèn luyện thân thể. Bởi trước đó vài ngày này ca mấy cái thực sự là có chút lợi biếng, đều là ăn được ngủ được sướng như tiên, một đám lao già thực sự là không vừa mắt. Trên núi lớn như vậy mở ra tử không chịu khó chút sao hành. Liên liên tiếp chừng mấy ngày đều trời chưa sáng liền đến đồ ổ chăn, muốn này bốn cái gia hỏa đi ra ngoài thể dục buổi sáng, bất đắc dĩ Bốn người này không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt cùng các lao đầu tử đồng thời tham gia thể dục buổi sáng. Thế nhưng không nghĩ tới chính là liên tục kiên trì hơn mười ngày sau bốn người dĩ nhiên nghiện. Nay đại sáng sớm một bên đón triều dương, nghe mùi hoa, nhìn cái kia xanh biếc cây cỏ, vòng ánh dọa sương một bên hồng hộp địa chạy vài vòng, sau đó sẽ đánh tới mấy bộ quân thể quyền. Quả thực chính là cả người thư thái, tinh thần chấn hương, ai ưu cái này thoải mái áp vì lẽ đó từ đó về sau bốn người cũng không cần các lao đầu tử buộc dậy sớm. Mỗi ngày trời mới vừa tờ mờ sáng chưa kịp chiến đấu kệ bắt đầu gầm rú Ni liền sẽ chủ động điệu tử trên giường bò lên đi ra bên ngoài rèn luyện chạy bộ, động bất động hổ tử cùng lão tào còn muốn thi đấu thi đấu, tuy nói hầu như đều là lão tào thua, thế nhưng kẻ này liền như một con đánh không chết tiểu cường. Nghị lực. Siêu cấp cường hãn, tổng hội động bất động địa liền đi khiêu khích hổ tử. Chu Vũ chính mình không cần phải nói, đã sớm lén lén dùng không gian dịch cùng trong không gian thứ tốt đem thân thể sắp xếp bổng động. Hơn nữa Chu Đại Bưu Hổ Tử cùng lão Tảo cũng không phải trước đây dáng vẻ, ở Chu Vũ Âm thầm thao tác dưới, thân thể sở kỳ dị cũng có mức độ lớn tăng cao, bất kể là tính nhẫn mại vẫn là cường tráng trình độ đều so với trước đây tăng cao một đoạn dài. Muốn không chỉ bằng lão Tảo cái kia cám bã giống như thể trạng cái nào có tư cách cùng hổ tử tỉ thí. Bất quá những này biến hóa đều là chậm rãi tiến hành. Vì lẽ đó cho dù là chính bọn hắn cũng chỉ là cảm giác thân thể so với trước đây mạnh, cũng không lớn bao nhiêu cảm giác. K4 cái tốc độ tự nhiên không phải lão già có thể so với, vì lẽ đó đã sớm chạy đến phía trước đi tới. Ở vòng quanh trên đỉnh ngọn núi chạy tam đại quyển sau khi K4 cái la đầu đầy mồ hôi, lão táo càng là lui tâm ầm ầm nhảy lên, vì lẽ đó bốn người liền ngừng lại từ từ hướng trong sân đi đến, dự định trở lại tẩy ba tẩy đi. Lão táo bởi mồ hôi chạy nhiều nhất, vào lúc này chạy ở trước nhất đầu, Chu Đại Bưu mang theo hai cái đệ đệ theo ở phía sau. Vào lúc này Chu Đại Bưu mở miệng nói rằng: "Lão nhị a, Ta xem ta là không phải nên mua một đài máy quay phim. Ngươi xem một chút cảnh sắc nơi này như thế đẹp, mọi người đều ở lâu như vậy rồi còn không chiếu quá Tương Nghi, còn lục tượng cái gì thì càng khỏi nói. Ngày hôm nay nhưng là năm một, chị dâu ngươi cùng chiến chiến đều muốn đi qua, vì lẽ đó ta đã nghĩ đập một ít lục tượng cái gì lấy về cho hắn ông ngoại mộ mộ nhìn. Trước đây bọn họ đúng là đã tới nơi này, nhưng là chỉ nhìn cảnh sắc cùng xem người đây là hai chuyện khác nhau không phải. Các ngươi nói một chút các ngươi cháu lớn giải đến nhiều xoái? Này nếu như lấy nơi này bối cảnh đập một ít video cái gì cái kia nhiều lắm đẹp đẽ. Muốn ta xem đều có thể đem ngươi cảnh sắc nơi này tăng cao như vậy một hai d. N d cấp. Chu Vũ cùng Chu Hổ cùng nhau địa phủ một thoáng miệng, đại bưu ca thật sự dám quá a, chiến chiến tiểu tử này dài đến sắc thực định xoáy tức giận, khỏe mạnh kháo khỉnh, chính mình ca lượng cũng là chân tâm yêu thích. Thế nhưng muốn nói một cái thằng nhóc có thể đem trên núi cảnh sắc tăng lên một hai đẳng cấp này không phải thối lắm sao? Ai Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ à, vì khoa con trai của chính mình này mà cũng không muốn. Tuy nói nghe xong Chu Đại Bưu Chu Vũ Ca lưỡng là đầy mặt xem thường, thế nhưng chính đang phía trước đi mau dự định đầu một cái cướp được Tây Tốc vị trí lão tổ sau khi nghe nhưng lại ánh mắt sáng lên, nghĩ một hồi sau lập tức liền trở nên vô cùng phấn khởi, nếu như Chu Vũ Ca ba không ở nơi này, phòng trừng kẻ này đều có thể nhảy lên. Chờ Chu Vũ Ca ba đi tới trong sân Tây Tốc thời điểm lão tổ đã vào nhà, cũng thỉnh thoảng ở trong phòng gạc gạc trục nhạc. Bên ngoài ca ba trợn tròn mắt, cũng không biết giá hỏa này ngày hôm nay lại sao. Hồ Tử sau khi rửa mặt xong có chút đói bụng liền trực tiếp đi tới nhà hàng, nhìn có hay không cái gì ăn ngon, Chu Đại Bưu là thứ hai ra xong, trực tiếp liền vào phòng. Nhìn thấy Chu Đại Bưu đi vào, trong phòng lão Tào lập tức liền cười vui vẻ địa đi tới, nhìn một chút cao to cường tráng Chu Đại Bưu trong miệng không trô ở phát sinh trà trà thanh, đón lấy rũa ra hai cái móng vuốt sợ sờ sờ người này xoa bóp cho ấy. Cuối cùng còn hướng nhân gia ngực vỗ hai lần. Hai mắt sáng lên nói, ai u ta đại biu ca a nhìn ngươi vóc người này, quả thực khôi ngô cường tráng địa không biên nhi a này trong ngọn núi hán tử dài đến chính là rắn chắc a. Đại biu ca, có hứng thú hay không đập cái mảnh nhỏ nhi cái gì? Chúng ta đều làm chủ giác, liền ngươi vóc người này, này mặt to viên bảo đảm đại hỏa a. Chu đại biu mới vừa rồi bị lao tào mò đã sớm nổi lên một thân nổi da gà, lại vừa nghe đến lao tào vào lúc này đều bị doa mông, hoàng sợ nói rằng, manh tử a. Ngươi mẹ tiếp khi nào tốt hơn này một cái. Con đập mảnh nhỏ nhi, ngươi xứng đáng đệ muội sao? Ta mẹ kiếp lão bà hài tử có thể đều có, ngươi muốn buồn nôn tử ta là sao? Huynh đệ a, ngươi liền buông tha cả ca đi. Nói xong đường đường Chu Đại Bưu là nhanh chân liền chạy. Đầu cũng không dám về một thoáng. Chu Vũ vào lúc này chính đang lau mặt đây, gian phòng cửa sổ đã mở ra, vì lẽ đó Lao Tảo cùng Đại Bưu ca đối thoại nghe được là rõ rõ ràng rằng, rằng. Sau khi nghe xong Chu Vũ cũng không khỏi đến giật mình linh dùng mình một cái, mặt cũng không kịp nhớ trà sát, xoay người đã nghĩ chạy. Ai biết Lao Tảo còn nhanh hơn hắn, nhìn thấy Chu Đại Bưu không biết cái gì nguyên nhân dĩ nhiên dò chạy, liền liền chạy đi ra bên ngoài đem Chu Vũ cho chặn đứng, kích động nói rằng: "Nhị Cầu tử, ca ca ta ngày hôm nay là rộng mở sáng sủa a, lại nói ngươi này thể trạng cũng không tồi, chúng ta đập cái mảnh nhỏ nhi đi, bảo đảm ngươi cùng Phượng Hoàng Sơn cũng phải đại hỏa. Ngươi là nam số 1." Ta ca ta chính là nam số 2, ngươi xem kiểu gì? Chu vũ vào lúc này hồn nhi đều sắp dọa bay. Hoang mang hoảng loạn địa nói rằng, ai ưu tàu ca, ta đau bụng. Ta trước tiên đi chuyến nhà xí, chuyện này sau này hay nói ha. Nói xong cũng là nhanh chân liền chạy. Nhìn thấy hai chàng này không cho mặt mũi như vậy. Lao tàu khí hai tay chống nạnh là chửi hầm lên, hay lắm chu đại biêu chu nhị cầu tử. Hai người các ngươi khốn kiếp, dám thả lao tử bồ câu, lại nói nữa đập cái mảnh nhỏ như các ngươi có thể chết ta. Thật đúng, không phải là lộ mấy cái mặt bãi mấy cái tư thế sao? Mu, các ngươi mặc kệ ta tìm hổ tử đi. Cứ nói tới chỗ này, Chu Hổ cầm trong tay cái món ăn bánh bao vừa đi vừa ăn hướng bên này đi tới, nghe được lão Tảo gọi tên của hắn, không khỏi chạy mau vài bước đi tới bên cạnh hắn đắc ý mà hỏi, "Lão Tảo, sao nhớ ta rồi?" Như thế một lúc không gặp liền lão gọi tên ta. "Ai u hổ tử a, ngươi có thể trở về, ta có một chuyện tốt nhi đang muốn cùng ngươi nói một chút đây." Nói xong cũng ôm hổ tử cái cổ hướng phía trước đi đến. Kha kha, nếu không nói lão tẩu liền ngươi đạt đến một trình độ nào đó, cái gì chuyện tốt đều muốn huynh đệ ta, đúng rồi là chuyện gì a, mau mau nói ra để huynh đệ cao hứng một chút. Ca lượng tiêu cánh tay đi chung với nhau, thân thiết ghê gớm. Ngươi nghe ta nói à, ta nhìn ngươi vóc người này quả thực tuyệt, vì lẽ đó liền dự định cho ngươi khi, làm, nam số 1, chúng ta đập cái mảnh nhỏ nhi. Chu Hầu nghe được mau đều nổ Nhìn thấy Lao Tảo còn ôm chính mình tốt huyền không có bị buồn nôn tử, cả người run rẩy chỉ vào Lao Tảo tê cả da đầu điệu nói rằng: "Lao Tảo a, lão Tảo a, ngươi cái không biết xấu hổ, cảm tình ngươi cũng thật là cái đại pha lê a, ngươi nói ngươi đều có chị dâu xinh đẹp như vậy lão bà, hơn nữa còn có hai tử, ngươi ngươi lại vẫn muốn làm chuyện đó nhi, ngươi vẫn là người sao?" Lao Tảo bị tức con ngươi đồ làm, đỏ mặt mắng: "Tam lưu tử ngươi cái khốn kiếp, ngươi mới là pha lê đây, lão tử là đường đường chính chính nam nhân, không phải pha lê." Ngươi mẹ kiếp còn nói mình không phải Pha Lê. Ta nói ngươi mấy ngày nay mặc quần áo thưởng thức sao thay đổi đây, lại là phục màu đỏ lại là lục quần, hơn nữa còn thường thường để chân bắt đùi, cảm tình là có chuyện như vậy nhi a. Ngươi cái lão Pha Lê, ta khinh bị ngươi. Ngươi biết cái gì? Được kêu là nghệ thuật, nghệ thuật ngươi có hiểu hay không? Lao Tảo gầm hét lên. Mẹ kiếp, nghệ thuật chính là một đại nam nhân mặc đồ đỏ đái lục lộ bắt đùi. Ngươi chính là cái lão Pha Lê. Lão Tào là cũng không nhịn được nữa, gao điệu một tiếng liền nhào tới đem hổ tử ngã nhào xuống đất. Chu hổ còn tưởng rằng lão Tào muốn hành cái gì gây rối việc đây, vào lúc này là thật sợ sệt, lôi kéo cổ họng liền gào khóc thảm thiết địa gọi nổi lên tứ mạng. Lại nói Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu cũng không chạy xa, ca lượng gom lại đồng thời sau rất là nghiên cứu một phen, cảm thấy lão Tào sao cũng không thể tốt nam phong a, liền liền cảm thấy trong này khả năng là có cái gì hiểu lầm. Ca lượng chính phân tích đây, Bất thình lình liền nghe đến trong phòng truyền đến hổ tử tiếng kêu cứ mạng, hai người nói thầm một tiếng hỏng rồi, hổ tử không phải là bị lão Tảo cái kia cái gì chứ? Liên ca lưỡng cái gì cũng không muốn, bước đi như bay địa chạy gian nhà chạy đi. Mấy phút sau lão Tảo như động dục trâu được bị trói ở trong phòng trên cây cổ lớn, ca ba cái thở hồng hộc địa ở một bên nhìn. Lão Tảo a lão Tảo, ngươi động dục là sao? Vừa nãy làm gì đem ta gục? Mụ Nếu không là ta đại Bưu ca cùng nhị cậu ca lại đây cứu bãi lão tử lần đầu liền bị ngươi lãng phí, ngươi cái đại pha lê. Quả thực chính là cầm thú a. Chu Hồ xoa eo đỏ mắt lên nói rằng. Bởi bị người ta bảng lên, vì lẽ đó lão tạo vào lúc này cũng không vùng dậy. Thế nhưng ánh mắt kia lăng là đem ca ba đều nhìn ra lại bước. Thở sâu thở một hơi lão tạo cắn răng nói rằng, "Được, các ngươi ca ba hành á tổ đoàn bắt nạt ta tới là không. Cái này cũng chưa tính, còn liên tiếp điệu chửi tới lão tử danh dự." Các ngươi chờ đó cho ta, lão tử Hoa Đức không thể nhận không, các ngươi sẽ chờ hao tài tiểu thai đi. Tào ca, ngươi đúng là sao rồi? Thật nếu là có cái kia thói xấu ta liền đi xem xem trong lòng bác sĩ, thế nhưng ngươi cũng không dễ đối với huynh đệ mình ra tay a. Chu Vũ khuyên giải nói. Mẹ nhà nó a, được rồi, cùng các ngươi bà con chưa cũng nói không hiểu. Ta muốn gặp thái công, lão tử Hoa ủm, lão tử muốn gặp thái công a. Sau mười mấy phút chín vị thái công cùng cữu gia ngồi ở trong phòng. Nghe lão Tào nói chính mình oan ức, gia hỏa này một cái nước mũi một cái lệ điếng, dưới chân sàn nhà là một mảnh vệt nước. Ha ha ha. Lão Tào sau khi nói xong tất cả mọi người cũng không nhịn được, nện ngược giậm chân điệu cười to không ngớt. Chu Vũ ca ba đỏ mặt mau mau cho lão Tào lòng ra trối buộc, Chu hổ gia hỏa này một bên mở trối vừa cười nói rằng, "Lão Tào à, thật không có biến thái. Bất quá ta vừa nạy, nhưng là suýt chút nữa cho ngươi dọa gian liệu đến a. Cút đi đi." Mấy tiểu tử ngươi tối không phải đồ vật, lão tử coi như là biến thái cũng không lọt mắt ngươi, thần mã ngoạn ý nhi. Chu Vũ vào lúc này cũng vui vẻ nhi điệu nói rằng, tao nhị a tảo ca, vừa nãy là cái thiên đại hiểu lầm. Ngươi nói liền tảo ca như vậy oai hùng anh phát tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, làm sao là biến thái a? Vừa nãy ta liền cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng đáng tiếc chưa kịp nói. Xin lỗi a. Chu lại bưu ra mặt không có hai cái huynh đệ hậu, vào lúc này cái gì cũng không tiện nói. Chẳng qua là nhịn cười buồn buồn đứng ở một bên. Nhìn sự tình đã giải quyết, Thái công môn đều cười ha hả đi ra ngoài tản bộ. Trong phòng liền còn lại ba bốn cái. Khái khái ta nói cái kia ai ai vậy, nói một chút bồi thường sự tình chứ. Lao Tào lại đạp đạp ngồi ở chất gỗ trên ghế sạ lổng veênh vang đáp ý điệu nói rằng: "Lao Tào, vừa nãy là chúng ta không đúng, bất quá ngươi cũng có thể phụ một nửa trách nhiệm, ai bảo ngươi thoại không nói rõ ràng. Bất quá ta cũng không nói với ngươi những này tầng ô rỗ ển tử." Ngươi nói sao làm liền sao làm đi, chúng ta đều là mang đem nhi, đến cùng muốn sao làm ngươi cho cái sẵn khoái. Chu hổ phóng khoáng điệu nói rằng, Mẹ kiếp, nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng thật giống phạm sai lầm chính là ta giống như, được rồi, các ngươi đã như thế lưu manh vậy ta cũng không làm khó ngươi môn, bắt đầu từ ngày mai đều giúp đỡ ta đập mảnh nhỏ nhi, các ngươi cũng phải cẩn thận mà phối hợp ta. Mặt khác nhị cầu tử ngươi cho láo diệp gọi điện thoại, để hắn đem hai đứa bé mang tới, ta cần bọn họ làm đạo cụ. Còn cô à, mỹ nữ này cũng không có thể thiếu, Thanh Thanh tiểu tiểu là nhất định phải tới, mà khác để Thanh Thanh đem cái kia lưu giai cùng Ngô Chân Chân cũng kêu đến, làm cho nàng lưỡng làm trợ thủ của ta, ta chính là lần này tổng đạo diễn." Lão Tảo phân phó nói. Chu Vũ xuất hiện ở trong lòng thực sự là rất không đáy, lão Tảo ý nghĩ ngược lại không tệ, đem mọi người triệu tập đứng dậy ở trên núi phong cảnh tươi đẹp địa phương đập điểm video. Không giống với lần trước Thanh Thanh các đồng nghiệp đập đến như vậy vui đẹp, lần này định đem nhân vật thêm vào. Đồ xuất chân từ cảm. Ý nghĩ đúng là biện pháp tốt, nhưng là để kẻ này khi làm đạo diễn chuyện này có thể kháo phổ như sao? Phải biết gia hỏa này còn chưa từng thấy máy quay phim đây, liền càng không cần phải nói cái khác. Bất quá lần này chính mình ca 3 đêm kẻ này hiểu lầm quá trừng, nay cô hoán khi nếu như phát tiết không ra gia hỏa này còn có thể làm cho mọi người dễ chịu sao? Ai, liền để hắn hành hạ một hồi đi. Nghĩ tới đây Chu Vũ bất đắc dĩ gật gật đầu. Trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười quay về lao tàu nói rằng, tàu ca à, ngươi đã tự tin như thế vậy thì theo lời ngươi nói làm đi. Con cá này ca mê ra khí tài hiện tại mua phòng trừng cũng không kịp, ta xem liền mượn dùng lưu dai cùng ngô chân chân đi, ngược lại hai nha đầu này bây giờ cùng chúng ta cũng rất quen, phòng trừng vấn đề không miệng lớn. Nhưng là tàu ca à, đồ chơi kia ta nhìn con mắt đều hoa, ngươi hội sử dụng sao? Ta đi ca ca ta là người gì à? Ta là đạo diễn à? Ngươi thấy quá đạo diễn chính mình khiêng đài máy quay phim quay chủ sao. Chuyện này liền giao cho Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân được rồi, nếu không không có Thanh Thanh ra trận thời điểm giao cho nàng cũng được, ta chủ yếu là vĩ mô điều khiển, nắm chặt một thoáng đại phương hướng." Lao Tào đang hoàn chỉnh trọng địa nói rằng. "Được rồi, thoại cũng đã nói đến trình độ như thế này, Chu Vũ Ka Ba cũng không có gì lại nói, liền mau mau cho móc ra điện thoại liền bắt đầu triệu tập nhân thủ." Mà Lao Tẩu thì lại cười ha hả đến trong phòng cùng Lưu Quên Nhi nói mấy câu nói xong liền mệt trên con đường của chính mình hổ ngên ngang rời đi. Bởi ngày hôm nay là lễ lao động, ít nhất thả 3 ngày rả, vì lẽ đó ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì Nhi Lưu gia cùng Ngô Chân Chân cùng với Diệp Thiên Thành toàn gia nhận được Chu Vũ mời sau đều cao hứng chuẩn bị một phen, sau đó liền lái xe thẳng đến Chu gia thôn mà đến. Mà Diệp Vũ Tịch cùng Diệp Hạo Đình tỷ đệ lưỡng vừa nghe nói muốn đi Chu Vũ thúc thúc vượng Hoàng Sơn ngoạn nhi đều nhạc hỏng rồi. Ngồi ở trong xe vẫn thúc giục cha nhanh lên một chút mở, đem Diệp Thiên Thành làm cho lạ là dở khóc dở cười. Cho tới Thanh Thanh tiểu tiểu đã sớm dự định thừa dịp năm một phóng to giả muốn đi qua hội Tình Lang, mà Liêu Tân dân lão hai cái cùng nghĩ ra được tán giải sầu, lại nói này giải sầu địa phương còn có so với cháu rể nơi đó chỗ tốt sao? Vì lẽ đó mấy người này vào lúc này đã ở trên đường. Thời gian loáng một cái nhi liền đến buổi trưa, muốn bảo hôm nay khí trời thực là không tồi, bầu trời trống trải, loan dương cao chiếu. Phượng hoàng trên núi là sơn hoa rực rỡ lục thảo nhân nhân, trên trời là thành đàn chim tức cùng với ban ngày ngà các loại, chờ quý hiếm chim di trú, trên cỏ nhóm lớn động vật hoặc nhàn nhã đi dạo hoặc lăn lộn nhi nô đùa. Các lão đầu tử ngồi ở dưới cây lớn trên cỏ nói chuyện nhi lao hợp nhì, khỏi nói nhiều nhàn nhã. Thanh thanh cùng gia gia mãi mãi là trước hết đến, chiếm được các lão đầu tử nhiệt liệt hoan nên. Đặc biệt là ở biết rồi Chu Vũ thân phận của gia gia sau, Liếu Tân dân tự nhiên cũng biết vị này Lý Thái công thân phận. Vốn là trong lòng còn có chút áp lực, nhưng nhìn đến vị này, năm đó ở trong quân quách tháo phong vân lão tướng quân như thế hỏa hái, trong lòng này điểm áp lực cũng là tan thành mây khói, mọi người vui sướng tán gẫu lên. Chương 640, Ý Xuân lồng đ đập tấm ảnh nội, hai hợp nhất. Một lát sau Lưu Gia cùng Ngô Trần Trần cùng với Diệp Thiên Thành toàn gia cũng đến, thấy quá những này lão gia tử sau khi người trẻ tuổi tiến đến cùng nơi nói chuyện đi tới, mà Vũ Tịch cùng Hạo Đình hai cái tiểu tử Lôi Chu Vũ và Táo Liên không buông tay. nhất định phải lại khoảng cách gần địa nhìn đại thiên nga. Lại nói vượng hoàng trên núi hiện tại thiên nga nhưng là có 7, 8 con, Chu Vũ cũng không biết hiện tại bay ở trên trời đến cùng là không phải là mình lúc trước cứu thiên nga toàn ra, liền ôm thử một chút xem ý nghĩ quay về không trung vẫy vây tay, cũng còn tốt có 2 con phi đi rơi vào Chu Vũ trước mặt, sau đó liền cùng với thân thiết dùng cái kia thật dài cảnh liếm hắn. Chu Vũ tỉ mỉ mà nhìn qua, phát hiện đây là lúc trước cái kia 2 con thiên nga bảo bảo. Bất quá trải qua 1 năm sinh trưởng, lúc trước tiểu tử đã trưởng thành không kém hơn cha mẹ Đại Thiên Nga. Nhìn hai con tư thái tao nhã, cả người trắng nõn như tuyết Đại Thiên Nga, hai huynh muội yêu thích lê vớm, Vũ Tịch mở to một đôi mắt to tỉnh chất nhát nhát, kích động nói rằng oa, Chu Vũ thúc thúc ngươi giỏi quá, Đại Thiên Nga quá đẹp đi, ta có thể sở sở chúng nó sao? Bất quá chúng nó có thể hay không mộ ta chứ? Chu Vũ túi xuống thân cười ha hả nói rằng, đương nhiên có thể rồi, Đại Thiên Nga tính tình rất ôn hòa. Hơn nữa Vũ Tịch đáng yêu như thế, xinh đẹp như vậy, đại thiên nga đều yêu thích ghê gớm đây, làm sao sẽ cam lòng bỏ ngươi đây? Hi hi, Chu Vũ thúc thúc, Vũ Tịch thật đến rất đẹp rất đáng yêu sao? Diệp Vũ Tịch vào lúc này đã quên mỏ thiên nga, giơ lên béo mập khuôn mặt nhỏ ngây thơ hỏi. Ha ha, đương nhiên là thật rồi, không tin ngươi hỏi một chút những này a zi. Chu Vũ chỉ chỉ Chu Vi thành thành tiểu tiểu các loại, "Trờ, mấy nữ hải tử nói rằng." Đúng đúng đúng. Chúng ta Tiểu Vũ Tịch là xinh đẹp nhất, khả ái nhất tiểu công chúa." Mấy nữ hải tử cười nói. Nhìn thấy con gái ngây thơ tiểu mô dạng, Diệp Thiên Thành hai người vui vẻ dê bớm. Tiểu tử đi đến chỗ nào đều sẽ tự nhiên bán manh. Thế nhưng vào lúc này, mọi người vừa tới mang đến y vật cái gì còn không phóng tới trong phòng đây, liền Diệp Thiên Thành liền đối với con gái nói rằng, "Vũ Tịch, còn có nhìn hay không đại thiên nga rồi? Nếu như không nhìn chúng ta vào nhà trước đi có được hay không?" "Ừ, xem, xem." Đương nhiên muốn xem rồi, ta thích nhất đại thiên nga rồi. Nói xong cũng cùng ca ca đồng thời đi tới hai con thiên nga trước mặt duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt lên đi. Hai đứa bé có trên thế giới thuần khiết nhất tâm linh, cho nên khi hai cái tay nhỏ bé xoa xoa đến lông cánh trên thì hai con đại thiên nga không chỉ không có từ chối còn thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ đứng dậy, trêu đến hai cái tiểu tử khanh khách cười không ngừng. Bởi bởi chưa có tiểu hại từ đến, vì lẽ đó lưu đại chủ đặc biệt lấy cái nhân hạt thông cây ngô cùng rút tia cụ tử. Kết quả còn chưa tới lúc ăn cơm hai cái tiểu tử nghe hương vị nhi liền không chịu nổi, cùng Chu Đại Bưu nhi tử chiến chiến đồng thời một người nâng cái chén nhỏ nhi ngồi ở trên băng ghế nhỏ ăn, không thể không nói hai người này món ăn quá thích hợp bọn nhỏ khẩu vị, ba tên tiểu gia hỏa ăn được được kêu là một cái hưa a. Trên núi hôm nay tới không ít du khách, có tới mấy chục người, mọi người ở trên núi thích đi dạo đi bộ, nhìn sắp tới buổi trưa mượn suất từ mang cái ăn ở dưới cây lớn hoặc là hồ nước vừa bắt đầu liên hoan. Trời gió mát, Nhìn vô tận hoa hải cùng trời xanh mây trắng, bất luận từ thị giác vẫn là tâm hồn đều chiếm được cực hạn hưởng thụ. Mắt thấy đều muốn đến 12 giờ, mời tới khách mời sớm đều đến đông đủ, thế nhưng ngày hôm nay đại đạo diễn Lao Tảo còn chưa có trở lại, liền chu Vũ đi tới Lưu Quên Nhi trước mặt hỏi, "Tạ, Tà, ta Tảo ca đi chỗ nào sao hiện tại còn chưa có trở lại?" Bởi có bầu hơn nữa Lao Tảo bắt nàng làm bảo bối giống như, vì lẽ đó Lưu Quên hiện tại có chút hơi phát tướng. Cả người đều tràn đầy mưu tính hào quang. Nghe song chu vũ sau che miệng cười nói, huynh đệ, ngươi vẫn là đừng hỏi ta, tỷ phu ngươi trước khi đi lần nữa dặn không cho ta nói. Bảo là muốn cho các ngươi một kinh hỷ. Bất quả chúng ta nên ăn cơm liền ăn cơm, không cần chờ hắn. Lúc này bên cạnh lưu dai một đôi mắt đẹp xoay chuyển hai lần, quyệt mồm nói rằng, anh dễ. Ta cùng chân chân nhưng là đem ca mê ra khí tài đều mang đến A, ngươi không phải nói muốn quay chụp video như sao. Nhưng là này đạo diễn hiện tại đều làm mất đi chúng ta còn sao quay chụp A. Ta cảm thấy ba để tỏ lòng đối với Tào Ca trừng phạt. Hẳn là đem hắn đạo diễn trước vị thủ tiêu, ta đến làm đạo diễn thế nào? Ngươi yên tâm. Đánh ra đến hiệu quả bảo đảm cây vậy. Nghe xong Lưu Giai Chu vi mấy người phụ nhân đều khanh khách cười không ngừng, không nghĩ tới giai giai cô gái nhỏ này cũng là cái quan mê a bất quá nàng còn chưa phải hiểu rõ lão Tào, cùng lão Tào thưởng đạo diễn vị trí, này không phải đùa giỡn hay sao? Chu Vũ nhẫn nhịn cười nói, giai giai, chuyện này ta còn thực sự liền không làm chủ được. Nếu không các loại, chờ, Tào Ca trở về ngươi thương lượng với hắn thương lượng. Nói không chắc tên kia một lòng nhuyễn vẫn đúng là liền đem đạo diễn vị trí tặng cho ngươi đây. Lưu Gia không lên tiếng, chỉ là cho hắn một cái lườm út, sau đó rồi cùng một đám nữ tính chạy qua một bên liễu ra liễu giũ đi tới. Bữa trưa cơm nước lấy đặc sắc làm chủ, đều là điệu đạo Đông Bắc phong vị, hơn nữa bởi đuổi tới quan hệ, Chu Vũ ngày hôm qua còn để hộ tử đến trong trấn chọn mua không ít nguyên liệu nấu ăn trở về, vì lẽ đó chiên xảo phanh nổ Vân Tô phối hợp Đừng nói ăn, chính là nhìn nghe cái kia chảy nước miếng đều không tự chủ được địa đi xuống chảy. Bởi khí trời được, trên núi lúc này nhiệt độ có tới 20 mấy độ, mấy người trẻ tuổi thẳng thắn đều ăn mặc tờ sật, vì lẽ đó ngay khi hồ nước một bên dưới cây lớn xếp đặt hai đại chác. Mọi người đang muốn ăn đây, không nghĩ tới ở này đường khẩu láo tàu dĩ nhiên trở về, đem xe mở ra hồ nước trước kẻ này xuống xe. Nhìn thấy mọi người đã giới trưởng muốn ăn cơm mau mau ở hồ nước bên trong rửa mặt cùng các lão đầu tử chào hỏi sau ngay khi Lưu Quân Nhi bên người ngồi xuống. Gió núi đưa sảng khoái, hoa thơm chim hót, trời xanh mây trắng lục thảo nhân nhân, hồ nước bên trong béo mập hoa sen từng đó từng đóa, to lớn thúy phiến lá mảnh. Lão nhân phóng khoáng cụ li thanh, người trẻ tuổi vui vẻ đàm luận thanh, bọn nhỏ ngây thơ tiếng cười, cùng chu vi trong rừng cây chim tức tấu lên thanh, hội tụ thành một mảnh sung sướng hải dương. Uống hai chén rượu gặm nửa cái chư chân sau khi, Chu Hổ mở miệng hỏi, "Ta nói Lao Tảo à, ngươi nãy vừa lên ngõ đến cùng đi chỗ nào? Không phải nói muốn đập mảnh nhỏ như sao? Người mọi người không còn để chúng ta sao đập a? Nếu như ngươi còn như vậy động một chút là không tìm được bóng người." Ta nhìn ngươi thẳng thắn đem đạo diễn vị trí nhường lại, "Huynh đệ ta cho ngươi trên đỉnh, ngươi thấy được không?" Hành cái dám? Lao Tảo cũng mặc kệ Chu Vi có còn mấy cái nữ đồng chí ở đây. trực tiếp liền đến cái cú lời thô tục đem Chu Hổ cho đỉnh trở về. Nói xong kẻ này nở nụ cười hai lần tiếp tục nói, "Khà khà, hổ tử lão đệ, cái này ngươi yên tâm. Khà khà, ta sẽ không lại biến mất rồi, thừa dịp hai ngày nay mọi người đều có lúc ta cần phải đánh ra một bộ không giống người thường video nhi. Bảo đảm có thể làm cho lượng lớn du khách đến ta bên này du lịch." "Tao ca a, ngươi lão nói đập video, nhưng là đến cùng sao đập a? Ngươi vào lúc này trong lòng đến cùng có hay không mấy a?" Nếu như thực sự không được liền đổi giai giai cùng chân chân trên chứ. Ngươi làm cái cố vẫn đạt được. Chu Vũ tiếp nhận lại nói nói, "Ta đi, nhị khẩu tử a ta xem tiểu tử ngươi là không hết lòng gián a, hai huynh đệ các ngươi đều là một cái đức hạnh, sao liền như vậy không tin người đây? Nếu như trong lòng không đáy ngươi nói ta nãy vừa lên ngọ làm gì đi tới? Không thấy ca ca đầu này vì sao tóc thiếu sao? Cái kia đều là để chi thức gieo vạ a ta còn rồi cùng ngươi nói." Lần này ta quay chụp ra video coi như là không lấy được Oscar giải thưởng lớn ít nhất kim kê bạch hoa cái gì thế nào cũng phải cho ta lưu một vị trí. Ngài gia Châu thổi đến mức nhưng là hơi lớn, Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân đối mắt nhìn nhau như thế, cảm giác cho như thế Trương nghĩ tới đạo diễn khí, làm, trợ thủ thật giống không thế nào bảo hiểu a, liền Lưu Gia nhược nhược điệu nói rằng, cái kia tạo ca a, ta cùng Chân Chân giúp ngươi vội có thể. Nhưng là video biên tập tốt sau khi có thể hay không không xuất hiện hai chúng ta tên. Ồ Vì sao a? Lao Tào không hiểu hỏi. Cái này mà, hai chúng ta sợ sệt video này quá phát hỏa danh tiếng ra da lớn hơn liền không tốt. Lao Tào ngẩn ra, tâm nói mụ cái chim sao đều không tin mình đây. Hai người này nha đầu chết tiệt kia rõ ràng là sợ theo chính mình được liên lụy a. Liên rất chăm chú rất chăm chú điều nói rằng, ai, không nghĩ tới hai người các ngươi nha đầu nhìn đĩnh tiên vệ, làm người cũng thật là biết điều a, người tuổi trẻ bây giờ hướng về các ngươi như vậy nhưng là không thường thấy. Lại nói thế giới này là chúng ta, cũng là các ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là các ngươi, nhìn thấy các ngươi ưu tú như vậy Tào Ca ta lòng rất an ủi a. Lúc này tất cả mọi người đều hướng về lão Tào gửi đi ánh mắt khinh bỉ, gia hỏa này mặt thật to lớn. Nếu như hắn thất lão 80 nói ra lời nói này cũng vẫn định ứng cảnh nhi, nhưng là kẻ này năm nay mới 33 tuổi, cũng là so với Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân lớn hơn vài tuổi mà thôi, có thể nói ra như thế lão khí hoành thu như ông cụ non, gia hỏa này ra mặt nhiều lắm hầu a. Chu đại bưu vào lúc này không nhìn được. Mở miệng hỏi, ta nói manh tử, tiểu tử ngươi nói đến nói đi vậy chưa nói cái chính sự nhi à, ngươi này vừa lên ngõ lén lén lút lút đến cùng đi chỗ nào. Sao vào lúc này mới trở về? Khà khà. Chúng ta không phải muốn quay chụp video mà, ta liền suy nghĩ này trang phục đạo cụ cái gì cũng không thể thiếu. Liền ta liền đi thị trấn giạp hát tô một chút. Bất quá cái nhóm này tôn tử là thật hắc à, miễn cương nói lễ lao động tiền thuê phải tăng gấp bội. Cũng may ta có thể nói a cùng bọn họ làm phiền hơn 1 giờ rốt cục mới đem giới Nhi chật bỏ tới. Mẹ tiếp, nếu không là sốt ruột trở về ta cần phải sẽ cùng bọn họ làm phiền một canh giờ, không đem bọn họ ma thành bệnh thần kinh ta thể không bỏ qua. Bục bục bục rồi. Nghe được lão Tảo nói tới thú vị, một đám nữ tính cương đều không lo được ăn, từng cái từng cái mím môi cười không ngừng. Cùng nhau ăn cơm còn có 3 đứa hài tử đây, này 3 tên tiểu gia hỏa đối mặt Đông Đảo mỹ thực cũng không có thời gian phản ứng đại nhân nói. Nhưng là khi nghe đến đập tấm ảnh cùng đạo diễn sau khi liền không nhịn được, ở tại bọn hắn còn nhỏ trong tâm linh vậy cũng là rất thần bí đây. Chiến chiến hai mắt tỏa ánh sáng hỏi: "Hoa, wow, Tào Thúc Thúc ngươi thật là lợi hại, phải làm đại đạo diễn a. Cái kiếp như thế này có thể hay không để cho ta làm diễn viên a? Ta đặc yêu thích cái kia hai con đại gấu ngựa, như thế này ta liền cưỡi gấu ngựa ngươi cho ta đạo một phần bái." Chưa kịp lão Tào từ chối Ni Vũ Tịch cũng mau mau nói rằng: "Tào Thúc Thúc, ta cũng muốn làm diễn viên." Ta đặc biệt yêu thích Đại Thiên Nga, ngươi có thể để cho ta cưỡi lên Thiên Nga cho ta đảo một chút không? Nếu như ngươi đáp ứng rồi tiểu mỹ nữ có thể thân ngươi hai lần ồ. Ừm, thực sự không được bốn phía cũng có thể. Vũ Tịch nháy nước long lanh mắt to manh manh địa nói rằng, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta muốn cưỡi ở Mai Hoa Lộc trên, tao thúc thúc ngươi nhất định phải đáp ứng ta a. Nhìn ba cái đầy mặt hưng phấn tiểu tử lão Tào bắt đầu đau đầu, một cái muốn kỵ gấu ngựa, một cái muốn kỵ Mai Hoa Lộc, còn có một cái khuyết đại hơn. lại muốn Kỵ Thiên Nga, lại nói này ba loại nguyện ý là người có thể kỵ sao? Liền lão tổ cười khổ nói, tiểu tổ tông môn, các ngươi thật là dám muốn a, này không phải làm khó thúc thúc sao? Muốn nói Kỵ Mai Hoa Lộc còn có thể làm được, thế nhưng Kỵ Gấu Ngựa cùng Thiên Nga liền không có cách nào, đồ chơi này độ khó quá cao. Chiến chiến huyết mạch bên trong lưu, nhưng là lão chu gia huyết, tiểu tử này cũng là cái gây sự tinh, nghe vậy lập tức liền mặc kệ, nhất định phải Kỵ Đại Gấu Ngựa không thể. Đem láo tảo làm cho thực sự là không chiêu bất đắc gì đối với hắn nói rằng, chiến chiến A, nếu không như vậy đi, ngươi xem ha ba ba người dung mạo so với đại gấu ngựa đều rắn chắc, nếu không ngươi cưới lên ba ba người thúc thúc cho ngươi vỗ một cái, kiểu gì? Ha ha ha. Bên cạnh bàn chờ xem trò vui những người này tất cả đều bắt đầu cười ha ha. Vào lúc này hồ nước phụ cận còn có mười mấy cái du khách ở xem xét phong cảnh đây. Nhìn thấy bên kia tập thể ăn liên hoan vui sướng ghê gớm, không khỏi có chút ước ao. Liên có mấy người đi tới gần hỏi dò sau đó có thể hay không cũng ở nơi đây dùng cơm. Lao Tào mau mau đứng dậy đáp, các bằng hữu tốt, chúng ta nơi này hiện tại còn chưa mở nghiệp. Vì lẽ đó nhà hàng còn không hướng ra phía ngoài mở ra, các loại chờ, chính thức khai trương sau các ngươi nếu như tới nơi này nữa du lịch là có thể ở đây dùng cơm, hơn nữa chúng ta nơi này thức ăn đều là nguyên chất nguyên vị màu xanh lục thực phẩm, muốn ăn điệu đạo món ăn dân dã nhi cũng có thể cung cấp, đến thời điểm hoan nghênh mọi người lại đây a. Những người này vừa nghe sướng đến phát rồ rồi, ở đây sao mỹ địa phương thưởng thức hoàn mỹ cảnh sau lại thư thư phục phục ăn xong một bữa địa đạo bữa tiệc lớn, cái kia phải là nhiều hưởng thụ. Bữa cơm chưa ở một mảnh náo nhiệt trong tiếng kết thúc, Thanh Thanh mang theo mấy nữ hài tử cho mọi người đem trà pha được, sau đó lại bắt chuyện phụ cận du khách lại đây ăn đại dư hấu. Lại nói những người này bình thường liền yêu thích du lịch. Càng có mấy cái là thâm niên du lịch người, còn chưa từng thấy đi chỗ nào du lịch chủ nhân miễn phí đưa ăn đây. Liền mỗi người cao hứng cầm lấy cùng nơi đại dưa hấu liền bắt đầu ăn. Nay ăn một lần nhưng làm mọi người giờ sợ, đây là cái gì dưa hấu, làm sao sẽ tốt như thế ăn. Trùng hợp những người này ở trong thì có từ tỉnh thành chạy tới, hơn nữa còn từ thiên nhiên truyền bán trong cửa hàng mua quá loại này dưa hấu, liền không nhịn được tò mò liền hỏi nổi lên đại dưa hấu xuất xứ. Lại nói này đại dưa hấu cũng không phải cái gì bí mật, vì lẽ đó Thanh Thanh liền nói cho bọn họ biết tỉnh thành loại kia đại dưa hấu chính là chỗ này sản xuất. Hơn nữa không riêng như vậy, liền ngay cả Long Lý cũng là nơi này sản xuất. Sau đó nếu tới nơi này du lịch, muốn ăn đại dư hấu cùng Long Lý đúng là có thể thuận tiện không ít. Những người này được nghe nhưng là sướng đến phát rồ rồi, đặc biệt là ở mấy cái tỉnh thành người giải thích dưới, mọi người đều biết loại này đại dư hấu cùng Long Lý quý giá. Vậy thì thật là có tiền cũng khó khăn mua được, liền âm thầm hạ quyết tâm các loại, chờ, nơi này chính thức khai trương sau nhất định phải lại đây du ngoạn một phen, không nói nơi này như họa phong cảnh Chính là vì hai thứ này, Mỹ thực đến một chuyến cũng là không uổng chuyến này a. Bởi buổi chiều còn muốn tiến hành đập tấm ảnh đại nghiệp, vì lẽ đó ăn xong bữa cơm trưa thoáng nghỉ ngơi một lúc sau một đám người trẻ tuổi liền bị Lao Tào cho mang tới trước biệt thự rừng đảo bên cạnh. Sau đó lại mang mấy cái nam đi trong xe thủ quần áo đi tới. Sau khi cửa xe mở ra, bên trong tràn đầy tất cả đều là quần áo. Bất quá hầu như đều là cổ đại quần áo. Chu Vũ đám người là thầm giật mình, ám đạo Lao Tào lúc này hẳn là quyết tâm. muốn không tuyệt đối sẽ không dưới khí lực lớn như vậy. Đầu một hồi quay chụp liền tuyển ở hoa đào này lâm, vì theo đuổi chân thực cảm, lão Tào tạm thời không để mọi người thay quần áo, mà là bạn sắp diễn xuất. Vào lúc này Thái Công môn cũng nghỉ ngơi xong rất hứng thú địa đều sang đây xem bang này người trẻ tuổi diễn kịch, Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân cũng đem máy quay phim ra được, Lão Tào ngồi ở một tấm trên ghế mây quạt cây quạt quay về mấy cái nữ cùng hài tử diễn thụ kỳ nghi. Mấy phút sau khi, làm, lão Tào nói ra một tiếng bắt đầu thời điểm. thanh thanh tiểu tiểu cùng với lưu quên nhi các loại, chờ, nhàn nhã đi vào rừng đảo, ở vạn ngàn đóa hoa đảo bên trong mềm mại điệu tỏa ra bộ, đồng thời còn thỉnh thoảng triển khai hai tay muốn ôm ấp này ý xuân dạt dảo thiên nhiên. Một đám mỹ nữ như mỹ lệ hồ điệp giống như rong chơi ở đảo trong biển hoa, hô hấp thong ngát, trên mặt lộ ra say lòng người thần thái, vậy thì thật là người diện hoa đảo tôn nhau lên hồng. Lúc này lão Tào hướng Diệp Thiên Thành cùng Chu Đại Bưu liếc mắt ra hiệu, hai người mau mau nhẹ nhàng đẩy một cái bên người tiểu tử. ra hiệu nên bọn họ ra trận, ba tên tiểu gia hỏa vậy tuyệt đối là thông minh lanh lợi, lẫn nhau lôi kéo tay mang theo hồn nhiên nụ cười sôi nổi địa đi vào hoa hải. Sau đó liền truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Nếu như nói vừa nãy trong biển hoa mỹ nữ mang cho mọi người chính là mỹ xung kích, như vậy hài tử tiến vào chính là vui sướng ước số. Vào lúc này bên ngoài tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười ấm áp, trong lòng không khỏi đối với lão tổ là kính nể rất nhiều, gia hỏa này thật là có mấy cái bản trại a. bất động cảnh sát thoảng phác họa một thoáng liền đã biến thành một bộ duy mỹ sung sướng hình ảnh, như vậy mới có thể làm cho người ta cảm thấy chân thực cảm thụ, mới có thể đánh động nội tâm của người ta. Chu Hổ vào lúc này ở bên cạnh gấp đến độ không xong rồi, lại nói vì buổi chiều có thể đạt được mấy cái màn ảnh, da hỏa này ăn bữa cơm trưa xuất hiện thay đổi thân khá là đẹp trai tơ hơn, ai biết vào lúc này, nữ nhân cùng hài tử đều đi vào, hơn nữa diễn còn như vậy tự nhiên, lão tảo sao còn không cho đàn ông ra trận đây? Liên Gia Hỏa này đi tới lão Tào bên người túi người xuống vội vàng nói: "Này lão Tào, ta nói ngươi coi đạo diễn cũng làm thấy ngu chưa? Ta khi nào trên, ngươi cũng cho cái tin nhi a." Lão Tào lườm hắn một cái, lại đập đập địa nói rằng: "Hồ tử, ca ca hỏi ngươi một vấn đề a, ngươi nói hiện tại bức tranh này diện nhìn có được hay không?" "A, đẹp đẽ đẹp đẽ, thực sự là quá tốt nhìn, nếu không nói ta liền phục ngươi đây, đừng nói a cái tên nhà ngươi thật là có có chút tài năng." Chu Hồ Định bợ nói: Hả, ngươi cũng cho rằng đẹp đấy hả? Vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề, nếu như nói xuất hiện ở màn này bên trong nếu như đột nhiên xông vào một con lợn, ư không, cũng có thể là là hai con hoặc là ba con, ngươi nói hồi kiểu gì? Ai ngu láo tào a, ngươi nãy không phải phí lời sao? Lúc này nếu như đi vào bà con chứ không liền đem như thế mỹ hình ảnh cho lãng phí sao? Chu Hổ khinh thường nói. Bụt bụt bụt rồi. Lão Tào bên người hai cái mỹ nữ phó đạo diễn cười đến không xong rồi. Thế nhưng vị quay chuột cũng chỉ có thể mất công sức địa nhẫn nhịn. Lúc này bên cạnh Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu lập tức liền đem mặt ô lên, thực sự là không ném nổi người kia a. Khà khà, ngươi đã chính mình nói hết ra vậy ngươi còn muốn đi vào sao? Lao Tảo cân nhắc địa nói rằng, mẹ nhà nó, ta nói cái gì? Ta đi tốt ngươi cái Tảo Đại manh tử a, ngươi cái Lao tiểu tử dám đến ông ta. Nói xong cũng muốn tiến lên cùng hắn lý luận lý luận. Chương 641, Ý Xuân nồng đậm đập tấm ảnh hồi 2. Nhìn thấy hổ tử muốn cùng mình đọ võ, lão tào đâu chịu ăn như vậy thì thôi. Liên vung tay lên mau mau la lớn, "Ca, ca, ta nói tiểu tiểu ngươi đang làm cái gì? Không phải đã nói vẻ mặt vui tươi hơn muốn khiến người ta cảm thấy ngươi lạ như vậy hạnh phúc sao? Nhưng là ngươi xem một chút ngươi hãy cùng cái người máy giống như, cánh tay chân nhi banh lạnh, trên mặt cũng không nụ cười, hay cùng người khác khiếm ngươi 200 điều giống như. Nhất định phải đem tâm tình của chính mình điều động đứng dậy, trong lòng suy nghĩ ta là đẹp nhất, ta là hạnh phúc nhất." Nga đúng rồi, nếu như còn không cảm giác đã nghĩ nhớ ngươi cùng hổ tử hôn môi thời điểm loại kia ngọt ngào cảm giác. Đúng đúng đúng, liền như vậy, ai ú la mỹ? Hay, hay a, duy trì cái này vẻ mặt a, chúng ta kế tục. Chu Hổ vốn đang khí thế hùng hổ, thế nhưng vừa nghe đến Lao Tảo nói tới tiểu tiểu lập tức liền yên nhị đi. Mà trong rừng đào tiểu tiểu vào lúc này càng là hết sức không rõ, vẻ mặt của mình rất tốt a. Vừa nãy vẫn luôn là cười. lại nói ở đây sao mỹ trong biển hoa tâm tình khả năng không được chứ? Nhưng là Tào ca vì sao như vậy nói minh a, hơn nữa còn nói cái gì hôn muội? Thật sự là không hiểu nổi người này. Nhìn thấy Chu Hổ chịu thua, lão Tào hả hê điệu cười cợt quay về hai vị phó đạo diễn nói rằng, cái kia cái gì, hai vị lão em gái cũng cực khổ rồi, các ngươi cũng đi qua tốt nhất kính đi, ta ở chỗ này đỉnh một lúc. Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân tuy nói đã thưởng thức quá dư đào, Thế nhưng như thế mỹ cảnh sắc đường nói là một lần chính là 10 lần cũng xem không đủ a, vì lẽ đó hai cái đại mỹ nữ cũng không khách khí, lược dưới máy quay phim liền một đường chạy chấm ma đi, chỉ để lại làn gió thơm từng trận. Bởi mới đến buổi chiều, vì lẽ đó cũng không có thiếu du khách ở đây, nhìn thấy bên này náo nhiệt cũng đều lại đây vây xem, khi biết được nhân gia đây là ở quay chụp du lịch dùng video sau khi, có mấy cái tự nhận sắc đẹp còn nói còn nghe được nữ nhân cùng lão tảo nói một tiếng. Cung Cao hướng chạy hoa đảo hải mà đi. Dưng Đao ở ngoài hết thệ các lão gia đều vui vẻ nhìn cái kia duyên dáng hình ảnh. Lão tao một người đứng ở máy quay phim trước nhạc hoa tay múa chân đạo. Không thể không nói lần này điểm quan trọng, giật, thực là không tồi, trước tiên không nói quay chụp sợ kỳ hiệu kiểu gì. Chỉ riêng cái kia vô bờ hoa hải cùng hoa đảo từng đó từng đóa bên trong nữ nhân cùng bọn nhỏ khuôn mặt tươi cười liền đủ để đánh động bất luận người nào. Lại nói Du Sơn ngoạn thủy ý nghĩa là cái gì? không phải là đổ cái hài lòng đổ cái vui sướng sao? Ít nhất từ một điểm này tới nói lão tảo là làm được. Hơn 1 giờ sau dừng đào một đoạn này xem như là đổ xong, các loại chờ, mười mấy người phụ nhân mang theo ba đứa hài tử sau khi ra ngoài mọi người báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vừa nãy các nàng biểu hiện thực sự là quá tự nhiên quá hoàn mỹ. Những nữ nhân này cũng đặc đường cao hứng, này vẫn là lần đầu trên màn ảnh đây, qua mấy ngày liền có thể phát đến internet đi, đối với phần lớn người nói vẫn là rất ngạc nhiên. Vì lẽ đó từng cái từng cái cao hứng lên vớm. Thanh Thanh hưng phấn tiếp nhận hổ tử đưa qua khăn tay trà sát đem mặt đi tới Lao Tảo trước mặt vui sướng nói rằng, "Tào ca, ta vừa nãy biểu hiện như thế nào, là không phải đặc biệt động?" "Đó là, ta vợ của huynh đệ còn có thể chênh lệch. Vừa nãy biểu hiện của ngươi tuyệt đối có thể nắm cái diễn viên." Lao Tảo lẫm lẫm liệt liệt điệu nói rằng, "Kẻ này bởi chu hổ chịu thua liền hảo không keo kiệt địa khoa nổi lên tiểu tiểu." "Thật sự nha?" Cái kia Tảo ca như thế này, ngươi lại an bài cho ta mấy cái màn ảnh ha?" Tiểu Tiểu cười nói. Lao Tảo túi đầu nghĩ một hồi gật gật đầu, cân nhắc địa Tiểu Tiểu nói rằng, "Vậy được, như thế này liền cho ngươi cùng hộ tử sắp xếp một đoạn, bất quá hai người các ngươi có thể muốn cố gắng diễn, không thể phụ lòng Tảo ca đối với các ngươi kỳ vọng a." Tiểu Tiểu cao hứng nhanh gật đầu, quay về Lao Tảo là cảm tạ không ngớt. Sau đó Lao Tảo liền đem đem thuê đến quần áo chọn vài món để hộ tử cùng Tiểu Tiểu đi đổi. Phòng thay quần áo liền thiết lập tại trong phòng, đúng là rất dễ dàng. Thừa dịp hai người bọn họ thay quần áo thời điểm Lão Tào đem Chu Vũ cho rệ đến bên người, để hắn đi tìm một cái vừa to vừa dài dây thừng làm đạo cụ dùng. Chu Vũ không rõ ý tưởng. Bất quá hôm nay Lão Tào là đạo diễn, nhân ra nói cái gì liền nghe được rồi, vì lẽ đó cũng không phản đối, mấy phút sau liền ôm đến một bó dây ni lông. Vào lúc này hổ tử cùng tiểu tiểu cũng đổi tốt quần áo đi ra. Chợ ở bên ngoài một đám người vừa nhìn thấy này hai vị trang phục không khỏi bắt đầu cười ha hả. Tiểu Tiểu cũng còn tốt chút, Hồng Trú Chú Y Lục Trù khố cầm trong tay điều hoa khăn tay nhị, nguyên bản thời thượng tóc dài cũng ghim lên hai cái đại roi. Trên chân còn ăn mặc một đôi nữ thức bảng đen hải. Nay một thân mặc vào sau nguyên bản thời thượng quyến rũ đại mỹ nữ liền đã biến thành một chỗ đạo trong ngọn núi muội tử, bất quá ngược lại cũng có vẻ như nước trong veo địa có như vậy một cô gia tính. Cho tới Chu Hổ liền để mọi người cười vang. Trên chân một đôi hoàng giáp mũ ngược lại tính là bản sắc diễn xuất, chỉ là trên đầu quấn một cái hoàng không suốt mấy khăn lông trắng. Nửa người trên là khảm tụ áo rải, chỉ bất qua cái kia màu sắc liền không phân ra được, nửa người dưới là một cái vải thô đại quần cấp tử, hơn nữa còn lộ vài cái hang lớn, cả người nhìn qua như là từ đất vàng dốc cao bên kia chạy nạn tới được. Chu Hổ bĩu môi kháng nghị nói, ta nói lão tảo, liền không thể cho ta đổi một thân đẹp đẽ điểm. Hắn đây nương sao xem sao như chạy nạn a? Lại nói nữa xuyên này, một thân nhi không phải cho ta Phượng Hoàng Sơn du lịch khu bồi đèn sao? Lao Tảo khà khà hai lần uy hiếp nói, hổ tử, ngươi nếu như không muốn trên mặt sau còn có một đám người đứng xếp hàng chờ trên đây, ta nói, tiểu tiểu nhưng là đẹp như thiên tiên a, tiểu tử ngươi nếu như yên tâm ngươi liền không lên. Thiên sư nó, ta trên, ta trên còn không được sao? Bất quá Lao Tảo a ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đây là việc công trả thủ riêng. Chu hổ thở phì phò nói rằng, được rồi, Đường được tiện nghi còn ra vẻ à, vốn là một đoạn này Nhi ta là muốn cho Đại Bưu ca cùng chị dâu diễn, thế nhưng tiểu tiểu vừa nãy tìm ta biện hộ cho ta mới đem cơ hội nhường cho hai người các ngươi. Đạt được, cũng đừng làm phiền, vào lúc này đều nửa lần ngọ, sao cũng đến trước ở mặt trời xuống núi trước đem đoạn này nhi đọc xong. Lao Tảo sau khi nói xong vung tay lên, trong miệng hô, "Nhi cầu tử Đại Bưu ca hai người các ngươi giang lên máy bay khí, mọi người muốn xem trò vui đều đi theo ta à, chúng ta đến Nguyệt Lượng Hồ thải phong đi." Này một cổ họng hạ xuống hầu như đều có người đều cười ha hả đi theo lão Tào phía sau, Chu Vũ cùng đại ca lẫn nhau đối diện một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy dây thường giang lên máy bay khí đi theo đoàn người mà sau. Đến huyện lượng hồ một bên sau lão Tào để Chu Vũ hạ thủy đem dây thường thuyền ở một cái trên thuyền gỗ, sau đó đem dây thường một đầu khác giao cho bên bờ hộ tự, còn tiểu tiểu liền đứng ở trên thuyền nhỏ. Làm xong những này sau lão Tào để Lưu Gia nâng lên máy quay phim đi theo bên cạnh mình, quay về Chu hộ cùng tiểu tiểu lớn tiếng nói. Hổ tử, đệ muội, hai người các ngươi nghe rõ. Như thế này ta nói chuyện bắt đầu hổ tử liền bắt đầu ở trên bờ kéo thuyền, tiểu tiểu ngươi liền trạm ở trên thuyền bãi mấy cái tư thế. Sau đó liền ngươi lưỡng liền bắt đầu, sướng người kéo thuyền ái, một người một câu không cho thưởng hí a. Mọi người giờ mới hiểu được lại đây. Cảm tình là đệ này hai cái miệng nhỏ quay chuột, người kéo thuyền ái, đoạn ngắn a, bất quá này hai vị cũng thật là thích hợp một đoạn này nhi, hổ tử trưởng cao to cường tráng, hơn nữa màu da vi hạt Mà tiểu tiểu mặc vào cái kia một thân nhi sau khi càng là có một loại trong ngọn núi mội tử thanh tú cùng gia tính. Này hai vị phối hợp đứng dậy cũng thật là cùng trong TV diễn gần như. Chú Hổ vừa nghe Tốt Huyền không dọa ngã xuống, quay về Lao Tảo nói rằng, ta nói Lao Tảo à, vẫn là thay đổi người đi, ta hắt cùng ta nhị cầu ca như thế. Xưa nay sẽ không đánh qua điều, ngươi này không phải làm khó ta sao. Tiểu tử ngươi không có tiền đồ nhất, chạy mất sợ cái giám. Ta này lại không phải đập ca khúc MV. Ngươi chỉ để ý dùng sức nhi sướng là được, không đánh điều càng tốt hơn, trái lại còn có một loại chân từ cảm, ta muốn không phải là cái thật thật sao?" Lão Tảo Xoa eo nói rằng. Vào lúc này, người bên bờ đều sắp cờ chết, Chu Vũ Ca Lượng cùng với một ít du khách cũng đều cho Chu hổ nỗ lực lên, cuối cùng Chu hổ chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Theo lão Tảo một tiếng bắt đầu. Hổ tử đem dây thường khóa ở đầu vai lôi kéo thuyền nhỏ chậm rãi dọc theo bên bờ di động, sau đó liền thả ra thô cùng giọng hát bắt đầu biểu diễn, người kéo thuyền hái Này một cổ họng hống đi ra tuy rằng không đánh điểu, thế nhưng tuyệt đối là khí thế ngất trời, có một luồng anh hùng thiên hạ chúng ta ra dũng cảm khí khái. Trên thuyền tiểu tiểu được phần này cảm xúc mãnh liệt địa ảnh hưởng cũng thả ra giọng hát giòn tan địa lớn tiếng sướng lên. Ngươi khoan hay nói, hai người này một phối hợp lại vẫn rất như chuyện như vậy nhi. Dần dần mà mọi người được hai người bọn họ cảm hóa cũng đều theo đồng thời sướng lên, nam theo hổ tự sướng, nữ theo tiểu tiểu sướng, cuối cùng lão tảo cũng hưng phấn. Thẳng thắn để các nữ nhân lên một lượt thuyền nhỏ, bên bờ nhưng là một đoàn người kéo thuyền. Kết quả cố gắng một đoạn, người kéo thuyền ái cuối cùng đã biến thành một đám người kéo thuyền ái, đem mọi người cười cái bụng đều đau không xong rồi. Vui sướng thời gian đều là quá rất nhanh, cảm giác chỉ là chỉ trong chốc lát liền mặt trời chiều ngã về tây, hà hiểm chân trời. Vào lúc này đầy khắp núi đồi đều chìm đắm ở màu đỏ vàng hào quang bên trong, gió núi phất qua lá cây ào ào ào hưởng, hoa dạ nhi vui sướng gật đầu. Thành đàn chim tức tận tình múa lên cánh rộn rập về rừng. Hết thảy đều là như vậy mỹ lệ, như vậy an tượng. Trạm vãng thời điểm du khách ở trong có 7, 8 vị lưu lại, dự định ở đây ở một buổi chiều trên, cảm thụ một chút vượng hoàng sơn buổi tối mỹ lệ. Chu Vũ không nói hai lời liền đáp ứng rồi, hơn nữa còn làm miễn phí, dù sao trên núi du lịch còn không chính thức bắt đầu, lúc này liền thu nhân ra tiền có chút không tốt lắm, coi như là kết liễu một lần thiện duyên đi. Liên mang theo Thanh Thanh tiểu tiểu đem một ngôi biệt thự thu thập đi ra cho mấy người này trú. Nay mấy cái du khách buổi tối cùng người trên núi đồng thời ăn trễ cơm, bởi ngày hôm nay quan hệ, vì lẽ đó Chu Đại Bưu cùng Diệp Thiên Thành hai người ở quay chụp xong video sau liền giúp Lưu Đại Trú làm phần thánh. Bởi mua đến, lúc này đầy khắp núi đồi đều là trông nộn trông nộn cây thể thái, Lưu Đại Trú lúc xế chiều liền đào không ít trở về, vì lẽ đó buổi tối bữa này sủi cảo là cây thể thái thịt heo nhân bánh nhị, bên trong còn thả không ít giá sơn thông. Ai uống cái kia mùi vị hương a mỗi người đều ăn tràn đầy một đại hoạn, may mà bao nhiêu lắm, muốn không vẫn đúng là liền không đủ ăn. Đương nhiên nhiều người như vậy cũng không thể chỉ ăn xổi cảo, Lưu đại chủ cũng biết sáu, bảy cái bản địa món ăn, bởi vì có du khách ở, vì lẽ đó kho tỏ nhục cùng da chim chí đốn cái nấm đó là ắt không thể thiếu, lại chính là lão căn cũ từ làm mấy món ăn cùng mấy cái rau trộn, cuối cùng phối hợp hoa cúc tiểu cùng rượu nho, mọi người ăn được là lăn đũa tròn xoe, thoải mái ghê gớm. Sau khi ăn xong cơm tối, Lao Tảo đem mọi người triệu tập đến hồ nước trước ngồi xuống, kẻ này đứng ở phía trước vui vẻ nói rằng: "Ta nói chứ vị à, các ngươi ngày hôm nay biểu hiện đều tương đối khá, đặc biệt là hổ tử cùng tiểu tiểu, phải làm ký đầu công. Lại chính là hôm nay tới trên núi du lịch mấy vị này bằng hữu, cũng là tương đương ra sức a, ta đại biểu lãnh đạo chúng ta cảm tạ mọi người rồi. Nay đại buổi tối đem mọi người triệu tập ở đây là muốn nói bảo ngày mai dự định, ta là như vậy sắp xếp." Ngày mai sáng sớm trời chưa sáng chúng ta phải đứng dậy, làm gì đi a? Con này vừa đứng chính là quay chụp một thoáng chu ra thôn sáng sớm cảnh sắc. Dù sao du lịch này cùng nơi vẫn là từ trong thôn bắt đầu. Song việc nhi sau khi nhi chính là Chu Vũ cùng Thanh Thanh hí, hai người các ngươi một cái hội thổi một cái hội đạn, ngay khi hồ nước đến đây cái lương trúc, Chu Vũ kéo nhi hồ, Thanh Thanh phủ là ngọc, cái này nhạc khiến nhi ta cũng thối đến. Lại chính là mọi người còn phải phối hợp một thoáng. Chúng ta đều mặc vào cổ đại quần áo ở trên núi Chứa Bắc Cá, phượng tuyến cùng loại hoa mộng, đi học cuốn sách ấy trốn đảo nguyên dáng vẻ cả. Mọi người lúc này nhưng là mở rộng tầm mắt, lão Tào đầu này là sao chường? Sao hội có nhiều như vậy điểm quan trọng, giận. Nếu như chiếu hắn như thế cả mấy đoạn này video thật là có khả năng đại hỏa, ít nhất mọi người nhìn mới mẹ a. Nói xong những này sau cách ngủ còn sớm. Vì lẽ đó mọi người túm năm tụm ba đi ở trên núi chậm rãi bước thưởng thức vượng hoàng sơn bóng đêm. Đèn đường mở vàng chiếu đầy khắp núi đổi mơ mơ hồ hồ. Ngược lại cũng có một fan khác Mỹ. Chu Vũ cũng muốn cùng Thanh Thanh cùng nơi đi một chút, thế nhưng bị lão tảo trò kéo lại, nhỏ giọng điệu nói rằng, nhị cậu tử a, hôm nay cái quay chụp những này có thể đều là phối hợp diễn a, nếu muốn lần này video đại hỏa còn phải tiểu tử ngươi thêm đem sức lực a. Chu Vũ lập tức cảnh giác hỏi, ta nói tào ca, ngươi lại muốn làm gì? Ngươi ngày hôm nay không phải làm cho rất tốt sao? Còn cần ta thêm cái gì sức lực a? khà khà, rất tốt là rất tốt, bất quá còn chưa đủ a, ta cảm thấy ta lần này nhất định phải ra điểm thải nhi. Ngày mai ngươi cùng Thanh Thanh đoạn này, lương trúc chính là màn kịch quan trọng, các ngươi có thể nhất định phải diễn được rồi. Hơn nữa ta còn muốn ngươi có thể hay không đem ngươi cái kia bức tượng vàng cố gắng huấn luyện huấn luyện tranh thủ cỡi lên chuyển vài vòng, ai ú đó mới gọi châu bò đây. Ngươi muốn a ngươi nếu như cỡi lên đại điêu cái kia không phải là đại hiệp Dương quá sao? Ngược lại ta nhớ tới trong tiểu thuyết thật giống Liễn Dương quá kỵ quá đại điêu. Đương nhiên nếu như ngươi có thể cùng Thanh Thanh đồng thời cưỡi lên lại điêu thì càng thêm hoàn mỹ, vậy thì là dương quá cùng tiểu long nữ á phu thê song song cưỡi ở đại điêu trên, đỉnh đầu lam thiên chân đạp bạch vân, cái kia đến châu bỏ đến cái gì trình độ a. Lao Tảo nói tới chỗ này, nhìn Chu Vũ trợn tròn mắt mau mau lại khuyên giải nói, huynh đệ ngươi trước tiên đừng chừng mắt tỉnh, ta cùng ngươi nói a, đoạn video này nếu như phóng tới internet, ngươi sẽ trở tan này phượng hoàng sơn bị bóc nát đi. Một ngày nếu như không đến cái sắp xỉ một nghìn người ta liền đem đầu cho người khi, làm, niệm ấm dùng. Chu Vũ thực sự là bị Lao Tảo ý nghĩ này dò niệm. Kỵ đại điêu. Hơn nữa còn là cùng thanh thanh cùng nơi kỵ. Cái kia chỗ là châu bò, rõ ràng là muốn chết nhịp điệu A liền mau mau lắc đầu một cái nói cái gì cũng mặc kệ. Sau đó Lao Tảo vừa nhìn ra hỏa này vương bắt ăn quả cân buốn quyết tâm, có chút tiếc nuối điệu lắc lắc đầu liền không lại khuyên bảo, quay đầu lại tìm Lưu Quyên Nhi xem cảnh đêm đi tới. Bởi buổi tối người tương đối nhiều. Chu Vũ cùng Chu Hổ liền đem địa phương tặng cho lão Tảo cùng Đại Bưu ca một nhà, ca lượng mang theo gối thảm đến bên cạnh một chỗ biệt thự cho ngủ. Bởi chỗ này rất lớn, hơn nữa hổ tử ngủ lăn lộn nhi. Chu Vũ liền chính mình thuỷ một cái gian nhà. Nam ở trên giường Chu Vũ lăn qua lộn lại cũng ngủ không yên. Chuyện gần nhất nhi thực sự là quá hơn nhiều, cũng may có các anh em hỗ trợ. Cho dù như vậy Chu Vũ cũng cảm thấy mệt mỏi không giống cái dáng vẻ. Lại nói sạp hàng phô đến lớn như vậy, Chuyện gì không được bận tâm a. Thật hy vọng có thể sớm một chút kết hôn để thanh thanh lại đây cho mình gọn ra. Đến thời điểm hai vợ chồng một cái chủ bên trong một cái chủ ở ngoài, tuyệt đối là song kiếm hợp bích vô địch thiên hạ, coi như là Dương Quá cùng tiểu long nữ cũng không dễ khiến a. Vừa nghĩ tới Dương Quá cùng tiểu long nữ Chu Vũ liền muốn đến lao thảo buổi tối kiến nghị, lập tức ánh mắt sáng lên, cẩn thận bên trong tính toán nói, kỳ đại điêu a, là cái cha con hài không muốn. Lại nói nữa tiểu điêu không phải là bình thường điêu. Vậy cũng là trong không gian xuất hiện con thứ hai động vật, có lẽ vẫn đúng là có thể đem mình cho nâng lên đến đây. Hơn nữa nếu như ở trong không gian cho dù rơi xuống cũng không liên quan, chính mình nhưng là sẽ tuấn di, thực sự không được một cái tuấn di không phải rơi xuống đất sao? Nghĩ tới đây Trù Vũ lẳng ngứa ngáy không xong rồi, mau mau đứng dậy lặng lẽ đến đi ra bên ngoài, ở tiểu điêu nghỉ lại dưới cây lớn nhẹ nhàng vang lên hai tiếng gǒu tiếu, nhưng là không đợi tiểu điêu phản ứng lại 17 con đại cẩu cũng không biết từ đâu nhi liền bò tới. Từng đôi mắt chó bên trong phát ra xanh mượt địa quang. Chu Vũ vừa thấy mau mau nhẹ giọng quát lớn hai tiếng, nay quân đại cẩu mới dừng lại hướng về thế, từng con từng con đi tới bên cạnh hắn tận tình tát hoan nhi. Vào lúc này, Tiểu Điêu cũng từ sào bên trong bay ra, sau đó nhẹ nhàng rơi vào Chu Vũ trên vai. Chu Vũ vỗ vỗ những nải trung tâm cẩu hoàng cùng cẩu vương, sau đó liền đem Tiểu Điêu làm tiến vào không gian trở lại trong phòng. Không gian như trước xanh non tươi tốt không hề bến, nguyên bản núi non sông suối tựa hồ lại biến thành lớn hơn một chút. Hơn nữa những kia ở rừng cây hoa dại bên trong nguyện chuyển nhảy múa hồ điệp cùng các loại phi trùng cũng so với bên ngoài phải lớn hơn một vòng. Chu Vũ hiện tại không có thời gian để ý tới những này, hơn suy nghĩ tiểu điêu liền từ đằng xa bay tới rơi vào hắn bả vai. Lại nói cái năng lực này vẫn là trước đó vài ngày phát hiện, lúc đó Chu Vũ mang theo tiểu điêu cùng khoát nha thỏ đi tới trong không gian muốn nhìn một chút không gian biến hóa, sau đó liền để hai người này tự do hoạt động, chính mình thì lại ở trong không gian đi bộ đứng dậy. Chờ đến hắn vội tự xong sau khi dĩ nhiên không tìm được hai người này, liền lo lắng bên dưới trong lòng đã nghĩ nó lưỡng, ai biết khả năng là tâm linh cảm ứng quan hệ, tiểu điêu dĩ nhiên mang theo khoát nhà thọ bay trở về. Lần này nhưng là để Chu Vũ giật mình không thôi, liền lại thử hai về, cuối cùng rốt cục xác nhận ở trong không gian mình quả thật có thể tùy ý triệu hoán hai người này. Đề trên vai tiểu điêu hạ xuống, Chu Vũ chỉ chỉ nó cái kia khoang thẳng lưng, ra hiệu chính mình muốn cưỡi lên đi. Tiểu điêu hưng phấn thét giải vài tiếng gật gật đầu. Đợi được Chu Vũ tới ngồi lên, sau khi Tiểu Điêu hai con rộng lớn cánh dùng sức nhi địa kích động đứng dậy, thổ Chu Vũ lập tức liền bay lên. Vừa mới bắt đầu Chu Vũ giận mình, cũng may Tiểu Điêu phi đến mức rất ổn, dần dần mà Chu Vũ liền đè xuống sợ hãi của nội tâm, ngồi ở Tiểu Điêu trên lưng thưởng thức chân dưới núi non sông suối, cây xanh hường hoa. Chu Vũ vào lúc này đẹp vô cùng, ngồi ở Tiểu Điêu trên lưng bay lượn với không trung này không phải là ai cũng có thể làm được, chính mình biết bao hành hai. Hơn nữa trong không gian không trung cũng không có tầng mây gió to cái gì, phóng tầm mắt nhìn đều là sương mù mông lung một mảnh, vì lẽ đó cảm giác thoải mái gây gỡ ấm. Thế nhưng theo tiểu điêu hưng phấn cơ mua cánh, chú vũ liền cảm thấy được trên đất cảnh vật càng ngày càng nhỏ, không khỏi chặt chẽ nắm lấy tiểu điêu cổ, chỉ lo chính mình rơi xuống. Khả năng là cảm nhận được chủ nhân có chút sợ sệt, tiểu điêu lại từ từ mà đem độ cao châm lại, để cho chú vũ tọa ở trên lưng cố gắng du lịch một phen này rộng lớn thiên địa. Chương 642 Ánh bình minh gáy. Trong ngọn núi ánh bình minh lặng lẽ địa đến, bầu trời mờ mịt, tuy rằng vẫn như cũ có tinh tinh đang lấp lánh, nhưng là đại địa vạn vật lại bị luồng thứ nhất lam thâm thẳm ánh nắng ban mai ôm ấp đứng dậy. Bầu trời so với trước kia cao hơn, gièm cùng đóa hoa ý vị cũng càng nùng. Lúc này có chút nhàn nhã sương ngủ trưa tán đi, từ xa nhìn lại như có như không, như là tiên nữ múa lụa mỏng. Ánh bình minh yếu ớt kia sáng chiếu vào giữa núi rừng, xanh non tươi tốt lá cây liền có sâu sắc nhạt nhạt lụ. Trên sườn núi Vương Thảo như đệm, một tùng tùng, từng bó từng bó không biết tên hoa dại khắp nơi mềm nhẹ trong gió chập chờn. Tham Lam điệu đón cái kia yếu ớt kia sáng, tràn ra khuôn mặt tươi cười. Cánh hoa trên rọ xương khắp nơi phong nhi thổi dưới không nỡ lòng bỏ hướng trên đất đánh lăn nhị. Lúc này hết thệ sinh linh chìm đắm ở đêm quang ngộng đẹp bên trong, dần dần mà một hai con dậy sớm chim nhỏ bắt đầu ở đầu cành cây nhảy nhót, vui sướng lên đón tân một ngày đến. Lúc này Chu Vũ Nguyên bản biệt thự trong lão Tào lập tức từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Sau đó liền tạm bắt đầu mặc quần áo, bởi Lưu Quên Nhi lại mang thai thân thể có chút đổ lưỡi, vì lẽ đó thủy rất đau, căn bản liền không biết lão Tảo đã đứng dậy. Lúc này thiên như trước mờ mịt, trên núi cuối cùng một điểm sương mù còn không tan hết, tuy rằng Thái Dương vẫn không có bay lên, nhưng là trong không khí cũng đã tràn ngập tảng sáng thì hà khí, toàn bộ thế giới cảm giác thanh thanh lực lượng, lượng, thật sâu hô hấp một thoáng trong không khí đều là cái kia vô tận hương ngát. Lão Tảo vội vã rửa mặt, sau đó liền ai ngôi biệt thự đi bộ. cuối cùng phát hiện cảm tình cả tòa phượng Hoàng Sơn bất luận người vẫn là động vật chính mình là đầu một cái đứng dậy. Làm ngày hôm nay Tổng Đạo diễn, Lao Tào đối với mọi người loại công việc này thái độ rất bất mang ý, hữu tâm bắt chuyện mọi người đứng lên đi còn có chút thật không tiện, nhưng là không bắt chuyện ba còn sợ đám người này đứng dậy chầm ảnh hưởng chính mình quay trụ đại kế. Gia hỏa này con mắt xoay chuyển mấy lần rốt cục có chú ý, liền dón dén địa hướng về động vật quyền bên này đi tới. Hoa hoa toàn ra liền ở tại động vật quyền ngoại vi. Lúc này 17 con đại cẩu sớm đều đứng dậy đến trên núi tuần tra đi tới, liền còn lại Hoa Hoa cùng hai cái lao bà còn ở ổ chó bên trong bước mắt, nghe được tiếng bước chân Hoa Hoa trong giây lát mở mắt ra lại như chạy trốn ra ngoài cắn một cái. Thế nhưng khi nó phát hiện qua đến chính là lao tảo kẻ này, sau khi kinh bị một thoáng liền lại nhắm mắt lại, không thèm đếm xựa tới hắn. Lao tảo rốt cục đi tới chiến đấu kê kê qua trước, nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện này con không được điều đãi công kê chính ở bên trong ngủ say như trước đây. Lão Tẩu cười hì hì vung lên xe vũ trưởng liền cho trong giấc ngộng chiến đấu kê tàn nhẫn mà tới lập tức. Sau đó là nhanh chân liền chạy. Ngủ say bên trong chiến đấu kê đã trúng lần này, lập tức liền thức tỉnh. Bản năng bắt đầu phát sinh thê thảm tiếng kê ư. Vài tiếng gào khóc thảm thiết qua đi, sợ đến trên núi hết thảy sinh linh đều từ trong giấc ngộng thức tỉnh, vậy thì thật là chim tức bay lên không tẩu thú bay trốn. Trong phòng đám người ngoại trừ mấy nữ hải tử trang phục muốn tìm chút thời gian ở ngoài. Tất cả những người khác đều vội vã mặc quần áo xong chạy đến bên ngoài. Muốn nói chiến đấu kê từ khi lên vượng Hoàng Sơn bị nơi này ngài thật tốt tầm bổ trong lòng thương tích cũng tốt lắm rồi, vì lẽ đó bình thường đánh minh nhi cái gì âm thanh đã không giống như trước dọa người như vậy, thế nhưng bị lão tẩu một tát này đánh xong sau bệnh tình lại tăng thêm, vì lẽ đó thanh âm này vừa ra tới ai u cái kia thảm a, tuyệt đối là có thể hù chết người. Chu Vũ cùng hổ tử lúc này cũng khoác quần áo tới. Nhìn thấy mọi người đều đứng ở bên ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây bất giác có chút buồn cười, hai người bọn họ biết này chỉ định là chiến đấu kê phát sinh âm thanh, chỉ là không biết kẻ này được rồi có ít ngày vì sao ngày hôm nay lại động kinh. Liên cười ha ha cùng mọi người giải thích một thoáng. Vừa mới bắt đầu mọi người cũng không tin loại thanh âm này có thể là gà trống phát ra. Mãi đến tận Chu Vũ mang theo bọn họ đi tới động vật quyền trước mặt nhìn thấy chiến đấu kê còn ở cả người run kêu to không chỉ thời điểm, lúc này mới tin tưởng Chu Vũ. không khỏi chính mình cũng bắt đầu cười ha hả, không nghĩ tới một đám người dĩ nhiên để một con đại công kê dọa gần chết. Lúc này lão tảo cũng không biết từ nơi nào chui ra, cười ha hả quay về mọi người nói rằng, ai u mọi người đều đã dậy rồi. Cái kia cái gì, mau mau đánh răng rửa mặt. Ngày này Nhi lập tức liền muốn sáng, chúng ta còn phải đến trong thôn quay chụp đây, lần này ta liền đập chu ra thôn Mỹ Lệ sáng sớm, bảo đảm đại hòa a. Nhìn lão tảo cười đến một mặt răng trắng. Chu Vũ bản năng cảm giác kẻ này có điểm lạ lạ đứng ngạo nghệ tiên châu chương mới nhất. Nhưng là chu lột ra nửa đêm đảo kê oa học gãy sự tình làm sao có khả năng phát sinh ở Tào Tháo đợi sau trên người. Vì lẽ đó đúng là không có ai hướng về bên này nhìn muốn. Nếu mọi người đứng dậy, hơn nữa sáng sớm cảnh sắc càng thêm thanh tân hợp lòng người, vì lẽ đó mọi người đều chạy về đi rửa mặt trang phục, chỉ chốc lát sau an vị tuần trước Vũ ca mấy cái xe Việt gia hướng bên dưới ngọn núi chạy tới. Đây là một cái long lanh thanh tân buổi sáng. Mọi người xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng về nhìn ra ngoài, vẻ nhỏ vân mảnh ở lam nhạn trong vắt bầu trời bên trong nổi lên tiểu tiểu sóng bạc, bóng ánh giọt sương một giọt một giọt đọng rơi tại nhánh cỏ cùng trên lá cây, mạng nhện trên dính nước sương, bạc giống như địa sáng lên lấp loá. Đây khắp núi đồi đều là lục, lục đến thanh tân lục đến say lòng người, hai bên đường hoa dại, màu sắc khác nhau, ở vụ thủy ngưng kết giọt sương dưới lại còn tương nở rộ, thực sự là muôn hồng ngàn tiễu đẹp không sao tả xiết. Mọi người nhìn ra đều say sưa không dứt. Dồn dập dưới sự yêu cầu xe muốn khoảng cách gần xem xét một phen này sáng sớm mỹ cảnh, liền ô tô ở đầm lau sậy phụ cận dừng lại. Mọi người dồn dập xuống xe, Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu hỗ trợ giơ lên máy quay phim, Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân tự nhiên vẫn là camera, mọi người theo lão Tào chỉ huy hoạt đỉnh hoạch hành, quay chụp này sáng sớm mỹ cảnh. To lớn đầm lau sậy trải qua một đông nghỉ ngơi lấy sức, ở gió xuân nhẹ phẩy rữa vào lúc này đã sớm xanh nhạt một mảnh. Một ít không thủy điểu nhi đứng ở chập chân bất định vi cáng trên. Ngẩng đầu, đầu cánh, tranh tương khoe khoang cảm động giọng hát. Dễ nghe tiếng ca giống như nước chảy mây trôi, ở lục vi lặng trên lân, chạy, ở thành tân, nhuận thấp trong không khí lưu động, dư âm lở lở. Mọi người thưởng thức, cảm động, đều cảm thấy may mà bị vậy chỉ độ thừa dị đại công kê làm tỉnh lại, nếu không sao có thể nhìn thấy như thế mỹ sơn thôn sáng sớm mỹ cảnh. Mọi người theo máy quay phim từ từ hướng về trong thôn tản bộ bộ, vào lúc này chân trời dần dần mà càng ngày càng sáng tỏ. Do ngân bạch sắc chuyển thành kết màu vàng, lại do kết màu vàng biến thành màu đỏ nhạt, một lúc đỏ ngầu, một lúc vàng rực rỡ, một lúc lại bán tử bán hồng, thực sự là năm màu rực rỡ, mỹ lệ lộ ra. Cái kia mỹ lệ ánh bình minh hình thái vàng ngàn, có như một con dương cánh muốn bay hùng hùng, có như một thất chạy trồm tuấn mã. Đại địa bên trong một mảnh xanh ngượn, cái kia vô tận hồng cảnh thiên lặng yên không một tiếng động địa mút vào sáng sớm cam lộ, chiều vô cùng gió núi khẽ lướt ve ruộng dốc trên rau dại hoa dại nhi. Một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Từng cái từng cái chảy nhỏ giọt dòng suối từ trên núi chảy xuôi hạ xuống, cái kia róc rách tinh tế len kèn tiếng, khác nào hài tử truyện tác mỡ thân sữa tươi âm thanh, như vậy an bình, như vậy tê nhu, như vậy dị ngoan. Bị do xương ngớp nhẹ buổi sáng, no đủ đại địa bên trong hoa màu, cũng no đủ chàng trái tim tất cả mọi người. Theo tâm thần sảng khoái cảnh sắc, mọi người từ từ đi tới trong thôn. Vào mắt nơi xương ngủ nhàn nhạt, nhạt, cây xanh thành rừng, phòng ốc bài bài, Hoa dại nhi từng đó từng đó, hết thảy tất cả tất cả đều thấp lưu độ, bách lục đầu cảnh cây, xanh cây thảo diệp nhi, cái kia đóa hoa kiểu biển trên, dính đầy nhỏ giọt tóe ánh thủy châu nhi, lập lòe mỹ lệ thải huy. Lúc này chu gia thôn lại như là ở mâu thân trong lồng ngực hải tử còn ở cộc lốc ngủ say, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh cùng an tưởng. Những người này từ khi tiến vào làng liền không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ lo phá hỏng này tấm yên tĩnh hình ảnh, từng cái từng cái tham lam điệu thưởng thức này hiếm thấy sơn thôn mỹ cảnh. Lúc này Lưu Gia cùng Lô Chân Trần cũng cẩn thận tỉ mỉ mà đem tất cả những thứ này quay chụp hạ xuống. Sát trời càng ngày càng sáng, đột nhiên không biết là nhà ai đại công kê phát sinh một tiếng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang báo sáng thành, nên đón chu gia thôn ánh bình minh. Sát theo đó các gia gà trống liền liên tiếp điệu ca sướng, tiểu sơn thôn từ từ mở lim dim mắt buồn ngủ, ở đêm qua trong ngộng sảng khoái tỉnh lại, theo thiển ngâm khẽ hát gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, một luồng thanh tiên khí tức liền xông vào mũi. Chu gia thôn triệt để tỉnh Các gia chuyển đến oa hoàn biểu buồn âm thanh, sát theo đó liền có không ít hán tử chọc lấy thùng nước hướng về nguồn suối đi đến, chuẩn bị một nhà một ngày dùng thủy, trong thôn lốc nhà dần dần mà bắt đầu bay từng sợi khói bếp, cùng trong không khí không kiềm tản ra sương mù như như tiên cảnh. Khi bạc sơ hiệu vụ bị gió nhẹ khu sắp hết sạch thì, một vòng tân chiều dương liền từ phương đông xa xôi phía chân trời đạp lên ánh nắng ban mai lấp thành rực rỡ hào lộ, từ từ bốc lên đến vô tận trên bầu trời. Chương 643, hóa địa một Thái Dương rự thăng rự cao, tản ra vạn đạo hào quang màu vàng, tình cơ một đám kiếm ăn chim tức bay qua, ở trên bầu trời lưu lại mỹ lệ đường vàng cung. Xanh thẳm đến như nước bình thường bầu trời ánh sân chữ đỏ ngầu thái dương cùng đám mây trắng mướt, vị phải gọi người không đành lòng trước mắt. Ngọn núi dòng sông, tắm rửa ở màu vàng ánh bình minh bên trong. Chim tức thì thầm thành, như ẩn như hiện tiếng chó sủa, bọn nhỏ khóc náo thanh. Nhất thời, toàn bộ thôn nhỏ xôi chào đứng dậy. Chu gia thôn hết thảy đều bao phủ ở nhu hòa nắng sớm bên trong, đặng bảng cây liễu cúi thấp đầu, nhu thuận nhận lấy nắng sớm điệu tắm gọi sen, kiên cường dương thụ như cường tráng thanh niên triển khai cánh tay, bụi cỏ từ rớt rác bên trong lộ ra mấy phần thâm thẳm màu xanh biếc. Lúc này ra ngoài thôn dân có phát hiện Chu Vũ đám người này, liền đều tò mò lại đây vây xem, kết quả vừa nhìn, được chứ, nguyên lai nhân gia như thế nhàn hạ, dĩ nhiên đại sáng sớm đi ra lục tượng, liền ha ha cười vài tiếng liền tiếp tục chính mình việc đi tới. Những người này bây giờ nhìn chính là như mê như say, cứ việc đã đến ăn điểm tâm thời gian, thế nhưng mọi người đều không muốn trở về, còn muốn kế tục thưởng thức một phen. Lại nói Chu Vũ ca ba cùng lão tảo cũng không thấy đủ, còn mấy nữ hài tử liền càng không cần phải nói, xinh đẹp như vậy cảnh sắc đừng nói một bữa cơm không ăn, chính là 10 bữa cơm không ăn cũng đáng a. Liên mọi người thống nhất tư tưởng, kế tục chuyển động máy quay phim bắt giữ sơn thôn mỹ lệ sẵn sớm. Dần dần, vang lóng Thái Dương càng xinh càng cao. Trời sáng xuyên qua như xa tầng mây, xuyên thấu ngông lung ngông nông thôn. Bất tri bất giác, yên vụ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xa xa dãy núi rõ ràng lộ ra màu xanh lục cát mặc, ở gần cây tối xanh biên biếc, ở dáng ngọc yêu kiều bên trong, phảng phất thiếu nữ đôi mắt, trong suốt địa lóe sáng mắt. Theo thái dương bay lên, cái kia ôn hòa ánh mặt trời chiếu ở trên mặt thoải mái ghê gớm, chiếu sáng rừng rậm, chim nhỏ mở mắt buồn ngủ, mở rộng cánh. Mọi người chu vi trên cỏ, giọt sương ở sáng lên lấp lánh. Mắt mẹ gió nhẹ ở bên người mơ trớn, còn mang theo một tiếng nói chuyện mùi hoa. An nghỉ điểm tâm thôn dân cười ha hả khiêng xẻng cái quốc các loại, chờ nông cụ đón ráng lạ ánh bình minh hướng về chính mình phụ trách địa đầu đi đến, nhìn thấy Chu Vũ đám người này liền cười ha ha xem như là chào hỏi. Bọn nhỏ cũng bọc sách trên lưng xôi nồi đi chạy lớp học mà đi, cứ việc nơi này giáo dục chất lượng không sao, thế nhưng cái kia dù sao cũng là sau đó bay lên cơ sở. Mấy ông già cầm băng ghế nhỏ ngồi ở cửa chính của nhà mình khẩu ngậm thuốc viện túi nuốt mây nhà khói. Bắt đầu rồi Mỹ hảo một ngày. Vội từ sáng sớm trên. Mọi người cười vui vẻ điệu trở lại trên núi, ở trong phòng lăn lăn xong điểm tâm sau lại hưng phấn bị lao tảo mang tới chim di chú căn cứ. Ngoại trừ Chu Vũ ca mấy cái cùng với từng người bạn gái cùng lao bà ở ngoài, bao quát Diệp Thiên thành toàn gia cùng Lưu Tân dân lão hai cái cùng với đến những này du khách cho tới bây giờ không biết nơi này, dĩ nhiên có như thế một cái kỳ quan. Nhìn cái kia bay múa đầy trời liễu ra liễu ríu điệu chim tức, những người này đều bối rối, từng cái từng cái nếp miệng cả kinh nói không ra lời. Một lát sau Lưu Tân Nhân lão già tử nói ra mọi người tiếng lòng, đầy mặt kích động hỏi: "Tiểu Vũ a, nơi này khi nào có như thế một cái thần kỳ địa phương? Thật sự là quá khó mà tin nổi, quả thực chính là loài chim vương quốc a." Chu Vũ cười nói: "Da da, chúng ta đi năm trời thu liền phát hiện nơi này, chỉ bất quá còn không chính thức bắt đầu khách du lịch sẽ không nói cho mọi người." Nơi này loài chim hầu như đều là chim di trú. Phổ thông có con vịt nước, chim nhạn, cò trắng các loại, chân hơi đắt có đại thiên nga, bạch hạc vân vân, còn lại có hay không quý giá hơn ta liền không biết, ta dự định 2 ngày nữa tìm 2 cái loài chim chuyên gia qua đến giúp đỡ nhìn, nếu như còn có quý giá hơn loài chim, chúng ta cũng tốt thêm để bảo vệ không phải. Mọi người vừa nghe càng là kích động ghê gớm. Diệp Thiên thành cản hỏi vội, "Huynh đệ a, ngươi nói bạch hạc ở nơi nào?" Hiện tại này hoang dại bạch hạc nhưng là không thường thấy, thấy một lần cái kia đều là thiên đại phúc phần a. Đang nói chuyện đây, liền thấy từ thanh lưu lĩnh bên kia lại bay đến một đoàn trắng loán chim lớn nhị, mọi người định thần nhìn lại trái tim đều muốn đụng tới giới bóng rổ bá chủ Trixi T lạc loạt. Dĩ nhiên là một đám ba ngày Nga, có tới mười mấy con, nhưng là chưa kịp mọi người hưng phấn sức lực đi qua đây, liền thấy ở thiên nga quần mặt sau lại xuất hiện một đám dáng người ưu mỹ, hưng miệng bạch vũ chim lớn nhị. chính là cái kia ngụ ý cắt tưởng phong tuấn thần nghi Bạch Hạc. Liền thấy hai bảy chim lớn nhi từ thung lũng không trúng bay qua, cuối cùng lạc ở trên mặt nước, hoặc là túi xuống rải nhỏ cổ trong nước bắt cá hoặc là lẫn nhau vãn cảnh nô đùa, một phái thản nhiên tự đắc dáng vẻ. Vào lúc này các du khách rốt cục không nhịn được, rộn dập lấy ra bên người mang theo camera liền bắt đầu kèn kẹt địa quay chụp, trong đó có người kích động nói rằng, ta nói chú lão bản a, ngươi này bảo mật biện pháp làm được cũng hơi bị quá tốt rồi chứ. Chơi ạ. Thật kỳ, như vậy địa phương ngươi sao mới mang mọi người đến a? Thật đúng, nếu như sớm biết có như thế chỗ tốt, hai ngày nay chúng ta còn có thể đến chỗ khác sao? Liên dứt khoác ngồi ở chỗ này cả ngày xem xét chim di trú. Ha ha ha, Bàng Hữu, ta không phải là muốn giấu làm của giang a, lại nói phía ta bên này du lịch còn chưa bắt đầu nhì trung quy phải chờ chút thứ tốt trở khai chương dùng chứ. Bất quá ngươi vừa nãy những câu nói này ta nhưng là có chút không đồng ý a, phượng hoàng trên núi tuyệt sắc mỹ cảnh nhưng là không ít cho dù ta sớm một chút hướng về các ngươi giới thiệu nơi này, các ngươi liền có thể bảo đảm không bị đứng mỹ cảnh mê hoặc." Chu Vũ cười trêu ghẹo nói, "Hả, cái này ngược lại cũng đúng, muốn nói ngài cảnh sắc nơi này tuyệt đối đều có thể xưng tụng là tuyệt sắc, thực sự là ghê gớm a, ngươi khoan hay nói, nếu để cho ta chọn cái nào xuất sắc nhất cũng thật là không chọn được, chỉ có thể nói mỗi người có đặc sắc đi." "Đúng rồi, ta hiện tại là không phải liền phải ở chỗ này quay chụp a." Lao Tào đem điện thoại nhận lấy cười ha ha lớn tiếng nói, Ta nói các vị à, nơi này mặc dù không tệ, còn không phải ta ngày hôm nay quay trụ địa phương, mọi người đều đem trái tim thái điều chỉnh tốt à, đến hiện tại liền mang theo mọi người đến một cái càng thêm thần kỳ địa phương đi xem xem, lại nói chúng ta ngày hôm nay muốn đập nhưng là lương trúc, không có hổ điệp sao hành. Các đồng chí, đến an cầu. Nói xong Lão Tảo liền mang theo mọi người kế tục hướng phía trước đi đến. Mặc dù có chút không muốn nơi này các loại chim di trú, thế nhưng xuất phát từ đối với Lão Tảo tín nhiệm. Mọi người vẫn là đi theo lão Tảo phía sau, vừa đi vừa nhìn. Vào lúc này Chu Đại Bưu cong lấy một chiếc đàn ngọc, cũng không biết lão Tảo từ đâu nhị tìm tới đến, Chu Vũ thì lại cong lấy ông ngoại nhị hồ, lão Tảo đúng là cũng cho hắn làm tới một người nhị hồ, thế nhưng Chu Vũ vừa nhìn đồ chơi kia liền Huyền Nhi đều thiếu mất tận mấy cái lúc này mới đem ông ngoại tổ truyền nhị hồ cho cong lại đây, nếu không bị làm mất mặt vẫn là chính mình. Còn Chu Hồ thì lại tà vượt một đại nô bộ phục trên vai khiêng máy quay phim, sao xem sao còn như chạy nạn. K3 cái chậm rãi từng bước theo sát ở đoàn người mặt sau, nhìn phía trước nhất cùng Bạch Tử lão tào không khỏi hận đến hàm răng trợ cắn, gia hỏa này đúng là ung dung, cảm tình này việc nặng nhie tất cả đều rơi vào chính mình K3 trên đầu. Mặc dù là sáng sớm, thế nhưng hồ điệp trong cốc như trước là thải điệp phi tiên, bay múa lượn trời, ánh chu vi hồng hoa cây xanh, nhìn ra tất cả mọi người hoa cả mắt mắt không kịp nhìn, những người này nằm mơ cũng không nghĩ tới, nơi này ngoại trừ lượng lớn chim gì trú ở ngoài lại vẫn có thể nhìn thấy thải điệp bay đầy trời vũ rậm rọ. Chu lão đại à, ca ca ta thực sự là phục rồi a, nơi nơi này tuyệt đối là ta đã từng gặp thần kỳ nhất địa phương, không, có một trong, chính là thần kỳ nhất, nếu không có như thế bằng hữu cùng nhau, ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ đây. Đang khi Di vào điệp cốc nhìn thấy một màn thần kỳ này thì Diệp Thiên Thành chấn động điệu nói rằng: "Ha ha, Diệp ca à, vừa mới bắt đầu ta cũng không biết nơi này còn có nhiều như vậy hồ điệp đây." cũng là năm ngoái trời thu mới phát hiện, kiểu gì, nơi này mỹ chứ?" Chu Vũ cười nói, "Ai, đâu chỉ là mỹ, ta cảm thấy dụng thần kỳ để hình dung lại không quá thích hợp. Tiểu tao tuyển đến nơi này tốt, lương trúc hóa điệp, có thể có chỗ nào so với nơi này còn thích hợp đây. Ha ha, ta hiện tại đều có chút không thể chờ đợi được nữa, tốt muốn nhìn ngươi một chút cùng thanh thanh ông trời tác hợp cho." Diệp Thiên thành tự đấy lòng điệu tán dương. Vào lúc này những người khác tâm sớm đã bị nơi này bay múa đầy trời hồ điệp câu đi, cái nào còn có tâm sự nghĩ quay chụp sự tình a. Từng cái từng cái tất cả đều thưởng thức hồ điệp đi tới, hơi hơi tuổi trẻ chút thậm chí ở trong cốc đuổi theo hồ điệp chạy loạn, từng cái từng cái hài lòng không giống cái dáng vẻ. Lao Tào hướng ca mấy cái vây vây tay, ba người đem trong tay đồ vật nhẹ nhàng phóng tới trên đất, bởi vì có Thanh Thanh hí, vì lẽ đó Thanh Thanh ở Chu Vũ dưới sự giúp đỡ đem đàn ngọc giá được, điều chỉnh thử một phen sau gật gật đầu biểu thị có thể Cho tới Chu Vũ Nghị hổ trước khi đi liền điều được rồi, đồ chơi này chỉ cần cho cái băng liền có thể diễn đấu, đúng là rất dễ dàng. Chương 644, hóa được hai. Lao Tảo vào lúc này lại chỉ huy mở ra, để Chu Đại Bưu cùng hổ tử đến phụ cận bàn mấy khối đá lớn trở về, sau đó dùng mang đến cái đệm bày sẵn, sau đó liền đem quần áo bao mở ra, để Chu Vũ cùng Thanh Thanh thay quần áo đi tới. Mấy phút sau Chu Vũ cùng Thanh Thanh lôi kéo tay xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn trước mặt một đôi thần tiên quyến lữ, mọi người không khỏi gióng lên trưởng. Bởi một đoạn này Nhi muốn đập lương trúc hóa điểm, vì lẽ đó Chu Vũ cùng Thanh Thanh đều là một thân cổ đại trang phục. Chu Vũ một thân vải bố xanh y, dưới chân là một đôi giày vải, phối hợp cái kia cao to kiên cường vóc người cùng với đẹp trai khuôn mặt, ngoại trừ đầu hình không giống ở ngoài, cả người chính là một cái cổ đại mỹ nam tử, bất quá hơi chút dương cương. Mà Thanh Thanh liền ghê gớm, một bộ lụa mỏng giống như bì, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt độ. Tôn lên cả người dường như một cái bay xuống phàm trần tiên tử giống như vậy, nhìn ra mọi người con mắt nhiều không nỡ bỏ chặt một thoáng. "Hoa, wow, thanh thanh ngươi quá đẹp đi, ta nhìn ngươi cùng anh rể căn bản là không giống Lương Sơn bá cùng trúc ánh đại, mà là bảy tiên nữ cùng đồng vinh a." Lưu Gia trêu ghẹo nói. "Ha <cười> ha, <cười> Lưu Gia a, ý của ngươi là nói ta lại như cái thảm lưu bái. Ai, trên núi Lương thực cũng không hơn nhiều, tối hôm nay ngươi liền chịu chút hoa quả được rồi." Chu Vũ nói uy hiếp nói. "Ai o o" Ta rất sợ đó à, ngược lại chỉ cần Thanh Thanh có ăn phải có ta ăn, nếu không ta rồi cùng Chân Chân đem Thanh Thanh thứ tốt đoạt lấy đến, đến thời điểm trong lòng ngươi người không ăn nhìn ngươi thường tâm không. Lưu Gia cũng không sợ, ngược lại uy hiếp nói: "Được rồi được rồi, tình nói những kia tầng ố rổ hẹn tử làm gì? Có còn hay không ta đây đạo diễn để ở trong mắt? Thật đúng, sao liền không thể chuyên nghiệp một điểm đây? Các đồng chí, chúng ta ngày hôm nay nhưng là thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng, muốn nắm chặt rồi." Cái kia cái gì? Nhị Cẩu tử ngươi con này hình cùng mặc quần áo này quá không đáp, mau mau đến trong túi tìm một cái đầu xáo mang tới, liền muốn loại kia lông dài. Chu Vũ vào lúc này cũng không công phu cùng lão tảo cá nhau. Lông dài liền lông dài đi, liên tư đại bưu ka trong tay tiếp nhận túi, từ bên trong tìm ra một cái tóc dài khăn trùm đầu đội ở trên đầu. Khoan hay nói, thêm vào này một con tóc dài hậu Chu Vũ khí thế kia lập tức liền thay đổi. Do Dương Cương Mỹ nàng đã biến thành một cái hiền lành lịch sự đẹp trai sách nhỏ sinh. Nhìn ra mọi người sửng sốt sửng sốt. Ở Lao Tảo an bài xuống, Chu Vũ cùng thanh thanh ngồi ở lót tốt trên tầng đá, đơn giản điều điệu cầm huyền liền hướng về Lao Tảo gật gật đầu, ra hiệu chính mình chuẩn bị ký cẳng. Lao Tảo mau mau chỉ Huy Lưu Dai cùng Ngô Trần Trần đem màn ảnh nhắm ngay hai người, sau đó hô một câu bắt đầu. Chu Vũ cùng thanh thanh thâm tình đối diện một chút, trong lòng ngọt ngào cực kỳ. Lương Trúc dùng ngắn ngủi một đời diễn dịch truyện chuyển thể mỹ hái tỉnh. Bọn họ kết quả không thể nghi ngờ là bi thảm. Mặc dù mình hai người ngày hôm nay diễn tấu chính là nải thủ kinh điện hóa điệp, thế nhưng hai người hái tình chiếm được tất cả mọi người chúc phúc, giờ khắc này hạnh phúc cực kỳ. Hơn nữa có thể cùng Ngâu Hiếm người ở này đẩy trời điệp vũ phiên phiên hồ điệp cốc dắt tay cộng tấu một khúc, cũng coi như là nải sinh không tiếc. Liên ở loại tâm thái này dưới, ở hồ điệp phiên phiên tiên hoa lục thảo làm nổi bật dưới, hai người đi vào trạng thái, duyên dáng làn điệu cũng từ từ hưởng lên. Ngậy lên âm phù theo chu vũ cùng thanh thanh ngón tay kích thích phi thang đứng dậy chạy đi ở trong sơn cốc các góc, phát sinh thấp kém thanh du tiếng vang, như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, âm thanh của tự nhiên rơi ra ở chúng lòng của người ta hoa bên trong, khác nào lại lục giang nam ngạn gió xuân. Nhỏ giọng không tức, càng như lãng chiếu tùng minh nguyệt, thanh du trong vắt, khiến người ta thâm ở phù thế bên trong, nhưng có hạo nguyệt giữa trời, thanh phong từ từ cảm giác, lại khác nào từng làn từng làn mềm mại tinh linh, đang vị tâm linh tiến hành một lần ngở giữa. Mỹ diệu âm nhạc như theo gió lẻn vào dạ mưa xuân, nhuan vật không hề có một tiếng động. Dần dần mà tất cả mọi người say sưa ở ưu mỹ này âm nhạc giai điệu bên trong, tinh tế nghe tới, cảm thấy hai người hợp tấu làn điệu bên trong có một loại đồng bệnh xuất thế cảm giác, phảng phất tất cả huyên náo đều đã đi xa, chỉ có nải âm thanh của tự nhiên. Cảm động âm nhạc khi thì mềm nhẹ khi thì thảm thiết, khi thì thanh tân khi thì tao nhã, cái kia hồng hoa lục thảo phảng phất cũng bị nải giai điệu cảm hóa. Ở thanh phong thổi dưới đưa tới từng trận tự nhiên hương thơm. Mà cái kia chính đang bay múa đầy trời vạn ngàn thải điệp càng thật giống như bị duyên dáng giai điệu say sưa, từng con từng con từng bầy từng bầy ở chu vũ cùng thanh thanh bên người huyền chuyển nhảy múa, cũng không ít không cách nào an mãi kích động trong lòng, rơi xuống hai người trên vai, trên lưng. Tình cảnh này kỳ quan thật là làm cho mọi người nhìn mà than thở, chỉ lo vừa lên tiếng phá hỏng này tấm duyên dáng hình ảnh, nhiều lấy từng cái từng cái nhẫn nhịn kích động trong lòng kế tục thưởng thức, lắng nghe. Không dùng hết tạo dạn giò Lưu giai cùng Ngô Chân Chân cẩn thận từng ly từng tí một địa cho say mê bên trong hai người mấy cái đạt tạ, bao quát mười mấy con lạc ở trên người chậm giai vung lên cánh thả điệp. Ở mọi người không muốn bên trong, một khúc hóa điệp cuối cùng kết thúc, Thanh Thanh cùng Chu Vũ chậm giai đứng lên hướng về mọi người chào một cái, xem như là diễn xuất kết thúc cực phẩm nữ tiên toàn văn xem. Mọi người tiếng vỗ tay sấm dậy dồn dập khen hay, chúc lợi này hai vị làm đến thật không tiếc. Tuy rằng mọi người còn muốn ở nơi thần kỳ điệp cốc cùng với chim di chú căn cứ lại ở một lúc cố gắng thưởng thức một phen, thế nhưng lão tạo video còn không đập xong đây, liền không thể không lại cùng lão tạo trở lại Phượng Hoàng Sơn. Dưới một đoạn chính là quay chụp trốn Đào Nguyên, lần này lão tạo thẳng thắn từ trong phòng lấy ra mấy cái miệng lớn túi, bên trong tất cả đều là đồ mang y phục trên người, những thứ này đều là hiếu phục, bỏ ra lão tạo không ít tiền đây. Một đoạn này liền phải cần các lão đầu tử lên sân khấu. Vốn là Thái công môn không quá yêu thích cảnh tượng như vậy, thế nhưng lão Tảo vui vẻ nhi điệu nói rằng: "Ta nói Thái công môn a, lại nói Hoa đảo này, nguyên nếu như không mấy cái ông cụ còn có thể gọi chốn đảo nguyên sao? Ngươi xem một chút các ngươi từng cái từng cái Tử từ Mi thiện mục, cũng đều là cao tổ, nếu như thiếu mất các ngươi này vi đê ô nhi có thể liền không có cách nào nhi vô á kiểu gì, vì ta nhị cậu tử huynh đệ sau đó có thể tài nguyên quần quật, các ngươi đến cùng là đập a vẫn là đập a." Ha ha, tốt ngươi cái tiểu Tảo a. Liên tiểu tử ngươi xế nói, ngươi đã đều nói như vậy cái kia mấy người chúng ta lao giả nát rượu liền không thèm đến sửa lộ một hồi mặt chứ. Bất quá ngươi Lý Thái Công cũng không thể đập chính mặt, chuyện đi ảnh hưởng không được, biết không? Lao Thái Công cười ha hả nói rằng, "Ai u ta lão tổ tông a, ngươi lão cư yên tâm đi, chuyện này thỏa thỏa nhi, ta vẫn có nhất định tư tưởng giác ngộ." Sau đó trên núi nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé liền bắt đầu thay quần áo, sau mười mấy phút trên núi liền hoàn toàn thay đổi hình dáng. dường như trở lại cổ đại. Chu đại bưu cùng hổ tử phấn thành người đánh cá, ở trên thuyền nhỏ giăng lưới đánh cá, mà các nữ nhân liền tụ tập cùng một chỗ phượng sa trước bỗ, cũng không biết lão tảo đánh chố làm ra nhiều như vậy gồm quay tơ, còn các lão đầu tử an vị ở dưới cây lớn hút thuốc túi lao việc nhà, đám con nít thì lại cười vui vẻ địa vây quanh mai hoa lộc cùng cậu quần chơi cái gì nô đùa. Bầu trời xanh thẳm thông thấu, hồ nước trong suốt thấy đáy, thảo nhi thanh thanh cây cối sum suê, phong nhi mỉm cười đông hoa đầu cảnh cây nháo. Hơn nữa xa xa suối nước róc rách nước suối leng keng. Như vậy thích trí sơn thủy như vậy thản nhiên tự đắc, liền ngay cả diễn kịch những người này đều coi chính mình đi vào chốn đào nguyên. Nay một hồi đập đến thực sự là quá ấm áp quá dương dương tự đắc, vì lẽ đó đập xong sau hết thảy du khách đều muốn lao tàu đòi hỏi video, muốn lấy về làm mỹ hảo hồi ức bảo tổ lại. Lao tàu tự nhiên là đồng ý, đáp ứng mọi người các loại, chờ video tiến tập xong việc nhi sau khi liền biểu ký cho đại gia. Nhìn buổi sáng kế hoạch thực thi gần đủ rồi, lão tào để mọi người tự do hoạt động, chính mình đi tới Chu Vũ trước mặt vui vẻ nhi hỏi, "Ta nói huynh đệ à, ngươi cùng Thanh Thanh vừa nãy lương chúc cái kia một đoạn nhi quả thực tuyệt, năm nay ảnh đế cùng diễn viên chính là các ngươi lưỡng, bất quá đều là sơn trại bạn." "Khà khà, huynh đệ à, bất quá ta cảm thấy ba người không thể thỏa mãn a, thỏa mãn không phải là lui bước nhịp điệu sao?" "Cái kia cái gì ta ngày hôm qua cùng ngươi nói tới sự tình muốn tốt không?" Chu Vũ không hiểu hỏi, "Tào ca, Ngươi ngày hôm qua cùng ta nói cái gì? Mẹ kiếp, đều nói quý nhân hay quên sự, tiểu tử ngươi còn không quý đứng dậy ni sao liền học được này tật xấu? Không phải là muốn ngươi kỵ đại điều sự tình sao? Có thể kỵ vẫn không thể kỵ. Ngươi cho ta cái dạng khoái khẩu. Bất quá ta luôn cảm thấy con kia điều không đơn giản, hay cùng con trai của ngươi giống như, phỏng chừng ngươi vẫn đúng là có thể cưới lên nó. Chu Vũ giật mình, lão tẩu kẻ này đối với Chu Vi sự vật vẫn là đính mẫn cả mà, liền này cũng có thể cảm giác được. Sau đó ở gia hỏa này trước mặt nhưng là phải cẩn thận. Bất quá ở trước mặt người ngoài kỳ đại điêu như thế tinh tướng sự tình Chu Vũ hiện nay không muốn làm cũng không dám làm, đều nói tinh tướng bị xét đánh, nhưng là đối với mình tới nói xét đánh khả năng cũng không tính là thảm, thậm chí là khiến người ta chột tới khi, làm chuột trắng nhỏ a. Nghĩ tới đây Chu Vũ cười ha ha, quay về lao Tảo trêu gẹo nói, "Tào ca, thực sự là làm khó ngươi đối với ta tự tin như thế, nhưng là chính ta một chút lòng tin cũng không có." Nếu không ta đem tiểu điều chiêu lại đây ngươi đi tới kỵ một vòng thử xem. Cút đi đi, đó là con trai của ngươi lại không phải con trai của ta, ta nếu như đi tới còn không đến để nó bẹp lập tức cho xuất thành thịt vụ. Tiểu tử ngươi đây là không nhìn nổi ta tốt. Chú Vũ cười khổ một tiếng không còn dám nuôn ngữ, bằng không ra hỏa này bảo đảm còn có mười ngàn câu nói chờ đợi mình đây. Liên liên không lại phản ứng hắn, huyết sáo nhi mang theo mấy tên tiểu tử cưới lửa ngoạn nhi đi tới. Trường 645, Thanh Vũ lộ thông xe. Rong dã dùng 3 ngày thời gian, lão Tào mang theo mọi người khoái khoái lạc lạc mà đem video quay chụp xong, sau đó liền giao cho Thanh Thanh cùng Lưu Dai mang về, chuẩn bị tìm giữa đại cao nhân cho tiến tập một thoáng, sau đó liền hướng các đại du lịch diễn đàn trên đưa lên. Trải qua sắp tới 10 ngày nỗ lực, trong thôn đến Thái Bình trấn trong lúc đó đoạn này nhựa đường lộ cũng sắp làm xong, lúc này nền đất đã toàn bộ phô xong nghiền ép xong, sẽ chờ nhựa đường đến tiến hành cuối cùng đổ bê tông. Những này việc đều hoàn công sau lại làm lệnh cái 1 2 ngày mới tinh nhựa đường lộ là có thể sử dụng. Sửa đường khoảng thời gian này Chu Vũ thường thường cho Liễu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi gọi điện thoại hồi báo một chút công trình tiến độ, dù sao đây chính là nhân ra gia gia tiền tu, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng này dù sao cũng là ngàn vạn nhựa đường lộ, Chu Vũ cùng Chu Gia Tôn những này các hương thân đối với này là vô cùng cảm kích. Ngày này sáng sớm Chu Vũ lại cho Liễu Tam Pháo đi tới điện thoại, truyền được hậu Chu Vũ cao hứng nói rằng Nhị thúc à, nói cho ngươi một tin tức tốt ta, ngươi cùng ta lưu thúc tài trợ cái kia nhựa đường lộ ngày mai sẽ phải bắt đầu phô nhựa đường. Các hương thân những ngày qua nhưng là sướng đến phát rồ rồi, mọi người ở cùng nơi hợp lại muốn cho con đường này làm cái tên, tính toán đến tính toán đến liền muốn lấy hai người các ngươi tên bên trong cái cuối cùng tự nhi làm như lộ tên. Cái này mà, ngươi nói gọi phi pháo lộ vẫn là gọi pháo phi lộ a? Ngươi hiện tại phải đem tên định ra đến. Chúng ta bên này ngày hôm nay liền định tìm thợ đá khắc một khối thạch biển cho đứng lên. Vốn là cương lúc mới bắt đầu liễu tam pháo vẫn là rất cao hứng, thế nhưng vừa nghe đến Chu Vũ nói đường này tên liền giận không chỗ phát tiết, cắn răng nói rằng, cút đi đi, có như thế đặt tên tự sao? Ngươi là ở bẩn thịu ta cùng lão lưu vẫn là ở bẩn thịu con đường này đây. Nhị cậu tử a nhị cậu tử, ta xem tiểu tử ngươi chính là cố ý chứ? Lẽ nào ngươi không biết ta đại danh gọi Liêu Chấn Sơn sao? co như là theo lời người nói đặt tên biện pháp cái kia cũng có thể gọi là sơn phi lộ hoặc là phi sơn lộ a. Liêu Tam Pháo đó là lão tử biệt hiệu có được hay không? Chu Vũ lúc này đều sắp cười ngã xuống, vừa nãy đoạn này lộ tên đương nhiên là hắn ở nói bậy, Chu gia thôn người như thế nào đi nữa không văn hóa cũng sẽ không đem như thế một cái hoạn lộ thênh thang như thế tùy ý lên một cái tên, gia hỏa này chính là cố ý ở khí Liêu Tam Pháo đây. Liên Chu Vũ cười ha hả nói rằng, ai hữu nhị thúc a? Này vừa qua khỏi xong tiết hỏa khí sao lớn như vậy chứ? Bất quá nếu danh tự này ngươi không thích cái kia chính ngươi lên một cái được rồi. Ngươi sau khi nói xong ta làm cho Tam Thúc tìm người làm thạch biển đi, chuyện này có thể tha không được a? Đặt được, ngươi cũng đừng cùng ta làm phiền. Trên ta đã sớm muốn được rồi, liền gọi Thanh Vũ lộ đi. Xem như là ta cùng lão Lưu cho ngươi cùng Thanh Thanh đổ cưới được rồi. Ta đi nhị thúc a, ngài cùng Lưu thúc không hổ là ông chủ lớn a, phần lễ vật này thực sự là quá to lớn. tiểu nhân nhỏ bé nhận lấy thì ngại a. Chu Vũ vừa nghe thực sự là kích động họng rồi, trong lòng cảm động ghê gớm, vì lẽ đó đã nghĩ khiêm tốn một thoáng. Ai biết Liêu Tam pháo tìm đúng cơ hội trêu ghẹo nói, "Ta nói nhị cậu tử, ngươi đã tiểu tử cảm thấy nhận lấy thì ngại vậy thì gọi những khác tên được rồi, không bằng liền gọi Trấn Vũ Lộ." Ai nha ta nhị thúc a, ngươi sao nói chuyện không đáng tin đây? Thanh Vũ Lộ, ta liền gọi Thanh Vũ Lộ, danh tự này thật tốt. Cái kia cái gì nếu như không chuyện khác nhi ta liền chết rồi, a trên núi còn có một đống lớn sự tình muốn vội từ đây. Nói xong Chu Vũ sợ Liêu Tam Pháo đổi ý vội vàng đem điện thoại cắt đứt. Điện thoại một đầu khác Liêu Tam Pháo cười ha ha cũng không tức giận, Chu Vũ tiểu tử này còn coi chính mình chiếm món hời lớn đây, không biết tiền này chính là chính hắn a, chỉ bất quá xoay chuyển một thoáng tay mà thôi. Chu Vũ lại thành thục thận trọng cái kia cũng chỉ là một hơn 20 tuổi tiểu tử, tuy nói danh lợi chi tâm ngổng. Thế nhưng như thế một cái rộng rãi nửa đường lộ có thể lấy mình va người thường tên đến mệnh danh trong lòng cũng là kích động không thôi. Vì lẽ đó sau khi để điện thoại xuống Chu Vũ mau mau hạ sơn mang theo trong thôn Lý thợ đá đến phụ cận lưu gia thôn mua cùng nơi cao bằng nửa người đá hoa cương, để hắn đem thanh vũ lộ ba chữ khắc ở phía trên, cấp loại chờ, nửa đường lộ hoàn công sau liền chôn ở Đạo Biên Nhi. Sau 3 ngày chờ mong đã lâu nửa đường lộ rốt cục làm xong, bầu trời này ngọ Chu gia thôn toàn thôn đều không tất cả mọi người đến đến cửa thôn quan sát thông xe nghi thức. Ở giao lộ trên đại đạo xếp đặt mười mấy thanh cái ghế. Lam Như Tài trợ giả Liễu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi ngồi ở ở giữa nhất, chín vị thái công cũng toàn bộ dự họp, còn lại chính là Chu Định Bang chỗ ngồi. Buổi sáng 9 giờ 18 phút, Chu Định Bang chậm rãi từ chỗ ngồi trầm lên, nước mắt hàm vành mắt điệu nói rằng, Chu gia thôn lão các tiểu gia, ngày hôm nay là ngày gì mọi người đều biết chứ? Quá nhiều chúng ta mấy chục năm này thổ lộ ở Liếu Lao bản cùng Lưu Láo bản dưới sự giúp đỡ rốt cuộc súng bắn chim đổi pháo, đã biến thành rộng rãi nhựa đường lộ Thiên Ngự Bảy Long. Phía dưới liền để hai vị này ông chủ cho mọi người giảng hai câu, mọi người hoan nên. Lời còn chưa dứt đạo hai bên liền tiếng vỗ tay sấm dậy, đối với có thể miễn phí bỏ vốn ngàn vạn cho dân chúng sửa đường, như vậy tránh cử chu ra thôn tất cả mọi người đều vô cùng cảm kích, vì lẽ đó những này tiếng vỗ tay thể hiện tất cả mọi người cảm ơn tình. Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi vào lúc này trên mặt cảm thấy có chút nóng dần lên, không khỏi đều âm thầm đoán giận thinh thanh, thanh. ngươi nói chuyện này nhĩ cả, vốn là là nhân ra hai người tiền cần phải nói là chính mình ca lượng trở ra tiền, phần vinh dự này thực sự là nhận lấy thì ngại a. Bất quá thinh thanh nhưng là đã cảnh cáo chính mình ca lượng, nếu như đem chuyện này cho thống lọt sau đó cũng đừng mong uống đến Chu Vũ Hoa quốc hữu. Vì lẽ đó ở phần này uy hiếp trước mặt hai người thỏa hiệp. không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt quá tới tham gia nhựa đường lộ thông xe lễ mừng. Cuối cùng Liêu Tam Pháo cảm giác mình ra mặt khá là hổ một điểm, liền trạm lên nói mấy câu khách sáo, sau đó liền đem mịt rồ phồn giao cho Chu Định Bang. Kết quả mịt rồ phồn sau Chu Định Bang tiếp tục kích động nói rằng, các hương thân, con đường này sau khi sửa xong mọi người là có thể đem trái tim phóng tới trong độ. Sau đó mọi người mặc kệ cái gì khí trời mặc kệ khi nào, đi trấn hoặc là thị trấn muốn cản xe ngựa liền cản xe ngựa. Nghe thông bốn bánh tử ta liền cầm lái bốn bánh tử, người trong nhà không cần tiếp tục phải lo lắng có thể hay không lật xe rồi. Hơn nữa ta chủ già thôn sau đó sản xuất thứ tốt hội càng ngày càng nhiều, đến thời điểm ta liền lái xe dọc theo này Quang Minh đại đạo đem đồ vật đưa đến tỉnh thành thậm chí toàn quốc. Hơn nữa con đường này sau khi sửa xong đến ta thôn cùng Phượng Hoàng Sơn du lịch người sẽ bắt đầu tăng lên. Kha kha, đến lúc đó ta thôn nhưng là ghê gớm rồi, bảo đảm ra ra đều có thể trụ trên tiểu dương lâu mở trên xe hơi nhỏ. Nói như vậy ta thôn người trẻ tuổi tìm đối tượng còn không đến lay đến a. Mọi người nói đúng không lại như thế cái Lý Nhi. Là. Ha ha ha ha. Cuối cùng Chu Định Bang dùng hết khí lực toàn thân la lớn, phía dưới ta tuyên bố, chúng ta thành vũ lộ chính thức bắt đầu thông xe. Lời còn chưa dứt, một đám bán đại tiểu tử mau mau đốt cháy treo ở đạo hai bên trên cây to pháo, liền như vậy ở từng trận pháo trong tiếng nổ nghi thức kết thúc. Vào lúc này Chu Gia thôn hết thể cơ động xe cổ đều mở ra đi ra, bốn bánh tử tay vịn tú lơ khơ, thêm vào chu vũ ca mấy cái xe việt giã, đầy đủ mười vài lượng. Hết thẻ trên xe đều ngồi đầy các hương thần, mọi người dọc theo rộng rãi nhửa đường lộ mênh mông quần quận về phía Thái Bình chấn chạy tới. Muốn nói tới con đường tu chính là đồng, những người này ngồi trên xe hầu như đều cảm thụ không sóc nảy, mỹ mọi người ở phía trên cười không ngừng, dọc theo đường đi lưu lại thô lô vui vẻ tiếng cười. Ngày thứ hai vương trí hỏa cùng triệu chuyên gia bên này cũng chuyển tới tin tức tốt. Ở Thái Dương đảo bên kia hết thảy biệt thự cùng khách xá đã trang trí xong xuôi, bởi đều là chọn dùng thực một kết cấu, vẹn vẹn ở gỗ mặt ngoài quét mấy tầng đánh ván nghi, vì lẽ đó cũng không cần như thành thị nhà lầu như vậy còn phải thông khí trừ ý vị, khô mát mấy ngày sau mua được đệm chăn là có thể trụ người. Lần này kiến tạo phòng ốc số lượng có thể nói khổng lồ, chỉ là biệt thự liền không xuống 10 tòa, khách xá càng là mấy chục tòa. Vì lẽ đó trên núi tất cả mọi người đều bị ca mấy cái lái xe mang theo dọc theo kiến tốt cầu vồng kiểu đi tới Thái Dương đảo. Những này nhà gỗ đều xây ở trong rừng trên đất trống, chu vi lục thảo nhân nhân sơn hoa rực rỡ, xa xa xanh ung nước suối len kèn, đặc biệt là xây ở dưới chân núi cái kia một đám nhà gỗ, phần lớn đều là hai tầng kết cấu, đứng ở hai tầng lầu trên ỉ Lan nhìn nhau, Mỹ lệ nguyệt lượng hồ liếc mắt một cái là gió mùn một, tình cơ một trận xuân gió thổi qua, còn mang theo hồ nước điềm đạm khí tước. Không thể không nói những này nhà gỗ xây dựng thực sự là quá đẹp đi, hầu như đều là ý điệu thế mà lên, bề ngoài thiền hoàng, vàng sớm, thiền hồng, đỏ sớm, phản phất cùng cả tòa Thái Dương đào hợp thành một thể, không chút nào đột ngột cảm giác. Hơn nữa những này nhà gỗ cũng không phải đều chọn dùng đồng nhất loại hình thức, có lục lăng có bác giác, càng có mấy tòa là cái vòm, khiến người ta nhìn hoa cả mắt mắt không kịp nhìn. Quang trừ cái khác, nhưng liền những thứ này nhà gỗ cũng là một đạo mỹ lệ cảnh sát. Mọi người xem đến sướng đến phát rồ rồi, dồn dập đối với nắp phòng ở các sư phó cảm tạ không ngớt. Tối hậu Chu Vũ cảm động dưới, ở nguyên lai giá tiền cơ sở trên mỗi người lại nhiều cho 2000 khối, những công nhân này dồn dập giơ ngón tay cái lên, khen chủ nhân ra hào phóng phong khoáng. Chương 646: Các biện pháp an minh một. Mấy ngày nay Chu Vũ cùng mọi người bận rộn đồng thời cũng là dị thường hưng phấn, liên thông Thái Bình trấn cùng trong thôn nhựa đường lộ sửa tốt, phượng hoàng trên núi cầu vòng tiểu tạo được rồi. Hơn nữa trên núi biệt thự khách xá cái gì cũng là liên miên liên miên, cho nên đối với Vượng Hoàng Sơn quanh thân du lịch tới nói có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội. Cái này Đông Phong chính là đem Lưu Nghị ra tìm đến toán cái chính thức khai trương ngày thật tốt, đến thời điểm nhiệt nhiệt nháo nháo địa cố gắng chúc mừng một thoáng. Chuyện này dễ làm, Lưu Nghị ra lần trước đã toán quá một lần, vì lẽ đó là há mồm liền đến, ngày 18 tháng 5 chính là cái không sai ngày thật tốt. Liên mọi người liền đem Phượng Hoàng Sơn Lữ Du khai trương tháng ngày định ở ngày này, bởi cũng không còn lại mấy ngày, vì lẽ đó mọi người là dị thường bận rộn. Đầu tiên đến cho mảnh này, nhị làm cái vang dội điểm tiên chứ? Có nói gọi Phượng Hoàng Sơn chàng, có nói gọi Thanh Vũ Sơn chàng, lão Tảo càng là buồn cười, nói là sơn chàng, cái gì không đủ luận khí, cứ gọi nhị cậu tự du lịch nghỉ phép khu là được, chêu đến mọi người cười ha ha. Mọi người cười quy cửi, nhưng vẫn là từ lão Tảo cái tên đó bên trong lấy vài chữ. Cuối cùng định ra tên liền gọi Phượng Hoàng Sơn Du lịch Nghị Pháchu. Danh tự này lên được rồi còn phải đến thị cục du lịch cái gì đăng ký làm giấy chứng nhận, chuyện này Chu Vũ không dám phiền phức chuẩn cha vợ, mà là xin nhờ lâm nghiệp cục trưởng thúc hỗ trợ, vốn là Phượng Hoàng Sơn bên này tự nhiên tài nguyên liền tương đối tốt, hơn nữa hiện tại làm việc nhân viên hiệu suất cũng không tồi, hơn nữa lao chương mặt mũi, vì lẽ đó một bộ tài múa út hạ xuống ngược lại cũng không phí bao nhiêu sự tình. Trở lại trên núi hậu Chu Vũ đem mọi người đều triệu tập đứng dậy, muốn ở khai trương trước mở hội nghị, đồng thời cũng làm cho mọi người đều vui vẻ một cái. Nhìn gọn kính bên trong cái kia từng cái từng cái giấy chứng nhận, tất cả mọi người đều cảm khái không thôi, vội tử thời gian dài như vậy, cuối cùng đem lãng du lịch nhãn hiệu treo lên tới, thật hy vọng có thể dựa vào cơ hội lần này để Phượng Hoàng Sơn cùng Chu Gia thôn bay lên đứng dậy. Mọi người đang ngồi ở trên ghế xạ lỏng cảm khái đây, lúc này Lao Tảo xoẹt hai lần miệng nghiêm túc nói rằng, ta nói Thái công môn, ca mấy cái, các ngươi nghe ta nói à? Những ngày qua ta cân nhắc một thoáng. Tuy nói chúng ta nghỉ phép khu nhãn hiệu làm tốt, thế nhưng bên trong nhưng là cũng không có thiếu vấn đề a. Chu Vũ căng thẳng trong lòng, vội vàng hỏi, "Tào ca, có vấn đề gì ngươi mau mau nói, chúng ta tốt trước ở khai trương trước giải quyết." "Hả? Cái này ngược lại cũng đúng, vậy ta liền nói a đầu tiên là nhân thủ vấn đề, ta này nghỉ phép khu nhưng là bao quát vượng hoàng sơn, chim di chú căn cứ, hồ điệp cốc cùng với Long Vương hạ mấy khối lớn nhị." Các ngươi nói một chút những chỗ này gộp lại phải là bao lớn diện tích? Lớn như vậy địa phương thế nào cũng phải có người giúp đỡ chiếu cố chứ. Hơn nữa lâm tử lớn hơn cái gì chim nhỏ đều có, nếu là không có nhịn. Chưa chừng không dùng đến mấy ngày ta những kia quý hiếm chim gì chú nhi phải khiến người ta sát quang ăn sạch bắt giữ quang. Đây là Trần Chuỗi Tam Quang A đến thời điểm ta cho ấy liền không thể gọi chim gì chú căn cứ mà là đến đổi thành thiêu đốt căn cứ. Còn có a, nếu như khách mọi buổi tối ở chỗ này ngủ lại, da thế nào cũng phải có cái đăng ký cùng quét tức vệ sinh nhân viên chứ. Hiện tại chúng ta xác định được thôn các ngôi đại cô nương cùng lão niên môn mới 20 mấy người, này còn bao gồm trong phòng ăn người phục vụ cùng giúp chủ. Cho nên nói trên núi người phục vụ cũng không đủ, phương diện này chúng ta còn phải nghĩ biện pháp. Còn có a, ta lớn như vậy một cái phó tổng kinh lý không có một gian ra dáng văn phòng làm công, nói ra nhưng là đánh chúng ta nghỉ phép khu mặt mũi à, đồng thời ta bên này kế toán xuất nạp cái gì cũng đến có một nơi làm công chứ. Cho nên nói khối này nhi khiếm khuyết cũng đến sớm một chút bù đắp. Trong phòng tất cả đều là Chu Vũ người thân cận nhất, ngoại trừ chín vị thái công cùng tổ bà nội chính là Ngũ Gia Bát Gia Cửu Gia cùng với Chu Định Quốc, Chu Định Bang toàn gia, đương nhiên còn bao gồm lão Tảo phu thê cùng Chu Đại Bưu. Vì lẽ đó nghe xong lão Tảo mấy câu nói sau mọi người đều chửu quấn rồi lông mày, gia hỏa này đưa ra vấn đề đều rất sắc bén a, tuyệt đối là lựa xém lông mày cần giải quyết. Nghĩ một hồi Chu Định Bang trầm giọng nói: Tiểu Tào nói tới những thứ này đều là thật tình a bách luyện thành phong toàn văn xem. Ta xem như vậy đi, ngược lại trong thôn hiện tại đã thực thi tập thể trồng, cũng không nhiều như vậy việc, bình thường đúng là có thể để chống một ít nhân thủ tới bên này hỗ trợ, ngược lại hai bên nhi đều tránh tiền lương. Ngược lại cũng không có gì phân biệt. Lao Tảo vừa nghe cười khổ nói, ta tam thúc à, ngươi coi công việc này đến cá nhân liền có khả năng a. Bất luận là người phục vụ vẫn là xem bãi người đều đến trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Tuần nữa ngươi hôm nay cái đến Minh Nhi cái không đến nghỉ phép khu bên này sao làm? Nhân gia du khách mới không sẽ quản ngươi khi nào vội khi nào thong thả, vì lẽ đó a những người này viên nhất định phải xác định được, muốn làm phải là trưởng kỳ, muốn không cũng đừng làm. Mẹ kiếp, cái gì cũng không được đến cùng sao giải quyết? Ta cũng không thể để trong thôn lão các thiếu gia đem trong thôn việc đều ném lại đây Vượng Hoàng Sơn bên này nhĩ chứ? Chu Định Bang vô cùng lo lắng, nghe xong lão Tảo sau không nhịn được cả giận nói. Lão Tảo cũng không tức giận Vôi vẻ Nhi Điệu nói rằng: "Ta nói nghiêm túc, ngươi còn liền đừng nóng giận, ta hiện tại làm được, khô đến nhưng là đại buồn bán, nhất định phải cẩn thận một chút, nghiêm túc hóa bát, không cho phép nửa điểm qua loa." "Như vậy đi, ngươi sẽ đi sau mở hội nghị cùng mọi người nói một tiếng, đồng ý đến trên núi làm ra mỗi gia chỉ hạn ra một người, tuổi tác ở 18 tuổi đến 50 tuổi, càng trẻ càng tốt, đến thời điểm chúng ta bên này chọn một tháng lại tìm người lại đây huấn luyện huấn luyện, nữ liền làm người phục vụ, nam liền thành lập một cái củ sắt đội." Chuyên môn phụ trách nghỉ phép khu yên ổn cùng hài hòa, cùng tất cả bất lương hiện tượng làm đầu tranh. Mọi người cùng nhau điệu gật gật đầu, đối với lão tổ là càng ngày càng nhìn với cặp mắt khác xưa, kẻ này thật là có mấy cái bản chải a. Chu Vũ vẫn đang nghe, những sự tình này hắn 2 ngày trước cùng Thanh Thanh tán gẫu thời điểm đã nghĩ đến, lão tổ vừa nãy đưa ra những này phương pháp giải quyết chỉ có thể giải quyết bộ phận vấn đề. Người phục vụ sự tình dễ giải quyết, trong thôn thím đại nương tỷ muội chị dâu cái gì hơi hơi huấn luyện một thoáng cũng có thể đảm nhiệm được. Còn tuổi tác tướng mạo cái gì cũng không phải dùng qua tính toán, chính mình đây là nghỉ phép khu lại không phải khách sạn tử lâu, nguyên chấp nguyên vị hương thổ khí tức mới là trọng điểm. Thành lập một cái củ sát đội cũng là vô cùng cần phải, trên núi nhiều như vậy thứ tốt khẳng định đến để số ít người đỏ mắt, có người nhìn dù sao cũng hơn không ai cường. Kỳ thực nhất làm cho Chu Vũ lo lắng địa chính là bảo an này cùng nơi, này nhưng bất đồng với củ sát đội, nghỉ phép khu lớn như vậy địa phương không có bảo an không thể được. Hơn nữa ngày hôm qua nghe Lý Thái Công giảng hắn đã hẹn cẩn thận mười mấy cái bạn cũ hoặc là bộ hạ cũ đến Phượng Hoàng Sơn đến ăn dưỡng, lại nói nhiều như vậy cao cấp cán bộ kỳ cựu lại đây, này an bảo vệ cùng nơi chính là trọng yếu nhất, nếu như một người trong đó ở chính mình nơi này ra vấn đề an toàn cái kia mình tuyệt đối là chịu không nổi. Nhưng lại như vậy lấy vừa đến cần bảo an tố chất phải cực kỳ quá mạnh, trong thôn những này thuốc thuốc đại gia chỉ định là không xong rồi, còn phải nghĩ biện pháp khác. Nghĩ một hồi Chu Vũ đem lo lắng của mình cũng nói ra. Ngược lại hiện tại người ở chỗ này đều biết Lý Thái Công cùng thân phận của gia gia, ngược lại cũng không có gì tốt ẩn dấu. Mọi người cùng nhau điệu gật đầu, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, may mà nhị cậu tự nghĩ đến điểm này, nếu không thật các loại, chờ, xảy ra chuyện vậy thì vạn kiếp bất phục, tuy rằng mọi người đều là hảo tâm, thế nhưng hảo tâm hoàn thành chuyện xấu nhi ví dụ còn thiếu sao. Lý Thái Công cũng là hơi gật gật đầu, mặc dù mình đối với nơi này yên tâm không thèm để ý vấn đề an toàn. Thế nhưng nhiều như vậy cán bộ kỳ cựu nhân gia hội không thèm để ý sao? Thật muốn là xảy ra chút kém đầu chính là mình cũng khó mà nói a, vì lẽ đó chiêu mộ một ít thân thủ tốt tố chất cao bảo an là tất yếu. Nghĩ tới đây Lý Thái Công trầm ngâm nói, "Tiểu Vũ à, ngươi vừa nãy nói rất có lý, nhưng là phải tìm một nhóm cao tố chất thân thủ tốt bảo an nói nghe thì dễ a. Bên cạnh ta có hai cái cảnh vệ viên thân thủ ngược lại không tệ, người cũng đủ cơ linh, nếu không đem bọn họ đều kêu đến." Chu Vũ cười khổ một tiếng nói, Thái công à, ta nhà lớn như vậy, hơn nữa các ngươi hoạt động phạm vi lại rất rộng, ngài cảm thấy mấy cái bảo an có thể đủ sao? Lại nói nữa đó là ngài cảnh vệ, nhân gia nhưng là đường hoàng ra dáng quân nhân, tới chỗ của ta làm bảo an. Ai u cái này không thể được, ta vẫn là suy nghĩ thêm biện pháp khác đi. Nhìn Lý Thái công cùng lão nhị mặt mày ủ rũ dáng vẻ chu đại bưu cảm thấy rất khó mà tin nổi, chuyện đơn giản như vậy nhi cho tới khó thành như vậy phải không? Thật sự là người có lúc ra tay nhường ngửa có lúc cất võ sai a." Liên cười nói, "Thái công, lão nhị, không phải là muốn một ít thân thủ tốt tô chất cao bảo an mã, này có cái gì khó? Quân nhân, xuất ngũ quân nhân à, nếu như cảm thấy phổ thông xuất ngũ binh không được, cái kia ta đều muốn từ trinh sát liền hoặc là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, này không phải kết liễu mà. Hơn nữa ta còn có cái rất lớn ưu thế, nghe nói lão nhị ngươi cùng quân khu 2 đại tướng quân quan hệ cũng không tệ lắm, hơn nữa còn có một ít buôn bán." để bọn họ hỗ trợ tìm xem không là được. Chương 647, các biện pháp an ninh 2. Nhìn thấy mọi người đều trợn to mắt nhìn chính mình, Chu Đại Bưu nuốt ngụm nước bọn tiếp tục nói, ta và các ngươi nói à, xuất ngũ quân nhân là lý tưởng nhất, có thể chịu khổ nhọc, làm lên việc đến không lười biếng không dùng manh rối, cẩn trọng cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa bọn họ phần lớn phục viên sau đều không có cái gì công việc tốt, ta nếu như hỗ trợ giải quyết một nhóm, có lẽ quân khu lãnh đạo còn có thể biểu dương chúng ta đây. Chúng ta đây chính là vì bọn họ giải quyết không ít nan đề đây. Thật sự là một câu nói thức tỉnh người trong ngõ, đang ngồi hầu như đều đã từng đi lính, vừa nghe Chu Đại Bưu lời này lập tức liền giơ ngón tay cái lên, đem các lão đầu tử mừng rỡ trực khoa Chu Đại Bưu thông minh. Chu Vũ cũng cảm thấy Đại Bưu ca cái biện pháp này tốt ghê gớm, liền cười ha hả quay về Lý Thái Công nói rằng: "Thái Công à, muốn ta xem chuyện này phải tìm lục tướng quân." Tuy nói như thế tiểu nhân, nhỏ bé sự tình tìm người ra hỗ trợ có điểm đại pháo đánh môi cảm giác. Thế nhưng chúng ta nơi này cũng không có ai nhận thức quân đội người, cũng chỉ có thể tìm hắn. Đúng rồi, hắn lần trước mua thuốc của ta tiểuụ còn chưa cho tiền đây, nếu như đem chuyện này làm tốt ta liền thẳng thắn quân dân tỉnh cá nước, cái kia 20 vạn ta liền từ bỏ, ngươi xem hành không? Ha ha ha, sao không được chứ? Nếu như tiểu lục không đáp ứng ngươi liền nói là chủ ý của ta, chuyện này hắn nhất định nhi cho ngươi làm tốt. Lý Thái Công cười nói. Lại nói đánh thép rắn còn nóng a. Nghe xong Lý Thái Công chủ vụ không nói hai lời liền cho lục tướng quân gọi điện thoại. Ai ư là lục tướng quân chứ? Ta là Chu Vũ a. Cái gì? Tìm ngươi muốn món nợ. Ai o o ta nói lục gia gia à, cảm tình ta ở trong lòng ngươi chính là một cái làm giàu bất nhân hình tượng a. Ai, ta này tâm a hiện tại là thật lạnh thật lạnh a. Cái gì? Ngài Hoa cúp uống rượu xong. Ai o ta nhỏ cái trời ạ, địa chủ gia cũng không lương thực dư a lục gia gia. Quá hai tháng hai hồi đó ta mới cho ngài kéo đi hai mươi đàn, ngài vào lúc này liền uống không còn. Thật đúng, lao ra ngài không phải nắm hoa cúc tiểu tắm chứ. Ha ha ha. Trong phòng người nghe chú vũ nói tới thú vị, hài lòng cười to đứng dậy. Điện thoại một đầu khác lục tướng quân cũng là phì cười không nớt, trong lúc rảnh rôi đùa đùa nhị cầu tử vẫn rất có cảm giác thành tử mà. Vui đùa mở song phải nói chính sự nhi, khi, làm, lục tướng quân nghe song chú vũ ý nghĩ sao vui vẻ không nớt. vấn vấn ở trong điện thoại nói rằng, nhị cậu tử, tiểu tử ngươi thật giỏi, chuyện tốt như vậy nhị còn có thể nhớ tới ngươi lục gia gia. Phượng Hoàng Sơn rất tốt, những tên xuất ngũ binh nếu có thể đi nơi nơi đó công tác cũng là cái lựa chọn không tồi. Hơn nữa tiểu tử ngươi nhân phẩm càng là không thể chê, phòng trường tiền lương cũng không có thể cho thiếu. Như vậy đi, ngươi trước tiên chờ ta một lúc, ta này lập tức liền khiến người ta cho một chút trước đây xuất ngũ lính chính sắt cùng bộ đội đặc chủng tư liệu. Nếu như hiện tại còn ở nhà trợ nghiệp hoặc là công tác không lý tưởng liền để bọn họ đến nơi chỗ ấy, ngươi thấy được không?" Chu Vũ vừa nghe sợ hết hồn, mau mau nói rằng, "Lục gia gia, Lục tướng quân á sao? Ta nghe ngài lời này ý tứ cảm tình là muốn đem toàn bộ quân khu đã xuất ngũ binh đều muốn đưa đến ta chỗ này chứ? Ai hú mẹ của ta? Ngài cũng quá để mắt ta, ta sao có thể nuôi sống nhiều người như vậy a? Ha ha ha, chính là ngươi muốn nhân gia còn chưa chắc chắn đều đồng ý đi đây." Lại nói nữa những kia có thể đều là người lục gia gia binh, không mấy cái là loại nhất gan, đều là vang dội hảo hán tử, coi như là phục hồi như cũ trở lại địa phương vậy cũng là con rồng, vì lẽ đó a ta phòng trừng người này tay cũng không sẽ quá nhiều, bách 80 người căng hết cửa. Đình chỉ đình chỉ, lục gia gia, ta cùng ngài nói thật đi, bách 80 người ta cũng không nuôi nổi a, nhiều nhất 60 người, đưa tay liền không cần phải nói. Then chốt là nhân phẩm nhất định phải quá ạ. Ngài cũng biết Lý Thái Công vẫn trụ ở chỗ này của ta, hơn nữa sau đó còn khả năng lại đây mấy người, ngài hiểu chưa?" Lục tướng quân run run một cái, ám đạo Chu Vũ tiểu tử này không chân chính. Trọng yếu như vậy sự tình sao hiện tại mới nói? Xem ra lần này lòng đất điểm bố liếng, đến cho tiểu tử này làm chút kẻ khó chơi đi qua. Nghĩ tới đây Lục tướng quân quay về điện thoại nói rằng: "Nhị cậu tử, tiểu tử ngươi sau đó nói chuyện trước tiên trọng trọng điểm nói, trọng yếu như vậy sự tình cũng không thể qua loa, như vậy đi." Ta trước tiên từ bộ đội đặc chủng phục viên binh bên trong cho ngươi lay, nếu như còn chưa đủ lại từ điều tra binh bên trong lay, bảo đảm đưa cho ngươi đều là kẻ khó chơi. Bất quá ta từ thu tục có thể chiếm được nói trước, những này binh dù sao đã phục hồi như cũ, bọn họ thân phận bây giờ chính là dân chúng bình thường, vì lẽ đó không có gì nghĩa vụ làm cái gì, ngươi biết không? Vì lẽ đó a này tiền lương cái gì ngươi cũng không thể bạc đãi nhân ra bách luyện thành phong toàn văn xem. Được rồi, ngài còn không biết ta Ta là dễ giận như vậy người sao? Chỉ cần bọn họ chịu lại đây tiền không là vấn đề. Hai người lại hàn huyên một lúc hậu Chu Vũ cúp điện thoại, sẽ chờ lục tướng quân bên kia truyền đến tin tức tốt. Vừa chưa cơm nước xong Chu Định Bang ca lưỡng liền xuống núi, muốn về trong thôn nhìn nhà ai đồng ý đi tới trên núi thợ khéo, tiểu tao cũng đã có nói trên cương chức còn phải huấn luyện, muốn làm liền làm trưởng kỳ, cho nên nói người này tay cũng đến tìm chút trơn ổn dày nặng người, nếu không không chỉ không giải quyết được vấn đề còn khả năng cho làng du lịch bôi đen. Ngày thứ hai nhân thủ sự tình không có giải quyết xong, đúng là tiểu vương trang cắt hương thân ở vương Vân Hải phụ tử dẫn dắt đi đem cây tử đằng cửa lớn cho bối đến Phượng Hoàng trên núi. Khá lắm xem ra thế này, tiểu vương trang cắt lao ra thật giống lại là toàn thể phát động rồi, mọi người cong lấy hoặc là dơ lên một đoạn dài màu tím đậm thâm sơn cây tử đằng liền như thế phong trần mệt mỏi địa đi tới Phượng Hoàng Sơn. Nhìn một đoàn cả người liều lĩnh đại hạn thúc thúc đại gia, trù vũ cảm động không xong rồi. Mao Mao sắp xếp hộ tử cùng lão Tào đến trên dưới kho lạnh đồng lia đến mười mấy cái đại dưa hấu cho mọi người giải giải khát. Những người này đi mười mấy dặm sơn đạo, hơn nữa còn dơ lên như vậy trùng cây từ đàng, nói không phiền lụy là giả, cho nên khi nhìn thấy đại dưa hấu thì con mắt vừa ra hừng quăng, cũng không cùng Chu Vũ khách khí, cầm lấy cùng nơi liền hưởng trong miệng đưa. Những người này gần như có 1 năm chưa từng ăn loại này đại dưa hấu, lúc này vẫn là ở lại lui lại khất tình huống dưới, cho nên khi đại dưa hấu vào miệng, Lối vào sau khi cái kia thoải mái a, một cái nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào cảm giác mát mẻ từ trong miệng trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân, thoải mái liền hồn nhi đều muốn bay ra ngoài. An cùng nơi đại gia hấu sau khi Vương Chí Giang tự hào điệu nói rằng: "Tiểu Vũ a, lần này tiểu vương trang ngươi những này cậu cùng ông ngoại vì ngươi cửa lớn nhưng là rơi xuống đại lực khí a, nhìn một cái, 80, 90 hảo người a bối nhất đều là cửa lớn linh kiện nhi." Cái kia chúng ta trước tiên nghĩ một lát. Như thế này ta liền bắt đầu lắp đặt cửa lớn. Ta cùng ngươi nói à, nay cửa lớn một lắp đặt trên bảo đảm toàn bộ Thanh Sơn huyện trừ thứ này ra không có nhà thứ hai." Lão hăng hái. Chu Vũ gật gật đầu, vội vàng đem các hương thân mang tới hồ nước trước, mọi người ngồi trên mặt đất, An Đại Dương Hấu nhìn Chu Vi mỹ cảnh, khỏi nói nhiều thứ gì. Thừa Dịu tiểu vương trang các hương thân nghỉ ngơi thời điểm, ở thái công môn dưới sự yêu cầu, Vương Vân Hải phụ tử mang theo mọi người đi tới bên cạnh cây tử đằng trồng. Hướng về mọi người giới thiệu cây tử đằng cửa lớn tình huống. Những này cây tử đằng nhỏ nhất đều so với người trưởng thành bắt đùi thô, tính chất tỉ mỉ tính dài mười phần, dài ngắn từ 2, 3 mét đến 5, 6 mét trong lúc đó, khiến người chú ý nhất còn có mười mấy cây là thô, đường kính có tới 20, 30 cm, cũng không biết các hương thân phí đi bao lớn, khí lực mới đem chúng nó nhấc tới đây. Lão thái công chỉ chỉ cái kia mấy cây tráng kiện cây tử đằng hỏi, "Vân Hải a, những này đại vóc làm gì dùng?" Làm to môn cũng chưa dùng tới như thế thôi chứ. Ha ha, lão gia, những này cây tử đằng nhưng là bảo bối a, dài đến như thế thôi không có cái mấy trăm năm đường hỏng làm được. Bất quá lão gia ngài, nhưng là thật tinh tưởng, những này đại vóc làm to môn sắc thực chưa dùng tới, các hương thân đem chúng nó khiêng xuống tới là muốn cho tiểu Vũ cùng hổ tử làm vài tờ hôn giường, đồ chơi này làm thành giường đông ấm hè mát, hơn nữa đồ chơi này bản thân thì có rất tốt tính dai, so với đệm tử nhưng là mạnh hơn. người nằm trên đó thoải mái ghê gớm. Bất quá ta gia đình trên núi đều yêu thích thủy đại kháng, ai cũng không thích trên đất an cái giường, nếu không tiểu vương trang từng nhà cũng phải có như thế một cái giường. Thế nhưng hổ tử cùng tiểu vũ liền không giống nhau, bọn họ đều là người trẻ tuổi, giường ngủ cũng quen thuộc, vì lẽ đó mọi người mới có ý nghĩ như vậy. Chu Vũ cảm khái văn phần, tích thủy chi ân ghi, làm dụ truyền báo đáp câu nói này ở tiểu vương trang các hương thân trên người thể hiện vô cùng nhõnh nhuyễn. chính mình chỉ là hết chút sức mọn trợ giúp bọn họ, thế nhưng đổi lấy xác thực là chính mình một lần lại một lần cảm động, bang này các hương thân thực sự là quá đáng yêu, sau đó ở điều kiện giữa sự cho phép mình nhất định muốn tận cố gắng lớn nhất trợ giúp bọn họ. Chú Vũ ở cảm khái đây, thế nhưng trời sinh cảm tính chú hổ nhưng là cảm động không xong rồi, mắt to lệ bùm bùm địa đi xuống, một bên đánh mũi một bên kêu khóc nói, ô ô ô, ông ngoại A, sao còn có ta phân nhi A, ô ô ô, Sa như vậy sơn đạo cóng nặng như vậy đồ vật hạ xuống Này tình cao hơn trời à Sao không gọi ta lòng sinh cảm động Ai ô ô không xong rồi Này nước mắt không ngừng được Đều là hạnh phúc nước mắt ta Chương 648 Hứa hẹn Nhìn chú hổ khóc ròng ròng hùng dạng Lao tàu hận không thể đạp cho mấy cái mới có thể giải hận Kẻ này chính là đang giả bộ đôi to ba lang Lại gần Không phải là bạch đạt được một tâm cây tử đằng rừng lớn Còn tiêu lệ sao Thật là một không tiền đồ song đời hóa nhưng lần này cây tử đằng giường lớn ngủ thật đến như vậy thoải mái. Không được a, nhìn dáng dấp còn phải mặt dày thưởng một tấm lại đây a." Liên Khệ này hí ha hí hửng nhi địa quay về Vương Vân Hải nói rằng, "Cái kia cái gì ông ngoại a, ngươi cho nhị cậu tử cùng Tam Lư tử làm xong giường sau khi là không phải còn có thể còn lại chút đầu thừa đuôi thèo. Nếu không ngươi cũng cho ngươi từng ngoại tôn làm một tấm giường nhỏ bãi." Tiểu hài tử Sư Nguyễn, liên thích hợp thủy như vậy giường a còn có a, nếu như còn lại liêu nhiều Thẳng thắn ngài cũng cho ngài làm ngoại tôn nữ làm một tấm đại đà được, nàng dự tính ngài sinh chính là ở mùa hè, nếu như thủy trên như vậy giường cái kia nhiều lắm thoải mái. Nhìn lão tảo cả người nhăn nhó dáng vẻ Vương Vân Hải không khỏi cười ha ha, chỉ vào hắn cười nói, "Manh tử a manh tử, tiểu tử ngươi có chuyện liền không thể nói thẳng. Cần phải nhiêu mấy của kẻ tử." "Hay nha, ngươi đã tiểu tử cũng muốn cây tử đang giường làm cho ngươi một tấm là được rồi, hơn nữa còn đến cho ta từng ngoại tôn cũng làm một tấm tiểu nhân, nhỏ bé." lại không ngủ bao lớn khí lực, hơn nữa ta tài liệu này cũng xung tốc vô cùng. Lão Tào nghe vậy đôi mắt nhỏ đều sắp cười không còn, lập tức liền đối với Vương Vân Hải là dừng lại, một trận hải khoa, mãi đến tận các lão đầu tử thực sự nghe không vô gian dạy hắn hai câu ra hỏa này mới dừng miệng. Nghỉ ngơi một lúc sau, tiểu Vương trang các hương thân liền ở Phượng Hoàng Sơn cửa lớn bắt đầu lắp đặt cây tử đằng cửa lớn, bởi những người này lúc ở nhà cũng đã đem đại môn bính trắng quá, vì lẽ đó động lên tay đến được kêu là một cái nhanh. Mỗi người hẳn là làm gì chính mình môn nhi thành, không tới một cái giờ hai phiến toàn thân tím sấm to lớn dày nặng, cửa lớn liền binh sắp xếp gọn. Đứng ở bên cạnh xem trò vui chín vị thái công liên tiếp gật đầu, này hai cánh của lớn thực sự là quá làm người chấn động, ở trí nhớ của mình ở trong còn giống như chưa từng thấy lớn như vậy tức giận môn. Liên Lý thái công kinh ngạc hỏi, Vân Hải a, này hai cánh của lớn ghê gớm a, này chất liệu ta liền không nói, hiểu rõ đại sơn người đều biết, này trong núi sâu lão căn cây tử đẳng vậy cũng là bảo bối a. Hơn nữa này hai cánh của lớn thực sự là lại lớn lại dày nặng, ta xem này độ cao ít nhất đến có 4, 5 mét. Mỗi phiến sợ không được có rộng 5, 6 mét, này nếu như bắt được trong thành đi đều có thể tiến vào viện bảo tàng. Vương Vân Hải tự hào nở nụ cười, quay về Lý Thái Công dơ ngón tay cái lên nói rằng, Lý Thúc Ngươi thực sự là thật tinh tưởng. Này hai cánh của lớn cao 4 mét 5, mỗi phiến khoan 6 mét, hậu mà đại khái là 20cm, cũng may chúng ta đi 5 liền bắt đầu chuẩn bị. Những này nguyên liệu phơi nắng tốt mới thắng, vì lẽ đó còn có thể đem nó vận hạ xuống, bằng không đến bao nhiêu người cũng bị xả. Nhìn lớn như vậy hai cánh cửa, Chu Vũ có chút bận tâm hỏi, "Ông ngoại, ngươi nói này cửa lớn một người có thể mở mở sao?" Ta nhớ tới ngươi sớm chút thời gian cùng ta nói rồi đồ chơi này ở cổ đại đều là dùng để thủ cửa thành. Trên dưới dùng khóa sắt đổi, mở ra thời điểm cũng phải mấy người dùng sức nhi địa hướng về trên giêu. Ngươi xem ta là không phải nhiều lắm tìm hai người chuyên môn phụ trách mỗi ngày khai quan cửa lớn. Ha ha, thằng nhọng đốc. Nếu như nói như vậy chúng ta chẳng phải là mất công sức còn không có kết quả tốt. Ngươi yên tâm đi, người cậu trước đó vài ngày liền đến trong trấn đêm làm tự động cửa lớn người liên hệ được rồi, chúng ta ngày hôm nay chỉ cần đem cửa lớn bính sắp xếp gọn, ngày mai những người kia liền sẽ tới. Trước tiên cho chúng ta lắp đặt cửa lớn lỗ châu mai, sau đó sẽ lắp đặt khe trượt cùng bánh xe. Ba lạng ngày liền có thể đem này hai phiến cây tử đằng cửa lớn làm thành toàn tự động, đến thời điểm ngươi chỉ cần tìm cái bảo vệ cửa phụ trách là được. Nghe đến đó Chu Đại Bưu sen vào nói, "Ông ngoại, cửa lớn lỗ châu mai là không phải đắp dụng bê tông đổ bê tông. Nói như vậy cùng hoàn cảnh chung quanh cũng không quá hòa hợp a. Ngươi xem một chút tán này, rào chắn là xa cức thụ cùng cây tử đằng hỗn hợp tạo thành, cửa lớn vậy cũng là lão căn cây tử đằng làm thành." Nhìn thật đẹp. Nếu như làm hai cái xì mảng cây cột lập ở đây nhìn chỉ định không thoải mái a. Chưa kịp Vương Vân Hải nói chuyện, bên cạnh Vương Chí Giang cười ha ha nói rằng, ta nói bưu tử a, không nhìn ra tiểu tử ngươi hình dáng cao lớn thô kệch còn có như vậy điểm thẩm mỹ ánh mắt ta. Bất quá tiểu tử ngươi liền không cần quan tâm, xì mảng cây cột có cái gì không tốt. Đồ chơi này rắn chắc dùng bền, hiếm không dễ nhìn chúng ta có thể ở sùng quanh loại một ít cây tử đằng, hoa loa kèn, thậm chí dây thường xuân đều á hạn chế cấp tận thế bệnh TXT đặc loại. Chỉ cần là dây leo loại thực vật là được, đến thời điểm liền vòng quanh hai cái hồng thủy nê cây cột trèo lên trên bái. Nếu như đều mọc đầy đem xỉ mẳng cây cột che lại ai biết bên trong là cái gì vật liệu. Mọi người cùng nhau địa gật gật đầu, khoan hay nói, cái này biện pháp thật không tệ, vừa bảo đảm cửa lớn lỗ châu mai rắn chắc dùng bền còn có thể bảo đảm mỹ quan, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Buổi trưa tiểu vương trăng những này lao các thiếu ra ở phượng Hoàng Sơn ăn được đứa cơm trưa, ăn thịt đương nhiên không thể thiếu. Rau dưa cái gì cũng đều là trên núi tự sản. Lại nói 4 tháng đến 5 tháng ở phương Bắc tới nói chính là thời kỳ giáp hạt thời điểm, hơn nữa mùa đông bên trong tổn chữa rau cải trắng cùng yếm tí dưa chua cũng ăn không còn, lúc này bình thường nông dân trong nhà chỉ có thể chịu chút khoai tây cùng nảy mầm thông. Vậy thì thật là buổi trưa khoai tây thang buổi tối khoai tây điểu, vì lẽ đó ngày hôm nay có thể ở Phượng Hoàng Sơn ăn được mớ mẹ rau dưa mọi người đều cao hứng ghê gớm. Kỳ thực ở tháng 3 phân thời điểm Chu Vũ vì giải quyết ngày sau dùng nữa vấn đề, ngay khi giữa sườn núi trống trải địa phương loại không ít giao dưa, lúc này có không ít trưởng thành sớm giao dưa tỉ như dưa chuột, rau hè các loại, chờ, đã đại diện tích thành thủ, nếu như không sớm hơn một chút đem khách du lịch phát triển đứng dậy, ca mấy cái còn phải đến trong thành bán món ăn đi đây. Thật cao hứng địa ăn xong bữa cơm trưa, ở uống trà tán gẫu thời điểm đã tiếp nhận tiểu vương trang thôn bí thư chi bộ Vương Chí Lâm đi tới Chu Vũ trước mặt hàm hậu địa nở nụ cười, hơi ngượng ngùng mà nói rằng: Đại cháu ngoại trai, cậu có chuyện nhi còn phải phiền phức ngươi a." Ai u bốn câu, có chuyện ngài liền nói, ta đàn ông còn có thể đảm phiền phức không phiền phức sao? Nếu như như vậy bàn về đến các ngươi cản xa như vậy, sơn đạo cho ta đưa cửa lớn lại đây phiền phức không phiền phức." Chu Vũ cười nói, "Không thể nói như thế a, ngược lại đều là chúng ta ở phiền phức ngươi." Hai tử, là có chuyện như vậy nhi. Ngươi xem a này xuân thiên lập tức đã sắp qua đi, trong ngọn núi Lâm Hoa cũng đã sản xong trứng. Hiện tại chính là lại lớn lại vì thời điểm, ta đã nghĩ mang theo trong thôn đàn ông Trào Lâm oa đi. Vì lẽ đó mà còn phải phiền phức ngươi giúp đỡ hỏi một chút Liễu lão bản cùng Lưu lão bản nhân gia còn có muốn hay không. Chu Vũ gật gật đầu cao hứng nói rằng, bốn cậu, Lâm oa rốt cục có thể kế tục chào rồi. Ha ha, đây là chuyện tốt nha, còn nguồn tiêu thụ các ngươi yên tâm, trước đó vài ngày hai vị kia còn liên tiếp địa gọi điện thoại cho ta thúc hóa đây. Hơn nữa phía ta bên này còn có một tin tức tốt. Bởi năm ngoái chúng ta Lâm Hoa bán đến đại hỏa, vì lẽ đó năm nay này giá tiền mà mua chỉ cho các ngươi thêm thêm 10 đồng tiền, đương nhiên còn phải là bán cân trở lên loại kia. Chu Vi chính đang dựng thẳng lỗ tai lắng nghe tiểu vương trang các hán tử nghe được Chu Vũ nói như vậy không khỏi vui mừng khôn xiết, Vương Chí Lâm càng là kích động có chút không kềm chế được, liên tục đối với Chu Vũ ngỏ ý cảm ơn. Muốn nói Vương Chí Lâm lần này đến tâm tình nhưng là rất thấp họng. Na ngoại tiểu vương trang ở bổn gia ca ca cũng là Lão Bí thư chi bộ Vương Chí Giang dẫn dắt đi ngày ấy tử thực sự là sẽ ra biến hóa long trời lở đất, Trảo Lâm Oa, Đào Móc Hồng Cảnh Thiên cùng bất lão thảo, hơn nữa đều bán lên tổ tông giới nhị, lăng là để các hương thân thu vào so với trước đây có thêm vài lần. Tuy nói những này biến hóa cuối cùng đều là Chu Vũ cháu ngoại trai công lao, nhưng nếu như không có Chí Giang đại ca cùng lão thúc ở nơi này, Chu gia cháu ngoại trai nhận thức tiểu vương trang người là ai vậy? Nhưng là hiện tại trí trang đại ca đã bị người ta thân ngoại sinh nhận được chu gia thôn hưởng phúc tới, hơn nữa còn cho nắp ngồi xuống hai tầng tiểu dương lâu ở, cuộc sống kia khỏi nói nhiều thầm thấu. Chính mình hiện tại làm thôn bí thư chi bộ, thế tất yếu mang theo mọi người kế tục năm ngoái huy hoàng, người này cũng không thể hướng về đường xuống dốc đi thôi. Tuy nói toàn thôn nam nữ già trẻ cũng đều giúp đỡ chính mình, Thế nhưng trọng yếu nhất vẫn là Chu Vũ Tráo ngoại trai có thể hay không giống như kiểu trước đây kế tục giúp đỡ tiểu vương chàng A dù sao lấy trước có cậu ruột cùng ông ngoại ở đây, thế nhưng hiện tại mà vẫn đúng là liền không nói được rồi. Cái vấn đề này đừng nói mình từ sáng đến tối mù suy nghĩ, chính là trong thôn lão các thiếu gia gom lại một đống nhi cũng là nghị luận sôi nổi. Dù sao nhân gia cũng không nợ tiểu vương chàng, giúp là ân tình, không giúp là bản phận, chính là thiên vương lão tử tới cũng không có thể nói nhân gia không đúng. Vì lẽ đó căn cứ vào loại này trong lòng Vương Chí Lâm khi nghe đến Chu Vũ bảo đảm sao cái nào còn có thể bình tĩnh mà hạ xuống. Cầm lấy Chu Vũ tay liền không buông ra, gần 50 tuổi hán tử kích động nước mắt hàm chứa vành mắt nhì, đối với Chu Vũ là cảm tạ không ngớt. Vương Chí Giang nhìn huynh đệ dáng vẻ có chút lòng chua xót, các hương thân đây là cùng sợ a lần này mình cùng phụ thân trở lại trong thôn sau lúc gần lúc hiện địa cũng hiểu rõ mọi người lo lắng, trong âm thầm cũng khuyên bảo quá mọi người cháu ngoại của mình tuyệt đối không phải như vậy không nể tình người. Nhưng là mình dù sao không phải cháu ngoại trai bản thân, cũng không cách nào đưa ra cái gì hứa hẹn. Chương 649: Sẽ thành thân thuộc. Nhìn thấy hiện tại có cháu ngoại trai hứa hẹn mọi người tâm tình lập tức liền ánh mặt trời sáng lạ, cùng nhau cười cười nói nói, hoàn toàn không còn vừa nãy căng thẳng. Liên Vương Chí Giang trêu ghẹo nói, "Ta nói lão tứ, ta hai ngày trước nói cái gì, ta cháu ngoại trai là như vậy phủi ngông một cái liền đi người sao?" "Thật đúng, sau đó đừng tiếp tục ngủ lo lắng rồi." Vương Chí Lâm lão mặt đỏ lên, lắp bắp điệu nói rằng: "Chí Giang đại ca, ngươi nói gì thế? Chúng ta cũng không có nói cháu ngoại trai không tốt. Này không chỉ là có chút lo lắng mà, lại nói nữa đại cháu ngoại trai cũng không nợ chúng ta, chính là không giúp đờ ai cũng không nói ra cái gì không phải. Bất quá ông trời phù hộ a, có đại cháu ngoại trai trợ giúp, chúng ta tiểu vương trang năm nay có thể đánh khắc phục khó khăn rồi." Ai Du không nói, "Chúng ta còn phải về sớm một chút đem cái tin tức tốt này nói cho người trong thôn đây." Chu Vũ lúc này cái nào vẫn không rõ những người này lo lắng. Liên Thâm Tỉnh quay về mọi người nói rằng, ông ngoại cậu môn, tuy rằng ta cậu một nhà đã chuyển tới Chu gia thôn, thế nhưng giữa chúng ta tình nghĩa không có đổi a, các ngươi bắt ta không phải còn tưởng là thân ngoại sinh thân ngoại tôn đối xử sao? Sau đó chỉ cần tiểu vương trang có chuyện các ngươi liền cứ đến tìm ta, ta bảo đảm tận to lớn nhất nỗ lực hỗ trợ, các ngươi yên tâm được rồi. Mấy sau 10 phút, tiểu vương trang những này đàn ông cóm lấy Chu Vũ cho mới mẹ giao dư dưa cùng hoa quả. mang theo Chu Vũ hứa hẹn vui dạo dục địa trở về. Bang đen thời điểm, Thanh Thanh gọi điện thoại tới nói là 2 ngày trước quay chủ tiên truyền dùng video đã tiến tập được rồi, Chu Vũ ngo để cho nàng cho mình chuyện một phần nhìn, lại nói đập video thời điểm mình và Thanh Thanh nhưng là nhân vật chính, này nếu như đập không tốt ảnh hưởng hình tượng, cái gì tuyệt đối không thể trên truyện. Thanh Thanh nghe xong hắn lo lắng sau cười đến không xong rồi, bất quá vẫn là giải thích, Chu Vũ à, cái này ngươi liền không muốn lo lắng, cũng không nhìn một chút là ai quay chủ. Rai rai cùng chân chân vậy cũng là chúng ta đại phương diện này nhân tài mới xuất hiện, cái kia trình độ tuyệt đối là chuyên gia cấp. Trước khi tan việc chúng ta đồng sự gom lại đồng thời đem video nhìn, tất cả mọi người khen ngươi đẹp trai đây, rất là có đại sư phong độ, hơn nữa cái khác vài đoạn đập cũng đều tương đối khá, chúng ta chủ nhiệm nói. Chỉ bằng mấy đoạn này video ta nơi đó nếu như hỏa không đứng lên liền tìm hắn. Khanh khách. Tiểu gì, hiện tại nên yên tâm chứ? A, các ngươi đồng sự đều nói ta xoái. Tuần nữa còn có đại sư Phong Độ. Ân, Thanh Thanh, nói thật với ngươi à, ngươi những này đồng sự vẫn rất có ánh mắt mà, không sai, thực là không tồi. Cái kia cái gì a, chờ các ngươi bên kia khi nào phóng to giả để bọn họ chạy tới ngoạn nhi a bao ăn bao ở bao ngoạn nhi. Ai hữu thật tốt một đám người a. Chu Vũ nghe Thanh Thanh nói chuyện lập tức liền mở cờ trong bụng, người khác khoa chính mình thì cũng tôi, lúc này nhưng là Thanh Thanh các đồng nghiệp khoa a đó là chuốt xá dạ người. Những người kia ánh mắt có thể kém được không? Thanh Thanh lúc đó đến cao hứng biết bao nhiêu. Chính mình lúc này nhưng là cho người yêu mặt dài a. Ngay khi Chu Vũ trang điểm không ngớt thời điểm, điện thoại một đầu khác Thanh Thanh cũng là phì cười không ngớt. Rất hiếm thấy Chu Vũ như thế tính trẻ con, người khác khoa vài câu liền mị không biết năm bắc, bất quá cũng đây là hắn lưu ý biểu hiện của mình đi. Hai người khanh khanh ta ta địa lại Hàn Huyên một lúc, sau đó Thanh Thanh liền đem cái kia vài đoạn video chuyển cho Chu Vũ. Vào lúc này mọi người đã cơm nước xong. Hồ Tử cùng Lao Tảo Chính ở bên ngoài cưỡi đại lư nhị lư khắp núi chạy, các lão đầu tử thì lại ở trong ánh tà dương chắp tay sau lưng tản bộ, còn Chu Đại Bưu nhưng là cực khổ nhất, vào lúc này đang giúp Lưu đại chủ ở nhà bếp soạn toàn đây. Chu Vũ cúp điện thoại sau vội vàng đem mọi người gọi vào trong phòng, mở máy vi tính ra tìm ra thanh thanh truyền đến video. Đem âm hưởng âm thanh điều lớn, tiếp theo liền đem video mở ra. Các lão đầu tử ngồi ở trên ghế salon, Chu Vũ ca bốn cái thì lại ngồi ở trên ghế Tất cả đều tập trung tinh thần điệu nhìn chằm chằm máy vi tính, bởi vì đang ngồi những người này có thể đều bị đập thu hút tới, lại nói này lần đầu đóng phim vẫn đúng là hơi sốt sáng đây. Liền ngay cả các lão đầu tử đều không ngoại lệ. Chu Vũ trước tiên mở ra chính là trốn đảo nguyên cái kia một đoạn, bởi vì một đoạn này đang ngồi đều ở bên trong, cũng tốt để mọi người cao hứng một chút. Theo video truyền phát tin hình ảnh triển khai, phong cảnh bên trong cùng nhân vật âm dung tiểu mạo tất cả đều hiện ra ở mọi người trước mặt, hay cùng thật sự giống như hiệu quả tốt đến kỳ lạ đế quân. Bởi mọi người đều là lần đầu trên màn ảnh, vì lẽ đó chỉ cần ra tới một người nhận thức, mọi người đều sẽ cười buổi sáng, đặc biệt là các loại chờ, các lão đầu tử cái kia đoạn sau khi xuất hiện trong phòng thì càng náo nhiệt, mọi người mặt mày hớn hở điệu lẫn nhau bình luận, thậm chí đến lúc sau các lão đầu tử tất cả đều ngồi không yên, mỗi một người đều đi tới trước máy vi tính cởi bình luận một phen, liền này còn hiếm không đã nghiền, lang lạ để Chu Vũ chiếu lại 3 lần. Thả xong một đoạn này, sau khi chính là hồ tử cùng tiểu tiểu cái kia đoàn người kéo thuyền ái, trong hình một thân mặc hay cùng chạy nạn giống như chu hồ lôi kéo tiểu tiểu vừa đi vừa sướng, hơn nữa còn vô cùng không đánh điểu, tốt huyền không đem mọi người cười chết. Đến lúc cuối cùng lão Tào một hứng phấn để mọi người lên một lượt chàng biến thành một đám người kéo thuyền ái thì, các lao đầu tự nước mắt đều bật cười. Cuối cùng một đoạn chính là Chu Vũ cùng Thanh Thanh Hoa Điệp. Không thể không nói một đoạn này quay chụp thực sự là quá duy mỹ, Nam Tiêu Sái phi giật, Phong Nghi Tu lão. Nữ thanh tú xinh đẹp, khuynh thế tuyệt nhan, hơn nữa chu vi hồng hoa lục thảo thải điệp phiên phiên, giống như như tiên cảnh. Xem tới đây tổ bà nội cùng các lao đầu tử liên tiếp gật đầu mỉm cười, tốt một đôi kim đồng ngọc nữ, này hai người trẻ tuổi quả thực chính là trên trời một đôi nhi, lòng đất một đôi, thực sự là quá sướng. Bởi một đoạn này bối cảnh cùng nhân vật đều là lạ kỳ tuyệt mỹ, vì lẽ đó ở mọi người dưới sự yêu cầu lăng lạ vừa nặng bá nhiều lần. Liên buổi tối hôm đó ở chu vũ đồng ý dưới. Thanh thanh đem những này tuyệt thế mỹ cảnh cùng với tràn ngập hương thổ khí tức video phát đến mấy cái du lịch trang web cùng với tương đối tên mấy cái diễn đàn trên, hơn nữa còn ở phía trên ghi chú rõ Phượng Hoàng Sơn du lịch nghỉ phép khu chính thức mở cửa bán thời gian, hy vọng yêu thích du lịch các bằng hữu có thể đi vào ngắm cảnh du lịch, hơn nữa ở khai trương cùng ngày các đại cảnh điểm miễn phí. Đàm Nghiệm chẳng ai nghĩ tới mấy đoạn này video bá ra sau ở internet lại nhấc lên một hồi sóng lớn mêng ngông, vong hữu môn đang bị bên trong phong cảnh hấp dẫn đồng thời. cũng bị mấy đoạn này trong video nhân vật xảy ra hứng thú, đặc biệt là Chu Vũ cùng Thanh Thanh càng bị mang theo nam thần cùng nữ thần tên gọi. Đặc biệt là hai người hợp tấu cái kia đoạn hóa điệp, càng bị mọi người tán thưởng vì là tác phẩm của thần. Bởi trước đây liền đem đăng ký tháng ngày định ra tới, vì lẽ đó ngày thứ 2 Thanh Thanh liền đến đến Vượng Hoàng Sơn, sau đó cùng Chu Vũ đồng thời áng trường hộ khẩu bạn, hai người mang theo tâm tình kích động đến trong trấn hôn nhân chô ghi danh tiến hành đăng ký, không dùng một canh giờ, hai người mượn đến mới tinh hôn thú. Nhìn cái kia đại hồng vui mừng giấy chứng nhận, Chu Vũ dùng sức nhi điệu bấm một cái chính mình, cảm giác xác thực không phải đang nằm mơ sao, hạnh phúc địa cũng không tìm tới bác, chỉ biết là liên tiếp địa cười khúc khích. Nhìn Ái Lang dáng vẻ thanh thanh liền cảm thấy được hạnh phúc cực kỳ, nhân sinh lộ từ từ, từ nay về sau chính mình liền muốn cùng trước mắt người xấu này sinh hoạt cả đời, thích hắn yêu thích, bi thương bi thương của hắn, hạnh phúc hắn hạnh phúc. Ngẫm lại đều cảm thấy thật ấm áp, thực sự là tốt chờ mộng nha. Nhìn Thanh Thanh có chút thất thần, Chu Vũ kéo tay của nàng trêu ghẹo nói, "Nha Đồng Ngọc, đang suy nghĩ cái gì đây? Sẽ không là lo lắng ta sau đó đối với ngươi không tốt sao?" "Hừ, mới không phải đây, ngươi sau đó nếu như dám đối với ta không tốt, ta liền nói cho thiêm cùng thúc thúc. Đúng rồi đúng rồi, còn có Thái công, ông ngoại cùng cậu mợ, nhìn bọn họ không thu thập ngươi." Nghe xong Chu Vũ thanh thanh đĩnh núi ngọc nói rằng, "Vừa nghe những người này tên Chu Vũ đầu liền nhiều lao đại, cười nói, "Hành a, lao bà ta chính là năng lực" Này còn chưa có kết hôn mà liền đem hết thảy có thể ngăn được lão công nhân vật đều phủi đi đến ngươi bên kia nhi, ta nói, ngươi là không phải sớm có dự mưu a. Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên, bất quá đối với lão bà cái từ này cũng không phủ nhận, hai người giấy hôn thú đều lĩnh không phải phu thê là cái gì. Mừng rỡ bên dưới Thanh Thanh cũng đẹp đẽ rất nhiều, quay về Chu Vũ cười hì hì nói, đương nhiên rồi, này vẫn là thím dạy ta, nói sau khi kết hôn nhất định phải nghe lời của ta. Nàng khả năng là cảm thấy ta khá là khiến người ta yên tâm đi. "Tiểu gì, thím ngươi không dám không nghe chứ?" Chu Vũ Tâm nói mẹ thực sự là quá bất công, nào có khi làm bà bà lắc lư con dâu quản nhi tử. Bất quá mà lấy Thanh Thanh như thế trầm ổn đoan trang tính tình nghe nàng ngã, cũng cũng không có thể có cái gì sai lầm, lại nói nữa nam nhân nghe lão bà không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nghĩ tới đây Chu Vũ cười ha ha, quay về Thanh Thanh nói rằng: "Thanh Thanh à, ngươi nói đúng." Vậy sau này ta giả sử nhi liền đều nghe lời ngươi được rồi. Ngươi để chiều ta bắt ta không dám hướng tây, ngươi để ta đánh chó ta không dám mang kê, ngươi nếu như nói trên cây kết trứng gà, ta liền nói trứng gà đều là mang đem, ngươi nếu như nói nước sôi bên trong có thể nuôi cá, ta liền nói cái kia ngư chính đang thổ phao đây. Ngươi xem như vậy hành không? Chương 650, có thể kéo dài phát triển. Nghe Chu Vũ nói thú vị, Thanh Thanh không nhịn được cười duyên nói, khanh khách, ta mới không như vậy độc tài đây. Được rồi, vừa nãy đều là nói đùa với ngươi, ngươi nhưng là nam nhân của ta ta thiên, hơn nữa ngươi ưu tú như vậy, chuyện trong nhà nhi vẫn là ngươi định đoạt đi, ta cũng không lớn như vậy năng lực. Lại nói nữa có một số việc trên đàn ông các ngươi nghĩ tới viễn lòng dạ cũng rộng lớn, phương diện này là nữ người không thể so với, chỉ cần ngươi đau lòng ta là được." Chu Vũ cảm động gật gật đầu, tìm thanh thanh như thế tốt lão bà thực sự là chính mình tam sinh đã tu luyện phúc phần a. Sau khi hai người tựa sát lên xe, Thật cao hứng địa trở lại Phượng Hoàng Sơn. Thoại bảo hôm nay nhưng là con gái cùng con rể đăng ký đại tháng này, thế tất yếu cẩn thận mà chúc mừng một thoáng, vì lẽ đó làm vì cha mẹ Liêu Thừa Sơn hai người đều tới, không chỉ như thế, Liêu Tân Nhân lão hai cái cùng Liêu Tam Pháo toàn gia cũng đều tới, vào lúc này đang cùng mọi người ở hồ nước trước vui sướng trò chuyện việc nhà, thỉnh thoảng truyền ra hài lòng tiếng cười. Làm như người đời trước, Liêu Tân Nhân đối với Lý Thái Công vậy cũng là cực kỳ quen thuộc. Không nghĩ tới lần này đến Vượng Hoàng Sơn lại vẫn có thể nhìn thấy vị này năm đó quắt thao phong vân nhân vật, cái kia vui vẻ sức lực cũng đừng nói ra, cùng Lý Thái Công tán gẫu đến vô cùng đầu cơ. Cũng không lâu lắm, Chu Vũ Lôi kéo Thanh Thanh trở về đến trên núi, mọi người vừa nhìn chính chủ nhân tới, tất cả đều đứng dậy tiến lên nên tiếp. Vương Quế Lan tuy rằng cười ha hả thế, nhưng trên mặt rõ ràng mang theo lo lắng vẻ mặt, không nhịn được hỏi: "Thanh Thanh, Tiểu Vũ, sự tình làm quả đáng sao?" "Mu, ngươi cứ yên tâm đi." Hai chúng ta trai tài gái sắc này cùng đi ra mã cái nào còn có làm không được này nói chuyện. Giấy hôn thú ngay khi Thanh Thanh trong bao bẩy ra đây. Nghe xong Chu Vũ tất cả mọi người đều nở nụ cười, Thanh Thanh thẹn thùng từ trong bao lấy ra hai bản đại hồng giấy hôn thú quay về Vương Quế Lan nói rằng, "Thím, đây chính là ta cùng Chu Vũ giấy hôn thú, người xem xem." Vương Quế Lan tiếp nhận giấy hôn thú là nhìn cháy nhìn phải, thật giống như đồ chơi này là cái gì hy thế chân bạo giống như. Lúc này Thanh Thanh mẹ từ Cẩm Lan mau mau đi tới sân Quái Đạo, "Thanh Thanh à, ngươi cùng Chu Vũ cũng đã lành giấy hôn thú, hiện tại nhưng chỉ có nhân gia người vợ, sao còn có thể gọi tìm đây?" Sau khi nói xong rồi hướng Vương Quế Lan nói rằng, "Ba thông gia, ta xem a ta cũng không cần giảng nhiều quy củ như vậy còn phải chọn tháng ngày đổi giọng, đơn giản thừa dịp ngày hôm nay này, ngày tháng tốt liền để Thanh Thanh gọi ngài một tiếng ngủ được." Vương Quế Lan tay phải dùng sức nhi điệu cầm lấy góc áo. Các độc liên thoại đều nói không còn gảng. kịch kịch lắp bắp nói, "Ai U thân bà thông gia à, này này thích hợp sao? Ta còn không không chuẩn bị tiền lì xì đây." "Ha ha, cái gì tiền lì xì không tiền lì xì. Nay đều là người một nhà, ngươi nắm Thanh Thanh so với mình con gái ruột đều thân, sau đó đợi nàng còn có thể kèm đến a. Vì lẽ đó chúng ta liền không nói những này." Lúc này tổ bà nội cũng cười ha hả nói rằng, "Được rồi, Thanh Thanh cùng tiểu Vũ này hai đứa bé là ta đã thấy tối một đôi xứng đôi vừa lứa nhỉ." Hơn nữa ta vừa nhìn thấy Thanh Thanh liền yêu thích ghê gớm, vì lẽ đó a gọi ta nói các ngươi đều đừng khiêm nhượng rồi, ta nhưng là không kịp đợi muốn Thanh Thanh đường hoàng ra dáng gọi ta một tiếng tổ bà nội đây. Vì lẽ đó a ngày hôm nay liền đem khẩu sửa lại đi. Chúng ta cũng tới cái Song Hỷ Lâm môn. Vừa nghe đến Lao Thái Thái nói như vậy, Vương Quế Lan đầy mặt cười nở hoa nhi, mau mau cũng đem Trù Vũ Hô lại đây, lại nói nhân già cô nương đều muốn đổi giọng, con trai của chính mình nhất định phải cũng đến cái a. Sau khi trên núi những trưởng bối này dựa theo bối phận một chữ ngồi song, Chu Vũ cùng Thanh Thanh từ Lý Thái Công láo hai cái bắt đầu đổi rộng. Tuy rằng sưng hô trên không có thay đổi, thế nhưng ý nghĩa nhưng khác, lần này Thanh Thanh là làm như láo Chu ra con đồn dâu, Chu Vũ là làm như láo Liêu ra con rể đến tiến hành. Chờ hai người đi tới Liêu Thửa Sơn cùng Chu Định Quốc hai người trước mặt, Chu Vũ cùng Thanh Thanh phân biệt tiếng hô ba cùng mụ sau khi từ Cẩm Lan cùng Vương Quế Lan kích động không ngừng được địa lao nước mắt, trong lòng hạnh phúc không biến nhi. Buổi trưa, mọi người ngay khi vượng hoàng trên núi cẩn thận mà chúc mừng một phen. Thêm vào cựu gia Vương giáo thụ đáng người, lang là xếp đặt ba bà cái bàn lớn. Ăn xong bữa cơm trưa sau các lão đầu tử đều ở dưới cây lớn uống trà tán gẫu, Chu Định Quốc Ca Lượng mang theo tiểu ca mấy cái cùng Liễu Thừa Sơn ở hồ nước một bên tản bộ. Nhìn xanh biết sáng sủa sơn hoa nở rộ mỹ cảnh, nghe Chu Định Bang nói Chu Gia thôn năm nay phát triển kế hoạch lớn, Liễu Thừa Sơn vui vẻ sau khi không khỏi có chút bất tâm. Liền nói rằng, Tam ca Chúng ta hiện tại có thể người một nhà, có mấy lời ta phải cùng ngươi nói một chút, nếu như không xuôi thai ngươi cũng không thể giận ta a dạ Dỗ Thiên Kim. Ai u thân gia, nhìn ngươi nói, dù sao chúng ta cũng là lần đầu làm loại mô thức này, cũng không có gì kinh nghiệm, ngươi cùng chúng ta không giống, ngươi xem, Cao vọng sa, ta còn thực sự hy vọng ngươi có thể cho chúng ta nói thêm ý kiến. Tốt lắm, ta liền nói nói. Các ngươi loại này phát triển hình thức là tốt, thế nhưng nhất định phải kiên trì, không thể ngày hôm nay hứng thú tới liền thực hành. Ngày mai mất hứng liền đổi những các hình thức. Mấu chốt nhất chính là đang phát triển trong quá trình nhất định phải duy trì có thể kéo dài phát triển. Cái gì gọi là có thể kéo dài phát triển? Chính là các ngươi trồng cùng nuôi trồng đồ vật ở chất lượng cùng về số lượng nhất định phải duy trì, đặc biệt là chất lượng, vậy cũng là ảnh hưởng phát triển cơ sở. Hơn nữa chúng ta muốn đưa ánh mắt về phía trước xem, tối thiểu cũng đến cân nhắc đến 10 năm thậm chí 20 năm sau khi. Người chung quanh nghe được là liên tiếp gật đầu, ám đạo đại quan chính là đại quan. Này trong bụng loạn ý chính là nhiều, nhìn nhân gia nói những câu có lý nhỉ, có thể kéo dài phát triển hơn nữa còn đến cân nhắc đến mấy chục năm sau khi, nói nhiều tốt. Người khác đều ở than thở đây, chỉ có Chu Vũ vào lúc này cảm giác sống lưng lạnh cả người bắp chân chù rút, cha vợ một lời nói trực đem hắn rốt lạnh đầu tim. Có thể kéo dài phát triển? Lại nói trong thôn hiện tại trồng cùng nuôi trồng những thứ đồ này bên nào không được rượi vào không gian của mình thủy cùng không gian dịch. Đồ chơi này là có thể có thể kéo dài phát triển sao? Này không phải xạ trứng sao? Vạn nhất nếu như một ngày kia không gian không còn hoặc là khó dùng hoặc là chính mình không còn nữa, cái kia Chu gia thôn là không phải đến một khi trở lại trước giải phóng. Ai U ta nhỏ cái thiên lão mẹ ơi, đây là thực sự là muốn đòi mạng a. Chu Vũ trong lòng là sao nghĩ tới người khác khẳng định là không biết, Chu Định Bang cười ha ha hào hùng vạn trượng điệu nói rằng, thân gia ngươi cứ yên tâm đi, hạt giống cùng cá bột là nhị cậu tự cung cấp, người khác chính là muốn cùng phòng cũng học không được. Thủ địa là tự chúng ta. loại phải cùng nuôi trồng những thứ đồ này lại đặc biệt đáng giá, các hương thân đó là nhật tình 10 phần a, tốt như vậy phát triển cơ hội đừng nói 10 năm 20 năm, chính là 50 năm 100 năm chúng ta đời sau cũng đến dọc theo này đường đi xuống. Liêu Thừa Sơn gật gật đầu, thôn dân giản dị, không khí mới mẻ, phong cảnh tú lệ, là trọng điếu hơn là có Chu Vũ cung cấp ngạc nhiên hạt giống cùng cá bột, nếu như vậy Chu gia thôn muốn không làm giàu làm giàu cũng khó khăn a. Thời gian lại qua 2 ngày, Hai ngày nay Chu Vũ bận rộn vì có thể kéo dài phát triển sự tình thì buồn bực không thôi, thế nhưng du lịch khu lập tức liền muốn bắt đầu mở cửa bán, đây chính là trước mắt đại sự, hướng hộ giải quyết trong thôn sự tình nhưng là cái thiên mệnh đề, cũng không phải 2 3 ngày liền có thể giải quyết, vì lẽ đó Chu Vũ đem chuyện này tạm thời chứa ở trong lòng, bắt đầu cùng ca mấy cái vội tử đứng dậy. Sáng sớm hôm nay lão Tảo mang theo hộ tử đến trong thôn tuyển người, muốn thành lập một cái thôn dân chăm sóc đội. chuyên môn bảo vệ mỗi cái cảnh điểm hoa cỏ cây cuối cùng với phụ trách giữ gìn du lịch trật tự. Dù sao lâm tử lớn hơn xá dạng chim nhỏ đều có, cũng đừng làm cho người như vậy đem cảnh điểm cho lãng phí. Lần này tuyển người ngoại trừ tổ chức chăm sóc đội bên ngoài chính là chiêu một ít phụ nữ lại đây khi, làm người phục vụ, đơn giản cũng chính là đoan đoan mâm ngã, cũng rót nước, phô cái giường điệp cái chăn cái gì, việc đều là rất dễ dàng. Vốn là lần này tuyển người hẳn là Chu Vũ phụ trách, nhưng là Chu Vũ sợ đến thời điểm nhiều người mất mặt diện nhi. liền để lão tảo cùng hổ tử thay thế, ngược lại hai người này ra mặt dày, từ chối đứng dậy cũng dễ dàng chút. Cuối cùng hai chàng này tuyển hơn 20 cái các lão già cùng mười mấy cái phụ nữ, hơn nữa lưu đại chủ lúc trước chọn xong cái kia mười mấy cái phụ nữ, trong thôn khách du lịch khu làm giúp tổng cộng gần như có hơn 50 người, nếu như hơn nữa ngày mai chạy tới những kia xuất ngũ quân nhân, thêm ở cùng nơi nhưng là gần như có hơn 80 người. Bên trong ngọ lão tảo cùng hổ tử vô cùng phấn khởi đi trở lại trên núi đem tình huống này nói cho Chu Vũ sau, đang xem các sư phó tu cửa lớn Lộ Châu Mai Chu Vũ giật mình, chỉ vào hai người này liền phun mở ra. "Ta nói tảo ca à, hổ tử mọc ra hốc theo ta liền không nói, nhưng là ngươi sao cũng đầu hốc tỏa nhiệt cơ chứ? Mẹ nhà nó à, nghỉ phép khu còn chưa mở nghiệp ni hai người các ngươi ra hỏa liền cho ta kéo hơn 80 người đội ngũ, ta một người tính bất một chút, tiền lương liền định ở 2000 khối, 80 cái chính là 16 vạn." Ta đảo ga, ta đảo ra ra à, ta hiện tại còn một phân tiền đều không thấy, ta một tháng phải ít nhất lấy ra 16 vạn làm cho người ta ra à, lại nói từ cổ chí kim ngươi thấy quá như vậy phá gia chi tử sao? Chương 651, binh vương đến. Lao Tảo phân phối sừng sốt một chút đầu to nghiêm túc nói rằng, ta đi, nhiều tiền như vậy a. Dựa vào, lúc đó ta cùng hổ tử nhìn thấy mọi người cảm xúc mãnh liệt nghẹn ngót, liền cái gì đều đã quên, chỉ cần điều kiện đủ liền đều cho đưa tới. Đúng là đã quên còn phải làm cho người ta ra phó tiền lương dị giới tiêu giao hệ thống chương mới nhất. Nếu không như vậy đi, Hồ Tử ra mặt dày, muốn không sau đó Nhi để hắn về thôn Nhi xa thải một ít đi, nữ ta lưu lại 4, nam cái, nam chỉ cần 10 cái, ngươi thấy được không? Mới vừa rồi bị Chu Vũ mắng một câu óc heo, Hồ Tử chính nín giận đây, bây giờ nghe lão Tảo nói như vậy này hỏa nhi soạt liền đứng dậy, chỉ vào lão Tảo mủi lớn tiếng nói, "Lão Tảo a lão Tảo, ngươi mẹ kiếp có chuyện tốt sao không nghĩ tới ta đây?" Muốn đi ngươi đi, ngươi cái kia già mặt nhưng là so với ta hầu hơn nhiều. Nhìn này tiểu ca ba lẫn nhau bận rỉu, chính đang sửa chữa cửa lớn Lỗ Châu Mai Lưu sư phó ha ha cười nói, chú lão bản à, các ngươi ca mấy cái rất thú vị a, bất quá ta cảm thấy những người này tay cũng thật là không nhiều. Ngươi xem một chút nơi nơi này có bao nhiêu đẹp đẽ. Thiên lang hãy cùng ngọc thạch giống như, cây cối cùng xanh lá mạ khiến người ta từ trong lòng ra bên ngoài lộ ra thoải mái. Nhìn lại một chút ngươi phía tây cái kia hổ lớn cùng cái kia cây cầu lớn, hay cùng cái kia tiên cảnh giống như. Còn có chúng ta hiện tại lắp đặt này hai phiến cây tử đằng cửa lớn, ai bì à, ta làm này hành đã 30 năm cũng chưa từng thấy lớn như vậy tức giận cửa lớn à. Vì lẽ đó à ta cảm thấy ngươi nơi này du khách sẽ không thiếu, ngươi nói nhiều như vậy địa phương liền 70, 80 cái công nhân còn nhiều sao. Muốn ta xem à phòng trừng còn chưa đủ đây. Lao tảo cùng hổ tử vừa nghe cũng không nói nhau nhau. phận không thể đem Lưu Sư Phó ôm lấy đến hôn một cái. Liền lao Tào Dương Dương tự đắc địa quay về Chu Vũ nói rằng, "Nị cậu tử, nghe được Lưu Sư Phó sao?" Nhìn nhân gia nhiều thật tính mắt. Ngược lại là ngươi cái này tổng giám đốc sợ đầu sợ đuôi, quả thực chính là nhát như chuột ra không nghe có một câu nói như vậy sao? Người lớn bao nhiêu đảm điệu lớn bao nhiêu sản, sau đó ngươi tốt nhất theo ta cùng hổ tử học một chút, đừng động một chút là nói ai ai là ốc heo, lại nói chứ vẫn là rất thông minh, có được hay không? Chu Vũ cười khổ lắc lắc đầu, tâm nói Lao Tảo thực sự là miệng đại a, cảm tình không phải hắn ra bên ngoài bỏ tiền. Bất quá nhân thủ đã tiêu, cũng không thể lại cho nhân gia xa thải chứ. Ai, trước tiên như vậy quá mấy tháng xem một chút đi. Nếu như không xong rồi lại nói. Nhìn thấy Chu Vũ không nói lời nào ngầm thừa nhận, Lao Tảo mau mau lại nói, cái kia nhị cậu tử a, người này tay nhưng là tìm đủ, ta bước kế tiếp phải đem những người này tập trung đứng dậy bắt đầu huấn luyện, thì không ta chờ a. Câu nói này nói tới đúng là có lý nhỉ, dù sao mình làm cho nhưng là nghỉ phép dù, GOS có thể chiếm được đội tới, liền Chu Vũ Kha cảm thấy hứng thú hỏi, "Tào ca, ngươi tìm tới huấn luyện sư sao?" "Ta muốn tìm phải tìm một cái chính quy chút, đồ chơi này có thể không qua loa được a." "Ha ha ha." "Huấn luyện sư sẵn có, hơn nữa còn là tác chuyên nghiệp. Ta đã cho ta biểu để gọi điện thoại tới, hậu thiên sáng sớm hắn liền sẽ tới." Lao Tào cười nói. Chu Vũ Kha lưỡng cùng nhau điệu dùng mình một cái Lão Tào biểu đệ, có vẻ như chuyện này có chút vô căn cứ nhỉ a. Liên Chu Vũ trong lòng hốt hoảng hỏi, "Tào ca, ngươi khi nào lại làm ra cái biểu đệ? Ngươi này đến cùng có được hay không a? Ngươi cũng không thể cùng ta đùa giỡn." "Cái gì ngọn ý? Nhị cậu tử, ngươi là hoài nghi ta?" "Thật đúng, ta sao lại không thể có biểu đệ?" "Đó là ta lão Di Hải tử, những năm trước đây đến Anh Quốc qua Clinton đại học chuyên môn học tập lễ nghi, đối với trang phục mốt, nước hoa, lễ nghi các loại, ch, là tinh thông ghê gớm, sau khi về nước cái kia hỏa a nhân gia bình thường đều ở đại thành thị hỗn, ta nếu như không gọi điện thoại cho hắn, ngươi chính là tám nhấc đại kiệu nhấc nhân gia đều sẽ không tới như thế cái tiểu sơn thôn. Ta đi. Chu Vũ ca lưỡng cùng nhau điệu thối lão tảo một cái, đừng nói Chu Vũ, liền ngay cả hổ tử đều biết Washington là nước Mỹ địa bàn. Có thể lão tảo kẻ này vẫn cứ nói thành Anh quốc, chuyện này khả năng kháo phổ như sao? Nhìn Lao Tảo còn ở nơi đó Bạch Tử hắn cái kia biểu đệ, Hồ Tử không nhịn được mở miệng nói rằng, "Ta nói Lao Tảo, ngươi cái kia biểu đệ đến cùng ở nước Anh vẫn là nước Mỹ học tập a?" Washington nhưng là nước Mỹ. "Mẹ kiếp, ta nói Hồ Tử tiểu tử ngươi sao liền có thể cùng ta tranh cãi? Washington là Anh quốc vẫn là nước Mỹ cùng ngươi có một mào tiền quan hệ sao?" Ta nói tới chính là cái ý tứ, chính là muốn nói cho các ngươi hai gia hỏa ta biểu đệ rất lợi hại. Nhìn trước mắt hai chàng này, một bộ muốn ăn đòn hoài nghi ánh mắt. Lão Tào khinh thường nói tiếp, ngược lại du lịch sự tỉnh quy ta quản, hai người các ngươi hay lản là lên làm gì liền làm gì ba như Ngọc Ý Phượng. Ai u mẹ của ta nha, thực sự là sầu chết ta rồi, ngươi nói đời ta sao sẽ gặp phải hai người các ngươi như vậy ngốc chim nhỏ. Nói xong lão Tào cũng mặc kệ hai chàng này, chắp tay sau lưng sướng thập bát mồ nhi chạy hồ nước tử mà đi. Chu Vũ cùng Hồ Tử liếc mắt nhìn nhau, cả lưỡng không khỏi một trận cười khổ. Lão Tào nếu như nổi lên hưng chính là tám con lửa đều kéo không trở lại. Cũng may ra hỏa này tuy rằng nhìn như không được điệu, thế nhưng làm lên sự đến vẫn rất có kết cấu, đơn giản sẽ theo hắn đi thôi, hay là nhân ra biểu đệ thật thì có năng lực đây. Vào lúc này cửa lớn người này chính đang tu cửa lớn lỗ châu mai đây, do thép xỉ mảng đổ bê tông hai cái cửa lớn lỗ châu mai đã thành hình, phía dưới quý đạo cũng lắp đặt xong xuôi, Lưu sư phó chính mang theo công nhân ở làm cửa thành lầu, phòng trưng lại có một ngày là có thể hoàn công. Vì lẽ đó ca lưỡng cũng đi chưa tới. đứng ở bên cạnh nhìn các công nhân vội tứ. Trải qua 1 năm sinh trưởng, hơn nữa Phượng Hoàng thẹn thủ khí hậu, vì lẽ đó ngoại vi cái kia một đạo do sa cấp thụ cùng cây tử đằng đan xen hình thành rào chắn cũng càng cháng kiện xung suê, các sa sa xem hãy cùng vây quanh một đạo chặt chẽ rừng cây giống như đem Phượng Hoàng Sơn rất tốt bảo vệ lại. Cũng may đổ chơi này lúc trước làm cho không cao, bằng không từ bên ngoài đều không nhìn thấy trên núi cảnh sắc. Sáng ngày thứ 2, Chu Vũ chờ đợi đã lâu an bảo vệ sức mạnh rốt cục bị một chiếc quân màu xanh lục xe tải lớn kéo qua. Xe tải đến trên núi sau từ phía trên đi xuống hai mươi mấy người trẻ tuổi, từng cái từng cái sắc mặt cương nghị, tinh thần trấn hưng, đứng ở đàng kia hãy cùng từng thanh lợi kiếm giống như, làm cho người ta một loại cảm giác đột ngạn. Nhìn thấy người đến, chờ ở cửa lớn Chu Vũ đám người mau mau tiến lên lên tiếp, cùng mang đội một người quan quân Nhật tỉnh chào hỏi. "Chu Vũ đồng chí, ta dựa theo thượng cấp mệnh lệnh đem những người này cho ngươi đưa tới." Tổng cộng là 23 người. Những người này đều là ta đã từng chiến hữu, hy vọng có thể đến giúp ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế bọn họ." Mang đội quan quân nghiêm túc nói rằng. Chu Vũ mau mau đáp lời nói, "Ai ư ngài khách khí, những khác ta không dám nói, chỉ cần bọn hắn tới chính là huynh đệ của ta, tuy rằng ta không đã từng đi lính, thế nhưng thôn chúng ta bên trong các lão già mỗi người đều đã từng đi lính, vì lẽ đó bọn họ đi tới nơi này hãy cùng chính mình như thế, muốn xa lạ đều xa lạ không đứng lên." Ngài cứ yên tâm đi. Hai người nói mấy câu nói sau mang đội quan quân liền lái xe đi, còn lại 23 tên người trẻ tuổi liền đứng ở cửa lớn, chờ tân ông chủ lên tiếng. Những người này đều là lúc trước bộ đội đặc trúng xuất ngũ hạ xuống, từ lúc trước binh vương trở lại xã hội bất thình lình luôn có chút không thích hướng, hơn nữa tính cách trên quạt cường, cho tới đến hiện tại cũng không có bình thường nghề nghiệp, vì lẽ đó lần này nhận được đã từng lao đội trưởng điện thoại nói có một phần không sai công tác sau liền đến. Vừa mới bắt đầu mọi người đều biết là lại đây làm bảo an, nhưng lạ đảm nhiệm chẳng ai nghĩ tới là lại đây cho một cái nghỉ phép khu làm bảo an. Bất quá nơi này non xanh nước biếc hoa thơm chim hót, hơn nữa cũng không cần câu tâm đấu rác, các anh em còn có thể cùng nơi công tác, nếu như tiền lương cho không thấp đúng là phân không sai công tác. Không xem qua trước vị ông chủ này tựa hồ có hơi quá trẻ đi, cùng mình những người này cũng gần như thiếu. Gia hỏa này sẽ không là cái gì con ông cháu cha hoặc là con nhà giàu cái gì chứ? Nếu như loại kia khó hầu hạ chủ nhân thẳng thắn rời đi, nói cái gì cũng không có thể được điều khí. Chu Vũ nhìn như thế một đám dương cương kiên nghị hán tử trong lòng thực sự là mừng rỡ, có những người này phụ trách trên núi an toàn, chính mình là có thể vô tư. Hơn nữa những người này từng cái từng cái chính khí cực kỳ, xem ra liền đối với tâm tư, sau đó hẳn là cũng có thể trở thành là không sai huynh đệ. Nghĩ tới đây Chu Vũ cao hứng nói rằng, "Ca ca các anh em, hoan nên mọi người đi tới Phượng Hoàng Sơn." Ta trước tiên cùng mọi người giới thiệu một chút ta, ta tên chú Vũ, là ngọn núi lớn này thầu khoán. Vị này chính là đại ca ta, gọi chú Điêu, vị này chính là tỷ phu ta, gọi tàu bánh. Đem cả mấy cái giới thiệu song hậu chú Vũ nói tiếp, lần này đem mọi người mời tới cụ thể làm cái gì tin tưởng có người đã cùng các người nói. Kỳ thực ta chỗ này cũng không có gì nguy hiểm nhân tố, thế nhưng sau đó đến du lịch nhiều người phải mọi người giúp đỡ làm ơn. Cho tới tiền lương mà lo ăn chăm sóc một tháng 5 ngàn khối. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời, sau đó còn có thể cho đại gia trưởng. Như vậy à, các ngươi cũng đừng trước tiên làm quyết định, ở chỗ này của ta trụ 2 ngày cảm thụ một chút lại nói. Nếu như 2 ngày sau có không ổn, ta phụ trách cho mọi người đưa trở về, các ngươi xem tiểu gì. Chương 652, kiềm chế 1. 23 cái người trẻ tuổi nhìn nhau một cái, sau đó lại nhỏ thanh nghị luận một phen, sau đó một cái vóc người cao to, khổng vũ mạnh mẽ hơn 30 tuổi hán tử đi ra. Quay về chú vụ nói rằng, chú láo bản chào ngươi, ta tên tôn đạo, là huynh đệ chúng ta ở trong láo đại ca, ngài tha cho ta nói thật à, ngươi nói chúng ta những người này đều là chút xuất ngũ binh, cái gì tay nghề cũng không có, cũng không biết nói chuyện, chỉ là là một người bảo an ngươi muốn nhúng tay vào ăn chăm sóc cho. Chúng ta một tháng năm ngàn khối. Chú vụ lắc đầu một cái nói rằng, ha ha, tôn đạo đại ca đúng không? Ngươi nói không đúng vậy, các ngươi sao không có tay nghề? Ta xem mười cái tám người chỉ sợ là gần không được bên cạnh ngươi chứ. Đây là cái gì? Này không phải là tay người sao? Đương nhiên ta tìm các ngươi lại đây không phải là đánh nhau, bất quá này thân thủ tốt là không phải càng có thể đảm nhiệm được bảo an công tác. Còn cô à, các ngươi đem mình thanh xuân đều cống dâng ở bảo vệ quốc gia mà trên, liền hẳn là đạt được tôn kính, còn có các ngươi phẩm tính cũng là ta thượng thứ nhất, có thể trở thành binh vương cũng có một phần kiên cường điệu ý chí đó là không có khả năng. Được rồi, Ta đại khái liền nói nhiều như vậy, ngày sau còn non dài, chúng ta khắp nơi các người liền biết ta là cái xá dạng người, ngược lại sẽ không để cho các người thất vọng là được rồi. Như vậy đi, ta trước tiên mang mọi người đến trong phòng đem đồ vật thả xuống, sau đó chúng ta liền ở trên núi khắp nơi đi dạo, mọi người cũng biết nhau một thoáng, hành không. Nhìn thấy Chu Vũ nói chuyện sảng khoái vô cùng, không một chút nào rông dài, hơn nữa tiểu tử hào phong khéo léo, những người này đầu tiên thì có một phần hào cảm, liền đều đi theo hắn đi vào trong. Cùng nhau đi tới những người này thì càng thêm vừa ý, trời ạ, chính mình đây là tới đến nơi nào? Lam lam bầu trời, xanh xanh hồ nước, bích lục cây cỏ, muôn hồng ngàn tiếng hoa dại, hơn nữa trên trời ban ngày ngà huyền chuyển nhẹ múa, trên cỏ mai hoa lộc thành đàn, cậu hùng đi dọc, thỏ đãng bản đu dây. Con mẹ nó không phải là thiên đường sao? Tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt, Tôn Đào nhẫn nhịn trong lòng chấn động đi tới Chu Vũ trước mặt hỏi, "Chu lão bản, nơi nơi này thực sự là thần a, phong cảnh tươi đẹp thực sự là kỳ cục." Các anh em đều thấy choáng, "Đứng rồi." Những kia hi híu động vật loài chim ngươi là đánh chỗ làm ra. Thật sự là quá quá khó mà tin nổi. Chu Vũ cười ha ha, quay về Tôn Đảo nói rằng, "Tôn đại ca, ngươi sau đó vẫn là gọi ta Tiểu Chu hoặc là Chu Vũ được rồi, đương nhiên ngươi nếu như ngươi nếu như thói quen gọi nhủ danh của ta nhị cậu tự cũng thành, ca ca ta cùng trưởng bối đều gọi ta như vậy. Cho tới ngươi hỏi những vấn đề này cùng ta bản thân vẫn đúng là liền không quan hệ nhiều lắm." Cảnh sắc nơi này mà vốn là như vậy, ta cũng không mặt khác quy hoạch, những kia chim bay cá nhảy cái gì phần lớn đều là được quá thương bị ta cứu trị, ai thành muốn thương tổn tốt sau chúng nó không nỡ bỏ đi tất cả đều lưu lại. Ai. Nay động vật cảm tình so với nhân loại tới vẫn là thuần khiết nhiều a. Nghe được Chu Vũ nói như vậy, Tôn Đào gật gật đầu. Xem ra cái này tân ông chủ nhân phẩm còn chưa phải thác. Biết cứu trợ nhỏ yếu, làm việc phóng khoáng đại khí. lại nhìn xung quanh hắn hai người này ca ca cùng đệ đệ cũng đều là phổ thông hắn tử, thân phận này cũng không thể là con ông cháu cha hoặc là con nhà giàu. Vì lẽ đó trên người tật xấu cũng sẽ không có. Nghĩ tới đây Tôn Đào Mạc danh ung dung đứng dậy, theo các anh em tận tình thưởng thức lên chu vi mỹ cảnh. Muốn nói tới làm lính tố chất chính là không giống nhau, cho dù nhìn thấy như thế duyên dáng cảnh sắc nhiệm như vậy kỳ chân dị thú, những người này cũng không giống người bình thường như vậy cả kinh ngột sạ, tuy rằng cũng kích động thế nhưng rất tốt bị chính mình áp chế lại. Thuận nữa cùng nhau đi tới tự giác xếp thành hai hàng, liền ngay cả bước tiến đều không khác mấy, nhìn ra ca bốn cái trong bóng tối không khỏi giơ ngón tay cái lên, binh vương chính là binh vương, thật sự không là thổi ra a. Chu Vũ vì là này hơn 20 người chuẩn bị hai ngôi biệt thự. Tất cả đều là hai tầng, trên dưới hai tầng các chủ năm, sáu người tuyệt đối rộng rãi. Hơn nữa sợ bọn họ nghiệp dư sinh hoạt đơn điệu, Chu Vũ còn cố ý phối mấy máy vi tính, lưu cho bọn họ khi nhàn hạ sử dụng, nghĩ đến cũng coi như là chủ đáo. Khi 23 người đi vào tao nhã đại khí biệt thự thì toàn đều có chút ngông quyền nấu rượu điểm Giang Sơn. Cái này tiểu Chu lão bản sẽ không cần chính mình bang này huynh đệ trụ như thế xa hoa địa phương chứ? Lại nói đây là bảo an có thể nơi ở sao? Là không phải lầm. Liên đám người này đưa ánh mắt đều tìm đến phía Tôn Đào, hy vọng cái này lúc trước chính là đội phó đại ca gia mặt để hỏi cho rõ. Nhìn thấy mọi người ánh mắt, cùng đám gia hỏa này đồng cam cộng khổ tốt mấy năm, Tôn Đào làm sao không hiểu ý nghĩ của bọn họ? Liên Ho khan một tiếng quay về Chu Vũ cười khổ nói, cái kia Chu lão bản a, chúng ta hiện tại đều có chút choáng váng đầu, lớn như vậy cũng chưa từng thấy như thế xa hoa biệt thự a, ngươi lệnh chúng ta tới nơi này đây là. Chu Vũ cười ha ha nói, Tôn Đại ca nhìn ngươi nói tới, không phải mới vừa nói lệnh các ngươi đến nơi ở đem đồ vật hợp quy tắc hợp quy tắc sao? Lại nói nữa các ngươi chạy xa như vậy lộ cũng nên nghỉ ngơi một chút, ngươi xem, nơi này chính là các ngươi sau này nơi ở, nếu như nơi nào cảm thấy không hài lòng rồi cùng ta nói. Ta làm cho người cho các ngươi cải." Một đám người đều bị Chu Vũ Câu nói này dọa phát sợ, Tôn Đào sửng sốt hai lần giật mình hỏi, "Chu lão bản, đây thực sự là cho chúng ta trụ à?" "Ai dù, thực sự là không dám à, lại nói như thế cho tốt cho chúng ta trụ là không phải có chút lãng vi a." "Tôn đại ca, ngươi lời này ta liền không thích nghe, làm sao có thể nói là lãng phí đây? Ngươi nhìn ta một chút trên núi những này biệt thự, có vài tòa đều là cho trong thôn thái công môn chủ." Bọn họ năm đó đem đầu đừng ở lương quần trên giết tiểu quỷ tử, đều là thật anh hùng a, nay đến tuổi già liền hẳn là tốt hưởng thụ tốt hưởng thụ sinh hoạt. Các ngươi tuy rằng không đối tới quá chiến tranh, thế nhưng các ngươi cũng là hòa bình niên đại anh hùng a, cho nên nói các ngươi ở nơi này lại không quá thích hợp. Lại nói nữa ta người này anh hùng tính tiết khá là nghiêm trọng, đánh tiểu liền sùng bái anh hùng, vì lẽ đó có thể đem các ngươi đưa tới ta cao hứng chừng mấy ngày đều ngủ không ngon giấc. Cái kia cái gì các ngươi cũng đừng cùng ta lập dị. Như thế này các ngươi nếu như mệt mỏi trước hết ở đây nghỉ ngơi một lúc, nếu như không thiếu ta liền mang theo mọi người đến trên núi khắp nơi đi dạo, coi như giải sầu. Buổi trưa chúng ta liền đến nhà hàng ăn cơm, để hoan nên các ngươi, chúng ta nơi này bếp trưởng nhưng là chuẩn bị hai ngày đây, bao các ngươi ăn được thư thư phục phục. Chu Vũ nói tới rất tự nhiên, không chút nào làm ra vẻ thành phần, nhưng càng như vậy những người này nghe xong càng là cảm động, bọn họ ngược lại không là ham muốn biệt thự này mỹ thực, mà là chân thực địa cảm nhận được một loại tôn trọng. Đối với tôn trọng của mình, đối với quân nhân tôn trọng. Cái gọi là sĩ vì là người chi kỳ tử, theo như thế một vị sinh động, thiện lương chính trực ông chủ lớn cũng đáng. Vì lẽ đó các loại chờ, Chu Vũ sau khi ra cửa, những người này liền quần áo đều không đổi, ba lô cũng không giải, lập tức đều vì ở cùng nhau thương nghị đứng dậy. "Đội trưởng, ta xem cái này Chu lão bản người không sai, nhân gia là chân tâm đối với chúng ta tốt, nếu ta nói mọi người thẳng thắn cũng đừng nghĩ đến, đều ở lại chỗ này quên đi." Một người trẻ tuổi hưng phấn nói rằng: "Hừ, Kiếm Hào nói không sai, ta phục viên sau tìm bốn, năm phân công tác, những kia hắc tâm ông chủ cho tiền công thiếu không nói, hơn nữa còn không bắt ngươi khi làm, ngươi xem, gặp phải tốt như vậy ông chủ đó là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a, hơn nữa nơi này phong cảnh vẫn như thế được, này cùng nhau đi tới con mắt của ta đều sắp không đủ dùng, nơi này quả thực chính là tiên cảnh a đội trưởng, ngược lại ta là dự định ở lại chỗ này, ngươi xem đó mà làm thôi." các một người trẻ tuổi cùng phát ra từ phế phủ địa nói rằng, tiếp theo mọi người ngươi một lời ta một lời, tất cả đều nói chu vũ cùng phượng hoàng sơn được, cuối cùng Tôn Đào gật gật đầu nghiêm túc nói rằng, vậy được, nếu các anh em đều cảm thấy nơi này không sai, vậy chúng ta liền tạm thời lưu lại, cái gọi là lộ giao biết mã lực lâu ngày mới rõ lòng người, chúng ta quan sát một quãng thời gian lại nói, còn cô à, chúng ta nhưng là lại đây làm bảo an, không phải là giúp đỡ ông chủ đánh nhau. Nếu như hắn có phương diện này ý nghĩa chính là đối với chúng ta cho dù tốt chúng ta cũng không có thể ở lại chỗ này, ta anh chàng chính là rầu gì cũng không có thể bị trở thành tay chân, biết chưa? Yên tâm đi đội trưởng, nếu như cái này Chu lão bản thật giống như ngươi nói vậy, cái kia ta trước hết trừng trị hắn dừng lại, một trận sau đó cuốn lên cuốn chăn màn liền triệt, cho làm lính chuyện mất mặt nh nh ta tuyệt đối sẽ không lầm ra. Mọi người lại nghiên cứu một trận sau khi chuyện này liền định ra tới, đáp ứng trước Chu Vũ ở đây công tác. Nếu như tất cả bình thường đó là tốt nhất bất quá, ai không muốn ở đây sao mỹ địa phương ở tốt như vậy ông chủ giữ dưới tay làm việc nhỉ a. Nhưng là vạn nhất có là lạ địa phương mọi người liền triệt, nói cái gì cũng sẽ không ở lại chỗ này. Đơn giản đem ý vật thu dọn một thoáng sau, mọi người dồn dập đi ra biệt thự, muốn đi ra bên ngoài đi bộ đi bộ, cố gắng thưởng thức một thoáng nơi này mỹ lệ phong quang. Chương 653, kiềm chế 2. Lúc này vừa vặn đuổi tới Chu Vũ có chuyện, bị tam thúc Chu Định Bang gọi vào trong thôn đi tới. Vì lẽ đó tiếp đón những này phục viên bộ đội đặc chủng nhiệm vụ liền rơi xuống lao tảo cùng Chu Đại Bưu Chu Hồ trên người. Lam Du Lịch Phương diện tổng quản, lão tảo đối với những người này đến cũng biểu thị rất lớn hoan nghênh, sau đó rồi cùng Chu Đại Bưu Hồ tử đồng thời mang theo mọi người ở trên núi loan quanh mở ra. Những người này có thể coi là là mở rộng tầm mắt, nguyên tới nơi này phong cảnh còn không chỉ có là chính mình vừa nãy nhìn thấy những kia. Cái kia treo cao giữa không trung hùng vĩ đại thác nước, cái kia mỹ lệ sánh lạn rừng đào, Cái kia mênh mông vô bờ hoa quốc hải, còn có cái kia Big 3 mênh mang sóng nước lấp loáng mặt trăng hồ cùng với cái kia rộng lớn bên trong lộ ra vô hạn mỹ lực cầu vùng tiểu. Mọi người vừa đi vừa tán gẫu, nhìn thấy những người này bị trên núi cảnh sát trấn động, lão Tào đắc ý nói, các anh em cảnh sát nơi này mỹ chứ? Là không phải xem há hốc mồm rồi. Ha ha, bất quá các ngươi biểu hiện nhưng là tốt hơn ta hơn nhiều, không hổ là làm linh a. Lúc trước ta lần đầu nhìn thấy những này cảnh sát thì lăng là bị cả kinh không rời nổi bước chân đi. Hạ to miệng đứng tại chỗ, chờ ta tỉnh qua ý vị đến thời điểm, phát hiện trên đất dĩ nhiên ướt một đầm lớn. Ai u cho là đem ta tào đến, ta còn tưởng rằng chính mình tiểu tiện không khống chế tè ra quần đây, liền mấy mau mau mò đúng quần, ai biết quần đúng là cố gắng một điểm đều không thấp, hóa ra là chạy đầy đất ngụ nước. Nhìn lão Tào không biết ngượng đĩnh cái mặt to mâm ở nơi đó nước bọt bay ngang thổi ra châu, Chu đại bưu cùng hổ tử đối diện một chút, ca lượng bất đắc dĩ đem mặt ô lên yên lặng mà xoay người ngồi xổm ở rễ cây dưới. chỉ là cái kia rộng lớn vai vẫn là không nhịn được liên tiếp run run. Tôn đảo những người này, nhưng là bị Lao Tào đầu hỏng rồi, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Vào lúc này bởi ông chủ không ở, những người này cũng thả ra chút, cùng Lao Tào đồng thời nói chuyện cười, mọi người quan hệ trong nháy mắt liền tiến lên một bước, trở nên không tái sinh sợ. Lao Tào Bạch Tử một trận sau lại thần thần bí bí điệu nói rằng, ta nói các anh em à, ngươi sao tới nơi này, nhưng là tôi a, trước tiên không nói ta ông chủ kiểu gì. Liên nói nơi này phong cảnh vậy cũng là nhất tuyệt a, các ngươi nhìn nơi này có bao nhiêu mỹ. Nếu như ở đây sinh hoạt ít nhất cũng có thể sống thêm cái 20, 30 năm, vượt quá 100 tuổi tuyệt đối không phải là mộng a. Còn cô a, chúng ta nơi này có thể không đơn thuần chỉ có ngần ấy mỹ cảnh, còn có thật nhiều địa phương các ngươi không thấy đây. Nếu như nhìn thấy bảo đảm các ngươi tâm kích động thỉnh thịch đứng dậy, nếu như cuống họng thô một ít trái tim nhỏ đều có thể độ tới. Ồ. Tao thúc, ta nơi này còn có đường mỹ cảnh. Ai nha, thực sự là khó mà tin nổi a, như thế này ngươi có thể chiếm được mang chúng ta đi xem xem." Một tên hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ kinh ngạc nói rằng. "Mẹ nhà nó, tiểu huynh đệ a, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta như lại thúc, lại nói có còn trẻ như vậy thúc thúc sao? Ca ca ta mới 33 tuổi a, chính là thanh xuân tràn trề, phong hoa tuyệt đại tuổi thanh xuân giai đoạn. Ngươi nói một chút ngươi này thanh tảo thúc phải đem ta thương thành xá dạng." Ai u ta này trái tim nhỏ đau đến không chịu nổi. Nói xong lão Tào liền làm bộ ôm nổi lên cái bụng. Đám người này cùng nhau địa hút khẩu hơi lạnh. Tâm nói thế gian vạn vật quả nhiên không có gì kết cấu. Liền trước mắt vị này Tào quản lý mới 33 tuổi. Ta đi này không phải chưa già đã yếu sao? Thế nhưng đám người này không biết lão Tào, cho rằng gia hỏa này thật bị người mình nói tức giận đến đau lòng, liền ồn ào dập vây quanh thăm hỏi hắn, thậm chí hai người trẻ tuổi muốn đem lão Tào giơ lên lui tới bệnh viện đưa. Lúc này Chu Hổ cùng Chu Đại Bưu thực sự là không nhịn được Chu hộ trạm lên tách ra đoàn người lớn tiếng mà quay về lão Tào nói rằng: "Được rồi, lão Tào đừng ở nơi đó lắc lư người, mau mau đứng lên đi. Lại nói nữa liền dung mạo ngươi như vậy cũng không có thể trách người khác nhận sai số tuổi của ngươi a, ngươi nói ngươi nếu như chính mình không nói, ai có thể nhìn ra ngươi mới hơn 30 tuổi a. Đừng nói chúng ta những người bình thường này, chính là mắt vàng chói lửa tôn hầu tử tới hắn cũng ngưỡng ví a." Lão Tào một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất bính lên, mặt không đỏ tim không đập địa cười ha ha. Không thèm đếm xỉa tới chu hồ một thoáng, trực tiếp quay về tôn đạo đám người này cười ha hả nói rằng: "Các anh em, mới vừa rồi cùng các ngươi chỉ đùa một chút da ba đồ trí. Bất quá ca ca ta ngày hôm nay thật cũng chỉ có 33 tuổi, sau đó ai muốn là còn gọi ta tảo thúc cẩn thận ta cho hắn tiểu hải xuyên." Ha ha ha. Bang này hán tử đều là trực lai trực khứ tính tình, nghe lão tảo nói tới thú vị, cũng có thể cảm giác ra hỏa này là cái lòng nhiệt tình, liền lại bắt đầu cười ha hả. Sau đó lão Tào không cam lòng mà liếc nhìn Chu Gan bản tay đi qua ôm Tôn Đào cái cổ, đem đám người kia gọi vào cùng nơi lại mở nói thầm đứng dậy, đại ý là nói Chu Hổ làm sao làm sao chẳng ra gì. Tuy rằng lão Tào vớ vẩn nháo, thế nhưng không thể không nói, loại này làm mờ tác dụng vẫn là rất rõ ràng, Tôn Đào những người này đã cảm nhận được đem muốn gia nhập cái này tập thể là cỡ nào đoàn kết cùng vui sướng, lãnh đạo đều không tiêu căng, trái lại so với mình đám người này còn phổ phượng, càng là có thêm phần sự hòa hợp cảm. Buổi trưa những người này rốt cục đã được kiến thức cái gì gọi là bữa tiệc lớn. Lưu đại trù đem mấy ngày nay Kim Cương Điêu cùng Tiểu Điêu làm ra món ăn dân dã đều cho thu thập, nên ngon ngon, nên bắt to hồ hồ, nên tiểu táo sao sao. Hơn nữa trên núi Long Lý Tế Lân Ngư cùng với tướng quân Tôn cũng nấu nướng không ít, liền ngay cả trên núi rau xanh rau dại cái gì cũng biết bảy, tám dạng. Vì lẽ đó này một bàn món ăn chỉ là nhìn cũng làm người ta ngụm nước chảy ròng. Nhất làm cho Tôn Đào những người này cảm thấy khiếp sợ chính là bọn họ dĩ nhiên ở trong phòng ngăn còn nhìn thấy trong truyền thuyết đại nhân vật Lý Thái Công, lần này nhưng làm mọi người cả kinh không nhẹ. Hưu Tâm đi qua kính cái lệ bà mới phát hiện mình đã không phải con nhân, hơn nữa còn sợ quấy rối đến lão nhân già, vì lẽ đó những người này bắt đầu đứng ngồi không yên, liền ngay cả cái kia một bàn lớn món ăn cũng cảm giác không phải như vậy mê người. Lý Thái Công đó là người nào? Nhìn thấy những này tiểu tử biểu hiện liền biết bọn họ ý nghĩ trong lòng. liền đứng dậy đi tới bọn họ trước mặt cười ha hả nói rằng: "Tiểu đồng chí môn, nhìn dáng dấp các ngươi nhận thức lão già ta a, đều đừng câu nệ, đã đến rồi thì nên ở lại, sau đó đem nơi này xem là chính mình là được. Kinh lý của các ngươi Chu Vũ là ta tặng tôn tử, theo hắn làm bảo đảm không có sai, nghe nói các ngươi đã từng đều là tinh anh, tốt, nhìn các ngươi như thế phấn chấn phồn thịnh chúng ta lão gia hỏa này rất là vui mừng, cảm thấy có người nối nghiệp a." "Được rồi, nay lập tức liền muốn ăn cơm." Như thế này các ngươi thả ra ăn, thả ra uống, lại nói ta tằng tôn tự nơi này vẫn có không ít thứ tốt. Sau khi nói xong, lão nhân ra lần lượt từng cái cùng những người này nắm khắp cả tay, sau đó trở về đến chỗ ngồi của mình ngồi xong. Đón gió tây chân bữa tiệc lớn rốt cục bắt đầu rồi, tôn đảo những người này hiện tại đã triệt triệt để để mà đem tâm phòng tới trong bụng, cái gì cũng không muốn. Sau đó nơi này chính là chỗ làm việc, không vì cái gì khác, chỉ riêng người trong truyền thuyết kia lão nhân gia ở đây. Công việc của mình thì có cực kỳ trọng đại ý nghĩa, cũng không hổ công chính mình khổ luyện quyền cước cùng với các hạng sở kỳ hữu, lúc này rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Bờ yên tâm sự, những người này lại là ngay thẳng tính tình, hơn nữa Lao Tảo cùng Hồ Tử ái nhau tính cách, vì lẽ đó những người này cũng không câu nệ, hoàn toàn thả ra lòng dạ, sẽ chờ ăn thật ngon một bữa tiệc lớn. Khi mọi người từng người chén rượu rót đầy bích lục hoa cốc tiểu sau khi, Chu Vũ bưng chén rượu lên nói mấy câu nói. Sau đó tất cả mọi người đồng thời cười ha hả làm thịt rượu trong chén. 23 người không giống mặt, không giống giọng họ, nhưng lúc này cảm giác như là tương đồng, trong lòng cả kinh nói, này mẹ tiếp là cái gì tiểu, sao sẽ tốt như thế uống. Một người trong đó 27-28 tuổi cường tráng cực kỳ tiểu tử có chút không xác định địa quay về bên người lão Tào nhỏ giọng hỏi, Tào ca, rượu này sẽ không chính là ở tỉnh thành có tiền cũng khó khăn mua được hoa cúc quán ba. Kha kha, huynh đệ a ngươi thực sự là thật tinh tường. Bất quá rượu này nhưng là so với tình thành loại kia hoa cúc tửu còn tốt hơn chút, đây là đỉnh cấp. Tiểu gì, hương vị không sai chứ? Tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọn, Tiền Phi không dám tin tưởng địa hỏi tiếp, "Ta nói tào ca, quý trọng như vậy tiểu đem ra chiêu đãi chúng ta, ta đều có chút không dám uống." Mẹ kiếp, nhìn ngươi cái kia xong đời dạng, quý trọng không quý trọng cái kia đạt được ở nơi nào? Đồ chơi này ở bên ngoài là quý trọng cực kỳ, thế nhưng ở đây hãy cùng thủy không có gì khác nhau, chúng ta thiên thiên đều uống cái này. Có lúc vui vẻ còn dùng nó tám. Lao Tảo sau khi nói xong dùng đầu lưỡi lớn liếm liếm miệng rộng môi tử, một bộ xem thưởng dáng vẻ. Hai người nói chuyện, tuy nói thanh âm cũng lớn, thế nhưng này một bản tọa đều là người trẻ tuổi, ngoại trừ tám, 9, cái binh vương không nói, Chu Vũ ca bà cái kia càng là mắt thanh mắt sáng lộ thai nhẹ bén địa kỳ cục, vì lẽ đó Lao Tảo một phen luôn luận mọi người cũng nghe được. Chương 654, kiềm chế 3. Tiên phi một bên khác Tôn đạo không nhịn được hỏi, phi tử Người nói loại rượu này gọi hoa cúc tiểu, hơn nữa còn rất đắt trùng. Không trách tốt như vậy uống. Tiền phi cười khổ một tiếng, liền đem hoa cúc tiểu sự tình nói một lần. Khi, làm, những người khác nghe nói rượu như vậy ít nhất mấy trăm khối một cân, cho dù có tiền cũng không mua được, mà chính mình uống vẫn là cực phẩm thời điểm tất cả đều giật mình không thôi. Ám đạo cái này lao bản mới thực sự là ở quá to lươn khí, sắp xỉ một nghìn đồng tiền tiểu dĩ nhiên thiên thiên uống, hơn nữa còn dùng để phao táo. Cái này cần nhiều phá sản đứa không, cái này cần nhiều châu bò à. Thế nhưng ra ở tỉnh thành vùng ngoại thành tiền phi đối với hoa cúc tiểu nhận thức nhưng là rất sâu sắc, loại rượu này tương đương với truyền thuyết thần ngưỡng, muốn nói khi, làm, nước uống cùng dùng để phao táo thì có chút khoát lác. Thêm vào khoảng thời gian này cùng lao tàu ở chung không sai, liền tiền phi treo kẹo nói, ta nói tàu ca, tại sao ta cảm giác xuất hiện ở trên trời đấu cơ bay đầy trời à, ta ông chủ có tiền cái này là tất yếu. Thế nhưng ta chính là có tiền nữa cũng không có thể cái kia quý giá như vậy tiểu phao tao chứ. Đây cũng quá phá sản không phải. Lao Tảo cười hì hì cân nhắc địa nhìn hắn hai mắt, sau đó quay về Chu Vũ nói rằng, nhị cậu tử, ta có thể nói sao? Chu Vũ cũng cười gật đầu một cái nói, "Tào ca, đều là huynh đệ trong nhà, có cái gì không thể nói. Ngươi nói đi." Lao Tảo gật gật đầu quay về mọi người nói rằng, "Khà khà, vừa nãy ta nói tới thoại các ngươi còn cũng đừng không tin." biết chúng ta vì sao có thể thiên thiên uống hoa cúc tiểu mà không đau lòng tiền sao? Biết chúng ta vì sao cam lòng dùng nó đến phao tao sao? Bởi vì à, hoa cúc tiểu chính là chúng ta sản xuất, các ngươi nói chúng ta có bỏ được hay không? Một câu nói đem tôn đảo những người này tất cả đều đẻ ép, trời ạ, nơi này đến cùng là cái cái gì vị trí? Không phải du lịch độ dạ khu sao? Làm sao còn có thể sản xuất quý giá như vậy tiểu? Tiên phi vào lúc này, trong lúc vô tình hướng trên bàn nhìn qua, Nhất thời bị bản trung gian cái kia tươi đẹp cá lớn lại kinh sợ, liên tưởng đến tình thành một loại khắc quý giá đặc sản, tiểu tử này run cầm cập nói, "Ta nói Tào Tào ca, bản trong đó cái kia cá lớn sẽ không chính là long lý chứ?" Ha ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như là tỉnh qua ý vị tới, nói thật cho ngươi biết đi, long lý cũng là ta nơi này nuôi trồng. "Tiểu gì, bị chóng chứ?" Ha ha. Liền tim đập nhanh hơn tiền phi càng làm cùng long lý tương quan sự tình cùng mọi người nói một lần. Đem mọi người trái tim lại chấn động một phen. Tiểu La Khô mát thuần mỹ hoa quốc cữu, món ăn là thuần hoang dại thuần thiên nhiên, muốn hưng có hơn yếu tố có tố, tâm tình như tuy rằng bị tàn nhẫn mà chấn động mấy lần, thế nhưng dư vị qua đi chính là lòng tràn đầy vui mừng, vì lẽ đó trên bàn rượu bầu không khí là tương đương nhiệt liệt, hơn nữa Lao Tảo cùng Chu Hổ tính tình, càng là đem loại này bầu không khí đẩy lên cực hạn. Bang này người trẻ tuổi cao hứng còn kém bính đến trên bàn khiêu vũ. Ăn nghỉ bữa cơm chưa nghỉ ngơi một lúc sau, Hướng bang này huynh đệ yêu cầu. Chu Vũ ca bốn cái lại mang bọn họ đến tử phượng, trừ chàng, kho lạnh cùng với giữa sơn núi ra cẩm chăn nuôi chàng đi một vòng. Nay một vòng đi bộ hạ xuống sau khi mọi người trở lại hồ nước trước, ngồi ở dưới cây lớn trò chuyện, Chu hổ lại ôm đến hai cái đại dưa hấu để mọi người nếm thử, cũng nói cho mọi người loại này đại dưa hấu chính là tỉnh thành bên trong loại kia. Mọi người lại là một phen kinh thán không ngớt. Cuối cùng Tôn Đào đại biểu mọi người hướng về Chu Vũ tỏ thái độ Nói rõ những huynh đệ này đều đồng ý ở lại chỗ này, bởi vì nơi này thực sự là quá tươi đẹp, hơn nữa cho tiền lương cũng không thấp, trọng yếu nhất là nơi này bầu không khí được có tình ý vị. Chu Vũ tự nhiên là vui vẻ không ngớt, để bọn họ hai ngày nay sẽ đem tình huống của nơi này quen thuộc quen thuộc, đợi được nghỉ phép khu khai chương sau học hỏi thức trên gương, hơn nữa Chu Vũ còn bàn giao cho bọn họ một cái nhiệm vụ. Muốn bọn họ ở mấy ngày nay thời gian trong đem trên núi an toàn góc chết đều tìm ra. Ở địa phương bí ẩn lắp đặt trên máy thu hình, như vậy có chuyện gì nhi cũng tốt phòng hoạn với chưa xảy ra, còn tài chính muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, an toàn là số 1. Đương nhiên nói tới chuyện này, thời điểm Chu Vũ còn vô tình hay cố ý điệu nói ra một lần lý thái công. Tôn Đào những người này vậy cũng là đã từng binh vương a, làm sao không hiểu Chu Vũ ý tứ? Đều thâm hạ quyết tâm nhất định phải đem trên núi an toàn biện pháp làm tốt, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này nhi đều không làm xong còn không bằng về nhà ôm hại tử đạt được ngạo thế người tiên. Màn đêm buông xuống, đầy khắp núi đồi đều phủ thêm trong sáng ánh trăng, Phong Lận Tình Thủy mỉm cười, đi kèm cái kia đa tình phong thanh, nghe cái kia suối nước zóc zách, 23 vị đã từng binh vương đang phát tán ra thuần chất cây mộc hương biệt thự trong ngủ say dưa, bắt đầu rồi bọn họ nhân sinh ở trong khác lữ độ. Mùa sướng hùng kê thiên hạ bạch, khi làm 2 tiếng có chút thê thảm ghế sau khi, ngủ say một đêm người trẻ tuổi đều tỉnh lại, sau đó mọi người liền nghe phía ngoài truyền đến liễu ra liễu ríu chim tức tiếng kêu to. Cái kia lênh lênh, sáng sủa tiếng vang dường như một thủ mỹ lệ thể dục buổi sáng quốc, mang theo vui vẻ, mang theo sung sướng khiến người ta đột nhiên cảm giác mới mẻ. Mọi người mau mau rời giường mặc quần áo, sau đó liền đến đến trong sân đánh răng rửa mặt, đợi được bọn họ hết bận những này đi ra cửa lớn muốn đi ra bên ngoài thể dục buổi sáng thì, trước mắt nhìn thấy một màn để mọi người đều cảm giác thật không tiện. Liền thấy ở phía trước cây thông giữa rừng, chín vị râu tóc bạc trắng lão nhân gia chính đang thong thả địa quơ múa quyền cước ở rèn luyện thân thể đây. Ma sa sa truyền đến vài đạo vang dội khẩu hiệu thành, rất rõ ràng đó là ông chủ mấy người ở trại bộ đây. Ma hồ nước một người đứng đầu tao nhã phụ nữ có thai cũng hai tay ôn nhu vuốt ve cái bụng đang chầm chậm tàn bộ. Trong đám người tiền phi thật không tiện điệu nói rằng, mất mặt ta, quá mẹ tiếc mất mặt, ta anh chẳng có thể đều là binh vương a, nhìn, còn không ai ra thức dậy sớm, nói ra còn có để cho người sống hay không? Tôn Đào Long Mi vừa nhíu trầm giọng nói rằng, các anh em đều nghe rõ, phi tử nói không sai. Chuyện như vậy nhi sau đó ngàn vạn không thể lại xuất hiện, chúng ta nhưng là làm ra bảo an công tác, có thể đừng ngược lại để ông chủ cùng lão nhân ra môn cho chúng ta làm bảo an. Mọi người cùng nhau địa gật gật đầu, chuyện như vậy nhi tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Lúc này Chu Vũ ca bốn cái ăn mặc đại quần cục tử để trần trên người từ phía tây trong rừng cây chạy ra, nhìn thấy Tôn Đảo những người này mau mau chạy qua bên này lại đây. Đến phụ cận hậu Chu Vũ cười ha hả hỏi, "Các vị huynh đệ, tối hôm qua trên thủy đến có khỏe không?" Kỳ thực các ngươi không cần lên sớm như vậy, ngủ thêm một hồi nhi không liên quan, ta nơi này không phải là ở bộ đội, không nhiều quy củ như vậy. Ha ha, ông chủ à, ngươi nói như vậy chúng ta nhưng là sẽ mặt đỏ, nhìn này trên núi tất cả mọi người đều so với chúng ta thức dậy sớm, chúng ta thực sự là thật không tiện a bất quá ngày hôm qua chúng ta là đầu một ngày lại đây, còn có chút không thích hứng, vì lẽ đó buổi tối thủy đến muộn, ông chủ ngài yên tâm, sau đó chuyện như vậy nhi tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Chu Vũ cười cợt mau mau nói rằng, Tôn đại ca ta mới vừa nói đều là trong lòng nói, ở đây chúng ta chính là người một nhà, tuyệt đối đừng khách khí. Chúng ta những người này cũng là vừa thói quen thể dục buổi sáng, các ngươi nếu như sớm 2 tháng qua chúng ta ca 4 cái vào lúc này bảo đảm còn đang ngủ đại giấc đây. Đúng rồi, chúng ta không nói những này, các ngươi nếu đứng dậy liền xem ngắm phong cảnh hoặc là thể dục buổi sáng đi, chúng ta nơi này sáng sớm cảnh sắc cùng không khí còn chưa phải thác. Trong đám người tiền phi gật gật đầu cao hừng nói rằng, Ông chủ, người này thoại nói không sai, ta vừa nãy dùng sức nhi địa hít thở hai lần, này không khí trong lành bên trong mang theo nhàn nhạt mùi thơm ác, còn mang theo không ít vị ngọt. Loại này không khí ở trong thành là tuyệt đối không có, cho dù ở trong công viên cũng không cảm giác như vậy, thực sự là địa phương tốt ta. Mọi người cười cận, sau đó túm 5 tụm 3 địa tụ tập cùng một chỗ hoặc là thể dục buổi sáng hoặc là thường thức phượng Hoàng Sơn cùng với xa xa thôn trang thần cảnh. Sáng sớm trong ngọn núi còn tràn ngập mỏng manh vụt. Xuyên thấu qua tràn ngập sương mù hướng về xa xa nhìn lại, giống như mộng giống như yên. Ở sương mù bên trong xem xa xa thôn trang cảm giác mơ mơ hồ hồ, từng cọng cây ngọn cỏ đều cảm giác phi thường mờ ảo, lại cảm thấy phi thường chân thực. Nay ở sương mù bên trong, nông ra bay ra khói xanh, đặc biệt rõ ràng, dường như một cái màu bạc thắt lưng ngọc nối liền đất trời. Tình cờ giữa bầu trời bay qua một đám chim tước, hoặc là thủy điểu hoặc là chim nhạn thậm chí còn có thể nhìn thấy vài con thiên nga, chúng nó dáng người tao nhã. uyện chuyển nhẹ múa, chim hót từng trận. Các loại chim nhỏ trên không trung biểu diễn các loại tư thế, hoặc trên, hoặc dưới, hoặc mà lao xuống, hoặc mà bình phi, một con, hai con, một đám, hai bảy, các loại chim nhỏ lẫn nhau thi đấu nô đùa. Chim sẻ lênh lênh, bách linh huyền chuyển, chim quên nhiều tỉnh, chim khách điểm hai. Một cái tiếp theo một cái, tốt không náo nhiệt, tốt không vui. Ở gần điểm điểm nước xương dường như trân châu, bóng ánh long lanh. Chúng nó treo ở xanh nhạt cỏ dại trên, tùng bắc trên. Từng cây từng cây, một chuỗi chuyến, làm cho người ta một cái hóng ánh thế giới, một mảnh mơ màng không gian. Chương 655, trò đùa giai một. Năm tháng xuân thiên, vô số hoa dại lại còn tương mở ra, dưới chân, trong rừng cây, cùng với cái kia xa xa núi non trùng điệp. Chúng nó tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng vô số hoa dại một đóa liền với một đóa, từng mảng từng mảng, chính mình phảng phất đặt mình trong ở này biển hoa, hoa thế giới. Đông hoa màu sắc cũng rất xinh đẹp, hồng, lam, bạch, tử, trên kỳ đấu giẫm, kiều mị có thể người. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhóm lớn hoặc cả người tính tử, hoặc cả người hắc hoàng long mật, vội vàng thần vụ, vội vàng mùi hoa, ở khóm hoa bên trong nỗ lực thải mật, đang cố gắng nhũ mật. Nơi này thực sự là quá đẹp, lục thảo thanh thanh, sơn hoa rực rỡ, bầu trời xanh thẳm, bích thủy thanh thanh, chim tước bay lượn, động vật thành đàn. Trái phải tất cả tạo thành một cái thế giới xinh đẹp, một cái sắc thái sặc sỡ thế giới, ở thế giới này sinh hoạt đám người nhất định rất hạnh phúc. vui sướng vô biên. Nay sáng sớm lộ ra sáng sủa thanh tân cảnh sắc, nhìn ra Tôn Đào đám người này từng cái từng cái say mê không ngớt, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý cái kia ôn nhu gió xuân nhẹ phẩy khuôn mặt. "Tiểu gì các anh em, ta nơi này cũng không tệ lắm phải không?" Nhìn mọi người dáng vẻ, Chu Vũ đi tới bọn họ phụ cận nhẹ giọng hỏi. "Ai nha, Chu lão bản ngươi có thể quá khiêm tốn, đâu chỉ là không sai. Nơi này quả thực chính là tiên cảnh a, tất cả đều là tự nhiên phong quang, không có ai công dáng vẻ cái cữ." Hơn nữa khắp nơi đều đầy giấy hài hòa vẻ đẹp, thật muốn ở chỗ này trụ cả đời a." Trong đám người Tôn Đào động tình nói rằng, "Ha ha, cái này dễ thôi a, các ngươi nếu như thật cam lòng rời xa cố thổ, ta rồi cùng ta Tam Thúc nói một tiếng, đem hộ khẩu cho các ngươi rời đến thôn chúng ta, sau đó ta chính là một cái thôn người." "Ha ha ha, cảm ơn lão bản rồi, bất quá ngươi nói cũng là, cố thổ khó rời a, huống hồ trong nhà còn có đã có tuổi cha mẹ cùng lao bà hài tử." Điều này cũng không phải nói đi liền có thể đi. Bất quá nếu là có một ngày như vậy ta thật muốn muốn tới nơi này định cư, đến thời điểm còn phải thỉnh ông chủ hỗ trợ a." Tôn Đào cười ha hả nói rằng. Mọi người Hàn Huyên một lúc sau liền bị Chu Vũ mang tới nhà hàng, vào lúc này Thái Dương đã bay lên tới, cũng đến ăn điểm tâm thời gian. Điểm tâm khá là thanh đạm, vàng óng ánh cháo nhỏ, rau trộn sợi khoai tây. Tiệm tí tiểu dưa chuột, còn có một bàn nổ súp giòn súp giòn tiểu hàng ngư. luôn một đại bồn trứng gà luộc cùng một đại bồn bánh màn thầu. Tuy rằng đều là so với khá thường gặp cơm nước, thế nhưng vật như vậy ăn đứng dậy tuyệt đối thoải mái, đặc biệt là đối với Tôn Đảo những người này tới nói, những năm này ở bên ngoài làm công ai sáng sớm có thể ăn được như thế ngon miệng nữa sang a. Thậm chí có hai cái nhỏ tuổi một ít ăn ăn dĩ nhiên cảm động mắt hổ rưng rưng. Tình cảnh này xem lưu lại chụp là khó chịu không thôi, nghĩ thầm sau đó có thể chiếm được đem những hài tử này hồi hạ được rồi. Còn trẻ như vậy liền ở bên ngoài buôn ba kiếm sống không dễ dàng a. An xong bữa này ấm áp noãn người điểm tầm, hổ tử bị Lao Tảo vội vàng đi vào thành phố sân bay tiếp hắn biểu lệ, mà còn lại những người này thì lại theo Chu Vũ đến cầu vòng bên này cầu đối với hai bên hoa cỏ tiến hành sửa chữa. Lại có thêm mấy ngày nghỉ phép khu liền muốn khai trương. Ngoại trừ trên núi cái khác phong cảnh ở ngoài, tòa này cầu vòng kiều tuyệt đối là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó muốn đối với hai bên màu sắc khác nhau hoa cỏ tiến hành định kỳ tu bổ. Như vậy thất sắc cầu vòng nhìn mới hợp quy tắc, mới có thể làm cho người ta cảm thấy chân thực cảm giác. Mọi người lên trên cầu, mỗi người đều cầm đem tu bổ cành cây đại cây kéo. Cười cười nói nói địa bắt đầu đối nội ở ngoài hai bên hoa cỏ tiến hành tu bổ. Nhìn toa này lại trường lại khoan mỹ lệ kỳ cục hoàn toàn do hoa tươi lắt thành đại kiểu. Tôn đào cảm khái địa nói rằng, ông chủ A, ta trường như thế cũng không phục quá ai, bây giờ đối với người ta là tâm phục khẩu phục A. Ngươi xem một chút này, cây cầu lớn bị ngươi làm cho hãy cùng chân chính cầu vồng giống như, chúng ta đi ở phía trên cảm giác mình thật giống là thần tiên, thực sự là thực sự là quá đẹp đi. Sự tinh của ngươi tối ngày hôm qua tảo quản lý đều cùng các anh em nói, hồi hương không tới một năm này liền cả gia lớn như vậy ra nghiệp, hơn nữa còn có thể mang theo phụ cận trong thôn các hương thân theo cùng nơi lòng giàu, lại là sửa đường lại là quy tiền. Chúng ta bang này huynh đệ sau khi nghe cũng là cảm động không thôi a. Chu lão bản chúng ta đều là thẳng tính người, cũng sẽ không nói cái gì ếm hai, nói chung chúng ta là quyết định theo ngươi tốt nhất làm thịt, theo ngươi tốt như vậy ông chủ chính là thiếu kiếm ít tiền trong lòng cũng thoải mái. Hỗ trợ ngươi cho cũng quá nhiều. Chúng ta ngày hôm nay đã nghĩ bắt đầu công tác, giúp ngươi đem nơi này vội tử xong sau khi chúng ta liền muốn bắt đầu cố gắng tra nhìn một chút địa hình, ngày mai sẽ đến thị trấn hoặc là tỉnh thành mua chuyên nghiệp thiết bị, ta nơi này lớn như vậy hơn nữa còn có khách nhân trọng yếu, vấn đề an toàn không cho qua loa a mãng hoang kỳ. Chu Vũ nghe được là mặt mày hớn hở, "Tốt như vậy công nhân trên chỗ tìm đi a." Lập tức liền để cho mình gặp phải hơn 20 cái, người tốt có báo đáp tốt a liền mau mau gật gật đầu, liền theo Tôn Đào nói tới làm. Ngày hôm nay khí trời tốt, từ năm vừa qua sau chỉ rơi xuống một cơn mưa, tuy rằng không phải ngày mùa hè như chút nước mưa to, thế nhưng thê thảm lệ tiểu vũ dòng dã rơi xuống một ngày một đêm, hoàn toàn bị đại địa hấp thu, vì lẽ đó hiện tại chu gia thôn thu hoạch mộc được kêu là một cái tốt. Đem các hương thân mừng rỡ cho dù không việc thời điểm cũng thích đến điệu đầu nhịn, biểu đạt một thoáng trong lòng cái kia phân vui sướng. Phương Hoàng Sơn vài đạo dòng suối hai bên lại mọc đầy hồng cảnh thiên, những này hồng cảnh thiên năm ngoái đào móc thời điểm liền lưu lại một bộ phận bộ rễ ở thổ bên trong, sau đó bị Chu Vũ Đức không ít không gian thủy, vì lẽ đó hiện tại dài đến càng là tươi tốt cực kỳ. Ngày hôm nay khí trời tốt, bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, gió xuân nhẹ nhàng thổi, khắp núi hoa cỏ hàm chứa cười, nguyệt lượng hồ trên mặt nước sóng nước lấp loáng. trì điệu bái lượng, hơn nữa trên mặt nước túm năm tụm ba khổng lồ hoa sen, càng là mỹ lệ vớm, giận đến ở cầu vọng trên, cầu vội tử những người này tâm tình sảng khoái địa vẫn cười ha ha. Dung Dã vội tử gần như bốn tiếng, mọi người mới đem cầu vọng tiểu sửa chữa xong, sau đó cười vui vẻ đi trở lại hồ nước trước táng câu. Xem xem thời gian đều sắp đến 11 giờ, lão tảo có chút ngồi không yên, quay về chu Vũ nói rằng, ta nói nhị cậu tử a, hổ tử sáng sớm không uống rượu ha. Hả? Không uống a? Hắn không phải là cùng chúng ta cùng nhau ăn được điểm tâm sao? Đối với hai Tào ca, ngươi hỏi những này làm gì? Làm gì? Ngươi nói có thể làm gì? Ta không phải để tiểu tử này đi thị trấn tiếp ta biểu đệ sao? Nay đều sắp đến 4 tiếng tiểu tử này sao còn chưa có trở lại? Aiu, thực sự là cấp chết ta rồi, sẽ không ra chuyện gì chứ? Ha ha, Tào ca, nói không chắc bán người trên đường nhiều nhiều xe, vào lúc này không trở về cũng coi như bình thường, ta nhìn ngươi còn chưa phải muốn lo lắng. lại nói nữa con đường này hộ tử rất quen, chính là nhắm hai mắt mở cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Chu Vũ cười trấn an nói, ai biết lão tảo vừa nghe càng sốt ruột, rầm chân nói rằng, ai u mẹ nhà nó a, ngươi nói như vậy ta liền lo lắng hơn. Nghị cẩu tử ngươi không biết ta, ta cái kia biểu đệ có điểm đặc thù, sẽ không là đem hộ tử nhã phiền tiểu tử này đem ta biểu đệ cho bóp chết chứ. Vào lúc này còn chưa có trở lại là không phải tìm địa phương hủy thi diệt tích đi tới. Bên cạnh Chu Đại Bưu thực sự là không nhịn được Trừng hai mắt nói rằng, ta nói manh tử ngươi sao nói chuyện đây? Chính là ngươi biểu đệ lại đặc thù lại không phải là người nhà chúng ta hổ tử cũng không thể giết người a. Thật đúng, nào có như thế chú huynh đệ mình. Bất quá chính là muốn giết cũng không có thể ở ban ngày ban mặt không phải. Tôn Đảo ca mấy cái trong lòng mạnh mẽ có giật một thoáng, ám đạo cái này đại bưu ca xem ra là cái kẻ tàn nhân a, không thể ở ban ngày ban mặt giết người, nói như vậy mây đen gió lớn thời điểm là có thể. Lao tạo vào lúc này đều sắp khóc. Trong lòng mắng thầm Chu Đại Bưu không phải đổ vật, thế nhưng ngoài miệng lại nói nói, "Bưu ca, ta không phải ở chú hổ tử a, ngươi là không biết ta cái kia biểu đệ thực sự là rất đặc thù, có lúc ta đều không chịu nổi muốn bóp chết hắn, ngươi nói một chút hổ tử có ta như vậy kiên trì phiền sao?" Bao quát tôn nào này hai mươi mấy đàn ông ở bên trong, tất cả mọi người đều bị lão Tào giật mình, có thể làm cho lão Tào như thế ra mặt dày da hỏa đều không chịu nổi người phải là xá dạng. Chu Vũ sợ đến đều sắp nhảy lên, vội vàng hỏi, "Mẹ nhà nó?" Tào ca ngươi cũng không thể ban ngày hù dọa người a, ngươi đều không chịu nổi. Cái kia ta biểu đệ đến cùng là cái cái gì ngọn ý? Cút đi đi, cái gì ngọn ý cũng không phải, người sống sờ sờ một cái, bất quá mà chính là có chút đạn thủ. Ai nha ta cũng không nói được, như thế này người đến ngươi chẳng phải sẽ biết. Đang nói chuyện đây, liền thấy một chiếc đại hồng xe Việt dã như bay về phía bên này lái tới, chưa kịp mọi người phản ứng lại đây, xe Việt dã liền đến hồ nước trước dừng lại. Xét theo đó, Chu Hổ từ bên trong liên tục lăn lộn địa đi ra. Gia hỏa này cưỡng xuống xe liền kinh hoàng cực kỳ, lớn tiếng mà hô: "Cứu Mạc A, bất lịch sự rồi, cứu Mạc A, bất lịch sự rồi." Chương 656: Trò đùa giai hai. Khả năng là chịu đến kinh hãi khá là nghiêm trọng, tiểu tử này chân cũng không tốt khiến cho vào lúc này đã không thể đứng thẳng cất bước, lăng là dụng cả tay chân bò đến bên cạnh dưới một cây đại thụ bắt đầu nôn ra một trận. Khả năng là chịu đến kinh hãi khá là nghiêm trọng. Tiểu tử này chân cũng không tốt khiến cho, lang lạ bò đến bên cạnh dưới một cây đại thụ bắt đầu nôn ra một trận. Tình cảnh này nhưng là đem mọi người sợ đến quá chừng, lão Tào tốt muốn biết cái gì giống như, một tấm mặt to soạt lập tức liền đỏ lên. Tình cảnh này phát sinh rất nhanh, đợi được Chu Vũ tỉnh táo lại nhi nghĩ đến đi nâng dậy hổ tử thời điểm, từ trong xe lại hạ xuống một người. Mang ngực tàu kính, ăn mặc hoa lý hổ thiếu, sau đầu còn giữ một cái đuôi ngựa, đi lên lộ đến một bước ba riêu, nhanh nhẹn một cái yêu tinh. Mẹ nhà nó Đây là nhà ai khuê nữ, sao chạy đến lão tam trên xe? Hơn nữa các ngươi xem lão tam cái kia phó hùng dạng thật giống cũng không phải rất hưởng thụ a. Còn có a, lão tảo không phải đi tiếp ta biểu đệ sao? Ai mẹ kiếp có thể nói cho ta đây là chuyện ra sao nhi? Chu lại bưu quay đầu quay về Chu Vũ cùng lão tảo nói rằng, lão tảo khà khà hai tiếng thật không tiện điệu nói rằng, cái kia cái gì đi, ta biểu đệ người này ba âm khí khá là trùng, hổ tử trong xe cái kia không phải ai gia khuê nữ, vậy thì là ta biểu đệ Tuần đàn ông. Ha ha ha. Manh tử a manh tử, ngươi rồi cùng ta lắc lư đi, liền cái kia tiểu yêu tinh có thể là ta biểu đệ. Đánh chết ta cũng không tin, cái kia rõ ràng chính là cái khuê nữ mà. Chu Đại Bưu nước mắt đều bật cười. Thế nhưng cười cười Chu Đại Bưu liền cảm giác là lạ, Chu Vi Bang này huynh đệ sao dùng ánh mắt ấy nhìn mình đây? Hay cùng nhìn nhị ngốc tử giống như. Trong đám người tiền phi nhẫn nhịn cười nói, Bưu ca, ngươi vừa nãy khả năng không chú ý, ngươi nhìn hắn hầu kết rất lớn. Còn có trên chân xuyên cũng phân minh là song nam nhân nhàn nhã hải, hơn nữa trước ngực cũng là trường thượng, tổng hợp trở lên gia hỏa kia rõ ràng chính là nam nhân mà. Chu Đại Bưu mau mau lau mắt tỉ mỉ mà nhìn một chút, nay vừa nhìn mới phát hiện tiền phi nói tới một điểm không sai, cái kia nhìn như đại cô nương gia hỏa cũng thật là người đàn ông. Lại nói gia hỏa kia xuống xe sau khi hốn éo cái mông đến hổ tử trước mặt, muốn đem hổ tử nâng dậy đến, ai biết hổ tử sợ đến cũng không kịp nhớ nón mưa. cũng không biết chỗ đến khí lực một cao bính lên liền hướng về Chu Vũ bọn họ chạy tới. Biết phía trước tên kia chính là lão Tào biểu đệ sau mọi người đem trái tim đệ xuống, đồng thời trong lòng cũng không nhịn được cười, xem ra gia hỏa này cũng là cái tư phẩm, cùng lão Tào có liều mạng a. Nhìn thấy hổ tử đem khách mời ném xuống chính mình chạy tới, lão Tào quằn mặt lại hoán giận nói, ta nói tam lưu tử ngươi nói ngươi đều bao lớn người nhìn, sao vẫn như thế không hiểu chuyện như đây? Ta này biểu đệ nhưng là chuyên gia Nếu không là ta không thèm đến sửa tấm này, nét mặt già nua ngươi xài bao nhiêu tiền cũng không mời được. A, ngươi nói một chút, ngươi sao có thể đem người ra ném tới phía sau đây? Rốt cục nhìn thấy người thân, Chu Hổ đỡ đại ca thở mạnh, nghe xong lão Tào sao đều muốn tức chết rồi, chỉ vào lão Tào mắng to, "Lão Tào a, lão Tào, hai anh em ta có cừu oán là sao? Mẹ kiếp ngươi còn để ta đi đón ngươi biểu đệ. Đây là người kiếm sống sao?" Ta phun ngươi một bạt nước bọt. Đó là một cái gì ngọn ý? Nam không nam nữ không nữ. Mặc ra một bộ cách lao ra dáng vẻ, nhưng là nói chuyện cùng ăn mặc hoàn toàn chính là cái đàn bà a muốn nói tới dạng còn chưa tính, ta cũng có thể hiểu được đúng hay không. Nhưng là mẹ nhà nó a, tiểu tử này vừa lên xe mẹ nhà hắn liền nói ta vóc người đẹp. Nay một đạo trên đối với ta là lại nắm lại mò, nếu không là xem ở mặt mũi ngươi trên ta đã sớm bóp chết hắn. Liên như vậy ta một nhẫn nhịn nữa, ông trời phù hộ ta rốt cục bảo toàn này thuần khiết thân đi tới trên núi. Nếu không ta nào có mặt lại đi thấy tiểu tiểu a. Nói tới chỗ này, hổ tử nước mắt ba sát điệu lại nói, lão tảo a, ta tiên ra ra ngươi, sau đó tuyệt đối đừng để ta cùng hắn giao thiệp với, thuần đàn ông cũng không đả thương nổi a. Ha ha ha. Người chung quanh cười ha ha, lão tảo cũng bị chọc cười. Lúc này vị kia biểu đệ cũng đi tới mọi người phụ cận. Lấy xuống kính dâm xoay eo quay về lão tảo mềm nhũ địa hô, ai u này ta nói biểu ca a. Ngươi nói một chút ta lớn như vậy thật xa lại đây giúp ngươi, ngươi ngươi làm sao cũng chỉ tới đón một thoáng ta a. Hừ, không có tim không có phổi, lần sau không để ý tới ngươi. Lao Tảo cả người một cơ linh mau mau chạy tới rũa ra bàn tay lớn cười ha hả nói rằng, Ai u đại hùng, hoang nênh hoang nênh a ngươi xem ca ca cùng ta những huynh đệ này không phải là ở đây hoang nênh ngươi mà. Mọi người phán tinh tinh phán mặt chăng hôm nay cái rốt cục đem ngươi cho phán đến a Ai u, không xong rồi không xong rồi. Này tốt mấy năm cũng không thấy ngươi nói thêm gì nữa, ca ca này, nước mắt liền muốn hạ xuống. Ừ, coi như ngươi có lương tâm, bất quá ngươi có thể đừng tiếp tục phiến tình, nhân ra sáng sớm thật vất vả hóa trang, thật muốn khóc lên nhưng chớ đem trang khóc bỏ ra, đến thời điểm nhưng là xấu chết rồi. Hai chàng này ở chuyện tiếm, thế nhưng bên cạnh Chu Vũ những người này nhưng là không chịu nổi, nguyên lai lão Tào cái này biểu đệ âm khí còn không lạ bình thường trùng a. Thể diện trắng nõn, một đôi nước long lanh hoa đảo mắt, nói chuyện lại thanh mai khí. Nhìn lại một chút mặc đồ này, hồng chơi đại ô vuông quần thật chặt cô ở trên người, này nếu như hơi hơi khiến điểm sức lực phòng trường phải bị tạo ra. Nửa người trên mặc một bộ màu phấn nhạt ống tay áo tơ hợt, bên ngoài bộ kiện màu xanh nhạt táo gió, trên chân là một đôi màu trắng Âu thức nhàn nhã hải, hơn nữa còn không có mặc bít tất. Nhìn thấy những này, mọi người trong lòng hợp lại, gia hỏa này ngoại trừ trên người linh bộ kiện là nam, còn lại bao quát tư tưởng cùng trong lòng mẹ tiếp trăm phần trăm chính là cái đàn bà a. Nghĩ tới đây, Mọi người nhìn về phía Chu Hổ trong ánh mắt liền tràn ngập đồng tình cùng thương hại, từ trong thôn đến thị trấn này một đường đứa nhỏ này đến tao bao lớn tội à. Vào lúc này Lão Tảo mang theo biểu đệ đi tới Chu Vũ trước mặt cười ha hạ nói rằng, huynh đệ, vị này chính là ta biểu đệ, đại danh cứ gọi ngô anh hùng, tiếng Anh tên cứ gọi an chác, đối với ngành dịch vụ huấn luyện cùng với hóa trang bảy ra cái gì đều đặc biệt tinh thông, nhân ra ở nước Anh học chính là cái này. Nói xong rồi hướng Chu Vũ nói rằng, đại hung à, Ca ca giới thiệu cho ngươi một thằng a, vị này chính là ta thường thường đề cập với ngươi lên Chu Vũ Chu tổng, hắn nhưng là ca ca sinh tử huynh đệ, hai người các ngươi cùng tuổi, bất quá ngươi không ai ra sinh nhật lớn, vì lẽ đó ngươi phải gọi Chu ca. Nay vừa mới dứt lời, Chu Đại Bưu cùng Tôn Đảo những người này tốt huyền không bật cười, mẹ tiếp âm khí nặng như vậy người dĩ nhiên gọi anh hùng, hơn nữa tiếng anh tên còn có thể gọi An Trác. Cái kia không phải điện thoại di động hệ thống phần mềm sao? Chưa kịp Chu Vũ nói chuyện đây, Cái này ngô anh hùng nhìn thấy tiêu sái lối lạc chú vũ sau một đôi mắt dâm tà trong nháy mắt sáng ngời, đầy mặt mỉm cười địa nói rằng, ai ưu này vị này chính là chú đại ca à. Thực sự là đẹp trai dối tinh dối mù ưu, làm hại nhân ra trái tim nhỏ chính rầm rầm nhạy loạn đây, chán ghét rồi. Chú vũ cay đắng cười cận, chỉ bất quá nụ cười kia xem ra cùng khóc cũng gần như ít, trong lòng hợp lại bị như thế cái ngoạn ý coi trọng còn có thể có được chứ. Bất quá nhân ra nhưng là chính mình mới tới, lại không thích cũng đến đem chính sự nhi cho làm à. Ngụy tới đây Chu Vũ nhẫn nhịn trong lòng hết sức không thích đứng, trên mặt mang theo nụ cười điệu nói rằng: "Lô huynh đệ đúng không? Hoang nên ngươi đến Phượng Hoàng Sơn đến a chúng ta nơi này là địa phương nhỏ, nếu như ở mấy ngày nay có cái gì chiêu đãi bất chu địa phương còn thỉnh bỏ qua cho a." Nước long lanh hoa đảo trong trắng mắt Chu Vũ một thoáng, "Lô anh hùng sơn quái đạo, Chu đại ca thực sự là quá khách khí rồi, lại nói nữa ngươi như thế phong lưu tiêu sái đẹp trai lối lạc, coi như là chiêu đãi bất chu nhân gia còn có thể cam lòng trách ngươi a." Nói như vậy nhân gia còn không đến đau lòng tử. Bị một đại nam nhân như thế ẩn tình đưa tình mà nhìn về phía, nghe hắn nói chút buồn nôn, Chu Vũ cảm thấy lại tiếp tục như thế chính mình nhất định phải đi rồi. Liên Cố nén không có phun ra, căn cứ tử đạo hưu bất tử bản đạo trong lòng quay về Ngô Anh Hùng nói rằng, "Ha ha, ta toán cái gì anh chàng đẹp trai a, ngươi nhìn ta một chút bên người những huynh đệ này, cái nào không thể so ta soái." Nói xong chỉ chỉ bên người Đại Bưu ca cùng một đám bộ đội đặc chủng huynh đệ. Không được chu đại bưu cùng những này phục viên bộ đội đặc chủng vóc người thật sự là quá tốt, thêm vào Phượng Hoàng Sơn nhiệt độ cao, mọi người đều ăn mặc tiếp thân tơ sơ, từng khối từng khối kiện mỹ bắp thịt đều lộ ra đi ra, Dương Cương Uy Vũ gê gớm. Lần này Ngô Anh Hùng con mắt có thể không đủ dùng, đem hai tay để ở trước ngực mê gái giống như nói rằng, "Ai u làm sao nhiều như vậy mấy năm a, nhân gia thực sự là hạnh phúc chất rồi." Vừa nãy dọc theo con đường này ta có thể nhìn thấy, nơi này non xanh nước biếc bạch hoa thêm rực rỡ. Hoa thơm chim hót phong cảnh hợp lòng người, hơn nữa nhiều như vậy Mạnh Nam xoái nam, ta lần này liền nhiều ở mấy ngày được rồi, cố gắng cùng mọi người thân cận một chút, Mạnh Nam, ta yêu nhất a. Tối hậu Chu Vũ ca mấy cái cùng lão Tảo Liễu lĩnh Hà đem vị này hoạt tổ tông cho khuyên đến trong phòng, để ra hỏa này nghỉ ngơi thật tốt một thoáng tạm thời đừng phạm mê gái, Nhiên hậu Chu Vũ liền đem lão Tảo lôi đi ra. Tào ca, ta hiện tại là sợ, ngươi nói ngươi biết rõ ràng ngươi biểu đệ như vậy sao còn bắt hắn cho gọi tới cơ chứ? Ngươi không thấy vừa nãy đem Tôn Đại Ca đám người kia sợ hai đến chân đều run lên như sao? Đám người kia nhưng là tinh anh a, chính là đầu rơi mất cũng không có thể sợ đến như vậy chứ? Chân thực, ngươi nói ngươi tìm ai không tốt. Hết lần này tới lần khác làm cá nhân yêu lại đây. Đi ra khỏi cửa một khoảng cách hậu Chu Vũ quay về lao thảo nói rằng, bên cạnh những này đàn ông cũng theo hắn giận lão thảo, đặc biệt là Tôn Đào, vừa nãy vị kia hoạt tổ tông có thể suýt chút nữa liền tìm thấy chính mình trước ngự. Trên người nổi ra gà vào lúc này còn không tiêu đây. Lao Tảo gãi gãi đầu hơi ngượng ngùng mà nói rằng, "Người huynh đệ kia môn a, các ngươi đều đừng nóng giận a, muốn nói tới sự tình ta mẹ tiếp hiện tại còn đầu gốc mơ hồ đây, ta biểu đệ trước đây có thể không phải như vậy a." Tiểu tử này là có chút nữ tính hóa, nhưng là tuyệt đối là cái thuần đàn ông a, không nghĩ tới mấy năm không gặp làm sao biến thành như vậy. Không được, như thế này ta qua được hỏi một chút đến cùng là chuyện ra sao nhi. Lại nói khi, làm Chu Vũ đám người sau khi ra ngoài, trong phòng Ngô Anh hùng đệm ba lô để tốt sau vội vàng đem môn xuýt vào, đợi được mọi người đi xa sau ra hỏa này, ngã ở trên giường là cười to không ngớt, thậm chí đều cười ra nước mắt. Nếu như những người khác ở đây liền sẽ phát hiện tiểu tử này con mắt cũng không phải hoa đào mang thủy, trái lại còn có như vậy một tia nam nhân trầm ổn, mà tiếng cười kia cũng được cho dũng cảm, đây rõ ràng chính là thuần đàn ông một viên a. Chương 657, khai chương trước chuẩn bị. Một lát sau Lão Tào đầy bụng tâm sự đi tới biểu đệ bên ngoài phòng muốn đẩy cửa đi vào, ai biết dùng sức nhi đẩy một cái không đẩy ra, liền tức giận ở bên ngoài tàn nhẫn mà gõ cửa, trong miệng la lớn, "Đại Hùng, đại Hùng, ta là biểu ca a, ngươi mau mau mở cho ta môn." Lại nói Ngô Anh Hùng tiểu tử này chính đang trong phòng mỹ lãng, bất thình lình nghe được biểu ca tiếng la mau mau đi tới cạnh cửa đem môn cho đánh ra. Lão Tào tàn nhẫn mà trừng biểu đệ một chút bước nhanh đi vào phòng, ca lượng ở trên ghế sạ lồng ngồi xong sau lão Tào nghi ngờ hỏi: Ta nói Đại Hùng à, tiểu tử ngươi tuy nói trước đây có điểm nương nương hàng, nhưng là cũng không nghiêm trọng như thế a. Ngươi xem một chút ngươi ngày hôm nay đây là sao? Mu, chính là ta cũng sắp bị ngươi buồn nôn chết rồi, ca ca ta là cho ngươi hỗ trợ tới, không phải là cho ngươi đến phát tao. Ngươi nếu như như thế tiếp tục phát triển phòng trường cuối cùng phải biến thành đông phương bất bại. Ha ha ha. Nghe xong lão Tào Ngô anh hùng bắt đầu cười ha hả, gia hỏa này đứng dậy tiến đến lão Tào trước mặt lén lén lút lút nói rằng, biểu ca Ngươi cũng bị buồn nôn. Ai u, nói như vậy ta vẫn là rất thành công mà. Ồ, rất thành công. Lao tàu tiểu chấp mắt một cái, tựa hồ rõ ràng cái gì, lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Đại Hùng, nói như vậy ngươi vừa nãy là cố ý. Đắc ý xem xét Lao tàu một chút, nô anh hùng cười nói, đương nhiên là cố ý, ta chính là buồn nôn hơn buồn nôn ngươi bang này huynh đệ. Biểu ca ta cùng ngươi nói à, vừa mới bắt đầu ta cũng không ý nghĩ như thế. Ngươi không phải lên làm cái này, nghỉ phép khu du lịch tổng quản mà, ta chính là muốn tới đây giúp một chút ngươi. Nhưng là ngươi là không biết ta, cái kia gọi Chu Hổ tiểu tử quá không là đồ vật, đến sân bay tiếp ta thời điểm luôn nhìn ta không vừa mắt, nói cái gì ta so với đại cô nương còn như đại cô nương, hơn nữa lên xe sau khi ra hỏa này ở nơi đó đắc không đắc địa nói một ít cái gì Đông Phương bất bại rồi, lý liên anh rồi, này không phải chỉ cây dâu mà mang cây hoè nói ta là thái giám hoặc là biến thái sao? Nếu như vậy Vậy ta liền xin lỗi, tiểu tử này không phải nói ta không bình thường sao? Vậy ta cũng chỉ tốt chưa không bình thường, ở trên xe liền bắt đầu buồn nôn hắn. Sơ sơ ngưng rồi, sơ sơ bắt đủ rồi, ngược lại địa phương nào mẫn cảm ta liền mò địa phương nào, cuối cùng cuối cùng đem tiểu tử này làm ói ra. Ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, xem tiểu tử này sau đó còn dám nói lung tung không. Xì si một tiếng, lão tào bị cái này biểu đệ làm văng, lắc đầu bất đắc dĩ lại hỏi, được rồi Hồ Tử tiểu tử kia chính là thẳng tính một cái, nhìn thấy ngươi nảy trên người mặc đái không trực tiếp đánh ngươi dừng lại, một trận là tốt lắm rồi. Nói một ít bẩn thỉu lời của ngươi quả thực quá bình thường. Ngươi mở mở hắn vui đùa cũng có thể hiểu được. Nhưng là đại hùng A Chu vô cùng ta cái nhóm này huynh đệ nhưng là không trêu chọc đến ngươi chứ. Ngươi sao liền bọn họ cùng nơi đều buồn nôn lên. Không trêu chọc ta. Ai u biểu ca a, ngươi nhìn ta một chút xuống xe thời điểm bọn họ xem ta cái kia đều là cái gì ánh mắt. Rõ ràng sẽ không coi ta là thành một cái người bình thường xem, a ngươi nói ta nếu như không buồn nôn buồn nôn bọn họ trong lòng ta có thể dễ chịu sao? Mẹ nhà nó, đây chính là ngươi không đúng, ngươi nói ngươi tốt nhất một đại nam nhân tại sao phải ăn mặc quái dị như thế? Xuyên điểm bình thường quần áo không được sao? Hơn nữa ngươi hàng thái này cũng là có thể cải a ngươi xem một chút, ngươi bây giờ nói chuyện không cũng rất bình thường sao? Lao tào khổ tâm quên lơn. Thật, biểu ca ngươi vẫn là dẹp đi đi, ta như vậy ăn mặc được kêu là nghệ thuật. Ít ít ít chúng ta này hành ngươi nếu như an mặc không khác loại mấy người ra sẽ nói ngươi quê mùa. Hơn nữa ở Âu Châu như ta như vậy an mặc cũng là rất phổ thông á cũng chính là các ngươi nơi này thỏ không ghệ phân địa phương mới có thể nhìn ta không vừa mắt. Ta cùng ngươi nói á biểu ca, lần này cần không phải ngươi để ta quá đến giúp đỡ, cho ta bao nhiêu tiền ta đều không gặp quá đến. Tốt xấu đệ đệ ngươi ta hiện tại cũng là cái biển rộng quy, ở văn nghệ giới cũng là tương đương có tiếng hảo. Lao tàu nghe được là mãn đầu hát tuyến. Thế nhưng cái này đệ đệ quả thật có mấy cái bàn trại, nghỉ phép khu khai trương sắp tới. Vẫn đúng là liền cần nhân gia cố gắng cho huấn luyện một thoáng, liền không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn đánh tiểu tử này một trận nỗi kích động, cùng hắn nói tới Chu Vũ Chu hộ cùng với Chu gia thôn cố sự. Sau khi nói xong lão Tào cảm khái điệu nói rằng, "Đại Hung a, ta cùng ngươi nói những này không có ý tứ gì khác, chính là muốn nói cho ngươi hai chàng này cùng với thôn này người đều là xã dạng, cho ngươi có cái đại khái hiểu rõ." Hai chàng này đều là người ta, hơn nữa nơi này ra gia gia cùng Thái công môn đều là ghê gớm đại anh hùng, vì lẽ đó tiểu tử ngươi hai ngày này có thể chiếm được cố gắng dùng sức nhi giúp đỡ chúng ta cố gắng đem người viên huấn luyện huấn luyện, mọi người đều sẽ cảm kích ngươi. Ta đi, biểu ca ngươi không phải đậu ta ngoạn nhi chứ? Bây giờ còn có cảnh giới như thế cao người. Nếu như ngươi nói tới là lời nói thật vậy ta còn thật phải bán ra sức, tốt như vậy người ta đến bang. Như vậy đi, ta cũng không đùa bọn họ. Ta ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện, tranh thủ sớm một chút đem chuyện này làm xong." Nghe xong lão Tào kể ra, Ngô Anh Hùng cũng với hai chàng này bội phục rối tinh rối mù, rốt cục bãi chính thái độ chăm chú đứng dậy. Bất luận lão Tào vị này biểu đệ cỡ nào vô căn cứ nhị, thế nhưng người này đều mời tới phải cố gắng đối xử, vì lẽ đó buổi chưa trận này tiếp phong yến là tất yếu. Thế nhưng lệnh Chu Vũ bọn họ giật mình chính là lần này nhìn thấy Ngô Anh Hùng hãy cùng biến thành người khác giống như, cử chỉ trầm ổn đại khí, nói chuyện tiến thôi có độ. Trên người tản ra tao nhã khí chất, tuyệt đối thuần đàn ông một viên a. Loại biến hóa này nhìn ra mọi người chà chà không ngớt, gia hỏa này tuyệt đối là một nhân tại a, thử hỏi ai có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay, hơn nữa còn là nam nữ chuyển biến. Nếu vị đại sư này bình thường, mọi người liền không còn áp lực, thêm vào trên bàn tịnh là ăn ngon, vì lẽ đó mọi người liền tận tình bắt đầu ăn, liền ngay cả kiến thức rộng rãi văn nhã vô hạn Ngô Anh Hùng đều nhịn không được mị thực mỹ thực mê hoạch. Miệng lớn ăn mỹ vị món ngon chén lớn uống cam sảng khoái hoa cúc hữu. Sau khi cơm nước no nê mọi người ngồi ở hồ nước trước dưới cây lớn nhàn nhã phẩm trà thơm, thưởng thức mỹ cảnh. Vào lúc này Ngô Anh Hùng là cũng không dám nữa hà hề. Thông qua này tiếp xúc ngắn ngủi, hắn cảm giác người nơi này trải qua quả thực chính là thần tiên giống như sinh hoạt. Vừa nãy đến thời điểm còn không làm sao lưu ý, hiện tại bình tĩnh lại tâm tình vừa nhìn, nơi này phong cảnh quả thực mỹ lệ vô úm, tiểu tử này tuy rằng không ít đi qua phong cảnh danh thắng, Thế nhưng như Vượng Hoàng Sơn như thế nguyên thủy mê người tự nhiên phong quang vẫn đúng là liền chưa từng thấy, tuyệt đối có thể đại hỏa đặc hỏa. Hơn nữa ăn được đồ vật bất luận hư tố đều là như vậy mỹ vị, chủ vẫn là biệt thự. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là không nghĩ tới Hoa Cúc Tiểu Cùng Long Lý nơi sản xuất lại liền ở đây, tiểu tử này nhưng là biết Hoa Cúc Tiểu Cùng Long Lý phân lượng, ở tỉnh thành hơi hơi đối nhau hoạt có điểm theo đuổi người ai không lấy ăn được hai thứ đồ này làm vì a. đang trách chính là chính hắn một biểu ca mãi đến tận hiện tại mới đem chuyện này tự nói với mình, nếu không chính mình dựa vào tầng này quan hệ đến cho tới bao nhiêu thứ tội ta. Cái kia nhiều lắm có mặt mũi. Hơn nữa nghe biểu ca nói phủ cận còn có so với này mỹ địa phương, càng có quý trọng chim di chú căn cứ cùng mê người hồ điệp cốc, nhìn như vậy tới nơi này liền thực sự là ghê gớm, cái này Chu Vũ cũng thật là một nhân tài đây. Muốn nói tới cái nô anh hùng cũng thật là cái đại sư cấp nhân vật. Ngày thứ hai vừa dạng sáng liền đối với từ trong thôn chọn lựa ra hai mươi mấy các lao ra cùng tiếp cận ba mươi phụ nữ bắt đầu rồi huấn luyện, chù vũ trong lúc rảnh rối, liền mang theo tôn đảo mọi người cùng đi nghe giảng bài. Nghe xong một lúc hậu chù vũ tin tưởng lao tạo, gia hỏa này tuyệt đối là cái hải quy, còn là từ nước Mỹ vẫn là anh quốc trở về liền không biết. Hơn nữa gia hỏa này cũng biết tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chính mình nơi này chính là cái nghỉ phép khu, cũng không phải tiếp đón quý tộc cái gì. Vì lẽ đó giáo một vài thứ cũng đặc biệt tác dụng, nghe được mọi người con mắt sáng rực lên, từ trong lòng ra bên ngoài bội phục cái này có điểm nương nương Khang đại sư. Trong thôn những này bị chọn lựa ra lão già sao cùng một đám phụ nữ cũng đều biết lần này huấn luyện tầm quan trọng, thoại nói mình có thể thiếu kiếm tiền hoặc là không kiếm tiền, nhưng là nếu như nhân vì chính mình không lo cho nhị cậu tử cùng chu ra thôn Bội đen này, nhưng chỉ có thiên đại sự tình, vì lẽ đó cho dù số tuổi lớn hơn có mấy lời cũng nghe không hiểu. Thế nhưng những người này vẫn là rất chăm chú rất cẩn thận hướng về lão sư Thỉnh giáo, vì lẽ đó huấn luyện hiệu quả đó là tốt đến kỳ. Lạ, trải qua 3 ngày huấn luyện, những người này cựu mạo đổi tân nhan, lời nói cử chỉ ít đi chút thổ khí có thêm chút quy củ hòa khí chất. Hơn nữa ở mấy ngày nay ở trong, Lưu đại chủ mời đến lao đầu cùng với mấy cái tuổi trẻ đầu bếp cũng đúng chỗ. Ở cung ông chủ bắt chuyện một trận sau liền bị Chu Vũ Phong khoáng đại khí chế phục, hơn nữa nơi này phong cảnh tú lệ ông chủ tiền lương cho đến cũng không thấp. Vì lẽ đó mọi người thật cao hứng địa về đi thu dọn đồ đạc dự định an tâm địa ở đây công tác xuống. Mà Tôn Đào mang theo hơn 20 cái các anh em cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ở tiếp nhận Chu Vũ hơn 1 triệu dự toán sau trực tiếp liền đến thị trấn hoặc là tỉnh thành, thông qua bằng hữu giới thiệu cùng với lập quan hệ, lăng là cho tới không ít an bảo vệ phương diện chuyên nghiệp khí tài, đem trên núi hết thảy góc chết đều bố phòng đứng, dậy, đặc biệt là Lý Thái Công ở lại Chu Vi, cái kia càng là bố phòng địa như sắt thông giống như vậy. chính là bay vào đi một con rồi mọi người, đều có thể biết. Chương 658, một pháo đánh ra vang động trời một. Năm tháng khí trời cảnh xuân xuân lạ, đại địa sinh cơ bừng bừng, một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Chu gia thôn trên đất đã mọc ra liên miên xanh biếc dừa hấu miêu cùng mên ngông vô bờ cây đào cùng với đại anh đào thụ. Mà ở dã kê lĩnh đến bãi sông địa cái kia to lớn khu vực, từng cây hồng cảnh thiên chính đón gió khỏe mạnh sinh trưởng, ánh dã kê lĩnh dưới chân núi cái kia vô biên kim liên hoa. Tỏa ra phồn thịnh cảm xúc mãnh liệt. Lang cô Hà bên trong vào lúc này đã là vịt nga thành đàn, trên mặt nước từng con từng con màu vàng tiểu con vịt cùng lố nga ở này, nước trong và gợn sóng trong nước sông mổ chơi đùa, cái kia lênh lảnh cặc cặc thanh lộ ra vô hạn tâm tình vui sướng, mấy cái phụ trách nuôi thả các lao ra mang mũ rơm ở bên bờ dưới cây lớn nhàn nhã hút thuốc, nụ cười trên mặt sẽ không từng đứt đoạn. Những ngày vịt nga cũng là Chu Vũ Kiến nghị trong thôn mua, lại nói có lang cô Hà này dâng chảo không thôi sống lớn. Bỏ không ở nơi đó không lợi dụng thực sự là có chút lãng phí, liền trong thôn tập thể bỏ vốn mua mấy ngàn con nga miêu cùng vịt miêu ở trong nước nuôi thả, nếu như nghỉ phép khu làm tốt, trứng lống vịt trứng cái gì cũng không cần đi ra ngoài mua, phòng trứng chính là cung cấp du khách đều không nhất định đủ. Cùng lúc đó, Chu Vũ bên này cũng tăng nhanh nghỉ phép khu chuẩn bị công tác, hết thảy khách xá cùng biệt thự đều trang sức một tầng. Mà làm tăng cường xem chút, nguyên bản ra cầm quyền bên trong những kia thành niên lam chim công cũng đều bị Chu Vũ phóng ra. Tuy ý ở trên núi đi bộ. Chu Vũ cũng không sợ chúng nó chạy mất, bởi vì vào lúc này hết thảy gia cầm đều bị chiến đấu kê cho hàng phục, kẻ này liền trở thành gia cầm giới lão đại, vì lẽ đó trông dựa những kia lam chim công sự tỉnh dĩ nhiên là giao cho chiến đấu kê. Người một nhiều sẽ có không ít chuyện phiền vấy nhi, vì lẽ đó Chu Đại Bưu mang theo Tôn Đảo những người này dùng giàu trấn ngưng cốc phường cho vi lên, nơi này nhưng là cất rượu trọng địa, tuyệt đối không cho phép người ngoài đi vào. Mặt khác vì lý do an toàn, Nơi này còn phái hai người chuyên môn tiến hành chăm sóc. Mang theo kích động, chờ đợi, lo lắng tâm tình, Phượng Hoàng Sơn cùng với Chu Gia thôn tất cả mọi người rốt cục nên đón ngày 16 tháng 5, ngày đó Phượng Hoàng Sơn du lịch nghỉ phép khu Rốt Cục bắt đầu quải bài mở cửa bán. Ngày đó khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây, một vùng mặt trời vàng nóng bắn vạn đạo ánh sáng, Phượng Hoàng Sơn tắm rửa ở một mảnh hào quang bên trong. Gió núi nhẹ phẩy mang đến bạch hoa hương. Nước chảy róc rách len ken hương. Trong rừng chim tức vui sướng bay lượn tấu lên ra lênh lảnh chương nhạc, con cá trong nước đẹp đẽ du lịch gảy bích thủy vi ba dập dờn. Thiên lam lam thủy thanh thanh, núi rừng xanh biết hoa rải tươi đẹp, xanh thảm không có một dáng mây màu không vũ bên trong bà con đại điêu bốn con diều hâu ở tùy ý địa bay lượn, nguyệt lượng hồ trên mặt nước thiên nga huyền chuyển nhẹ múa, bạch hạc hàm thủy chạc đủ, đếm không hết thủy điểu xoay quanh ở xung quanh, thế trí địa hưởng thụ này sơn thủy phong quang. Lúc này Chu Gia thôn cùng vượng hoàng trên núi là dòng người cuồn cuộn, mọi người kích động vạn phần bận rộn. đắp cái bàn, quải pháo, bảng cờ mẩu, giết gà tệ ngư. Mọi người từ trời chưa sáng liền đứng dậy. Sau đó liền toàn thôn điều động. Trên dưới một lòng tranh thủ đem con này một pháo đánh ra cái vang động trời. Ngày hôm nay nhưng là làng du lịch khai trương nghi thức, chuẩn bị lâu như vậy là con la lả mã cũng có thể lôi ra đến linh lợi. Lại nói chuyện lớn như vậy như nếu như không nói cho mọi người Chu Vũ sợ các bằng hữu hán giận dận, vì lẽ đó lần này là rộng giải phát anh hùng tiếp, đem hết thể người quen biết đều thỉnh toàn bộ. Có thể đến càng tốt hơn, không thể tới cũng sẽ không nói chính mình mất lễ nghi. Thanh Thanh tiểu tiểu ngày hôm qua liền đến, vào lúc này chính đang cho những động vật đeo vòng hoa đây. Hai người từ lần đầu tiên tới Vượng Hoàng Sơn lần kia chiếm được linh cảm, cảm thấy dùng những động vật đeo vòng hoa đến đón khách là tốt điểm quan trọng, giật liền liền chăm chú lên, liền buộc trên núi những này đại tiểu tử suốt đêm làm một đống lớn vòng hoa phải cho những động vật đội. Bởi ngày hôm nay là cuối tuần, Thanh Thanh thẳng thắn đem các đồng nghiệp cũng cho kêu đến náo nhiệt một chút. Những này đồng sự từ khi đã tới Vượng Hoàng Sơn một lần sau liền ghi nhớ trên nơi này, một nghe nói hôm nay nghỉ phép khu chính thức khai trương. Mau mau chuẩn bị ký cảng tiền lì xì sáng sớm trên liền đến, đương nhiên còn phải mang tới chuyên nghiệp khí tài, đây là ứng Thanh Thanh cùng Chu Vũ yêu cầu, muốn dùng chuyên nghiệp thủ pháp đem ngày hôm nay khai trương tình cảnh quay chụp hạ xuống. Đối với ngày hôm nay khai trương, ở Ngô Anh Hùng đại sư chỉ đạo dưới, Chu Vũ nhưng là tiến hành rồi đầy đủ chuẩn bị. Từ lúc mấy ngày trước rồi cùng một nhà công ty quảng cáo trao đổi được, hiện tại thị trấn đến trong thôn đường cái ngã tư đường nơi đều vắt lên Phượng Hoàng Sơn du lịch nghỉ phép khu tuyên truyền bài cùng Lộ Tiêu. Ở tuyên truyền đồng thời cũng cho tới nơi này du khách chỉ rõ con đường. Theo chiều dương lên cao, hơn 8 giờ thời điểm chu ra thôn từng nhà ống khói bay lên lượn lờ khói bếp, ở thôn trên đường hoặc là Phượng Hoàng trên núi bận rộn các lao gia mới chạy về nhà vội và ăn điểm tâm, sau đó lại thật cao hứng mà dẫn dắt lao bà hài tử mặc vào bình thường ra ngoài mới cam lòng mặc quần áo ra khỏi nhà. Có mang theo toàn gia trực tiếp đến Phượng Hoàng Sơn xem cho vui, có còn có cái khác việc, vì lẽ đó liền để trong nhà mang theo hải tử đi tới Phượng Hoàng Sơn. Lúc này thôn trên đường hầu như là người ta tấp nập, mọi người hoặc thành đàn hoặc tốn 5 tụm 3 địa tụ tập cùng một chỗ cười ha hả đi về phía trước, thỉnh thoảng phát sinh vui vẻ tiếng cười. Từ trong thôn đến Phượng Hoàng Sơn nhựa đường lộ hai bên, mỗi cách 3, 5 mét liền cột một mặt cơ màu, ở gió núi thổi dưới hào hào, hào hưởng Một phái ngải lệ khí tượng. Hơn nữa ở nhựa đường lộ hai bên mỗi cách một khoảng cách, đều có một cái hoặc mấy cái trong thôn bán đại tiểu tử, trong tay bọn họ nhấc theo một tiểu khung áo, có gấp gáp đã bắt đầu hướng về bên người trên nhanh, cầy treo lơ lửng. Trên núi lúc này đã ăn xong điểm tâm, Chu Vũ Kha bà cùng với Lao Tảo đều bị từng người người vợ chăm phục, một gian phòng khác bên trong Vương Quế Lan mang theo mợ cùng với thím ba tử đang giúp các lão đầu tử dọn dẹp, những lão nhân này ra cũng đều đổi một thân mới tinh xiu y. cho tới Tôn Đào đám người vào lúc này thì lại ở cửa lớn năm kéo tiểu cơ mẩu, cửa lớn đã dùng đầu gỗ dựng lên một cái cao bằng nửa người cái bàn, mặt sau chính là mang theo cửa thành lầu cây tử đằng cửa lớn, ở cửa thành lâu đỉnh cao nhất mang theo một bức rộng lớn biển, mặt trên dùng vải đỏ che kín, như thế này tiến hành nghi thức thời điểm mới có thể đem vải đỏ về trần. Ở hồ nước trước một đoàn động vật ở khoát nha thỏ cùng hoa hoa dẫn dắt đi có thứ tự địa đứng ở nơi đó, mỗi chỉ động vật trên cổ đều mang theo vàng hoa. Đặc biệt là khoác nha thỏ cùng mười mấy con tiểu mai hoa lộc, chúng nó bốn con móng trên cũng đều bị đẹp đẽ thanh thanh cùng tiểu tiểu chói lại tiểu hoa hoàn, xem ra đáng yêu cực kỳ. Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân cùng một đám các đồng nghiệp chính đang bên ngoài đi bộ đây, bất thình lình nhìn thấy này tấm cảnh tượng, lại nói mai hoa lộc, thỏ hoặc là cẩu cẩu cái gì mang vòng hoa mọi người ngã, cũng từng thấy, nhưng là đại lợn rừng cùng gấu ngựa mang vòng hoa chính là mới mẹ sự tình. Cho nên nhìn thấy đại hồng ca lưỡng còn có đại gấu ngựa toàn ra cuộc lốc địa mang vòng hoa ráng vẻ, tốt huyền không đem mọi người cười chết, liền tiêu chấp đăng quay về mấy tên này liền tránh ra. Hơn 9 giờ thời điểm, bắt đầu có du khách lục tục địa đi tới Chu Gia Thôn. Những người này hầu như đều là tự giá du, từ internet nhìn thấy Phượng Hoàng Sơn video sau liền bị bên trong cảnh sát hấp dẫn, vì lẽ đó liền tuyển ngày này lại đây du ngoạn một phen, ngược lại ngày hôm nay là miễn phí, cho dù không tốt cũng không có tổn thất gì. Khả năng là căn cứ vào lòng này lý đi, đến người là càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít Thái Bình trấn người đều toàn ra điều động lại đây dù ngọ đây. Nhìn thấy dòng xe cộ quần quật dòng người phong trào, chờ đợi ở cầu đá một bên phụ trách chỉ lộ nô lão nhị cùng Thủy Sinh ca hưng trợ binh, cùng với nhiệt tình vì là mọi người giới thiệu đi tới Vượng Hoàng Sơn Lộ. Lại đưa đi một làn sáu người sau, nô lão nhị ở đầu cầu hưng phấn nói rằng, Thủy Sinh ca, ta xem nhị cậu tự ngày hôm nay này một pháo chỉ định có thể đánh tác hưởng. Cho đến bây giờ hai ta tiếp đón quá du khách sợ không được có hai, ba trăm hào người chứ. Ta nhỏ cái thiên láo mẹ ơi, này nếu như một người thu một trăm đồng tiền tiền vẽ vào cửa, vậy thì là hai, ba vạn à. Thủy sinh biểu môi khinh thường nói, huynh đệ à, nếu không nói tiểu tử ngươi sẽ không đại tiền đồ đây. Một ngày hai, ba vạn liền kích động không xong rồi. Lúc này mới cái nào đến chỗ à? Nếu như ta nơi này tiếng tăm đánh ra đi tới, đừng nói một ngày đến hai, ba trăm hào người, chính là hai. 3000 hào người cũng không ngăn được a." Ngô lão nhị hưng phấn đều muốn thổ huyết, thở hổn hển run giọng nói, "Thủy Sinh ca, này nếu như một ngày đến hai, 3000 người cái kia không phải là 20, 30 vạn?" "Phí lời, có thể không phải là 20, 30 vạn sao?" Dậm một tiếng, Ngô lão nhị trung quy không có vượt qua tiền tài áp lực, bị con số này đánh bại. Thủy Sinh cười cợt, vừa định tiến lên đưa cái này xái vai hề ra hỏa đá lên đến. Trong giây lát phát hiện cầu đá một bên khác nối đuôi nhau lái tới một loạt xa hoa Sài Gòn, cái gì Benz B em nuốt muốn cái gì có cái gì. Chương 659, một pháo đánh ra vang động trời hai. Nhìn thấy lớn như vậy tức giận đoàn xe, thủy sinh liền biết có khách nhân trọng yếu tới, liền cũng không kịp nhớ đùa giỡn, mau mau quay về ngã trên mặt đất ngô lão nhị nói rằng, tiểu tử ngươi mau mau đứng dậy, có khách nhân trọng yếu tới, hai anh em ta có thể chiếm được đứng thẳng, đừng cho nhị cậu tự mất mặt a. Nghe được thủy sinh nói như vậy, Trên đất dạ chết Ngô lão nhị một cái cá chép nhảy liền bính lên, ca lưỡng mau mau động thân ngẩng đầu mắt nhìn phía trước, biểu hiện cũng do vừa nãy vui cười trở nên thâm trầm chăm chú, vừa nhìn chính là hai cái cường tráng uy vũ hán tử vô hạn huyết thống chương mới nhất. Đoàn xe chậm rãi lên cầu đá, khi làm dẫn đầu xe cộ đi ngang qua bên cạnh hai người thì ngừng lại, thủy sinh còn tưởng rằng lại là hỏi đường đây, liền mau mau mang theo Ngô lão nhị chạy tới. Buôn chỉ sa xong từ từ rơi xuống, từ bên trong giỏ ra một cái đầu quay về hai người cười ha hả nói rằng, "Ai u, này không phải thủy sinh cùng Ngô lão nhị sao? Hai người các ngươi tiểu tử tại sao lại ở chỗ này?" Ca Lượng Định Thần nhìn lại, phát hiện nói chuyện dĩ nhiên là Liễu Tam Pháo, hai chàng này cũng là cùng hắn quen nhiệt tình gật đầu. Ngô lão nhị càng có thể sả, trực tiếp chạy đến cỏ sa tiền diện la lớn, "Liễu nhị thúc, ngươi nói hai anh em chúng ta ở chỗ này làm gì? Ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn qua đường này, lưu lại mua lộ tài." Thất thời vội vàng đem kim ngân tài bảo giao ra đây, nha băng bán cái chữ không, quản rết mặt cái mai, oa nha nha nha. Liêu Tam Pháo nghe được là mãn đầu hấp tuyến, chu gia thôn bang này năm cũ khinh chúc nô lão nhị cùng hộ tử tối không phải đồ vật, hai người này không chỉ ra mặt dày hơn nữa còn đặc biệt làm phiền, nếu như bị hai người bọn họ cho truyền đè lên người coi như là phủi xuống không xong. Thủy Sinh xem chính là đầy mặt đỏ chót, quá mẹ kiếp mất mặt, chính mình hai người không phải phụ trách chỉ lộ sao, khi nào biến thành cấp đường liền mau tới trước tàn nhẫn mà bấm một cái ngô lão nhị, thật không tiện địa quay về Liêu Tam Pháo nói rằng, "Liếu nhị thúc, thật không tiện a, tiểu tử này liền biết rồi dám, cái kia cái gì ngươi đừng để ý tới hắn, đúng rồi, các ngươi đi nhanh lên đi." Trên núi bên kia khai chương nghi thức ở 10 giờ 18 tách ra bắt đầu, các ngươi có thể chờ tới chế. "Chấm đã, Thủy Sinh ca, ngươi nói như vậy không phải bận Thiệu ta nhị thúc sao?" "Nhân gia nhưng là đường đường ông chủ Luân a." Ở này đại hỉ thắng ngậy nhìn thấy cháu trai nếu như không có biểu thị không mất mặt sao? Thật đúng, khi làm nhân gia là ngươi a. Nhân gia nhưng là phải diện như người. Khà khà, cái kiêu nhị thúc a, ta nói có đúng không? Lão lão nhị đánh gậy thủy sinh lại làm phiền nói. Hay, hay a ngươi cái nô lão nhị, ta không tiểu tử ngươi có thể nói. Ta mẹ tiếp dùng tiền mua lộ còn không được sao? Liêu Tam Pháo nói xong quay về sau xe tòa lão bà trêu ghẹo nói, Ngư Lan Vội vàng đem trong bao tốt thiên nắm hai cái đi ra. Chúng ta điểm quan trọng, giọt, bối, đụng với cấp đường. Triệu ngữ lan cởi từ trong bao lấy ra hai cái Trung Hoa đưa cho trượng phù, sau đó liếu tam pháo đem yên đưa cho ngô láo nhị. Ai ô ô, ông chủ lớn chính là ông chủ lớn A nhìn, cực phẩm Trung Hoa A, hơn nữa một năm chính là hai cái, ta vốn là suy nghĩ có thể cho một bao là tốt lắm rồi, đại khí, thực sự là quá to lớn khí. Ngô láo nhị nói xong cũng đưa cho thủy sinh một bao. Liêu Tam Pháo phát phi cười, ngồi ở trong xe quay về Ngô lão nhị trêu ghẹo nói: "Ta nói lão nhị à, tiểu tử ngươi quá không là đồ vặn, cố ý chọc giận ta là không? Nếu như vậy ta lần sau liền không thèm đến sửa cho ngươi giết cũng không cho ngươi đồ vặn." Ai o o ngươi nhìn ta một chút tấm này, sú miệng chính là không biết nói chuyện, nhị thúc à, ta cái nào cam lòng khí ngài a. Tốt như vậy người lương thiện nếu như bị ta tức điên lên muốn bị sét đánh. Đúng rồi nhị thúc, ta không sợ những này tầng ô dỗ ân tử, cái kia cái gì? Ngươi sao dính làm sao có nhiều như vậy thế a? Những người này đều là ngươi giới thiệu đến. Nghe xong Ngô lão nhị Liêu Tam pháo cuối cùng cũng coi như là cảm thấy thoải mái một chút, khá là đắc ý nói, đó là, nhị cậu tử nghỉ phép khu khai chương ta sao cũng đến cho hắn làm chút ông chủ lớn lại đây chống đỡ giữ thể diện đi, những người này đều là người có tiền, đều là ta hội sở bên trong kim bài hội viên, ngày hôm nay đều không có việc gì khác nhỉ, đơn giản đều bị ta cho lắc lư tới. Lời này Ngô lão nhị có thể không muốn nghe. Quật Muồm nói rằng, "Ta nói nhị thúc à, nói chuyện phải chú ý tìm từ, ngài nói một chút chúng ta Phượng Hoàng Sơn nghỉ phép khu mỹ thành xá dạng." "Vậy thì là thiên đường, vậy thì là thế ngoại đảo nguyên a, những người này có thể lại đây đó là bọn họ phước phận, sao có thể nói là lắc lư tới được đây." "Tốt giống chúng ta người này là hắc điếm như thế." Liêu Tam Pháo vào lúc này đều muốn khóc, "Tiểu tử này đến cùng có biết nói chuyện hay không a? Làm sao cùng Chu Hổ lão tạo một cái đứa hạnh? Quá hắn mù không phải đồ vật." Cuối cùng Liêu Tam Pháo thực sự là không chịu nổi tiểu tử này, ngược lại chính mình cũng nhận ra lộ, thẳng hắn dưới chân nhanh một cái rầu cửa mở ra xe mang theo một đám ông chủ chạy sân thượng. Đoàn xe vừa rời đi, Ngô lão nhị liền tiến đến thủy sinh trước mặt hả hê nói: "Thủy sinh đại ca, tiểu gì, huynh đệ lợi hại không? Cái kia cái gì nếu không ngươi đem yên mở ra một bao hai anh em tan đến thử. Cút đi đi, ngươi sao không nói đem ngươi cái kia một cái mở ra hai tan đến thử. Đừng cho là ta không biết, này liên đến mấy trăm đồng tiền một cái." Ta này như thế này bắt được trên núi cho khách mời đánh, cũng có thể cho nhị cầu tử nở mày nở mặt không phải. Thủy sinh phản bác luyện thần toàn văn xem. Ta đi, Thủy sinh ca, ngươi hiện tại chính là thần tượng của ta à, quên đi, ta xem hai ta ai cũng đừng giỡn, đều giữ lại như thế này cho các khách nhân đánh đi, ai út thực sự là tâm đau chết mất, ta đại trung hòa à. Ca lưỡng chính đang treo gẹo thời điểm, phía trước lại lái tới một dây lớn ô tô, không giống với vừa nay đoàn xe đều là Benzby em đút cái gì. Lần này đoàn xe thành một kiểu xe việt dã, hơn nữa đều là xa hoa bản. Lô lão nhị ánh mắt sáng lên, mau mau chọc vào một thoáng bên người Thủy Sinh, hưng phấn nói rằng: "Thủy Sinh ca, Jebel a, lại tới nữa rồi một đoàn dê béo." Thủy Sinh quẳng mặt lại cho gia hỏa này một tước, sinh khí điệu nói rằng: "Ta cho ngươi biết, tiểu tử ngươi lúc này cũng không thể theo người ra muốn độ vật, Liễu nhị thúc cùng chúng ta thuộc thì cùng tôi, ngươi muốn cùng người không liên quan muốn độ vật cái kia thành cái gì?" Kha kha, Thủy Sinh ca Ngươi là nhìn ta lớn lên, ngươi cảm thấy ngươi huynh đệ là người như vậy sao? Ta cảm thấy người này không sai mới có thể cùng hắn nói chuyện đùa làm điểm ở ngoài mỏ, nếu như không quen biết chính là cho không ta đều sẽ không cần, ta tốt xấu cũng là Chu gia thôn đàn ông, còn năng lực năm đấu mét không lưng. Đang nói chuyện đây, liền thấy từ lúc đầu đại cấp dị dò ra cái đầu, quay về Ngô lão nhị ca hô hô, nhị ca, nhị ca. Ngô lão nhị vừa nghe chợt cảm thấy sức lực mười phần, xem ra lại là một cái nhận thức đại dê béo a. Bất quá chính mình khi nào nhận thức quá còn trẻ như vậy dê béo. Ngay khi Ngô lão nhị ngây người công phu, đại cắt phổ đi tới đầu cầu ngừng lại, từ bên trong đi ra một vị to lớn đẹp trai người trẻ tuổi, người này vừa ra tới liền đem Ngô lão nhị ôm lên xoay chuyển vài vòng, trong miệng nói rằng: "Nhị ca, thực sự là muốn chết ta rồi, nhìn thấy các ngươi cảm giác thực sự là thân thiết ta." Dừng lại dừng lại, mẹ nhà nó, này không phải tiểu minh huynh đệ sao? Thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi cách xa như vậy cũng tới. Đạt đến một trình độ nào đó, thực sự là đạt đến một trình độ nào đó à. Lý Minh đem nô láo nhị thả xuống, lại cùng bên vừa cười thủy sinh ôm ấp một thoáng, sau đó quay về hai người nói rằng, hai vị các ca, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này. Vừa nghe lời này, nô láo nhị đã nghĩ rở lại cho cũ, xoay người đã nghĩ chạy đến cỏ xa tiền diện lại kiếp cái đạo nhi. Thế nhưng bị thủy sinh một cái cho hao ở. Thủy sinh cười ha hả nói rằng, Lý Minh láo đệ, Ngày hôm nay không phải nhị cậu tự làng du lịch khai chứ mà, hai anh em chúng ta phụ trách cho tới nơi này dù khách chỉ cái đạo nhi. Đúng rồi huynh đệ, phía sau ngươi sao nhiều như vậy xe? Kha kha, ngày hôm nay nhưng là ta nhị ca đại ngày thật tốt, ta này làm huynh đệ đương nhiên phải đại lực chống đỡ, ta mặt sau đám gia hỏa này đều là kinh thành hai đời, không phải con ông cháu cha chính là con nhà giàu, ngược lại mà chính là đều có chút dòng dõi, này không ta liền đem bọn họ đều cho lắc lư tới. Cũng tốt cho ta nhị ca nợ mày nợ mặt diện không phải. Vừa nghe Lý Minh nói mặt sau những người này lại là lắc lư tới được, thực sự Ngô lão nhị như trừng mắt liền muốn tiếp tục phản bác phản bác, bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người Thủy Sinh càng làm miệng cho bưng kín. Một bên ngăn lại Ngô lão nhị không cho hắn động cũng không cho hắn nói chuyện, Thủy Sinh một bên cười ha hả quay về Lý Minh nói rằng: "Huynh đệ à, ngươi đi nhanh lên đi, có thể đừng chậm chệ như thế này khai trương nghi thức." "Hả? Cũng là ha, Thủy Sinh ca nhị ca các ngươi vội vàng." Vậy ta liền mang theo những người bạn này đi trước. Nói xong Lý Minh liền lên xe. Ngay khi xe sắp sửa lái đi, Ngô lão nhị thất lạc vạn phần thời điểm, Lý Minh lại giỡ ra đầu cười ha hả nói rằng, Thủy Sinh ca, Nhị ca, thật không tiện a, lần này đến ta cũng không mang cái gì đặc sản, liền mang một chút tiên cùng kỷ. Tửu nhi các ngươi nơi này hoa cốc tiểu so với cái gì đều tốt uống liền không cho các ngươi, tiên các ngươi một người nắm hai cái. Nói xong cũng lấy ra bốn cái khói hương muốn đưa cho Thủy Sinh. Thủy Sinh vốn là muốn khách khí khách tức giận, thế nhưng Ngô lão nhị cũng mặc kệ những kia, thừa dịp Thủy Sinh thất thần công phu mau mau tránh thoát hắn rằng buộc lập tức liền đem viên đoạt lại, cũng đối với Lý Minh biểu thị hoàn toàn cảm tạ. Chương 660, một pháo đánh ra vang động trời ba. Lúc này Phượng Hoàng Sơn cửa lớn tụ đầy người, bởi ngày hôm nay khai trương nghi thức ở đây cử hành, vì lẽ đó lái xe tới khách mời cùng du khách đều đem xe đứng ở dưới chân núi. Cho dù như vậy nơi này cũng là người đông như mắc cửi. Ngoài trừ Chu gia thôn đến xem trò vui thôn dân cùng lại đây du lịch, chỉ là trước tới tham gia khai trương nghi thức khách quý liền chiếm cứ một mảng lớn. Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi mang đến mấy chục người, Lý Minh tiểu tử này cũng biết tới hơn 20 hào, lại thêm Chu Vũ Bằng Hữu cùng bạn học cùng với tiểu vương trang cùng đại vương trang các hương thân, nhân số như vậy nhưng là đạt đến 10 người. Không riêng như vậy, Liêu Thừa Sơn cùng gia cắt Thanh Sơn toàn gia cũng đều đến, lâm nghiệp cục lao chương cùng lâm khoa trưởng cũng tới. Nói chung lần này phàm là Chu Vũ bằng hữu hoặc là từng có tiếp xúc người hầu như toàn bộ đến đông đủ, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng ở cửa lớn cao hưng nói chuyện. Ngay khi Chu Vũ cho rằng người đến gần như thời điểm, không nghi tới trấn đồn công an Ngô sở trưởng cũng tới, hơn nữa còn mang đến một vị để Chu Vũ cảm giác thấy hơi người quen thuộc. Trong đám người Chu Định Bang vừa nhìn mau mau tiến lên lên tiếp, nhiệt tình nói rằng: "Ai u, này không phải trưởng trưởng trấn cùng Ngô sở trưởng sao?" "Khách quý, thực sự là khách quý a, hoan nghênh quang lâm a." Đối với trưởng trấn Giá Lâm Chu Vũ nhưng là không nửa điểm chuẩn bị, bởi vì lúc trước phát thiệp mời thời điểm cũng chưa cho nhân ra a. Bất quá đây chính là bản trấn quan phụ mẫu, hơn nữa lão trương người này cảm giác cũng không tệ lắm, lúc trước tiểu Thanh Sơn sự kiện người này cho mình lưu lại ấn tượng sâu sắc, phải là một quan tốt. Lại nói này quan phụ mẫu tới còn không đến mau mau nên tiếp. Liền Chu Vũ mau mau nhanh đi vài bước đi tới hai người trước người nói một chút lời khách sáo. Hơn 40 tuổi Trương trưởng chấn khoát tay áo một cái cười ha hả nói rằng: "Tiểu Chu a, ta toán cái gì khách mời a. Bất quá Trương thúc ngày hôm nay không mời mà tới có bao nhiêu cái rối a, ngươi đừng ghét bỏ là tốt rồi." Trương trưởng chấn ngài thực sự là quá khách khí, ngài có thể tới chỗ của ta là khắp núi rực rỡ a, bất quá ta cũng không dám cho ngài đưa tiễn mời, chỉ lo ngài bận rộn công việc quấy rối đến ngài. Thực sự là thật không tiện a." Chu Vũ Ngựa ngùng nói rằng: "Ai Tiểu Chu A ta Thái Bình trấn 10 dặm tám thôn các hương thân quá khổ a, nhưng là ai thành muốn tiểu tử ngươi bảy đặt đại thành thị không đợi trở lại trong thôn gây dựng sự nghiệp, không tới 1 năm này liền sáng lập lớn như vậy một phần gia nghiệp, hơn nữa chính mình gây dựng sự nghiệp còn không quên các hương thân, hiện tại Chu gia thôn cùng tiểu vương trang rựa vào sự giúp đỡ của ngươi người đều thu vào phiên vài phiên, liền ngay cả đại vương trang cũng theo chiêm không ít quang. Tất cả những thứ này ta là nhìn ở trong mắt trong lòng vui vẻ. Nếu như chúng ta thái bình chấn có thể nhiều hơn nữa ra mấy cái giống như ngươi vậy người trẻ tuổi là tốt rồi đi. Vì lẽ đó à khi ta nghe lưu sở trưởng nói ngươi ngày hôm nay khai trường sao liền không ngợi mà tới, ngày hôm nay nơi này không có cái gì trưởng chấn, ta chính là lấy một một trưởng bối thân phận tới xem một chút. Hy vọng ngươi nơi này càng làm càng náo nhiệt, đến thời điểm cũng có thể kéo càng nhiều người cần lao làm giàu à. Chú Vũ gật gật đầu, lời nói này thực sự, không có bình thường làm quan những kêu lệ nghi phiền phức. Nói tới đều là lời nói thật, trong lòng không khỏi đối với cái này trưởng trưởng chấn đánh giá cao mấy phần. Mắt thấy giờ lành liền muốn đến, Chu Vũ cùng trưởng trưởng chấn nói tiếng xin lỗi liền đến cái bàn trước, ra hiệu lão Tào có thể bắt đầu chủ trì. Lão Tào ngày hôm nay liền một cái cảm giác hưng phấn. Thoại nói mình sống lớn như vậy như bức nhất chính là ngày hôm nay. Lớn như vậy một cái du lịch khu quy chính mình quản, hơn nữa nơi này mỹ lại như là thiên đường giống như vậy, lão Tào ra mộ tổ mạo khói xanh a. Vì nên hợp ngày hôm nay vui mừng bầu không khí, da hỏa này xuất hiện đến thị trấn mua một bộ màu đỏ hâu phụ. Một màu trắng đại dày da, phối hợp cái kia quái dị đầu hình cùng với cái kia treo đầy dâu quay nón mặt to mâm, khoan hay nói. Nhìn qua ngược lại cũng có cố văn nghệ Phạm Nhi. Theo lý thuyết này thân trang phục ngược lại cũng không tồi, nhưng là da hỏa này vì biểu đạt hương phấn trong lòng tỉnh. Lăng là ở trước ngược đeo một đoá đại hồng hoa, ai ưu này một nhìn qua hãy cùng tân lang gần như. biết đến hắn là ngày hôm nay khai trương nghi thức người chủ trì. Không biết còn tưởng rằng gia hỏa này ngày hôm nay kết hôn đây. Kẻ này đứng ở trên đài đè FF tay ra hiệu mọi người nhỏ giọng một chút, sau đó lớn tiếng mà hô: "Tôn kính khách, các bằng hữu, đại gia buổi sáng tốt. Ta được chúng ta tổng giám đốc Chu Vũ Huy thác, đối với hôm nay tới tham gia khai trương nghi thức khách quý cùng các bằng hữu biểu thị tự đáy lòng cảm tạ cự Long Vương tọa TXT TXT la loạt." Không phải có một câu nói như vậy sao? Một cái ly ba ba cái cọc một cái hảo hán ba cái rút, người trong giang hồ phiêu không có bằng Hưu Sao Thành. Vì lẽ đó a nhận được mọi người chiếu cố cùng quan ái, chúng ta cái này nghỉ phép khu mới có thể vào hôm nay thuận lợi khai trường, này đều là mọi người công lao a. Lão Tảo nói một bộ một bộ, nước bọt bay ngang. Những này từ đều là ngày hôm qua thành thành cho hắn viết ra, gia hỏa này có một đêm, bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất không xuất hiện kẹt tình huống. lại nói ngoại trừ đến đây du khách cùng lần đầu đến những ông chủ kia cùng với Lý Minh bằng hữu ở ngoài, hiện trường người người nào không biết lão Tảo a. Vào lúc này nghe được ra hỏa này, Đảng Hoàng Trịnh trọng địa nói một bộ nhi một bộ nhi không khỏi đều mím môi nhi chậc nhạt. Trong đám người Lý Minh thực sự là không nhịn được, ở phía dưới la lớn, ta nói lão Tảo, đây là người nào cho ngươi tạ cáo nhi a? Quá chính kinh, không một chút nào như phong cách của ngươi a. Lão Tảo nói chính hon đây. Bất thình lình bị Lý Minh này nhất đả xóa dĩ nhiên đem mặt sau từ nhi quên đi, không nhịn được đẩy mặt đỏ chót. Tàn nhẫn mà nhìn Lý Minh một chút lao tảo đem cừu hận chôn ở đáy lòng, bất quá lớn như vậy trường hợp cũng không thể rút rẻ, mộ tổ còn chờ đợi mình lần này nói chuyện mạo khói xanh đây. Trang dưới Chu Vũ cũng thanh thanh vừa nhìn muốn phơi món ăn, trong lòng cũng không nhịn được oán giận Lý Minh tiểu tử này, thế nhưng vào lúc này cũng không thể nói chuyện a. Không thể làm gì khác hơn là cầu khẩn lão tổ có thể đại hội một thoáng đặc sản xuyên lộn đánh thí lựa gạt đi qua. Trên đài lão tổ quyết tâm liều mạng, sửa sang lại quần áo, cười ha ha tiếp tục nói, lời nói thật cùng mọi người nói a, vừa nãy cái kia phiên lời giải thích đúng là người khác cho ta tạ Cảo Nhi, hôm qua cái buổi tối ròng rã có một đêm a, ai biết vừa nãy tiểu tử kia nhất đã xóa mặt sau là cái gì từ nhi ta mẹ tiếp tất cả đều đã quên, thật không tiện a. Ha ha ha. Trang dưới mọi người là cười ha ha. Đây mới là lão tạo phòng độ mã. Lão tạo vào lúc này mà không đỏ tim không đập, cũng theo cười ha ha hai tiếng, sau đó đem tay lại để ép ép ôn quyền hào khí can vân điệu nói rằng: "Các vị khách quý bằng hữu, Hương thân phủ lão, ta cũng không nói những kia hư đầu bà nao điệu tầng ô rỗ ân tử. Nói chung ni hôm nay cái là chúng ta Phượng Hoàng Sơn du lịch nghỉ phép khu khai trương tháng này, chúng ta ngày hôm nay liền thật cao hứng thật vui vẻ địa cố gắng nhả ga nhả ga. Như thế này nghi thức sau khi kết thúc muốn ngắm phong cảnh tự Cố đạo du mang theo mọi người đi. Ta không dám nói ta nơi này là thiên đường, nhưng thế ngoại đảo nguyên lợi này vẫn là dám nói. Nếu như ngươi trước đây đã tới nơi này không muốn lại ngắm phong cảnh, liền đi xem xem quý trọng chim gì chú hoặc là màu sắc sắc sỡ hồ điệp, ta nơi này chính là chim gì chú thiên đường hồ điệp cố hương, cái gì đại thiên nga bạch hạc cùng với đủ loại hi hữu hồ điệp đều có, chỉ sợ đến thời điểm xem bỏ ra mọi người con mắt ta. Nghe xong lão Tào lòng đất mọi người hưng phấn cực kỳ, liền cùng nhau ồn ào dập bắt đầu nghị luận. nghị luận như thế này muốn đi nơi đó ngờ nhi. Lao Tảo vừa nhìn cười ha ha hai tiếng sau khi lại ra tăng âm thanh lớn tiếng nói, "Ta nói các vị, đều nhỏ giọng một chút nhi a, ta người chủ trì này còn chưa nói hết đây. Mới vừa nói đến phong cảnh cùng quý trọng loài chim, ta này tẩu thú còn chưa nói đây. Nếu như trước khắc biệt ngươi đều không thích hoàn, nhìn thấy ta phía sau này khí thế bàng bạc cửa lớn sao?" Xuyên qua này hai cánh cửa lớn một đi thẳng về phía trước, mọi người liền có thể nhìn thấy nhóm lớn động vật, mai hoa lộc, gấu ngựa chim công, lận rừng, con la hoàng, cái gì đều có, hơn nữa những này động vật đã bị thuần phục, tính tình dị ngoan, bảo đảm sẽ không làm người ta bị thương. Cuối cùng lại nói một điểm a, bữa trưa phòng ăn của chúng ta bắt đầu bình thường doanh nghiệp, thức ăn bên trong phẩm đều là địa đạo trong ngọn núi hóa, bảo đảm đều là thuần thiên nhiên không ô nhiễm màu xanh lục thực phẩm. Hy vọng du khách các bằng hữu lại đây thưởng thức, bởi vì đầu một ngày khai trương, vì lẽ đó các loại món ăn phẩm chúng ta chỉ là tính chất tượng trưng địa thu điểm thành phẩm tiền. bảo đảm không mắc. Được rồi, xem ra mọi người cũng chờ sốt ruột, ta cũng không rảnh rọc, phía dưới ta tuyên bố, Phượng Hoàng Sơn du lịch nghỉ phép khu chính thức khai trương. Cho mời thái công môn lên lầu yết biển. Lúc này phụ trách châm ngòi pháo chu hồ ra lệnh một tiếng, mười mấy cái tiểu tử đốt cháy ngoài nổ, 16 môn pháo mừng xe hướng về bầu trời đánh ra một phát phát phá mừng. Ở đinh thai nhấc góc pháo mừng trong tiếng chín vị an mặc bộ đồ mới thưởng thái công môn cười ha hả từ những người bên cạnh trong đám đi ra. Chia làm hai nhóm theo cửa lớn hai bên một thê mạnh mẽ địa đi tới môn trên lầu, sau đó lao ca mấy cái tương liếc mắt một cái lý thái công hô lên một, hai, ba sau khi, cuốn ở tấm biển trên to lớn hổng chú bị hết đi, lộ ra bên trong hình dáng. Trường 661, một pháo đánh ra vang động trời bốn. Khi khói mỏng tan hết, nhìn thấy bảng hiệu tình huống bên trong sau mọi người lập tức liền nổ hoa, đừng nói những người mới tới du khách cảm thấy khó mà tin nổi, liền ngay cả cùng chú vũ hiểu biết những người bạn nấy cũng bị kinh. Liên thấy to lớn trên tấm bảng rõ ràng là Phượng Hoàng Sơn du lịch nghỉ phép khu 8 cái vàng lóng ánh đại tự, bối cảnh là vui mừng đại hổng, ở ngoài khung là loán người tim gan lục. Nhưng là những kia đại tự cùng bối cảnh cũng không là viết lên vẽ lên đi cũng không phải khắc lên đi, mà là toàn bộ dùng hoa cỏ bính dạ dạ làm. Gió xuân phất quá, cái kia vàng lóng ánh đại tự cùng với mặt sau bối cảnh theo gió dong đưa, làm cho người ta mang đến một loại chấn động tâm linh mỹ. Hoa, quá đẹp đi, quá có sáng tạo, giai giai chân chân. Hai người các ngươi vội vàng đem này tấm bảng hiệu cố gắng quay chụp hạ xuống, đây tuyệt đối là một bộ hiếm có tác phẩm nghệ thuật. Đài truyền hình Lý chủ nhiệm con mắt đều xem trực, thế nhưng còn không quên công việc của mình. Phần lớn du khách lúc này có chút không nhẫn nại được, một cái bảng hiệu hai cánh của lớn liền như thế duy mỹ đại khí, ở trong đó cảnh sắc chẳng phải là càng thêm lệ ngữ. Liên Hữu Tâm cấp liền la lớn, ta nói cái kia vị lại ca, này nghi thức kết thúc không? Chúng ta đều không kịp đợi muốn vào xem một chút rồi. Lão Tào đắc ý nở nụ cười, lớn tiếng nói: "Khách hàng chính là thượng đế, các ngươi nói nên kết thúc cái kia ta liền kết thúc. Chúng ta nơi này cửa lớn thường mở ra, mở ra ôm ấp chờ người, mặc kệ xa gần đều là khách mời thịnh không cần khách khí, mọi người như thế này thật vui vẻ muốn sao chơi liền sao ngon nhi." Các vị thân nhân bằng hữu lao các thiếu gia môn, ta Phượng Hoàng Sơn du lịch nghỉ phép khu cửa lớn mở ra, vắt chân lên cổ tiến vào a. Ngay khi lão Tào nói chuyện đương lúc, phụ trách cửa lớn Vương Chí giang ấn xuống cái nút Hai phiến giày nặng đại khí cây tử đẳng cửa lớn chậm rãi hướng về hai bên di động, mà Chu Đại Bưu cũng mang theo một đoàn năm, cỗ khinh vội vàng đem sản gỗ từ đẩy ra. Phượng Hoàng Sơn rốt cục hướng về chưa từng tới du khách cùng các bằng hữu vạch trần thần bí khăn che mặt. Lão Tào đi ở phía trước, đi theo phía sau hưng phấn du khách, Chu Vũ thì lại lạc ở phía sau cùng Liêu Tam Pháo cùng với Lý Minh mang đến những người bạn người Táng Câu, giới thiệu tự Phượng Hoàng Sơn tình huống. Còn Liêu Thừa Sơn đám người liền do Chu Định Quốc ca lượng tiếp đón. Mọi người cười nói hướng về trên núi đi đến, rộn rã hướng về chủ nhân gia biểu thị chúc mừng. Ai biết còn đi chưa được mấy bước đây, liền nghe đến phía trước những kia du khách lại phát sinh tiếng kêu sợ hãi, thật giống là nhìn thấy cái gì khó mà tin nổi đồ vật. Cùng Chu Vũ cùng nhau Lý Minh cười hì hì hỏi, "Ta nói nhị ca, phía trước lại làm cái gì yêu thiêu thân? Ngươi xem một chút những người kia từng cái từng cái hưng phấn." "Ha ha, kỳ thực cũng không có gì, chính là làm một cái khác loại nghi thức ăn nên, một chút địa cũng nói không rõ ràng." Mọi người vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Lý Minh cùng Liêu Tam Pháo đám người gật gật đầu, phòng trưng lại là cái gì đặc biệt khán đầu đồ vật, bây giờ nói phá liền vô vị, liền mỗi một người đều gật đầu cười theo Chu Vũ đi về phía trước. 2,3 phút sau tất cả mọi người đều há hốc mồm, cũng thật là khác loại nghi thức hoan nghênh a. Liền thấy phía trước sơn đạo hai bên đứng đầy độc vật, mai hoa lộc, chó săn lớn, đại gấu ngựa, lợn rừng, con la hoang còn có một con cười ở chư trên người hắt thở. Những này động vật đều không ngoại lệ địa trên cổ tất cả đều mang vàng hoa. Ở nơi đó liên tiếp điệu kêu to. Thật giống như đang nói hoang nênh hoang nênh, nhiệt liệt hoang nênh giống như. Đặc biệt là trong đó con thỏ kia cùng hai con tiểu tông hùng lại vẫn học tiểu hài tử dáng vẻ chân trước nắm cùng nhau nhiều lần động, xem thần thái kia cùng bình thường tiểu hài tử cũng không có gì khác nhau a. Mọi người sau khi kinh ngạc chính là cười ha ha, này vừa ra thực sự là quá thú vị. Bất quá chủ nhân gia có thể đem động vật huấn luyện thành như vậy cũng là cao nhân a. Bởi mới mẻ, cảm giác thú vị, mọi người cũng không muốn rời đi. Có chút thái tâm tràn lan nữ nhân thẳng thắn chạy tiểu tông hùng cùng tiểu hắc thỏ liền đi qua, muốn cố gắng sờ sờ, vì lẽ đó tạo thành đoạn này lộ vô cùng trớ trêu. Lúc này Liêu Tam pháo đụng một cái Chu Vũ cười nói, "Ta nói cháu rể a, ta những người bạn này không tin ngươi nơi này có đại điêu cùng thiên nga cái gì, nếu không ngươi bộc lộ tài năng chấn động chấn động bọn họ." "Ồ, thật có đại điêu cùng thiên nga a." Chúng ta còn tưởng rằng vừa mới cái kia tên béo ở lửa người đây. Chu đại ca, nếu như khả năng ngươi liền để chúng ta mở mang bãi. Ngươi yên tâm. Nếu như thật có đồ chơi này, ta sau khi trở về hội mang càng nhiều bằng hữu lại đây bọn nhi. Lý Minh một người bạn hưng phấn nói rằng. Chu Vũ cười ha ha, ngày hôm nay vốn là không cái này mục đích, thế nhưng nhị thúc có yêu cầu vậy thì đến một hồi đi, vừa vặn cũng có thể cho nghỉ phép khu tăng thêm chọn người khí. Liên lấy tay phóng tới bên mép thổi vài tiếng vang dội khẩu tiêu. Giữa lúc mọi người vì là Chu Vũ Cử động cảm thấy không rõ thời điểm, xanh thảm giữa bầu trời truyền đến vài tiếng thanh lệ kêu to, chỉ chốc lát sau liền thấy ba con uy vũ đại điêu cùng vài con diều hâu từ xa đến gần, đi tới mọi người bầu trời, ở nơi đó dương cánh bay lượn. Lại là vài tiếng tiếng huýt gió qua đi, từ không trung lại bay tới vài con trắng ngoan đại thiên nga, trên không trung uyển chuyển nhảy múa, ngay sau đó là nhóm lớn chim nhỏ cũng lục tục bay tới, quanh quần trên không trung bay lượn vui sướng kêu to. Nơi này bầu trời trong lúc nhất thời dĩ nhiên trở thành chim tức thiên đường. Nhìn cái kia bay múa đầy trời chim tức, trên đất mấy trăm người tập thể thất thanh, từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm điệu dường như nằm mơ như thế. Một hai phút sau khi mọi người đều tỉnh lại, rộn rập lấy ra camera điện thoại di động quay về trên trời chim tức kèn kẹt điệu loé, hưng phấn rối tinh rối mù. Trong đám người lão Tào nhìn thấy đội ngũ không động đậy, liền lớn tiếng nói, các bằng hữu, mau mau động động địa phương chớ đem đạo nhi đều phá hỏng. chỗ khác còn có đẹp hơn cảnh sắc nha, đi nhanh lên a. Sau mười mấy phút mọi người không nỡ nhìn lên bầu trời, đi theo trong dòng người tiếp tục đi đến phía trước. Ở hồ nước trước du lịch một vòng sau khi các du khách đều bị mang tới không giống địa phương đi tới, còn lại những người này chính là đến đây chúc mừng người thân cùng bằng hữu. Lúc này nơi này thả mấy chục tấm bản, các khách nhân bị sắp xếp ở đây nghỉ ngơi. Mọi người ngồi ở chỗ này xem phong cảnh tang câu, trên bàn bày mấy cái đại mâm. bên trong bày đặt hạt thông cây phỉ đậu phụng tương đương quả cùng với cắt gọn đại dư hấu các loại. Bầu trời xanh thẳm, gió xuân ôn hòa, đặc biệt là nơi này nhiệt độ càng là sảng khoái hợp lòng người. Hồ nước bên trong thành đàn đỏ ao long lý ở vui sướng du động, béo mập hoa sen, xanh biếc la sen, xoay quanh ở sùng quanh thủy điểu, tạo thành một bộ mỹ diệu sơn thủy đồ. Chu vi hoa dạng từng đó từng đó muôn hồng nghìn tia, đạm nhiệm cái kia gió nhẹ vi đưa liền bay tới mùi hoa bách sợ. Chứ này bên ngoài Khiến cho mọi người giật mình chính là ở đây lại vẫn thấy được thành đàn chim công, nhìn thấy những người xa lạ này sao không chỉ không sợ, hơn nữa còn hưng phấn triển khai rực rỡ màu sắc ví bình. Lúc này Thanh Thanh mang theo một đoàn cô gái đem phao tốt trà thơm bưng đi ra, bởi nhiều người không có nhiều như vậy chén trà, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là dùng chén nhỏ để thay thế, liền như vậy, mấy phút sau khi mọi người trước bàn đều có một bát mùi thơm ngát phân tán điệu nước trà. Liêu Tam Pháo mang đến những đại lão này bản bằng hữu thực sự là không nhịn được, một cái họ Lâm chuyên làm kiến tài chuyện làm ăn ông chủ cảm khái điệu nói rằng, Tam Pháo a ngươi cô cháu gái này tế đây là muốn nghịch thiên a, nơi này làm cho sao hãy cùng tiên cảnh giống như. Mu, phong cảnh thoải mái chim tức bay lượn không nói, hơn nữa còn khắp núi chạy trì công. Muốn nói tới chút còn chưa tính, thế nhưng này trà sao cũng có thể làm cho thơm như vậy đây. Tuy rằng còn không uống, thế nhưng ta phỏng chừng như vậy lá trà bảo đảm cũng là cực phẩm. Quá làm người ta giật mình. Chỗ này sau đó bảo đảm đến đại họa, ngược lại ta là dự định nhiều đến, ở đây ở mấy ngày đến có bao nhiêu thư thái. Kha kha Liêu Tam Pháo đáp ý nở nụ cười, quay về đám bằng hữu này nói rằng, ta nói a các ngươi thật là không có từng va chạm xã hội. Như thế điểm cảnh sắc chim tức cái gì liền đem các ngươi tù bình. Chẳng phải biết con chuột tha cào gỗ đầu to ở phía sau một bên a. Ồ. Nghe ngươi nói như vậy nơi này còn có càng tốt hơn cảnh điểm. Lâm lão bạn giật mình hỏi. "Phỉ lời. Tất yếu mà. Ta cháu rể năng lực các ngươi mới biết nhiều điểm. Quyên đi vẫn để cho lão Lưu cùng các ngươi nói đi, luôn chính ta nói có điểm vương bả bán qua hiềm nghi." Lưu Vân Phi chán ngán điệu nhìn Liêu Tam Pháo một chút, gia hỏa này hiện tại phách lối rất a, thế nhưng ai đệ người ta có như thế vênh vào cháu rể. Liền Lưu Vân Phi liền ngay ở trước mặt những người đó đem Vượng Hoàng Sơn quanh thân cảnh sắc cùng sản vật nói một lần. Những khắc còn chưa kịp. Cái gì chim tức mỹ cảnh cái gì không nhìn cũng không có thể thiếu khôi thị. Nhưng khi những người này nghe nói hưởng dụng tỉnh thành mấy thứ đặc sản đều là nơi này, lúc đi ra mọi người liền ngồi không yên. Hoa Cúc hữu, đỉnh cấp đại dương hấu, còn có cái kiệu đỏ đau đại long lý, những này có thể đều là có tiền cũng không mua được thứ tốt á lại nói người này a tiền trong tay một khi đến nhất định con số vậy thì là số lượng tự mà tôi, có tiền tự nhiên đến để đề cao sinh hoạt chất lượng chứ. Này chất lượng sinh hoạt sao tăng cao? Không phải là hưởng dụng chút những này thứ tốt sao? Liên mọi người nhưng là đối với Chu Vũ chăm chú lên, đều suy nghĩ như thế này, đến cố gắng cùng tên tiểu tử này thương lượng một chút, nhìn có thể hay không đem những này thứ tốt mua đi một ít, về nhà cố gắng hưởng thụ một chút. Nếu tới nhiều như vậy bằng hữu kết giao thích. Nay bữa trưa thế tất yếu cố gắng làm làm, vì lẽ đó Lưu đại trù mang theo đầu bếp cùng làm việc vật bán buổi sáng liền bắt đầu vội từ mở ra, bởi nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đầy đủ, vì lẽ đó không tới 12 giờ liền làm ra 16 đạo món ăn nước. tất cả đều chứa ở chậu lớn bên trong bảo vệ ôn. Mà một bên khác mấy cái đầu bếp lợi dụng trên núi rau xanh cùng từ trong trấn mua được hạt thịt heo cũng làm lượng lớn việc nhà môn ăn. Muốn hai đại oa cơm kẻ chuẩn bị cung cấp cho đến đây du lịch du khách, bởi đều là bình thường nguyên liệu nấu ăn, vì lẽ đó cũng không nhều muốn, đơn giản một phần khoé san chỉ cần 10 đồng tiền là có thể. 12 giờ trưa vừa đến, trong thôn lại đây làm việc vặt mười mấy cái người phục vụ bắt đầu hướng về trên bàn bưng thức ăn, kê vị thịt cá như thế không ít, bách lục rau xanh Trong ngọn núi giao dạo dại cũng mọi thứ không thiếu. Gà vịt đều là trong thôn dưỡng, cá nước ngọt cùng long lý đều là trên núi hồ nước bên trong sản xuất, hơn nữa chuyên nghiệp đầu bếp lùng, thực sự là ngự phiêu hương hai giằm điệu. Tiểu đương nhiên là hoa cúc cũ, nhìn người phục vụ khuynh đảo ở trong chén cái kia bích lục chất lỏng, tất cả mọi người đều gọi tán chủ nhân ra đại khí. Có thể sử dụng như thế hi hiu hoa cúc cũ chiêu đãi khách mời cái này cần nhiều có niềm tin. Ăn món ngon uống rượu ngon, mọi người tâm tình khỏi nói nhiều thoải mái. Đặc biệt là Lý Minh mang đến những bằng hữu kia, mỗi một người đều là có bối cảnh chủ nhân, lần đầu ăn được như thế thoải mái uống đến như thế tận hứng, có tiểu phẩm không tốt ra hỏa đã nghị xái chút ít tiểu phong sinh động sinh động bầu không khí, nhưng khi nhìn thấy Lý Thái Công cái kia diều hâu giống như ánh mắt sắc bén sau tất cả đều sợ đến từng cái từng cái cả người đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt liền tỉnh lại. Chương 662, vấn đề nhiều. Phải biết hôm nay tới du lịch nhưng là có mấy trăm hào người đâu? Vì lẽ đó này giữa chưa nhìn thấy nhân gia ăn lên, không ít người cũng cảm giác đói bụng đến phải hoảng. Có chuẩn bị lấy ra bánh mì chân giò hun khói nhì cái gì đối phó một cái, không chuẩn bị nhưng là thảm, tốt ở trên núi cũng chuẩn bị thức ăn đơn giản, liền những người này ôm chỉ cần ăn người không chết là được ý nghĩ dùng tiền mua một phần khoái san, sau đó hai ba người một nhóm nhi ngồi ở trong phòng ăn hưởng dụng đứng dậy. Chỉ là ăn hai ba khẩu, những người này lập tức kinh ngạc và phẫn, khuôn mặt lộ ra hài lòng tiểu nhân. Những thức ăn này xem ra rất phổ thông, vật liệu cũng chỉ là phổ thông rau xanh thả vài miếng miếng thịt mà thôi, nhưng lạ vị nói sao biết cái này yêu điệu đạo ăn ngon như vậy. Chơi ạ, đây là làm thế nào thành? Vừa vận Lưu đại trù lúc này đã hết bận bếp sau liền ra tới xem một chút các khách nhân đối với cơm nước phản ứng, liền mọi người liền tò mò hỏi hắn. Lưu đại trù cười ha ha nói, các ngươi ăn được những này, rau dựa tất cả đều là ở trên núi trồng, đừng nói phân hóa học, chính là nông gia phỉ cũng không thi quá. chỉ là ở Chim Di chú căn cứ bên kia lấy chút điều phận đốt một lần. Hơn nữa các ngươi xem xem chúng ta bên này khí hậu tốt bao nhiêu. Hoàn cảnh như vậy mọc ra rau dưa có thể kém sao? Vì lẽ đó cho dù là phổ thông rau xanh cũng có thể ăn ra ngon mùi vị. Ta và các ngươi nói à, ta làm đầu bếp này hành đã mấy chục năm, còn từ chưa từng gặp qua này yêu điệu đạo rau xanh đây, các ngươi tới đây nhi, nhưng là có có lẩu căn đi. Một lời nói nói tới mọi người chực gật đầu, xem tới vẫn là vật liệu tốt. Vàng không cho dù tốt đầu bếp ngươi không có tốt nguyên liệu cũng không cách nào làm ra mỹ vị như vậy cơm nước. Sau đó Lưu đại chủ cùng mọi người tán gẫu đến hừng hực hướng lên trời, vị này lòng nhiệt tình lão nhân còn nói ra một vỏ tử hoa cúc tiểu lại đây mỗi người ngã mấy cái để bọn họ nếm thử, này thưởng thức thì càng ghê gớm, du khách dồn dập bỏ tiền đều muốn mua chút hoa cúc tiểu trở lại, làm cho Lưu đại chủ là lúng túng không thôi, vội vàng đi ra ngoài xin chỉ thị Chu Vũ đi tới. Trùng hợp lúc này bên ngoài tân khách cũng là đối với hoa cúc tửu cùng mặt khác mấy thứ hi hữu mỹ vị là mê tít mắt không lướt, cho nên khi lưu đại chủ đem du khách ý nghĩ nói cho Chu Vũ sau, Chu Vũ cùng Lao Tảo cùng với Đại Bưu Ca vỗ một cái bàn, quyết định thẳng thắn thừa dịp cái này thời cơ bán một hồi hoa cúc tửu được. Liên mọi người bị nhận lời ngày hôm nay lúc gần đi có thể mỗi người mua đi một vò hoa cúc cũ. Có thể đi ra du lịch đều là trong nhà không thiếu tiền. Có thể sử dụng mấy trăm đồng tiền mua được như thế một vỏ sắc hương vị cụ là đỉnh cấp hoa cúc tiểu mọi người đều vui vẻ không ngớt, vì lẽ đó ở ăn xong bữa cơm chưa sau, thừa dịp tiểu tính cùng hảo tâm tình mọi người đều bị lão tảo mang theo nhìn khắp cả cầu vùng tiểu cùng với chim di chú căn cứ cùng hồ địa cốc.